Chương 643, hào hộ tửn Âu phục trúc xương cốt khai chương lại các. Rất nhanh, tất cả mọi người tại khe khẽ bàn luận đứng lên. Ta nhìn cái này hô phục vẫn là tương đối không tệ, chế tác có thể được xưng là hoàn mỹ, còn có phỉ thúy cũng là phi thường danh quý, ta nhìn cái này hô phục cùng cung đình lễ phục tương xứng đi. Dạng này hô phục ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua, có thể nói cái này thiết kế rất lớn mật, xác thực rất lợi hại mới là a. Đây chính là phỉ thúy thượng hạng, cũng không so cung đình lễ phục kim cương kém, cho nên cả hai thật rất khó giả người nào càng thêm danh quý. Chỉ có Lưu Tô An tại lúc đầu, thở dài. Đáng tiếc ca. Đáng tiếc Lưu Tô An cảm thán nói, "Hào Ngự Tẩn tới nghe đến mọi người ca ngợi, cao hứng phi thường. Kết quả lại nghe được bất đồng thanh âm, mà lại là toàn trường trẻ tuổi nhất Lưu Tô An tại lắc đầu thở dài, hắn liền cảm thấy rất tức giận. Cái này Lưu Tô An có phải hay không không hiểu hàng a? Người khác đều tại tán dương, liền ngươi tại lắc đầu thở dài. Đây là ý gì? Cái này là cố ý buồn nôn ta Hào Ngự Tẩn sao? Vị này Lưu nhà thiết kế, đã ngươi cảm thấy đáng tiếc, như vậy còn mời nói chuyện đến cùng là nơi nào đáng tiếc?" Hào Ngự lộ rất giận, cũng hoàn toàn không có thật muốn linh giao ý tứ. Mắt như có điều suy nghĩ, to mò nhìn Lưu Tô An. Muốn nghe xem Lưu Tô An sẽ nói ra cái gì tới. Người thái độ này, ta vẫn là đừng bảo là, miễn cho ngươi xuống đài không được, ta cũng không muốn vô duyên vô cớ làm tức giận không nhận ra cái nào người. Lưu Tô An hoàn toàn là một bộ không quan trọng bộ dáng. Tất nhiên Hà Ngự Tẩn không phải thật tâm tỉnh giáo, như vậy hắn cũng không cần thiết nói ra đối phương sai lầm chỗ. Ta cam đoan sẽ không tức giận, ngươi liền cứ việc nói ra ta không đủ đi. Hà Ngự Tẩn cho rằng, Lưu Tô An căn cũng là một cái bất học vô thuật người. Nhiều người như vậy đều không có hiện, chẳng lẽ liền Lưu Tô An một người hiện. Lưu Tô An nhất định không có khả năng vạch hắn sai lầm, cho nên hắn mới hội nói như vậy. Tốt ta. Đã ngươi như thế khiêm tốn hiếu học, như vậy ta liền cẩn thận vì ngươi giảng giải, ngươi có thể nghe cẩn thận." Lưu Tô An nói dứt lời, Hà Grotton mắt trợn trắng. Cái này Lưu Tô An rõ ràng cái gì cũng không biết, vẫn còn muốn ở chỗ này cố làm ra vẻ. "Ta hiện tại ngược lại phải thật tốt nghe một chút, ngươi Lưu Tô An đến cùng sẽ nói ra cái gì kinh hãi thế tục lời nói đến." "Điểm thứ nhất, mọi người đều biết, tốt nhất Âu phục là toàn thủ công may, ngươi cái này mặc dù là dùng công nghệ cao máy móc chế tác, nhưng lại có rất nhiều không nơi tốt." Lưu Tô An lời vừa nói ra, hiện trường nhất thời vỡ tổ. Mắt hơi hơi gật gật đầu. Hắn vừa rồi liền hiện cái này hô phục có chút vấn đề nhỏ, nhưng lại không có hiện nguyên lai like là điểm này nguyên nhân. Howard Tørn tức giận đến cái mũi đều nhanh khói, cái này hô phục sắc thực không phải toàn thủ cơm may, nhưng là hoàn thành chất lượng cũng coi là thượng thừa chi phẩm. Còn xin chỉ giáo. Howard Tørn cắn răng, cố nén trong lòng lòng怒 khí. Ngươi vì dùng ít sức, áp dụng máy móc sản xuất, nhưng là máy móc làm thành y phục không bình thường tương tính, định hình xoắn so chen chết, thông khí tính cùng đối với nhân thể hình dáng động tác thích ứng tính độ chênh lệch. Cho nên tại xuân hạ có nhiều hơi bức cảm giác, ăn mặc thời gian dài sau dễ dàng biến hình. Ngươi làm một cái nhà vẽ tiểu nổi tiếng vì cái gì liền không có chú ý tới điểm này đâu. Cái này, cái này tựa như là có chút vấn đề. Không đúng, đây là Lưu Tô An bày dập. Y phục của ta là dùng tới tham gia lần này giao lưu hội triển lãm, mà không phải dùng để xuyên, cho nên muốn đem y phục hoàn mỹ nhất một mặt hiện ra cho mọi người mới được. Howard Tørn rõ ràng còn đang giao biện. Y phục cho tới bây giờ đều là dùng để xuyên. May tây phục cáo lót là trời nhưng lông sấn, không cần dán lại. Thêm nữa từ phong phú kinh nghiệm kỹ thuật viên thủ công may mà thành, có nhất định rũa độ, cho nên có tốt đẹp thông khí tính có thể tự do hô hấp, cho dù ở viêm nhiệt mua hè cũng có thể làm kẻ mặc vào rất cảm thấy thoải mái dễ chịu. Đồng thời sử dụng sợi tổng hợp đồng đều đến từ sợi động vật, bởi vậy những này sợi tổng hợp thân thể cũng tản ra sức sống, cho nên y phục có thể căn cứ thân thể biến hình mà biến hóa, làm kẻ mặc vào có vận có rối tự nhiên, không có bị trói buộc cảm giác. Tránh thức xuyên thành chính mình một bộ quần áo, thành là thân thể người tầng thứ 2 ra thịt. Kỳ thực rất nhiều người đều xuyên qua thủ công may tây phục, làm người mặc vào như vậy một kiện Âu lúc, người liền minh bạch trở lên lời nói không hoa. Lưu Tô An không nóng không đợi. Không chút hoang mang đem Herbert Tön Tây trang này quyết điểm kỹ càng địa nói ra. Đồng thời rất tốt giải thích vì cái gì toàn thủ công Âu phục càng xa hoa. Ha hạ. tốt một câu y phục cho tới bây giờ đều là dùng để xuyên. Có người vỗ tay cười to. Đúng vậy a. Herbert, ngươi còn khác không thừa nhận, tuy nhiên ngươi là tới tham gia giao lưu hội, muốn bắt hoàn mỹ Âu phục tới tham gia, nhưng là không, có người nói toàn thủ công chế tác Âu phục liền không hoàn mỹ a. Vâng. Ngươi nhìn đồ lão toàn thủ công tranh thủy mặc, cũng là mười phần mỹ. Mọi người một câu ta một lời, nói đến là á khẩu không trả lời được. Lưu Tô An Ngươi mới vừa nói phải là điểm thứ nhất, chẳng lẽ còn có điểm thứ hai không đủ địa phương sao?" Mắt hỏi đến, giờ phút này hắn biến thành một cái hào học sinh. Bởi vì khi hắn nghe được Lưu Tô An kỹ càng địa giải thích lúc, cảm thấy mình thật học được không ít. Điểm thứ hai, cũng là người dương dương tự đắc phỉ thúy quốc cáo, tự cho là đúng họa long điểm nhãn chỉ bút, không nghĩ tới đây là vẽ rắn thêm chân. Thật sự là trà đạp cái này phỉ thúy thượng hạng. Lưu Tô An nói thẳng lắp đầu, "Vì cái gì? Vì cái gì Philip Kim Cương liền thật là tốt tố điểm, ta thúy cũng là vẽ sả thêm. Thêm cái gì đủ?" Howard rất là không phục, đồng dạng danh quý điểm Hắn liền bị nói thành là nét bước hỏng, hắn đương nhiên không phục lắm. Ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua Philip những kim cương đó liền thật là tốt tối điểm, cái này đều là các ngươi chính mình thổi. Lưu Tô An cái này vừa nói, chẳng khác gì là đắc tội Philip. Cơ hồ tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Lưu Tô An thậm chí ngay cả Philip tác phẩm cũng dám phủ định. Lưu Tô An nhìn thấy phía tây mọi người khí phấn điên dưng bộ dáng, lập tức hướng mọi người ép một chút tay mọi người an tâm trở đổi, ta bây giờ nói là điểm thứ hai, không có quan hệ gì với Philip. Ngọc Lam quốc cáo, mà lại là Thúy làm quốc cáo, cái này chẳng lẽ không phải có hoa không quả sao? Không tốt chụp còn dễ dàng nát, ai sẽ mỗi lần chụp cúc áo thời điểm cẩn thận từng ly từng tí sinh sợ hư hao mấy chục hơn trăm vạn cúp áo, cho nên đây tuyệt đối là nét bút hồng. Nói xong lời cuối cùng, hắn để cao âm điệu, tất cả mọi người chấn kinh. Xác thực, nếu như ta có một kiện dạng này hưu phục, cái này phỉ thúy cúp áo nhất định sẽ đổi thành phổ thông mới có thể xuyên. Ừm, có đạo lý, phỉ thúy loại vật này, nhưng cúp áo lời nói quả thật có chút không thích hợp. Ta minh mạch, đây cũng chính là vì cái gì Philip cung đình phục được mọi người chô tán thành. Bởi vì kim cương là trên thế giới lớn nhất cứng rắn thạch, bình thường không dễ dàng nát. Cho nên tất cả mọi người không cần cân nhắc phương diện này, mà phỉ thúy mọi người đều biết là cái dạng gì, ta liền không nói. Hào ngữtợn mặt lúc đỏ lúc trắng, sau đó tựa như là hờn rồi nói, không biết còn có hay không điểm thứ ba. Đương nhiên là có. Điểm thứ ba cũng là, rõ ràng là rất lợi hại chính thức âu phục, lại áp dụng áo không bâu loại này nghỉ dưỡng phong cách, người đây là lập dị đặc lập độc hành sao? Ta nhìn cái này rõ ràng là tự mâu thuẫn mới đúng. Chương 644, ta cảm thấy đường trang không kịp lễ phục. Khó trách ta vừa mới nhìn cái này âu phục có chút khó chịu, nguyên lai khó chịu địa phương chính là ở đây. Lập dị đặc lập độc hành có đôi khi là chuyện tốt, nhưng là không cẩn thận liền lại biến thành loại người. Ta mới vừa rồi còn không có cảm thấy có cái gì không đúng, bây giờ bị Lưu nhà thiết kế như thế một, đã cảm thấy cái này hô phục cả kiện đều là vấn đề. Bị tất cả mọi người tại vây xem thảo luận hắn Âu phục quyết điểm, Hà Gượn Tẩn cảm thấy đầu váng mắt hoa, nhanh muốn té xỉu. Hắn hiện tại không còn dám hỏi có hay không điểm thứ tư, bởi vì hắn đã triệt để không có có lòng tin. Đã có phía trước một, 2, ba điểm không đủ, như vậy có điểm thứ tư cũng là rất bình thường. Kỳ thực, còn có rất nhiều vấn đề. Lưu Tô An chưa xong, chấn nước bình lôi kéo hắn y phục. Trần Nước Bình nhìn thấy Hựa Tận sắc mặt rất khó nhìn, cảm thấy muốn cho đối phương lưu chút mặt mũi, tiếp tục nữa mọi người trên mặt mũi không qua được, liền không tốt. Dù sao đây là một trận giao lưu hội, không phải cái gì quốc tế trọng đại trận đấu. Đã chân lão thay Hựa Tận cầu tình, vậy ta liền không lại hư xuống, cho nên cuối cùng, đây là một kiện triệt triệt để để thất bại phẩm. Lưu Tô An biết Trần Nước Bình đang suy nghĩ gì, cho nên không có tiếp tục nữa. Dù sao tới nơi này đều là khách, cũng đều là hành nghiệp bên trong đỉnh phong nhà thiết kế, xuất hiện sai lầm đã đủ thật mất mặt. Nếu như còn muốn một mực vạch rất nhiều chỗ sai lầm thì tương đương với liên tục đánh hựa tận mặt, cái này khiến chân nước bình cái này chủ nhà không tiện bàn giao. Cho đối phương lưu chút mật mũi, ngày sau cũng tốt muốn gặp." Mắc lên nói đùa, Lưu đại sư Lợi Bình nói chúng tim đen, hơn nữa còn là giống như trước đây sắc bén như vậy, thật sự là nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách 10 năm a. Quá khen quá khen. Lưu Tô An ôm quyền mỉm cười. Hao Gutterton chỉ cảm thấy mình thân thể lung lay sắp đổ, giống như tùy thời đều muốn ngã sắp xuống giống như. Bất quá, hắn vẫn là nỗ lực chống đỡ lấy. Lưu đại sư đã lợi hại như vậy, vậy liền vậy ngươi tác phẩm đi ra cho mọi người lợi bình lợi bình đi." Hao Gutterton ổn định tâm thần lại, rốt cục nghĩ đến biện pháp, hắn hiện tại nhất định phải báo thủ. Báo thủ phương pháp chính là nhượng Lưu Tô An xuất ra tác phẩm, sau đó tiến hành số lớn đ phê. Lúc này mới có thể hiểu biết hắn mối hận trong lòng. Không đổi, không đổi. Người Trung Quốc chúng ta cùng người phương Tây truyền thống vẫn là có rất lớn khác biệt, Tôn lão ai hấu là Trung Hoa dân tộc phẩm chất tốt, cho nên hẳn là mời chúng ta cái này biên lão tiền bồi tới trước, về phần ta sao, liền cái cuối cùng đến tốt. Lưu Tô An nhẹ nhàng khoát khoát tay, sau đó mời bên người coi là lão giả lên trước. Lưu Tô An sợ. Hẳn là. Không phải vậy lời nói. Hắn vì cái gì không đem tác phẩm lấy ra, lại làm cho khác tới trước đâu. Đã Lưu Tô An sợ, vậy hắn liền đợi đến, dù sao Lưu Tô An cũng trốn không. Sớm một Lưu Tô An vẫn là muốn đem tác phẩm lấy ra, đến lúc đó hắn liền có thể trắng trận phê bình một fan. Liên đồ tú toàn cùng chân nước bình tác phẩm đều không phải là Philip đối thủ, cho nên những người khác kết quả mọi người cũng đều sớm đã đoán được. Bất quá, mỗi cái thiết kế thất đều có khác biệt phong cách, rất nhiều người đều từ đó đến không ít tri thức. Tỉ như một vị nào đó trung niên nam tử chế tác kiện tiểu xảo áo choảng, tuy nhiên tài liệu rất lợi hại phổ thông, nhưng lại nhìn qua 10 phần đại khí. Rất nhiều người thậm chí đang cảm thán, nếu như hắn có thể sử dụng lớn nhất tài liệu tốt, bất định liền có thể cùng Philip phân cao thấp. Lưu Tô An cũng nhìn kỹ mỗi một cái tác phẩm chi tiết, tại cẩn thận tính toán mỗi cái thiết kế thất thiết kế lý niệm, cùng hắn lúc ấy thiết kế lúc tâm lý tình huống. Vì cái gì vị này, nhà thiết kế có thể chế tạo ra dạng này một cái tác phẩm. Vị này nhà thiết kế am hiệu nhất là cái gì? Mỗi cái tác phẩm lớn nhất nơi tốt cùng không nơi tốt ở đâu. Nếu như là hắn hội làm thế nào? Đây chính là Lưu Tô An chuyến này tránh thức mục đích. Một chuyến này, hắn cũng xác thực từ mỗi cá nhân trên người đến không ít chi thức. Tất cả mọi người triển lãm hoàn tất, hiện trường chỉ còn lại có Lưu Tô An. Trung Phương đã sớm đem hy vọng đều ký thác vào Lưu Tô An trên thân. Tất cả mọi người đang chờ mong, chuyển trong băng tạm kia, đến cùng có thể chế tạo ra cái dạng gì y phục đến. Lưu Tô An, hiện tại chỉ còn lại có một mình ngươi, ngươi có thể đem ngươi tác phẩm triển lãm cho mọi người lời bình lợi bình a. Rốt cục đến phiên Lưu Tô An, ban đầu tâm tình hể hoải hờ tợn trong nháy mắt lại hình như sống tới. Hắn đang chờ giờ khác này, đã đợi rất lâu. Liên chờ Lưu Tô An xuất ra tác phẩm tới. Hắn tin tưởng Lưu Tô An là sẽ không từ tử, bởi vì tới nơi này nhà thiết kế Mỗi người đều sẽ xuất ra tác phẩm tới. Dù cho tác phẩm có rất nhiều khuyết điểm, cho mọi người quan sát, đó cũng là một loại hữu khí. Mà nếu như không cầm tác phẩm đi ra, đây mới thực sự là mất mặt. Cho nên, hắn cũng không sợ Lưu Tô An hội chơi xấu. "Tốt, ta hôm nay mang đến tác phẩm là Trung Quốc phong nguyên tố Đường trang, đương nhiên đây là cải tiến khoản Đường trang, tại sao phải cải tiến? Đương nhiên là vì mặc vào càng thêm thoải mái dễ chịu." Lưu Tô An một bên lấy, một bên cầm ra bản thân tác phẩm, chậm rãi triển lãm cho mọi người quan sát. Một kiện hắc sắc Đường trang triển lãm ở trước mặt mọi người. Nhiều người coi là màu vàng nóng băngt tia chỉ có thể làm thành quần áo màu vàng nóng kết quả lại là một kiện hát sắc đường trang cái này vượt quá rất nhiều ý người tài liệu lưu tô An thủ nghệ sắc thực cao Minh không biết là làm sao đem màu vàng nóng băng tầm tia xử lý thành hát sắc. ta coi là này lại là một kiện kim sắc long bảoo loại hình y phục không nghĩ tới lại là một kiện h sắc đường trang đây thật là hoàn toàn ra khỏi ta ngoài ý muốn tài liệu chỉ bằng cái này có thể đem màu vàng nóng băng tầm tia biến thành thànht sắc lưu nhà thiết kế thủ nghệ không có thể bắt bẻ ta phục lưu tô An nghe đến mọi ngườiạ dương cũng không có kiêu ngạo từ mãn kỳ thực đây chỉ là điều trùng tiểu kỹ không đáng nhắc đến, không đáng nhắc đến. Lưu Tô A nủng có thần cấp kỹ thuật, cùng thần cấp tài liệu, xử lý cái này không là vấn đề vấn đề, đương nhiên là rất đơn giản, cho nên hắn cho rằng căn này không đáng giá nhắc tới. Mà lại hắn chế tác đường trang, trọng điểm cũng không hề cái này hát sát phía trên. Mau nhìn, chín con rồng này mới vừa rồi là không phải động. Chín con rồng này thật là sống sao? Chẳng lẽ là lao hủ hoa mắt? Thật sự là uy vũ bất phàm a. Ta vừa rồi nhìn rất rõ ràng, long đứng là động một cái, không biết là vận dụng ánh sáng nguyên lý gì, vẫn là lưu nhà thiết kế thủ nghệ cao siêu. Không nghĩ tới Lưu Nhà Thiết Kế theo thủ thủ nghệ đạt tới truyền trong hóa cảnh, chuyến bên trong có người vẽ ra một vị mỹ nữ, hắn có thể tốt đẹp nữ lời nói nói chuyện tiếm, ta nhìn Lưu Nhà Thiết Kế tác phẩm đã cách nơi này cảnh giới không xa. Làm như vậy phẩm có thể thắng Philip a. Đầu tiên băng tầm tia giá trị cùng kim cương không kém bao nhiêu, tiếp theo là chế tác thủ nghệ, Lưu Nhà Thiết Kế hẳn là hơn một chút. Howard Turner nghe được rất nhiều người loại này pháp, hắn lập tức đứng ra. Bất quá sau cùng hiện ra hiệu quả bên trên, rõ ràng là Philip cung đình lễ phục hơn một chút, cho nên ta cảm thấy vẫn là Philip tác phẩm càng tốt. Howard lập tức gặp ý nghĩ của mình đi ra. Tại Lưu Tô An xuất ra tác phẩm thời điểm, Hào Ngự Tẩn con mắt đều nhìn thẳng. Hắn tìm xong lâu cũng không tìm tới Lưu Tô An tác phẩm tí vết, cho nên mới một mực không có lên tiếng. Mà bây giờ lại rất nhiều người muốn cho Lưu Tô An cầm thứ nhất, hắn cũng không làm. Vô luận như thế nào, cũng không thể nhượng Lưu Tô An thắng Philip. Đây là Hào Ngự Tẩn tín niệm. E giờ bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 645, chính mình thường thức chúc 44 sinh nhật vui vẻ. Chỗ nào không bằng? Ngươi không thể vạch cái này đường trang không đủ, liền ăn nói không sánh bằng, chúng ta là sẽ không thừa nhận. Vâng. Chỉ ít ngươi cũng phải ra cái này chỗ thiếu sót đến, tài năng phục chúng. Ta cảm thấy cái này chín đầu sinh hoạt long, chỗ hiện ra hiệu quả cũng không so kim cương hiệu quả phải kém. Lưu Tô An biết hiện tại cái này đường trang cho mọi người triển lãm nội dung còn chưa đủ. Đổi mới nhanh nhất nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy lời nói, sắp thực không thể phục chúng. Mọi người đem đèn đóng một chút, lại nhìn kỹ một chút đi." Lưu Tô An tự tin nói. Mặc dù mọi người không biết Lưu Tô An trong hồ lô bán là thuốc gì, nhưng là biết Lưu Tô An nhất định còn lưu có hậu thủ, cho nên rất nhanh liền có người chuẩn bị qua tắt đèn. Tắt đèn làm gì? Tắt đèn mọi người liền đều thấy không rõ lắm. Ha Hựt Tẩn không biết Lưu Tô An muốn làm cái quỷ gì, lập tức vô ý thức muốn ngăn cản. "Ta hiện tại không muốn nói cho ngươi biết, ngươi chờ chút tự mình nhìn rõ ràng là được rồi." Lưu Tô An mỉm cười lắc đầu. Liên hướng về phía Ha Hựt Tẩn thái độ này, hắn đương nhiên không có chuẩn bị trực tiếp nói cho hắn biết. Lúc nói chuyện, đã có người tắt đèn. Toàn trường nhất thời đen kịt một màu, chỉ có đường trang 9 con rồng trong nháy mắt sống tới, ở trên bầu trời người truy ta chụp cưỡi mây bạc gió. Ha Hựt Tẩn định thần nhìn lại, chỉ gặp một con rồng đã từ đường trang bên trong lao ra, hướng phía hắn bay tới, càng bay càng gần. "Tê." hít sâu một hơi kém chút thế ngã trên đất. May mắn hắn vội vàng sau này lùi lại một bước, ổn định thân thể, cái này mới không có xấu mặt. Chờ hắn ổn định tâm thần, nhìn kỹ lại, phát hiện long cũng không có bay ra ngoài, đây là một loại thị giác sai sót mà thôi. Như vậy cũng tốt so đang nhìn 3D địa ảnh, trong tấm hình người cùng vật muốn xông ra tới. Hắn mới vừa rồi không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, hoặc là trong lòng của hắn có quỷ, lúc này mới bị giận mình. Hoa, Kỳ Tika. Lão hủ cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy có người đem theo thủ mức độ phát huy đến cảnh giới như thế. Lão hủ thật sự là sống tạm cái này mấy chục năm. Ta cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này đã sắc một màn. Thiếu niên Khả Úy, thiếu niên Khả Úy a. Lưu đại sư, hãy cho ta tôn xưng ngài vì Lưu đại sư, đại sư cái danh xưng này trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Nhìn thấy như thế làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối một màn, tất cả mọi người thật sâu bị chấn động. Mọi người nhao nhao tán thưởng Lưu Tô An tài năng như thần. Ngay tại mọi người còn đắm chìm trong đó thời điểm, có người lần nữa bật đèn. Đường Trang long lại khôi phục lại nguyên dạng. Hiện tại ngươi còn cho rằng Đường Trang hiện ra hiệu quả so lễ phục kém sao? Có người chuyển hướng Hạo chất vấn. nghe đến mọi người lời nói về sau, lâm vào trong trầm tư. Vừa rồi một màn này xác thực rất lợi hại, mặc kệ là hắn vẫn là Philip đều là xa xa không kịp. Nhưng sự tình, cái này không có nghĩa là hắn liền sẽ nhận thua. Hắn cảm thấy nếu như không thể tại trứng gà bên trong trọn điểm đâm ra đến, thật đúng là không có cách nào nhượng Philip thắng. Có. Trong đáy mắt, phản phất có một đạo tia điện xẹt qua đầu óc hắn. Cái này pháp nhất định không có vấn đề. Howard tởn nghĩ đến một cái tuyệt diệu ý nghĩ, nhất thời tâm hoa độ phóng. Chín con rồng này sinh hoạt, đều tại dương nhanh quá mức khoa trương, cho nên ta cảm thấy là không bằng Philip thời trùng cổ đỉnh lễ phục. Hào Gột Tẩn rất hài lòng chính mình pháp. Đây là hắn vừa mới bắt đầu bởi vì Long sẽ động bị giận mình, cho nên mới sinh ra Long hội Dương Nanh Múa Vút Linh Cảm. Đã Long đang động, cái kia chính là Dương Nanh Múa Vút a. Cái này không có tâm bệnh. Hào Gột Tẩn trong lòng ẩn ẩn có chút hưng phấn, không nghi tới, hắn đột nhiên thoáng hiện linh cảm, hiện tại liền dùng tới. Hồ, cái này rõ ràng là uy nghiêm, thế này sao lại là Dương Nanh Múa Vút? Các người người Âu Châu thật không hiểu được thưởng thức. Đúng vậy a. Cái gì là uy nghiêm? Đây chính là uy nghiêm. Cái gì Dương Nanh Múa Vút? được quá khó nghe, ta đều nghe không vô. Nếu như Hựợn Tận Vũ Nục khác này còn tốt, nhưng là Vũ Nục cái này giàu có đặc thù hàm nghĩa theo thủ lòng, tất cả mọi người không đáp ứng. Cho nên giờ khác này, mùi thuốc súng càng ngày càng đậm đứng lên, mà cái này Hựợn Tận cũng là trong đó dây dẫn nổ. Trần Nước Bình nhìn thấy loại tình huống này, khẽ cau mày, sau đó nhìn Lưu Tô An liếc một chút. Hắn nhìn thấy Lưu Tô An không quan trọng bộ dáng, biết nên làm như thế nào. Mọi người tiếp tục tranh luận, cũng tranh luận không ra cái như thế về sau, hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng đến song phương hữu nghị. Mà hắn là lần này giao lưu hội người đề xuất, đã không muốn nhìn thấy phong thua cũng không muốn bởi vì tranh luận nhượng mọi người vẻ mặt, cho nên hắn cái này hòa sự lao có cần phải đứng ra mấy câu. Ta cảm thấy Lưu đại sư Đường Trang, cùng Philip lệ phục mỗi người mỗi vẻ, rất khó ra người nào tác phẩm càng mạnh một số. Hoặc là chúng ta coi như bất phân thắng bại tốt, cũng không cần thương tổn mọi người hòa khí. Nghe được chân nước bình cái này hòa sự lao ra lời này đến, hào gỗ tợn không làm. Các người giảng bất quá ta, liền muốn tính toán đánh ngang. Trên đời này nào có tốt như vậy sự tình. Hùng chi, đây là Lưu Tô An tác phẩm, hắn cũng không muốn nhượng Lưu Tô An cùng Philip song song đệ nhất. Ai bảo ngươi Lưu Tô An đúng lý không người? Giờ phút này hắn, căn không biết Lưu Tô An dụng tâm lương khổ. Lưu Tô An là nghiêm túc vạch hắn quyết điểm, kết quả hảo tâm lại bị xem như lòng lang dạ thú. Hừ, nếu là đỉnh phong tác phẩm, đương nhiên là cho toàn thế giới người nhìn, giống Philip Kim cương thời Trung cổ cung đỉnh lễ phục, liền sẽ không xuất hiện ta vừa rồi đến loại này tranh luận. Tức làm các ngươi Trung Quốc người nhìn cũng đều đang tán phục, không ai có thể vậy quyết điểm. Nhìn đến mọi người nghe được Philip tác phẩm lúc, không có người có dị nghị, hiện trường cũng an tĩnh lại, Hà càng hăng hái. Mà Lưu Tô An tác phẩm Tại chúng ta người phương Tây xem ra liền có vấn đề này, cho nên từ điểm đó đến Lưu Tô An tác phẩm cũng so Philip tác phẩm kém hơn một chút, dù sao hắn tác phẩm chỉ có thể cho các người Trung Quốc người chính mình tưởng tượng. Howard Turner càng ngày càng bội phục mình, hắn đều không biết mình còn có tốt như vậy diễn giảng mức độ. Cái này đều bái Lưu Tô An ban tặng, nếu như không phải Lưu Tô An kích thích hắn, hắn đều không biết mình diễn giảng kỹ thuật tiềm lực vô hạn lớn. Nếu như Lưu Tô An tác phẩm càng thêm nội liễm, không có như thế khoa trường có thể giao phó cái này Đường Trang càng sâu hàm nghĩa, ta có lẽ sẽ cho rằng Lưu Tô An thắng. Howard cười nói: Hắn mới vừa rồi bị Lưu Tô An phê không còn gì khác mang đến vẻ lo lắng, tại thời khắc này biến mất hầu như không còn. Hắn khiêu khích giống như nhìn về phía Lưu Tô An. Rất nhiều Tây Phương nhân sĩ nhao nhao phụ họa, dù sao họ tợn lời này cũng là vì bọn họ phương diện này tử. Chỉ có Mạc nhìn lấy Lưu Tô An như có điều suy nghĩ, hắn cảm thấy Lưu Tô An không có đơn giản như vậy, bất định Lưu Tô An còn lưu lại thủ đoạn. Nhưng là, hắn đã quan sát rất lâu, nhìn không ra Lưu Tô An đường trang còn có chỗ nào không có biểu diễn ra. Chín con rồng này cũng là họa long điểm nhãn chỉ không có khả năng lại có còn lại a. Không tệ. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết ta vì sao lại làm như vậy." Lưu Tô An mặt không đổi sắc, một bộ hung hữu thành tốc bộ dáng. Ma Hợtơn lại coi là Lưu Tô An đã hết biện pháp, ra vẻ trấn định đâu. Các người người ngoại quốc dù cho không hiểu nhiều Trung Quốc văn hóa nội hàm, nhưng hẳn là cũng nghe qua Thái Cực A. Lưu Tô An thanh âm nhu hòa, mỉm cười nói, "Hắn từ đầu đến cuối không có bởi vì Hợtơn ngoài mạnh trong yếu mà cảm thấy một vẻ khẩn trương. Cái này thường thường là tuyệt đối tự tin người, tài năng biểu hiện ra loại vẻ mặt này. Mà Lưu Tô An hoàn toàn cũng là loại người này. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn, Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, Troll, Og, Goblin, Vampyre, Ma sói, Rỉ tàn, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 646, hậu sơn phong cảnh đồ. Ha Goten nghe được Lưu Tô An đến Thái Cực, không khỏi cười. Đổi mới nhanh nhất nếu như Lưu Tô An đây là cho hoàng đế mặc, chính là muốn dạng này chế tác, cũng là cần như thế hiệu quả, có lẽ hắn thật đúng là không nói chuyện có thể. Nhưng là, hiện tại Lưu Tô An lại nâng lên Thái Cực. Cái này chín con rồng đường trang cùng quá rất có nửa xu quan hệ sao? Cũng không có. Ha, ha cho dù là hắn cái này người nước ngoài, đều biết cả hai không có khả năng có quan hệ. Hà Ngự Tơn núi Lưu Tô An thủy cười nói, "Trùng hợp, ta đối Trung Quốc văn hóa còn có một chút như vậy nghiên cứu, Thái cực coi trọng là âm dương điều hòa, tương nhu hòa hợp, cái này có thể cùng Ngư Dương nhanh múa vượt cũng có bất cứ quan hệ nào." Đến nơi đây, Hà Ngự Tơn lần nữa ngẩng cao lên đầu lâu mình nói, "Mà ngươi cái này Dương nhanh múa vượt cũng muốn gọi Thái cực. Mời Lưu đại sư không muốn lừa gạt chúng ta người ngoại quốc?" Hắn ánh mắt đang bày tỏ, "Ta cũng là hiểu Trung Quốc văn hóa, không nên tùy tiện biên cái nguyên liền muốn hồ là qua." Trong miệng hắn tuy nhiên xưng Lưu Tô An vị đại sư, nhưng cùng những người khác chân tâm thực ý xưng hô hoàn toàn khác biệt. Trong lòng hắn, cái này Lưu Tô An cũng là cái lựa gạt đại sư, miệng cường đại sư. Cho nên hắn nhìn Lưu Tô An ánh mắt cũng đầy ngậm vẻ khi bí. Lưu Tô An xem thường, hắn đang suy nghĩ lấy. Mà trung vương tất cả mọi người nghe được Lưu Tô An như thế, cùng hựợ tận ý nghĩ làm theo là hoàn toàn khác biệt, cảm thấy Lưu Tô An cái này phục trang nhất định không giống mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy, cái này đường trang hẳn là dấu giếm bọn họ còn không có khai quật đến huyền cơ. Đến cùng là cái gì đây? Mọi người càng nghĩ, vẫn lạ không nghĩ ra. Dù sao hiện tại mọi người thấy hiệu quả, đã là hiếm thấy trên đời. Chẳng lẽ còn có càng sâu hơn nghĩa? Thái cực. Thái cực thể hiện tại chỗ nào đâu? Cũng là suy nghĩ nát óc, mọi người cũng nghĩ không ra. Lưu đại sư, ta nhìn ngươi vẫn là không cần thừa nước độc thả cầu, tranh thủ thời gian cho chúng ta chỉ lãm, lại muốn đóng một chút đèn sao? Muốn lời nói ta qua tắt đèn. Có nhân mã chuyển động bước chân, đi đến chốt mở bên cạnh, chỉ chờ Lưu Tô An ra lệnh một tiếng, liền lập tức đè xuống đèn điện cái nút. Ta nhìn căn không có khả năng còn có cái gì không có triển lãm a? Không phải vậy lời nói các ngươi Lưu đại sư làm sao còn thờ ơ đâu? Đúng vậy a. Đúng a. Lưu đại sư còn có cái gì cũng không cần che giấu, tranh thủ thời gian cho mọi người quan sát quan sát. Thật sự là chờ mong, Lưu đại sư lại còn giấu một tay, ta coi là vừa mới như vậy liền đã kết thúc. Lưu Tô An nhìn đến mọi người như thế chờ mong ánh mắt, ngược lại có chút xấu hổ. Lần này không cần tắt đèn, kỳ thực mọi người nếu như tỉ mỉ quan sát, có thể sẽ phát hiện, đây là một kiện hai xuyên đường tranh. Đến nơi đây, Lưu Tô An thở dài một hơi tiếp tục, kỳ thực ta không có chuẩn bị đem cái này một mặt cho mọi người nhìn, bởi vì cái này một mặt tranh thủy mặc là ta y theo nhà mình hậu sơn phong cảnh, tùy ý ra đến hậu sơn phong cảnh đồ cho mọi người nhìn sẽ chỉ làm mọi người bị chê cười. Vừa dứt lời, Lưu Tô An ôm quyền hướng mọi người chắp tay một cái. "Ha ha, Lưu đại sư liền không nên khách khí, người theo thuở mức độ cao như vậy, cái này tranh thủy mặc mức độ cũng nhất định sẽ không kém đi nơi nào." "Đúng vậy à. liên đệ cho chúng ta mở mắt một chút đi. Dù cho tranh thủy mặc mức độ thật rất bình thường, liền hướng về phía người đường chàng có thể hài xuyên, chúng ta hội nhất trí cho rằng người tác phẩm thắng qua Philip." Đồ Tú toàn nghe được Lưu Tô An là tranh thủy mạc lúc, hắn lập tức hướng phía mọi người hô, "Phiền phức mọi người nhường một chút, lão hủ đối tranh thủy mạc có chút nghiên cứu." Nhược lão hủ đến cho Lưu nhà thiết kế xem thật kỹ một chút, nếu có cái gì chỗ thiếu sót lao hủ nhất định không tiếp cho biết. Tại tranh thủy mặc tạo nghệ bên trên, Đô tú toàn vẫn còn có chút tự tin. Mà Lưu Tô An người trẻ tuổi này, mặc kệ là nhân phẩm vẫn là tính cách, hắn đều thích vô cùng. Nếu như Lưu Tô An có thể đáp ứng lời nói, hắn thậm chí muốn một lần nữa rời núi, phá lệ thu Lưu Tô An như thế một cái quan môn đệ tử, chỉ dạy hắn tranh thủy mặc kỹ nghệ. Lưu Tô An chậm rãi đem đường trang hai đầu tay áo lật ra đến, sau đó đem ban đầu phản diện biến thành chính diện. Cái này phong cách vẽ đột biến Vậy mà từ một kiện khắc sắc Trung Quốc Long theo thừa đường trang biến thành một bộ màu trắng tranh thủy mặc đường trang. Cái này lại còn có thể dạng này a? Vì cái gì ta vẫn không nghĩ tới đâu. Lần này giao lưu hội ta thật sự là mở rộng tầm mắt. Tuy nhiên ta đối tranh thủy mặc là rốt đặc cắn mai, nhưng là trong mắt của ta, bộ này tranh thủy mặc cũng không tính cái ba. Ta nhìn cái này tranh thủy mặc họa ý cảnh, vẫn là rất không tệ, cũng là một bộ giai tác a. Ta đối tranh thủy mặc hơi có nghiên cứu, cái này có núi có nước, phong cảnh là tuyệt vời, ánh sáng làm ý cảnh cũng là trự phẩm, bất quá vẫn là nghe một chút đồ lao pháp đi. Dù sao đổ lao mới là cái này tranh thủy mặc tránh thức mọi người. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía đồ tu toàn. Chỉ gặp đồ tu toàn con mắt đã đăm đăm. Những người khác không có đạt tới hắn cảnh giới, nhìn không ra Lưu Tô An mức độ đến trả bình thường, mà hắn thấm mặc vẽ cả một đời, không có khả năng không biết bức họa này cao siêu chỗ. Lưu Tô An vẽ ra tới này phó hậu sơn phong cảnh đồ, là lấy Lưu Tô An ra môn sau hậu sơn làm nguyên mẫu. Lấy lập bức kết cấu vẽ trùng điệp xếp núi, bộ tịnh thủy, khúc chiết đường nhỏ thông hướng trong núi, khe núi chỗ mao xá vài dàn, cảnh giới thanh tại núi non linh đậu bên ngoài, đến lâm lộc ở giữa còn làm đá cuội, tung bách, sơ quần, cỏ dại loại hình, sống trùng chiếu phát, mà u suối mảnh đường, gặp lại ve mang, hàng rào trúc náo xá, cầu gây nguy sạn, thật như trong núi cảnh thú vậy. Đồ Tú toàn thì thảo cảm thán, giờ phút này hắn là khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn đã thật sâu bị hấp dẫn lấy, phản phất chính mình linh hồn đều đã bị gò rửa. Cái này, cái này, Lưu đại sư, ngươi cái này thật chỉ là tùy ý vẽ sao? Cái này cùng hội họa mọi người so sánh, cũng tiêu ngạo một phân một hào a. Cứ như vậy mức độ, đã vung đồ Tú toàn một con đường. Không, hắn bộ kia bắt trước thanh hà hà đồ tác phẩm. Cùng Lưu Tô An tác phẩm so sánh, quả thực là một cái trên trời, một cái dưới đất, lòng đất vẫn là hãm sâu vũng bùn một loại. Đương nhiên ngày này khẳng định là Lưu Tô An hậu sơn phong cảnh đồ. Vừa rồi nàng lại còn xem thật kỹ một chút, vạch Lưu Tô An tranh thủy mạc không đủ. Liên chính độ này, hắn có thể trở thành Lưu Tô An sinh, đều tính toán có phúc ba đời. Hắn nhìn kỹ Lưu Tô An biểu lộ, Lưu Tô An vẫn là bộ kia lạnh nhạt thần sắc. Đô tú toàn phát hiện Lưu Tô An cũng không phải là chàng, lúc này mới yên lòng lại. Nguyên lai like Lưu Tô An vẽ vậy mức độ rất cao, dáng thưởng mức độ so với hắn vẫn là kém chút, khả năng chỉ là so ngoài nghề cao một chút mà thôi. Hoặc là lưu tô an đối chính hắn yêu cầu quá cao cho nên cảm thấy dạng này vẽ vẫn là quá phổ thông cũng rất có thể xác thực tại lưu tô An cho rằng bộ này hậu Sơn phong cảnh đồ không có lưu tô An theo thuộc cửu Long đồ kinh Diễm nhưng ở đồ tú toàn trong mắt cái này ngược lại là lưu tô an chỗ độc đáo nhìn lấy bức họa này để cho lòng người vô cùng yên tĩnh, phản phảnất đắm chìm ở núi trong nước đây mới thực sự là hội họa đại sư đồ lao đây là quá khen a ta cái này tùy ý vẽ linh tinh vẽ thật có tốt như vậy lưu tô An rất là kinh ngạc Hàoửa tận sau khi nghe được Nhãn tình sáng lên, lập tức lại gần, muốn muốn nghe một chút trung phương có phải hay không muốn gian lận thắng Philip. Dù sao bọn họ đối Trung Quốc tranh thủy mặc hiểu biết không nhiều. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, gỗ Ogre, Goblin, Vampyre, Ma sói, dị tàn. dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 647, thái cực ngủ ý. Lưu Tô An cũng thưởng xuyên nghiên cứu một số danh họa, cũng có chính mình một số tâm đắc. Bước hoàn này, hắn không có hoa phí bao lâu mà chính là vung bút tại trên quần áo tùy tâm sở dục vẽ. Bởi vì hắn vẫn luôn rất lợi hại tự tin, cho nên trước đó liền không có làm nhiều cân nhắc. Đang vẽ tốt về sau, hắn ban đầu còn đang đắc tiếc, còn tại tự trách. Vẽ tại quý giá như vậy trên quần áo, vì cái gì không chuẩn bị thêm một chút? Vì cái gì cứ như vậy tùy ý vẽ đâu? Mà vẽ hảo tác phẩm, hắn lại không tốt lại sửa đổi, lúc này mới có như thế một bộ hậu sơn phong cảnh đồ. Núi cao rừng rậm, vắng lặng yên mắng, chính là tu thân dưỡng tính cực giai diệu cảnh. Toàn bộ hình ảnh khí thế biến ảo không lường. Một bộ yên tĩnh thế ngoại đảo nguyên cảnh tượng sôi nổi đường trang phía trên, ý cảnh này là lao hủ cảnh giới cỡ này, người cả một đời cũng không đạt được độ cao. Đồ tú toàn cảnh khái, một bên lắc đầu một bên tán hưởng. Lưu Tô An nghe được Đồ tú toàn cao như vậy đánh giá, cũng có chút sửng sở, cái này cùng hắn ban đầu suy nghĩ có chút sai lệch. Ta cũng thường xuyên chiếu vào thanh minh thượng hà đồ hội họa, dù cho bản thân cảm giác tốt đẹp, nhưng là ta biết cùng tránh thức danh thắng so sánh, vẫn là kém một chút hòa hậu. Là, Lưu Tô An vẫn luôn thì cho là như vậy. Hắn vẫn luôn cho rằng họa sĩ chỉ có tại sau khi qua đời, tranh này mới đáng tiền. Cho nên hắn mới rất ít vẽ tranh. Bắt chước cùng bản gốc sao có thể đánh đồng, giống ta biết mình bản gốc tác phẩm chất lượng, cho nên mới sẽ vẽ thanh minh thượng hà đồ một bộ phận, mà giống Lưu Đại sư loại tiêu chuẩn này, căn không cần bắt chước tiền nhân, chính mình bản gốc tác phẩm cũng là lớn nhất hào tác phẩm. Đồ tú toàn hiện ở trong lòng có thể nói là ngũ vị tập toàn, hắn cả một đời đều muốn đạt tới Lưu Tô An dạng này mức độ, lại một mực vô pháp đạt tới. Mà Lưu Tô An lại tùy ý vẽ vời, liền vẽ ra chỉ có hội họa đại sư tài năng vẽ ra đến cảnh giới. Dạng này hội họa đại sư, trước mắt còn sống trên đời cơ hội không có. Nay loại trình độ này có thể đáng bao nhiêu tiền? Hao Gutter nghe được Đồ Tú toàn cho cao như vậy đánh giá, Cảm thấy Trung Vương là không phải cố ý tại nâng lên Lưu Tô An cái này tranh thủy mặc địa vị, sau đó liền nói Lưu Tô An tác phẩm vượt qua Philip tác phẩm. Vô giá. Đồ tú toàn lớn tiếng nói, không có cho Hà Hự tận sắc mà tốt. Tại hắn cho rằng, hỏi cái này dạng một vị đại sư vẽ giá trị bao nhiêu tiền, đây quả thực là một loại vũ nhục. Trước đây không lâu, có một bộ cùng loại tranh sơn thủy, đánh ra hơn 3000 vạn giá cao, cho nên nếu như Lưu nhà thiết kế thật đạt tới loại cảnh giới này, nói hắn vẽ vô giá cũng là chính xác. Mạc gật gật đầu đem hắn trước đây không lâu nghe được tin tức nói ra, sau đó nhìn kỹ cái này đường trang phía trên sơn thủy. Tuy nhiên hắn không hiểu vẽ Nhưng là Phượng Phật đưa thân vào dạng này, một hoàn cảnh bên trong, ban đầu này vội vàng sao động tâm chậm rãi trở nên yên tĩnh. Hắn Phượng Phật có thể cảm thấy không khí mới mẻ, suối nước lưu động âm thanh, còn có này gió phất qua ngọn cây phát ra thanh âm rất nhỏ. Giờ phút này nội tâm của hắn thậm chí tuôn ra một cỗ xúc động, muốn qua dạng này thế ngoại đạo nguyên, đi đi nhìn xem. Rất nhiều người cho rằng, dù cho đây không phải hai mặt xuyên pháp, vẹn vẹn chỉ bằng cái này một mặt, cũng không chút nào kém, coi hơn Philip tác phẩm. Màu trắng đường trang, phối hợp hắc sắc tranh thủy mặc, hai màu trắng đen cấp mọi người mãnh liệt đánh vào thị giác. Đây chính là đại sư chi tác không có bất kỳ cái gì đáng giá nghi vấn chỗ. Ngay tại tất cả mọi người còn tại trở về chỗ Lưu Tô an tác phẩm chỗ tinh diệu lúc. Ta minh mạch, vừa rồi Lưu đại sư nói cái này cũng quá rất có đóng, ta hiện tại mới phát hiện xác thực như thế. Chân nước bình xem chọng lâu, sau đó vô đầu một cái rốt cục nghĩ đến. Rất nhanh, những người khác cũng nhao nhao kịp phản ứng. Cái này đường trang một đen một trắng, hát sắc mặt này sinh động vi vũ, màu trắng mặt này yên tính thanh đú cái này không phải liền là thái cực ngũ ý sao? Nhất cương nhất đu, nhất, nhất dương, tương du hòa hợp, âm dương điều hòa, vô hạn hài hòa. Có người kích động nói ra. Cái này đường trang giao phó cho sâu sa ngụ ý, mới là Lưu đại sư tránh thức vẽ rồng điểm mắt chi bút. Một đen một trắng, nhất tính nhất động, căng chặt có độ, rất giống người Trung Quốc sinh sử thế triết lý thái cực, Lưu đại sư vừa mới lời nói không qua. Ta tại Lưu đại sư không có lấy ra tác phẩm thời điểm, nguyên lai tưởng rằng Lưu đại sư là được mọi người chốc chép nhắc. Mà bây giờ tận mắt thấy Lưu đại sư tác phẩm lúc, ta cảm thấy Lưu đại sư không thể vẹn vẹn dùng đại sư hai chữ để hình dùng, ta cảm thấy thế gian đã không có bất luận cái gì từ có thể hình dung Lưu đại sư thủ nghệ. Hao gùt trợn các mày, còn tại vắt tự hỏi Lưu Tô An cái này tác phẩm khuyết điểm. Nhưng mà từ đầu tới cuối muốn không ra bất kỳ một điểm khuyết điểm tới. Nhưng làm miệng hắn vẫn là rất lợi hại cứng. Dù cho dạng này, ta cũng sẽ không thừa nhận Lưu Tô An tác phẩm liền vượt qua Philip tác phẩm, dù sao cả hai là khác biệt phong cách. Nghe được Howard Tørn nói như vậy, có người nhịn không được lập tức châm chọc nói, "Ta nhìn Lưu đại sư tác phẩm cũng không có vượt qua ngươi Âu phục, dù sao ngươi Âu phục cũng cùng đường trang là khác biệt phong cách." Ta Howard Tørn nhất thời nghẹn lời. "Đừng nói." Philip lập tức a dừng còn muốn nói tiếp cái gì hả Lưu nhà thiết kế tác phẩm, mặc kệ là sáng ý, ngụ ý, chế tác, vẫn là giá trị đều viễn siêu tại ta thời trung cổ cung đỉnh lễ phục, ta nhật vua, ta thua đến tâm phục khẩu phục. Lưu nhà thiết kế tác phẩm là lần này hoàn toàn xứng đáng hơn nhất. Nhưng Lưu Tô An đem màu trắng một mặt lật qua lúc, là hắn biết hắn không có khả năng thắng được Lưu Tô An. Nếu như tại tình huống như vậy, hắn còn mạnh hơn được nói hắn tác phẩm so Lưu Tô An càng tốt hơn, chuyến đi sẽ chỉ làm trò hề cho thiên hạ. Hắn có thể gánh không nổi mặt mũi này. Philip có thể đang còn muốn một chuyến này trộn lẫn đâu? Không không không, ta cảm thấy phía trước lão chân đề nghị liền rất tốt, hai loại bất đồng văn hóa chỗ sinh ra tác phẩm, rất khó nói người nào ưu người nào kém, ta xem chúng ta vẫn là đánh đi. Lưu Tô An mỉm cười, lúc này hắn phong mang nội liễm, tựa như là đường trang màu trắng một mặt mượt dạng, để cho người ta như một xuân phong. Tại sao có thể? Rõ ràng ngươi tác phẩm so ta càng cao minh hơn, mặc kệ là địa phương nào, ta tác phẩm cũng không bằng ngươi. Philip rất là kinh ngạc, vừa rồi chân Nước Bình đề nghị song phương đánh ngang thời điểm, hắn còn trong lòng còn có chút lòng chờ mong vào vận may, cảm thấy còn có thể thắng Lưu Tô An, cho nên hắn không có lên tiếng. Kết quả hiện tại, Lưu Tô An thắng cục đã định, hắn vẫn còn nói đánh ngang, này làm sao không cho hắn cảm thấy kinh ngạc đâu. Lưu đại sư có độ, tại hạ bội phục, bội phục Trần Nước Bình hướng Lưu Tô An chắp tay một cái. Hắn thật không nghĩ tới, đều đến lúc này, đối phương đều đã nhân số, hắn sẽ còn đưa ra đánh ngang ý nghĩ tới. Lưu đại sư chẳng những kỹ nghệ cao siêu, mà lại phẩm chất cao thượng, lao hữu đội phục. Đồ Tu toàn hướng Lưu Tô An giơ ngón tay cái lên. Những người khác cũng nhao nhao mở miệng, tuy nhiên cảm thấy Lưu Tô An không muốn cầm thứ nhất có chút đáng tiếc, nhưng nghĩ đến Lưu Tô An tác phẩm như thế kinh diễm, thứ nhất cũng rất giống không có trọng yếu như vậy. Kỳ thực, lần này giao lưu hội có thể hay không cầm thứ nhất, đối với Lưu Tô An tới nói thật không trọng yếu. Hắn xuất ra làm như vậy phần đến rung động trong mọi người tâm, còn có cần phải tranh cái này hư hạng nhất sao? Đối với hắn mà nói, đáp án đương nhiên là không quan trọng. Mọi người không nên quên lần này hội nghị tên là cái gì, giao lưu hội, tên như ý nghĩa, trọng điểm tại giao lưu, mà không phải tại phân thắng bại. Chúng ta muốn quảng bá Trung Hoa văn hóa, cũng không nhất định liền muốn thắng đối phương mới được, mà chính là đem chính mình xuất sắc nhất một mặt triển lãm cho đối phương liền có thể. Lưu Tô An từ đầu tới cuối duy trì lấy mỉm cười, hắn lần này giao lưu hội trông cũng học được không ít. Lưu nhà thiết kế, ta có một chuyện không hiểu, ta kim cương lễ phục lấy ra lúc, những người khác tại tán thượng, chỉ có ngươi nhẹ nhàng lắc đầu. Chẳng lẽ nói ta lễ phục có khuyết điểm gì sao? Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như yêu, chuột, óc, goblin, vạm bại, ma sói, dị tản, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 648, những cái này mới là lưu đại sư lớn nhất điểm đặc sắc. Philip đem trong lòng của hắn nghi vẫn hỏi ra. Kỳ thực từ vừa mới bắt đầu hắn liền chú ý tới lưu Tô An người này, mà hắn ngay từ đầu coi là Lưu Tô An cũng chỉ là hựợt tởn hạng ngú tự cao tự đại cho nên mới sẽ lắc đầu đối với hắn tác phẩm biểu thị có chút không vừa ý, nhưng là càng về sau, lại càng thấy đến Lưu Tô an bất phàm. Cho nên cho tới bây giờ, hắn mới hỏi ra lòng này trong nghi vấn. Mọi người tới tham gia phục trang thiết kế giao lưu hội, đương nhiên là lấy phục trang làm chủ. Mà y phục là dùng đến xuyên, không phải dùng để nhìn. Philip tác phẩm đem quá nặng bao nhiêu điểm thả đàng trang sức bên trên, mà coi nhẹ phục trang thân thể. 100 quả kim cương ngược lại bởi vì quá mức hấp dẫn nhãn cầu, đem tất cả mọi người ánh mắt đều hấp dẫn đến kim cương đi lên. Đây chính là huyên tân và người, nhượng tất cả mọi người xem nhẹ y phục thân thể. Lưu Tô An cầm từ bản thân tác phẩm, đường trang, sau đó bọc tại hắn trên người mình. Hắn đây là thuận tiện dùng hành động biểu thị, y phục là dùng đến xuyên, mà không phải dùng để triển lãm. Xem ra ta kim cương sắt thực dùng nhiều, kỳ thực ta cũng nghĩ qua chỉ dùng mấy khỏa kim cương đến tô điểm một chút là được, nhưng là. Thu giáo, Philip gật gật đầu đồng ý Lưu Tô An nói tới. Hắn đúng là kim cương tốn hao quá nhiều tinh lực, mà kim cương cũng sắp thực che giấu lễ phục thân thể hoa lệ, đây hết thể đều là bởi vì hắn quá mức công danh lợi lộc. Mà Lưu Tô An nói chúng tim đen điệu nói ra sự thật này, Hắn từng lớn nhất lấy làm tự hào đồ vật, giờ phút này lại trở thành hắn duy nhất nét bướm hỏng. Nghe Lưu đại sư một lời nói, "Tháng đọc 10 năm sách thánh hiền a." "Đúng vậy a. Nếu là phục trang thiết kế, đương nhiên phục trang mới là trọng yếu nhất, nếu như y phục mặc lên thân thể không thoải mái, này cho dù là kìm cương chế tạo y phục cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa." Lưu đại sư cái này đường trang nhất định rất lợi hại thoải mái dễ chịu a. Mọi người hình như đều xem nhẹ, trên người của ta đường trang tài liệu là băng tạm kia, sau khi mặc vào có điều hòa hiệu quả, y phục của ta đương nhiên không bình thường thoải mái dễ chịu, không tin ngươi thể sở sở y phục cảm thụ một chút y phục này hò mát. Trần Nước Bình sau khi nghe xong, nắm tay đặt ở Lưu Tô An trên thân đường trang tay áo bên trên. Hắn cảm giác được từng tia từng tia ý lạnh chuyển vào tim gan, ban đầu một tia thời tiết nóng biến mất không còn tâm tích. Cho nên, mọi người hẳn phải biết, ta vì cái gì hao hết trăm cay ngàn đắng qua đập đến cái này băng tẩm tia, bởi vì ta là đập đến chính mình làm y phục mặc. Hắn mỉm cười, khí chất nội liễm, nhìn qua hoàn toàn tựa như là một cái nhà bên chàng trai. Tất cả mọi người là muốn làm ra y phục lấy ra chỉ lãm, mà Lưu Tô An vậy mà làm một kiện giá trị liên thành đường trang chính mình xuyên. Nếu như truyền đi, nhất định sẽ kinh hãi bạo một chỗ nha cậu. Chân nước bình lần nữa thật sâu bị chấn động. Băng tẩm tia không chút nào khoa trương, liền cùng phổ thông con tầm tia một dạng, nếu như không phải mình xuyên, lấy ra triển lãm lời nói, căn cũng không cần dùng băng tẩm kia. Đây cũng là hắn không bằng Lưu Tô An chỗ. Hắn lúc trước còn muốn lấy bởi vì băng tẩm tia danh quý, giá trị cao, làm được như vậy y phục tự nhiên giá trị liền cao. Nhưng là hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, cho dù hắn làm được băng tẩm tia làm tài liệu y phục, cũng hoàn toàn là lãng phí tài liệu. Bởi vì hắn là sẽ không xuyên, hắn khẳng định hội chân giấu đi. Còn có một đầu, Lưu Tô An một không nói. Ở đây tất cả mọi người cũng không có nhìn ra đầu này, đương nhiên cũng bao quát chân nước bình. Cái này băng tầm tia kỳ thực không phải phổ thông băng tầm kia, mà chính là băng tầm châu phách, cứng gọi là băng tầm châu phách đặc chất. Lưu Tô An đem băng tầm châu phách cứng cỏi hoàn toàn phát huy đến cực hạ. Cho nên, hắn dùng băng tầm châu phách chế tác y phục vô cùng cứng cỏi, đao kiếm bình thường căn thương tổn không hắn. Cái này cũng chỉ có hắn hùng có thần cấp tay kéo cùng thần cấp máy móc mới có thể thuận lợi chế tác thành một kiện đường trang. Toàn trường người đều vô cùng vui sướng, từ nơi này trận giao lưu hội bên trong học đến không ít thứ. Duy nhất tâm tình thất lạc chỉ có Hà Vô Thận. Giờ phút này Hạ Hạo Tẩn cảm thấy vô cùng xấu hổ, hắn chỉ muốn mặt đất phía trên có một đường nhỏ, có thể nhượng hắn trốn vào qua. Dạng này không cần lại nhìn người khác này xem thường ánh mắt. Giao lưu hội đã kết thúc, nhưng là giao lưu hội xuất hiện từng màn đều khắc sâu khắc ở mọi người trong đầu. Đặc biệt là Lưu Tô An Đường Trang, cho sở hữu người không tưởng tượng được kinh diễm. Không có bất kỳ người nào hội hoài nghi, Lưu Tô An chế tác Đường Trang có phải hay không lại ở giao lưu hội về sau gây nên chuyên nghiệp vòng tròn bên trong nghi nghị. Bởi vì cái này đã đoán là khẳng định. Nghiệt nghị càng ngày càng liệt, chuyên nội dung cũng càng ngày càng không hợp tỏ thưởng. Rất nhiều người đều đang nghị luận Giao lưu hội phát sinh làm cho người ngạc nhiên một màn. Hào Hự Tần tại giao lưu hội bị cựu Long đầu hù dọa đến, kết quả bị lan truyền thành Hự Tần bị bay ra ngoài chín con rồng hù dọa có quắc trên mặt đất. Cái này cũng càng thêm thâm mọi người đối lưu Tô An đảm luận, mọi người nhau nhao đang suy đoán lưu Tô An đến cùng dùng cái gì thủ pháp khiến cho Long có thể bay lên. Rất nhanh, tại may và diễn đàn xuất hiện một cái thiệp, thiệp mời bên trong có giao lưu hội vài đoạn đặc sắc video. Cái này thiệp mời vừa ra, trong nháy mắt như là trong dầu tung tóe nhập một quả hỏa tinh. Chú ý nhân số thẳng tắp tăng lên. Số view lượng cấp tốc phá vạn, 10 vạn. Nhắn lại người cũng càng ngày càng nhiều. Lưu đại sư kỹ nghệ thật đã chán hóa cảnh, ta không phải nghi chút nào. Ta là nhỏ may vá, thật sự là đáng tiếc, ta không có thấy tận mắt chứng lưu đại sư kỳ tích. Tiểu may vá, sư phó ngươi không phải chân hội trưởng sao? Vì cái gì cũng không có tư cách tham gia giao lưu hội đâu? Ta là nhỏ may vá, bởi vì tham gia giao lưu hội đều là hành nghiệp bên trong đỉnh cấp nhân vật, liền liền ta con trai của sư phụ chân nặc cũng không thể thั่ง giả, ta liền càng không khả năng tham gia. Tiểu may vá như thế một giải thích, lập tức liền có người nghĩ đến, những video này chỗ trân quý. Người bình thường là sẽ không nguyện ý đem những video này chia sẻ cho người khác nhìn. Vậy cái này phát bài viết người khẳng định cũng là nhân vật hư bức, vậy rốt cuộc là ai phát cái này tiếp mời đâu? Phát bài viết người là mới xin tài khoản, cũng chỉ phát cái này một cái tiệm, có thể là không muốn để cho chúng ta biết hắn là ai đi. Bất quá chúng ta cũng cần phải cảm tạ hắn, những này chân quý video thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt ta. Ta thích nhất là một đoạn này, Trung Quốc Long bảy biển ra 3D cảm giác, bay ra ngoài hoàng sợ cái kia Hooter nhảy một cái, cũng là lần giao lưu hội đặc sắc nhất một màn. Ta thế nào cảm giác là lưu đại sư lợi bình đâu phụ, mới lớn nhất đã nghiên đâu. Nhìn lấy Hooter á khẩu không trả lời được bộ dáng, Trong lòng ta tựa như là viêm nhiệt mua hè ăn một cái cả rẹ mềm một dạng sảng khoái. Không, các ngươi cũng đều không hiểu được. Ta cảm thấy Lưu đại sư tranh thủy mặc mới là đặc sắc nhất, đặc biệt là này thanh thú ý cảnh, hoàn toàn là đại sư cấp tác phẩm, làm như vậy phẩm không thể so với cổ đại tranh thủy mặc bút tích tự kém. Các ngươi đều xem nhẹ Lưu đại sư sau cùng nói chuyện, ta cảm thấy là Lưu đại sư tính cách đặc sắc nhất. Các ngươi có thể cẩn thận phẩm vị một chút Lưu đại sư nói tới, thái cực ngủ ý, dung người độ lượng rộng, rãi, khiêm tốn phần đức, nhưng cái này mới là Lưu đại sư lớn nhất điểm đặc sắc. Liên quan tới trận này giao lưu hội Đường nghiệp nội nhân sĩ si đang nhanh chóng truyền bá, nhưng mà còn lại không quan tâm đoàn người này vẫn là sẽ không chú ý, thậm chí Lưu Tô An là ai, vượt qua 90% hơn người căn không biết. Có thể nói, Lưu Tô An hiện tại danh khí còn không bằng một cái tam lưu ngôi sao. Lúc này Lưu Tô An sau khi về đến nhà tiếp tục làm từng bước địa công tác. Bên một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, Troll, Ogre, Goblin, Vampyre, Ma sói, dị tản, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán tiếu dạo, bán tiếu cho cả thế giới chương 649 không phải liền lạn lệnh tiền mà, hết thảy lại khôi phục lại vốn có quy tích. Lưu Tô An trang trí nội thất tù cũng viên mãn làm xong. Lúc này, Lưu Tô An chính mang theo Lý Tuyết đi thăm hắn mới trùng tu xong gian phòng. Lý Tuyết chính tràn đầy phấn khởi địa một gian lại một gian địa đi thăm. Này tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Tuyết Nhi, trừ gian phòng này bên ngoài, cái này mấy cái gian phòng người tùy tiện tuyển một gian đi. Lưu Tô An chỉ lầu 3 gian phòng mỉm cười nói. Biểu ca, là để cho ta tuyển gian phòng của mình. Lý Tuyết nháy chớp hai mắt, trên mặt phóng nụ cười, nàng cúi đầu, đồng tử trong nháy mắt thu nhỏ, đáng tiếc, ta cũng nhanh muốn đi trường học. Gian phòng kia là một mực cho ngươi dự lưu, dù cho ngươi về sau lấy chồng, muốn về đến ở cũng là không có vấn đề, ngươi mấy gian ngươi tùy tiện tuyển, chọn tốt nói cho ta biết. Lưu Tô An ngón tay chỉ liền nhau này mấy cái gian phòng up, mỉm cười. Vậy quá tốt, bất quá, vì cái gì gian này không được chứ? Lý Tuyết mở ra Lưu Tô An không cho tuyển cửa phòng, nàng sờ lên cằm, một bộ hồn mẹ bộ dáng, nàng đôi mắt trong nháy mắt sáng, gian phòng này ánh sáng mặt trời rất lợi hại xút túc, chẳng lẽ là cho cha mẹ ta dự lưu. Hắn mỉm cười gật đầu, "Vâng, ngươi đoán một chút cũng không sai, đây là cho bác gái cùng cô phụ gian phòng." Ừm, không tệ, không tệ. Lý Tuyết tựa như gà con mổ thóc gật gật đầu, nàng một tay nhẹ nhàng địa vô Lưu Tô An đầu vai, lộ ra ngọt ngào đủ cười, dựng thẳng ngón tay cái tán dương, "Biểu ca, vì ngươi hiếu tâm điểm tán. Ngươi nhà đầu này, cô dưỡng đối ta có dưỡng dục tri ân, bọn họ tựa như cha mẹ ta mở rộng, liền một gia phòng, không đủ hồi báo bọn họ đối ta dưỡng dục tri ân." Hắn động tình, cái này trong đôi mắt lóe ra trong suốt ánh sáng. Lý Tuyết ngay vậy, nàng cái mũi chua chua. Nàng biết, rất nhiều chuyện, từ chỗ rất nhỏ gặp chân tình, bình, bình đạm đạm mới là thật. Lưu Tô An liền là một người như vậy. Cha mẹ ta biết ngươi phần này hiếu tâm, bọn họ nhị lao nhất định rất vui vẻ, nhất định sẽ vui vẻ nở hoa. Lý Tuyết có thể tưởng tượng ra nhị lao này cao hứng kinh, nhất là Lưu Quyên, khẳng định là tươi cười rạng rỡ, khẳng định là mặt mày hớn hở. Nang vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, ngơ nhẹ lấy màn hình điện thoại di động. Lý Tuyết, ngươi làm sao không chọn gian phòng, ngươi cầm điện thoại làm gì? Chẳng lẽ là muốn chụp ảnh lưu niệm? Đối với Lý Tuyết cái này một cử động khác thường, Lưu Tô An rất là tò mò. "Biểu ca, ta đây là muốn đem cái tin tức tốt này nói cho ta biết phụ mẫu, bọn họ nghe nhất định rất lợi hại vui mừng, nhất định rất vui vẻ." Lý Tuyết không kịp chờ đợi nói, Chứ đừng nói cho bác gái cùng cô phụ." Hắn tiến lên đem Lý Tuyết điện thoại di động cầm qua, ngăn cản lấy. "Vì cái gì?" Chuyện đột nhiên xảy ra, Lý Tuyết không có phản bị, chỉ có thể trơ mắt nhìn điện thoại di động của nàng bị Lưu Tô An lấy đi, nàng này lược chút không đầy mắt thần bên trong để lộ ra một tia kinh ngạc. "Ngươi nhìn, gian phòng kia còn trống rỗng, chờ hết thệ đều đưa làmvarphi đáng, hôm nào lại đem bọn hắn nhị lao mời đến, lại cho bọn hắn kinh hỉ, há không tốt hơn?" Hắn là muốn đợi đồ dùng trong nhà đều mua lên, toàn bộ chuẩn bị xong về sau, từ hắn tự mình cho Lưu Quyên phu phụ kinh hỉ, cũng nhượng Lưu phụ tận mắt chứng kiến đây hết thảy. Ừm, vẫn là biểu ca muốn chú đáo, được, liền theo ngươi xử lý, chờ độ dùng trong nhà đều làm thỏa đáng về sau, bọn họ nhị lao tới tiểu tùy lúc có thể tới ở, đây nhất định so nghe được tin tức này ta hứng. Lý Tuyết Tâm Linh thần hội gật gật đầu, nàng sinh sắn địa hướng về phía Lưu Tô An nháy một chút mắt, vậy bây giờ ta đi chọn ta từ cái gian phòng. Tốt, đi chọn đi. Lưu Tô An mỉm cười gật đầu, cũng đem Lý Tuyết điện thoại di động nhẹ nhàng địa đặt ở trong lòng bàn tay em nàng bên trên. Lý Tuyết gật đầu, qua chọn lựa nàng ngượng ngộ trong lòng gian qua. Mà Lưu Tô An nhìn lấy trống gian phòng, tại suy nghĩ lấy muốn mua gì dạng đồ dùng trong nhà. Lúc này Đinh. Hệ thống này băng lãnh điện tử âm dống nhiên vang lên. Lại có nhiệm vụ tới. Lưu Tô An bình tĩnh như lúc ban đầu, khỏe miệng của hắn bứt lên một vòng tự tin mỉm cười. Mặc kệ là nhiệm vụ gì, hắn đều có thể binh đến tường chắn, nước đến đất chặn. Ngay sau đó, một đầu nhiệm vụ hình linh hiện lên ở Lưu Tô An trong đầu. Đinh. Tuyên bố chi nhánh nhiệm vụ, xem như tương lai đỉnh cấp phú hào, trong phòng tại sao có thể không có hào hoa đổ dùng trong nhà đâu? Mời chủ ký sinh đem gian phòng hào hoa trình độ đề cao đến 80 phân, còn có, nhất định phải chủ ký sinh tự mình đi mua mới có hiệu nha. Mua mua ra cụ loại này cá nhân về vật, cũng đáng được ngươi hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Hệ thống, ngươi có phải hay không phu nhân chuyển bẻ xé ra to? Ai? Đã phát không nhiệm vụ, vậy chỉ có thể ngoan ngoãn hoàn thành nhiệm vụ chính là. Bất quá, Hào Hoa trình độ đề cao đến 80 phân. 80 phân đến tụt cùng là cái gì tiêu chuẩn? Hệ thống, Hào Hoa trình độ đề cao đến 80 phân. cái này tiêu chuẩn gì? Chủ ký sinh, cái này không có cụ thể tiêu chuẩn, cái này toàn bộ nhờ chủ ký sinh từ đó trải nghiệm, chủ ký sinh chỉ muốn nhớ ký một điểm liền có thể. Hào Hoa. Tuy nhiên không biết 80 phần là trình độ gì. Nhưng tốt xấu hệ thống cũng nói cho cần Hào Hoa độ dùng trong nhà. Giờ phút này hắn nhất thời nhưng tại tâm. Này Bôi tự tin mỉm cười, lần nữa nhảy lên Lưu Tô An quẻ môi. Không phải liền là nện tiền mà. Ta Lưu Tô An không thiếu tiền, nhiệm vụ này vài phút liền có thể giải quyết. Lưu Tô An tràn đầy tự tin nói. Hắn cảm thấy chỉ cần có thể dùng tiền giải quyết sự tình, này đều không phải là sự tình. Huống hồ hắn cũng sớm vừa muốn đem này rời giường hội Cách cách, cách vang giường cho hắn đổi, tiện kỳ là bởi vì trang hoàng không có kết thúc, mới không có qua mua nhà mới cố. Hiện tại cũng muốn ở tân phòng cũng không có khả năng đem những này cũ đồ dùng trong nhà đem đến phòng ở mới bên trong tới. Tuy nhiên hắn là cái nhớ tình bạn cũng người, nhưng này chút cũ đồ dùng trong nhà cùng phòng ở mới xác thực rất lợi hại không đáp, xác thực rất lợi hại không hợp nhau. Hiện tại đã hệ thống tuyên bố nhiệm vụ này, như vậy vừa tận thừa cơ hội này, đem cái kia cũ nát lại gần như đào thải đồ dùng trong nhà đều đổi thành mới hào hoa đồ dùng trong nhà. Đến dĩ vãng lưu tô an mua đồ dùng trong nhà, đều là tại trên internet động động ngón tay, dưới chọn trả tiền là đủ. Nhưng bây giờ hệ thống chỉ định lượng hắn tự mình đi chọn mua mới tính hữu hiệu. Xem ra trên internet đồ hàng, đó là không được đã như vậy, như vậy chỉ có thể qua đời kỳ thành mua sắm. Chọn ngày không bằng đụng này, nếu không liền hôm nay. Lưu Tô An nghĩ đến nhanh lên hoàn thành nhiệm vụ, hắn mỉm cười hỏi, "Tuyết Nhi, phòng ngươi chọn tốt không?" "Biểu ca, ta quyết định, liền gian này đi." Lý Tuyết chỉ về phía nàng phụ mẫu căn phòng cách vách mỉm cười nói, "Cũng được, này liền quyết định như vậy, không thay đổi a?" Hắn lần nữa xác nhận nói. Hắn là lo lắng Lý Tuyết hội lần lọng, cho nên cảm thấy vẫn là hỏi lần nữa, xác nhận một chút tương đối tốt. "Liền gian này." Lý Tuyết giọng nói vô cùng nó khẳng định, nàng vậy khẳng định ánh mắt nhìn về phía Lưu Tô An, dùng sức địa gật đầu một cái. "Chân Nhi, đã gian phòng cho tốt, vậy bây giờ việc cấp bách là muốn mua đồ dùng trong nhà, ngươi rường hẳn là chọn ngươi đưa thích, vậy ta thả ngươi một ngày nghỉ, theo giúp ta qua đời kỳ thành đi một chuyến, như thế nào?" Hắn trưng cầu ý kiến. "Không có vấn đề, cứ sao mà không làm đâu." Lý Tuyết nghe được có thể ra đi dạo phố, rất là vui vẻ. "Vậy chúng ta đi." Lưu Tô An mỉm cười. "Tốt, biểu ca." Lý Tuyết gật gật đầu, hai người cùng một chỗ xuống lầu. Sau đó Lưu Tô An cùng sông Khởi Vân thông báo một chút. Hắn lái xe mang theo Lý Tuyết tiến về thế kỳ thành. Bị liền có thể phục sinh đã được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 650, đến một phần hoa quả cà rẻ mèn. Lưu Tô An đem xe vững vàng ngừng tại thế kỳ thành phụ cận bãi đỗ đổ xe. Đổi mới nhanh nhất lúc này, hai người một trước một sau xuống xe. Lưu Tô An cố ý mang một đỉnh mũ lưi trai, một là vì che chắn thái dương, hai là vì để tránh bị người nhận ra mà bị vây xem. Đích. Lưu Tô An đè xuống trong tay điện tử chìa khóa khóa xe khóa, hắn cầm một cái qua sét. Đi thôi, Tuyết Nhi. Lưu Tô An khẽ mím môi môi nhạt câu lên một vòng mỉm cười. Biểu ca, vì cái gì ngươi có cái mũ mà ta không có đâu? Lý Tuyết trên mặt lộ ra một tia không vui biểu lộ, nàng hai tay đặt ở trên trán, dùng cái này đến che chắn lửa này nóng thái dương, để tránh nàng này khuôn mặt tươi cười bị rám đen. "Liên một cái mũ, ngươi muốn mang lời nói liền cho ngươi tốt, bất quá, cái này tức không thích hợp ngươi, nếu không chờ hội tiến, cửa hàng về sau, ngươi tự mình đi chọn một đỉnh ưa thích, như thế nào?" Lưu Tô an mỉm cười giải thích nói. "Ừm, tốt a, vậy chúng ta đi nhanh đi." Lý Tuyết nghe vậy cảm thấy có lý, trên mặt nàng chán phóng ngọt ngào nụ nàng hai tay lập tức ôm lấy Lưu Tô an cánh tay. Lưu Tô an nghiêng mặt qua mỉm cười mắt nhìn Lý Tuyết, không nói tiếng nào. Hai người một trước một sau hướng Thế kỷ Thành Đại Môn Phương hướng đi đến. Lúc này, một trận gió nhẹ lướt qua mặt mũi, nhẹ nhàng thổi lên lý tuyết mái tóc. Nàng này thon dài ngón tay mơn trớn nàng tóc dài, nhẹ nhàng địa vung lên một cái xinh đẹp đường cong, tản mát ra trước đó chưa từng có mê người khí tức. Cũng đúng, lý tuyết hôm nay đã sớm trở mã thành duyên dáng yêu tiểu thiếu nữ. Liên xem như đơn giản màu trắng ngắn tay áo tun cùng quần bồng ngắn, cũng hoàn toàn che giấu không để cho tốt dáng người, nàng toàn thân phát ra khí tức thanh xuân. Nhất là này một đôi dài mã trắng non đôi chân dài rất là hấp dẫn nhãn cầu. Da trắng mỹ mạo, có lồi có dáng người là đủ dẫn tới siêu cao quay đầu dẫn đầu. Có mỹ nữ xuất hiện địa phương, tự nhiên năng dẫn tới người qua đường nhao nhao ngừng chân quan sát. Cũng không lâu lắm, hai người cùng đi tiến Thế Kỷ Thành trong cửa lớn. Lập tức Lưu Tô An bị Lý Tuyết lôi kéo tiến vào thang máy, Lý Tuyết tại thang máy tầng lầu khóa bên trên, nhanh chóng đẻ xuống 2. Tuyết Nhi, đồ dùng trong nhà cửa hàng đều tại Thế Kỷ Thành bốn lầu, giày mũ phục trang tại lầu 3, ngươi lại theo là tầng 2, cái này là chuẩn bị muốn mua cái gì sao? Tiến thang máy, Lưu Tô An nhìn thấy Lý Tuyết ở trong thang máy ấn vào 2, trong lòng không khỏi có chút hiếu kỳ, hắn đem trong lòng nghi vấn bật lên. Biểu ca, thời tiết này nóng quá. À. Chúng ta vẫn là đi trước ăn cả dẻ mèn hàng hàng nóng a? Bằng không chúng ta trong hội nóng." Lý Tuyết Ngư khí gấp giọng. Nàng ban đầu cùng Lưu Tô An đi cùng một chỗ không có cảm thấy nóng, đoán chừng vừa rồi tại Thái Dương dưới đáy bạo chiếu duyên cớ, lại tăng thêm trong thang máy người có chút nhiều, giờ phút này nàng chỉ cảm thấy cái trán có một quả to như hạt đầu mồ hôi chảy xuống, chỉ muốn ăn mau đi cả dẻ mèn đến hàng hàng nóng. Nàng hai tay đảm nhiệm phía tử, hung hăng điệu phi lên lấy, hi vọng cái này hai cô nhẹ có thể làm dịu nội tâm của nàng khô nóng cảm giác. Người cái con tham ăn này, thèm ăn a? Lưu Tô An đưa tay cưng chiều địa sở xử lý Tuyết Đầu. Lấy hắn đối Lý Tuyết hiểu biết, hắn kết luận cái này Lý Tuyết là mười phần thèm ăn. Đã hiểu biết nóng có có thể giải thèm, nhất cử lượng tiện a, có được hay không a. "Biểu ca, ngươi nhìn lầu 2 này đều đến." Lý Tuyết cắt tỉa bị Lưu Tô An bừa bãi tiểu tóc, nàng tiếp lấy nhẹ lay động lấy Lưu Tô An cánh tay, nũng nịu giọng nói, "Vừa dứt lời, cái này cửa thang máy dừng lại, lập tức cái này cửa thang máy từ từ mở ra. Ai? Tiểu Tham Trùng, thật bắt ngươi có cách, tốt à, dù sao cũng không nhất thời vội vã, vậy trước tiên qua ăn cả dạ mèn đi, sau đó lại mua gia cụ." Lưu Tô An gặp cửa thang máy đã mở khải, lại tăng thêm lý Tuyết sự xuất nũng nịu cái này một đòn sát thủ, hắn cũng không đành lòng cự tuyệt, sau cùng hắn đành phải cười cười địa thỏa hiệp. "Biểu ca, ngươi thật sự là quá tốt." Lý Tuyết trong giọng nói tràn ngập xinh xắn. Nàng thân thiết ôm chặt lấy Lưu Tô An cánh tay, cũng đem đầu nhẹ nhàng điệu tựa ở Lưu Tô An trên bờ vai, một mặt thỏa mãn. Một màn này rơi đối với người khác trong mắt, quả thực là người yêu ở giữa cử động. Nếu không phải lý Tuyết mở miệng một tiếng "Biểu ca đề, đoán chừng tất cả mọi người hội cho rằng bọn họ là đôi tiểu tình nữ đi. "Đi thôi, nếu ngươi không đi, cái này cửa thang máy phải nhốt." Lưu Tô An gặp trong thang máy quăng tới dị dạng ánh mắt, hắn lược chút lúng túng rối ra một cái tay khác, đem ly tuyết đầu nhẹ nhàng nâng lên. "Ừm, biểu ca có lý, vậy chúng ta đi nhanh đi." Lý Tuyết tuy nhiên kinh ngạc Lưu Tô An cử động, nhưng nghĩ lại, cũng minh bạch một hai, bên nàng nghiêm mặt nhìn một chút Lưu Tô An, đồng ý gật đầu. Còn chưa chờ Lưu Tô An mở miệng hồi phục, nàng liền lôi kéo Lưu Tô An hướng cửa thang máy đi ra ngoài. Người nhà đầu này." Lưu Tô An bị nàng lôi kéo đi, một mặt cười khổ nói, "Biểu ca, phía trước nhà kia băng đi, nghe khẩu vị rất không tệ, bất quá giá cả hơi có chút quý." Lý Tuyết chỉ này băng đi cửa hàng. Hai mắt hiện ra trong suốt ánh sáng, không khỏi nuốt nước miếng. Thế kỷ thành ngay tại chỗ cũng là có chút cấp cao cửa hàng, mà tới đây nhà băng đi tiêu phí, tự nhiên đều là một số có chút tiền người trẻ tuổi. Giống Lý Tuyết dạng này xinh ngợi, nơi này giá cả tự nhiên đối nàng mà nói là lịch quý, nàng cũng chỉ có thể nếm thử tươi mà thôi. "Ê, quả nhiên là ăn hàng a." Cái này đều rõ nghe. Lưu Tô An nhìn lấy Lý Tuyết này hoa si mê gái, trai, biểu lộ tìm lòng không đặng cảm cái nói, hắn tiếp lấy đánh nói, "Tốt, liền nhà này đi, ta mời ngươi." "Cảm ơn biểu ca." Lý Tuyết nét mặt vui cười. Lý Tuyết lôi kéo Lưu Tô An đi vào Lý Tuyết chờ mong nhà này băng đi. Lưu Tô An phát hiện bên trong đã người trẻ tuổi chiếm đa số, mà lại trước quầy thu tiền mặt cũng hàng lên thật dài đội ngũ. Khi Lưu Tô An cùng Lý Tuyết đi vào băng đi thời điểm, phần lớn người ánh mắt lập tức đều tập trung ở hai người bọn họ trên thân. Cùng là hai bọn hắn, chính xác đến, hẳn là bị Lý Tuyết nàyuyện chuyển dáng người hấp dẫn, còn có tấm kia thanh thuần trong mang theo một tia vũ mị khuôn mặt hấp dẫn. Rất nhiều người vốn có chút khô nóng tâm, cũng trong nháy mắt tiến đến lại. Mỹ nữ tại bất cứ lúc nào bất kỳ địa phương nào, đều là một đạo mắt sáng nhất phong cảnh. Mà chỉ có Trương nhìn thấy Lý thời điểm Buồn có chút khô nóng tâm trở nên càng khô nóng. Khi nàng nhìn thấy Lý Tuyết cặp kia trắng non không dánh, cùng Lý Tuyết bởi vì nóng, Vậy một chút mái tóc động tất lúc, ánh mắt của hắn cũng đã không thể rời. "Tuyết Nhi, người muốn ăn cái gì?" "Ta đi mua." Lưu Tô An nghiêng mặt mỉm cười, trưng cầu ý kiến. "Biểu ca, đến một phần cái này hoa quả cạ rẻ mẹ tốt." Lý Tuyết chỉ chỉ trên tường giá cả đồng hồ nói. "Tốt, không có vấn đề, vậy người đi trước tìm vị trí tốt, ta mua xong liền đến." Lưu Tô An xong, hướng về thu ngân đi đến. Lý Tuyết vận khí không tệ, khi nàng tìm kiếm chỗ ngồi thời điểm, một cái vị trí cạnh cửa sổ người yêu vừa ăn xong đứng dậy rời đi. Nàng trước tiên phát hiện cái này vị trí cạnh cửa sổ, sau đó tọa hạ chờ đợi Lưu Tô An. Lý Tuyết Nhàm chán nâng cằm lên, nàng nhìn qua ngoài cửa sổ, không cẩn thận mà người. Giống như là đang nhớ lại cực sự tươi đẹp sự tình, khỏe miệng nàng khìm lòng không đặng phát họa lên một vòng mê người đường cong. Từ khía cạnh nhìn lại, một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, Troll, Ock, Goblin, Ma sói, dị tản, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán tiếu cho cả thế giới chương 651, bị nguồn Lý Tuyết thân thể đường cong hết sức rõ ràng, tốt dáng người triển lộ không bỏ sót. Này ngực nở ngông cong hình dáng luôn luôn rực lấy vô số nam nhân mơ màng. Một màn này rơi vào trương đống trong mắt, nhượng hắn càng phát ra lòng ngứa ngáy khó nhịn. Giờ phút này, cả người hắn đều nhanh muốn xôp giọn hóa. Hắn gặp Lý Tuyết một người, hắn con ngươi đảo một vòng, cảm thấy có cơ hội để lợi dụng được, một vòng làm xấu mỉm cười trong nháy mắt nhảy lên khỏe miệng của hắn. Trướng đống người này ăn mặc một thân bài danh, tuổi chừng 27-28 tuổi, là một cái phú nhị đại, hắn coi là dựa vào thân phận của hắn, hẳn là có thể nhượng vị kia gần cửa sổ mỹ nữ coi trọng mấy phần. Dù sao đi theo Lưu Tô An ăn mặc đường trang, cũng không phải cái gì bài danh, rơi trong mắt hắn cũng là một cái rất lợi hại người bình thường mà thôi. Rất rõ ràng, hắn đây là muốn tán tỉnh Lý Tuyết. Vị mỹ nước kia, ta có thể tỏa hạ sao? Trứng đống rốt cục ngăn cản không nổi này cố sức hấp dẫn, hắn cười híp mắt đứng dậy tiến lên đón, gõ nhẹ một chút mặt bàn, chủ động cùng Lý Tuyết bắt chuyện. Nguyên lai tưởng rằng cái này Lý Tuyết là cùng bạn trai cùng đi, có thể vừa rồi hắn nghe được cái này Lý Tuyết hô Lưu Tô An ca, trong lòng của hắn lo lắng vào thời khắc ấy hoàn toàn bỏ đi, hắn cảm thấy hắn phần thắng lại nhiều mấy phần. Lúc này Hắn cặp mắt kia thỉnh thoảng địa tại Lý Tuyết trên thân rời dần lấy. "Không thể, vị trí này có người." Lý Tuyết nghe tiếng, quay mặt lại, thấy là nam tử xa lạ, giọng nói của nàng bình thản nói. "Rất lợi hại hiển nhiên." Lý Tuyết đối người xa lạ này không có hảo cảm gì. "Vị mỹ nữ kia, này ta mời ngươi ăn hại sợ cở dễ làm đi, muốn ăn cái gì, cứ việc gọi." Hắn khỏe môi dương lên, sắc mị mị nói. Hắn cặp mắt kia thỉnh thoảng địa phân ly ở Lý Tuyết sung mãn mà thẳng tắp cùng này trắng non chân dài. "Ta qua nơi này có người, ta cũng không cần ngươi xin, xin đừng nên ảnh hưởng ta, được không?" Nhìn thấy người này một bộ sắc mị mị bộ dáng, Lý Tuyết trong nháy mắt minh bạch người này tại đánh lấy ý định gì, nàng đôi mi thanh tú nhíu chặt, trong lòng rất là không vui, trong giọng nói mạo xương hài lòng hay không? Có người cũng được, ta có thể cùng một chỗ mời, các ngươi có mấy người đều bị ta mời đi. Trương Đống hảo khí ngất trời đường hầm. Hắn là người có tiền, khác Lưu Tô An cùng Lý Tuyết hai người, cũng là lại đến ba cái năm cái, thậm chí nhiều hơn, nhượng hắn mời khách cũng hoàn toàn không nói chơi, chút tiền lẻ này hắn còn không để vào mắt đây. Thật cái gọi là không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói. Chỉ cần có thể cua được cô nàng, hoa chút món tiền nhỏ cũng là chuyện đương nhiên. Ừm. Đã ngươi nghĩ như vậy muốn mời khách, vậy ta giống như ngươi mong muốn, nhân số thế nhưng là thật nhiều nha. Lý Tuyết cặp kia đại mà xinh đẹp con ngươi đảo một vòng, nảy ra ý hay. Nàng quyết định nhượng cái này sắc mị mị người ra điểm vết, hảo hảo giáo hấn một chút một phen, nhượng hắn vì hắn sắc nỗ lực một chút đại giới. Ai bảo hắn chọc Lý Tuyết cái này để bọn đâu? Mỹ nữ có thể hế diện, là ta vinh hạnh, muốn ăn cái gì, ngươi cứ việc gọi, nhiều người mới náo như ta. Trứng Đống cảm thấy hắn mưu kế là được, trong lòng của hắn tính toán bước kế tiếp, như thế nào đơn độc Lý Tuyết ra ngoài. Lúc này, Lưu Tô An đang xếp hàng lấy Hắn nhìn quanh một chút nhìn thấy Lý Tuyết, muốn nhìn một chút Lý Tuyết có không tìm được vị trí. Lý Tuyết bên cạnh là ai? Lưu Tô An hơi nghi hoặc một chút. Từ người kia thần sắc nhìn, không phải người tốt lành gì. Lưu Tô An đang định trở về thời điểm vừa lúc đến phiên hắn chọn món ăn. Hắn nghi đến nhanh lên điểm tốt bữa ăn, sau đó nhanh lên trở về giải play. Ngay tại Lưu Tô An chọn món ăn thời điểm. Mọi người nghe ta, vị đại ca kia là cái thổ hào, hắn muốn mời mọi người ăn cả rẹ mẹn, mọi người bung ra cái bụng ăn, ăn bao nhiêu đều tính toán vị đại ca kia. Lý Tuyết đứng ở trên đế, vỗ vỗ tay hấp dẫn mọi người chú ý lực, nàng hào khí địa la lớn. Lập tức nàng một mặt vô hại biểu lộ nhìn lấy chúng đống, hướng về phía hắn lộ ra thiên chân vô tàn nụ cười. Ách, chúng đống mắt trợn tròn. Cái này phong cách váy trở nên cũng quá nhanh đi. Rõ ràng nhìn qua là một cái rất lợi hại thục nữ cô gái xinh đẹp. Vì cái gì đột nhiên biến thành như thế cổ linh tinh quái, hào khí ngất trời bộ dáng? Hắn hiểu được, hắn là bị cái này cô gái xinh đẹp cho đùa nghịch. Hắn là có khổ không ra a. Nhưng là lời đã ra miệng, hắn cũng không thích đổi ý dù sao hắn cũng là thai to mặt lớn người. Thế nhưng là, nhượng hắn cứ như vậy nuốt xuống cái này chén hắn tự mình nhượng quả đắng, hắn trong lòng cũng là có chút không cam lòng. Lý Tuyết gặp hắn không có trả lời, nàng ngoắc nhượn phục vụ viên tới, cũng cười hì hì chỉ Trương Đống đối phục vụ viên nói, "Phục vụ viên, ngươi tính toán vào nhà chợ bên trong có bao nhiêu khách nhân, chờ sau đó ở đây chỗ có khách đan, đều từ vị tiên sinh này tính tiền." "Tiên sinh, vị tiểu thư này, ở đây chỗ có khách đan, toàn bộ đều từ ngươi mua, có phải là thật hay không đâu?" Phục vụ viên mỉm cười xác nhận lấy, này con mắt một mực nhìn lấy Trương Đống. Giờ phút này, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn, thậm chí có khách còn đang thì thầm nói chuyện lấy. Đặc biệt là ở đây còn giống như có người nhận ra hắn là ai. Mặt mũi này là tuyệt đối không thể mất. Trương Đông Đâm lao phải theo lao, chỉ có thể dùng sức gật gật đầu, sau đó ra vẻ hào khí mà nói: "Hôm nay ta mời khách, mọi người ăn đều coi như ta." "Phục vụ viên, ngươi thống kê một cái đi." "Tuất, tiên sinh." Phục vụ viên gật gật đầu, đi theo sau thống kê. "Cảm ơn tổ hào." "Tổ hào quả nhiên là tổ hào, thế mà mời nhiều người như vậy ăn cả dạ yến. Cảm tạ Trương đại thiếu mời khách." "Phục vụ viên, cho chúng ta lại đến 5 điểm cạ dạ yến. Nơi này còn muốn hai phần." Nhìn thấy Trương Đông thật mời khách, như vậy mọi người đương nhiên cũng sẽ không khí. Vừa vận bên ngoài khí trời nóng bức, mọi người có thể nghỉ ngơi nhiều một chút mấy cái vừa phó hoàn tiền đi tới cửa khách hàng, nghe xong có người mời khách, lại lập tức bay trở lại đến lần nữa ngồi xuống. Mà Lưu Tô An chính mắt thấy một màn này, lấy hắn đối lý Tuyết hiểu biết, hắn biết chắc là vị này nhìn qua giống như là phú nhị đại người, tại ngôn ngữ hoặc là hành vi trọc tới Lý Tuyết, mới bị Lý Tuyết giáo hấn. Lưu Tô An Lưu Tô An tăng tốc chính minh tốc độ, lập tức ngồi vào Lý Tuyết đối diện vị trí bên trên. Trương Đông quét mắt một vòng hiện trường. Hiện trường ước chừng hơn 100 người, mà tùy tiện điểm một phần cả rẻ mện đều muốn 100 nguyên trở lên. Nhiều người như vậy mỗi người ăn hai phần cái kia còn tính toán thiếu. Chính là như vậy Hắn cũng phải giao 2 vạn nguyên trở lên tiền, không nghĩ tới tùy tiện bắt chuyện một chút, chứa được bức, liền nỗ lực 2 vạn nguyên trở lên tiền. Tuy nhiên tiền này đối với hắn mà tính là mưa bụi, nhưng vấn đề là hắn nỗ lực 2 vạn nguyên không có cái gì đạt được a. Liền liền mỹ nữ tay đều không có thể kéo một chút. Cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi cảm thấy một tiêu bị khuất Đã tiền đã tiêu xài, cô nàng này làm gì cũng phải cua được mới được. Hắn cũng không muốn tiền này cứ như vậy đổ xuống sông xuống biển. Ngay tại hắn chuẩn bị tiến hành bước kế tiếp hành động thời điểm, không có ý tứ, phiền thúc nhường một chút, vị trí này đã có người. Lưu Tô An lấy tuổi chó đẩy đẩy Trương Đông, hắn lập tức ngồi vào Lý Tuyết đối diện. "Ngươi?" Trương Đông bị đẩy một chút, hiển nhiên rất là bất mãn. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 652, sờ một xuống đều không cho sợ. Hắn ngước mắt nhìn lại, nhìn thấy đẩy người khác là trước mắt vị mỹ nữ kia vừa rồi luôn mồm hô biểu ca, cũng liền không có lại lên tiếng. Bởi vì hắn minh bạch, đắc tội vị này biểu ca, đoán chừng hắn cái này tán gái kế hoạch là hoàn toàn ngâm nước nóng. Lý Tuyết đưa tay vu nhã làm một cái mời tư thế, cứ như không cời nhìn lấy Trương nói, vị này thổ hào đại ca Biểu ca ta trở về, làm phiền ngươi qua những vị trí khác ngồi đi. Hôm nay cảm ơn ngươi mời khách." Ách, Trương Dống im lặng. Vậy mà lại một lần nữa bị mỹ nữ này hạ lệnh chủ khách. Nội tâm của hắn không cam tâm a, nhưng không cam tâm lại có thể như vậy chứ? Hắn nhìn thấy tất cả mọi người đều chú ý tới bên này, mà lại có ít người còn hướng lấy hắn bên này chỉ trỏ, xì xào bàn tán. Trương Dống biết không tốt tiếp tục dây dưa tiếp, không phải vậy lời nói thật muốn mất mặt. Hắn chỉ có thể hậm hực đi đến một bên khắp ngóc ngách chỗ ngồi xuống. Hắn hôm nay xem như gặp gỡ khó đối phó người. Trương Dống sau khi ngồi xuống còn tại bực thế nhưng là hắn lại không thể làm gì, ai bảo hắn tại mỹ nữ trước mặt trang bức tới, cái gì là tự làm tự chịu, đây chính là tự làm tự chịu. Hai phần cạ dẻ mềm lên bàn, Lưu Tô An đem một phần hoa quả cạ dẻ mềm nhẹ nhàng đẩy lên Lý Tuyết trước mặt. "Tuyết Nhi, phần này là ngươi." Lý Tuyết nhẹ nhàng ngụp một ngụm nhỏ, sau đó thả vào bên trong miệng. Cạ dẻ mềm vào miệng tan đi, từng kia từng tia ý lạnh theo đầu lưới tiến vào qua, lướt qua thực quản, lại trượt vào thân thể bên trong, ban đầu viêm nhiệt nhất thời bị đội ra vô ảnh vô tung. Lưu Tô An ăn mặc băng tẩm tia đường chàng, cũng không có cảm giác được viêm nhiệt, nhưng là đối mặt cạ mỹ vị. Hắn đương nhiên sẽ không từ tuyệt. Ngắn ngủi mấy phút, hai phần cạc rẽ mèn đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Tuy Nhi, ngươi còn muốn ăn sao? Lưu Tô An nhìn lấy Lý Tuyết ăn đến cũng không chậm, cho nên có câu hỏi này. Tính toán, ăn nhiều liền không thể ăn, ta không muốn ăn, biểu ca ngươi thì sao? Ta không nóng, cho nên cũng không cần lại ăn. Thôi ta, vậy chúng ta đi. Ừm, đi. Chúng ta làm chính sự qua. Lưu Tô An xong, cùng Lý Tuyết đứng dậy. Lý Tuyết hướng phía Trương Đống vị trí chỗ ở nói, "Thủ hảo, đừng quên đợi chút nữa trả tiền nha." Không chờ Trương trả lời, nàng kéo Lưu Tô An cánh tay, hướng về ngoài cửa đi đến. Trương Đống gặp bọn họ muốn đi, hắn vội vàng đi tới, thứ nhất là chào hỏi, thứ hai là nhìn Lý Tuyết đi nơi nào. Kết quả, bị Lý Tuyết ngăn cản. Tổ Hào, ngươi cũng đừng lời nói không giữ lời, đừng để ta xem thường ngươi. Cho nên, ngươi nhanh đi về, ngươi mời khách tiền đều còn không có giao đâu. Ta muốn Tổ Hào ngươi hẳn là sẽ không giực nợ chứ. Trương Đống bị Lý Tuyết á khẩu không trả lời được, nhìn thấy mọi người nhao nhao nhìn về phía hắn, sợ hắn đào mặt. Hắn biết mình không quay về ngoan ngoãn trả tiền là không được. Sau cùng, hắn chỉ có thể bất đắc nhìn lấy Lưu Tô An cùng Lý Tuyết đi ra khỏi cửa, sau đó không nhìn thấy hai người thân ảnh. Cứ như vậy đi, ngay cả lời cũng không cùng hắn nhiều một câu. Tốt xấu hắn cũng hoa hơn 2 vạn nguyên tiền mời khách. Giờ phút này hắn vô cùng tức giận, sự hận thù từ đáy lòng của hắn chậm rãi dâng lên. Nếu như lần nữa nhìn thấy đối với biểu Huy Ngụy, hắn nhất định sẽ lấy lại danh dự, để bọn hắn biết Trương đóng không phải một cái dễ chơi người. Lưu Tô An cùng Lý Tuyết Đáp lấy thang máy đến bốn lầu. Hai người bọn họ trực tiếp tiến về thế kỷ thành tốt nhất độ dùng trong nhà cửa hàng. Lúc này, có hai tên nữ phục vụ viên đang đứng tại cửa ra vào. Khi hai người bọn họ hướng đi ngoài cửa thời điểm, Hoàng Nên Quan Lâm Một cái niên kỷ so sánh nhẹ nữ phục vụ viên mặt mỉm cười, thanh âm ngọt ngào điệu hồ. Mà một cái khác nữ phục vụ viên lông mày vừa thô lại chõng ngật, một bộ tương đối nghiêm túc bộ dáng, nhìn qua rất là già dặn, nàng không nói một lời đứng ở nơi đó, một bộ hoàn toàn không muốn phản ứng lưu Tô An bọn họ bộ dáng. Ở trong mắt nàng, cái này nam nhân trẻ tuổi vậy mà ăn mặc lao thổ đường trang, mà lại cũng không có bài danh EL00 không tiêu chí, mà cái này nữ nhân trẻ tuổi, này một tiếng trang phục bình thường cũng nhìn không ra một tiêu cấp cao chi khí. Loại này ăn mặc người, là mua không nổi loại này cấp cao độ dùng trong nhà, nàng cũng không muốn phí lời, không muốn lãng phí sức lực. Lưu Tô An gật gật đầu, cùng Lý Tuyết cùng đi đi vào. "Tiên sinh, ngươi dự định muốn mua cái gì loại hình độ dùng trong nhà đâu?" Tiên Nhiên Kỷ so sánh nhẹ nữ phục vụ viên theo phía trước, rất lợi hại có lễ phép mà hỏi thăm. "Cái này còn không quyết định tốt, ta xem trước một chút đi." Lưu Tô mỉm cười. "Đúng, chúng ta trước nhìn xem." Lý Tuyết sinh sẵn nói. "Tốt, có cần các ngươi gọi ta." Tiên Nhiên Kỷ so sánh nhẹ nữ phục vụ viên trên mặt ngọt ngào đủ cười, ý nguyên có lễ phép nói. "Được." Lưu Tô An vừa đi vừa nhìn nói. Một màn này rơi vào nãy mày rậm mao nữ phục viên trong mắt. Nàng càng thêm kết luận Lưu Tô An là mua không nổi loại này cấp cao độ dùng trong nhà. Trong nội tâm nàng cười kia niên kỵ so sánh nhẹ nữ phục vụ viên liền điểm ấy nhãn lực tình cũng không có, kết quả là dã chàng xe cắt biển đông, tôi công bận rộn một trận. Mà lúc này, Lưu Tô An nắm Lý Tuyết trực tiếp hướng đi một trường gỗ lim bàn ăn xoay. Gỗ lim lộng lẫy mê người, hoa văn rõ ràng tấu xuất tự nhiên mỹ cảm, tạo hình chơi chạy, biểu hiện ra đại khí hài hòa nhà ở tư tưởng. Lưu Tô An vừa rồi vừa nhìn thấy đã cảm thấy bữa ăn này bản không tệ. Lý Tuyết cũng xem xét tỉ mỉ lấy trước mắt gỗ bàn ăn xoay. Đối cái này phong cách cổ xưa đại khí bàn ăn xoay, nàng mặc dù không có đề nghị, nhưng lấy nàng nhãn quang đến xem cũng khá. Lưu Tô An vươn tay chuẩn bị kiểm tra bàn ăn xoay. Mày dầm lông phục vụ viên sau khi thấy, lập tức xông lại nói: "Tiên sinh, bữa ăn này bàn rất đắt, ngài cẩn thận một chút, 6 người nguyên bộ giá trị hơn 30 vạn, ngài đây là muốn mua sao?" Trong lòng nàng, dạng này người, là tuyệt đối không có khả năng mua được bộ này cấp cao gỗ lim bàn ăn xoay. Có thể dạng này người, lại không biết thân phận, vậy mà tới này cấp cao độ dùng trong nhà cửa hàng đi dạo, hơn nữa còn sở gỗ độ dùng trong nhà, cao đường như vậy độ dùng trong nhà há lại loại người này có thể mò được. Nàng đương nhiên sẽ không cho sắc mặt tốt. Bữa ăn này bàn là trong tiệm tinh phẩm, vạn nhất bị hắn cái này thô tay cỏ rơi một điểm sơn làm sao bây giờ? Hắn lại không thường nổi. Cho nên, nàng lập tức ngăn cản Lưu Tô An, không muốn để cho Lưu Tô An sợ bữa ăn này bàn. Mà cái này phương pháp tốt nhất cũng là trực tiếp báo ra giá cả, dùng đắt đỏ giá cả hoảng sợ chạy nghèo hèn tiểu tử. Ta sợ một chút đều không cho sợ, ta còn thế nào mua? Lưu Tô An từ vừa vào cửa liền thấy cái này, mày dầm lông phục vụ viên biểu lộ ngậm lấy xem thường, còn một bộ không thèm nhìn người bộ dáng. Loại phục vụ này thái độ kém như vậy phục vụ viên Lưu Tô An đương nhiên là có chút nổi nóng, nhưng hắn là đến mua ra cụ, không phải đến bực bội, cho nên hắn vững vàng không có nổi giận. Ba năm xoay bảy biện không phải liền là cho người ta ngồi sao? Liên Sơ cũng không thể sợ, cái kia còn mở cái gì cửa hàng a? Lý Tuyết không vui nói, rất rõ ràng, nàng đối cái này mắt cho coi thường người khác nữ phục vụ viên cách làm, cũng cảm thấy rất bất mãn. Mày dầm lông nữ phục vụ viên lộng lấy ngón tay, liếc liếc một chút bọn họ, không thèm để ý bọn họ, vừa rồi câu kia chỉ là nàng chỗ chức trách trách, hảo tâm nhắc nhở mà thôi. Bởi vì ở trong mắt nàng, Lưu Tô An loại này tiểu tử nghèo không đáng lao tâm phí tận. Đột nhiên Nàng đôi mắt như đèn sao, đột nhiên sáng lên. Nguyên lai nàng mất sắc, nhìn thấy Trương Đông hướng đổ dùng trong nhà cửa hàng đi tới. Chương này tòa nhà cũng là tại Bang Ba Lý bắt chuyện Lý Tuyết, kết quả lại mời hơn 100 người khách Trương Đông Trương đại thiếu. Tám một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, Troll, lìn, vàng Vampyre, Ma sói, Rỉ tàn, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ dạo, bán tiếu cho cả thế giới chương 653, không vạn hạng mục lớn. Mỹ Dậm Long phục vụ viên sắc mặt lập tức biến, trên mặt nàng trong nháy mắt tách ra rực rỡ nét mặt tươi cười. Rất lợi hại hiển nhiên. Cái nụ cười này không phải vì Lưu Tô An mà cười, mà chính là vì Trương đống mà cười. Ở trong mắt nàng, nàng khách hàng lớn đến, nàng thần tài tới. Nàng lập tức bỏ qua Lưu Tô An, cấp tốc đi qua, ngay sau đó đem tuổi trẻ người bán hàng kia gần mở. Nàng là sống sợ này cái trẻ tuổi tân nhân đoạt tại nàng phía trước mà nhanh chân đến trước. Nàng là gặp quỷ sao? Lý Tuyết đối cái này mỹ Dậm Long phục vụ viên khác thường hành vi rất là kinh ngạc, nàng không khỏi tự lẩm bẩm. Hàn là có khách nhân nào tiến đến? Lưu Tô An một mực nhìn lấy này bà Nan Suey, hắn cũng liền tùy tiện tưởng tượng, thuận miệng nói ra. Nang loại này kẻ định hớp người, khẳng định là nhìn thấy vị nào đại tài chủ đi. Lý Tuyết khinh bị dắt dắt miệng. Có lẽ đi. Lưu Tô An đối này mẩy giẫm lông phục vụ viên không có hào cảm, nàng sự tỉnh, hắn tự nhiên cũng là không thèm để ý hắn là đến mua ra cụ, không đáng cùng loại người này chấp nhận. Lý Tuyết tò mò nhìn về phía ngoài cửa. Không nhìn không biết. Xem xét nàng đã cảm thấy buồn ôn. Âm hồn bất tán gia hỏa. Cái này con rồi không đầu tại sao lại theo tới? Lý Tuyết ngữ tức giận nói. Ai vậy? Lưu Tô An nghe vậy, Tình ngật nói, hắn ngước mắt nhìn lại, chỉ gặp Trương Đống đã nhanh tới cửa. Ha ha, cái thế giới này thật đúng là tiểu a. Hắn cũng có chút bất đắc dĩ cảm khái một chút. Vừa rồi băng đi trong tiệm, bị ta đuổi nghịch dế nhủi, làm sao này đều có thể nhìn thấy hắn đâu? Hắn có phải hay không còn muốn bị ta thu thật a? Lý Tuyết biết miệng, một bộ rất là ghét bỏ bộ dáng. Hoặc khen người ta cũng đúng lúc mua ra cụ đâu, chớ vì loại người này hao tâm tổn sức, hắn mua hắn, chúng ta mua chúng ta, Tuyết Nhi, ngươi mau nhìn xuống Trương này bản ăn xoay như thế nào. Loại người này, Lưu Tô An căn bản không có để ở trong lòng. Hắn giờ phút này quan tâm nhất vẫn là hắn hào hoa độ dùng trong nhà. A. Lý Tuyết đồng ý gật đầu. Nàng trước kia căn bản cũng không nghĩ phản ứng trương này tòa nhà, hiện tại trương này tòa nhà chỉ cần không tìm bọn hắn gốc dạ, nàng cũng sẽ coi hắn là cái vật trong suốt. Lưu Tô An cùng Lý Tuyết đối cái bàn này, nghiêm túc nghiên cứu. Lúc này, nay mày dầm lông nữ phục vụ viên cười mỉm đi đến trương đống trước mặt, lịnh giọng nói, "Chương đại thiếu, ngài khoe chứ, ngài rất lâu không có tới trong tiệm, lần này chuẩn bị mua chút gì?" Muốn ghế sofa vẫn là muốn tủ quần áo? Gỗ lim ghế làm việc, cha ta thật vất vả tiếp vào một cái hơn trăm vạn hạng lớn, cái này không Tâm tình của hắn tốt, liền để cho ta tới mua trường gỗ lim ghế làm việc, tới trang trí trang trí hắn văn phòng, ta trước tiên liền nghĩ đến các ngươi cửa hàng. Trương Đống một giảng đến cái đề tài này, tâm tình của hắn không khỏi rất tốt, mặt mũi này cũng từ âm yến tinh. A, Trương đại thiếu, cảm tạ ngươi chiếu cố như vậy, chúng ta sinh ý gỗ lim ghế làm việc đều ở chỗ này, cũng mong ngước Trương đại thiếu về sau mỗi tháng đều có trăm vạn hạng mục lớn. May rẫm lông phục vụ viên ân cần thỏ tay làm người thủ thế. Nhờ lời chúc của ngươi, mỗi tháng liền lại tiếp vào một cái giá trị trăm vạn hạng mục, cho nên tiêu ít tiền là hả là. trong lời nói, minh lộ ra huyền diệu ý tứ. Tại loại này trước mặt phục vụ viên, hắn liền cảm thấy mình tài trí hơn người. Lý Tất sau khi nghe được không khỏi cảm thấy buồn cười. 100 vạn tiểu hàng ngủ, cũng không cảm thấy ngại về rượu. Nàng không khỏi ở trong lòng thinh mỉ. Vẹn vẹn 100 vạn nguyên tiểu hàng ngủ, còn cần 3 tháng mới tiếp vào như thế một cái. Đây cũng quá kém đi. Cứ như vậy người cũng không cảm thấy ngại tại băng đi bên trong kẻ có tiền, mạo xương người giàu có. Giống lưu tô an trong cửa hàng định chế khoản phục trang cũng đều động một tí hơn trăm vạn, hơn ngàn vạn, những khách cũ kia còn không đều từng cái vội vàng đến ngưỡng hắn biểu ca định chế. Có sản phẩm mới đẩy ra, sẽ còn thường xuyên làm cho các nàng tại nửa đêm trở lấy dây đoạt tài năng cấp được, mà các nàng cũng chưa từng có lời oán giận. Đây mới là lãng nhưu bức chỗ. Đây mới là hào khí ngất trời. "Biểu ca, ngươi nhìn, gia hỏa này lại đang chắc mức, mạo xưng người giàu có." Cũng liền loại này kẻ lệnh hót phục vụ viên mới có thể giống chó sủ nhìn thấy chủ nhân một dạng lập tức dán đi lên, mới có thể nên hợp loại này cái gọi là kẻ có tiền đi. Lý Tuyết Đôi mi thành tú cao lại. Có một câu nói làm cho tốt, càng có tiền càng biết điều, như loại này có chút ít tiền người ngược lại ưa thích tại trước mặt người khác chắc mức, chúng ta đừng để ý đến chính là Lưu Tô An khỏe môi phát họa ra một vòng nhàn nhạt mỉm cười, hắn nói tiếp đi, chấp nhặt với bọn họ, chỉ có thể làm cho mình tăng thêm phiền não, sẽ chỉ giảm xuống chính mình phong cách. A, cũng đúng. Bất quá cái này càng có tiền càng biết điều, biểu ca, ngươi là nói ngươi chính mình a. Lý Tuyết Nhấp nhẹ lấy môi phát họa lên một vòng nhàn nhạt đường cong, nàng sinh sắn địa hướng về phía Lưu Tô An nháy một chút mắt. Tùy ngươi nghĩ ra sao. Lưu Tô An đã không phủ nhận cũng không dám chắc, hắn hướng về phục vụ viên trẻ tuổi kia ngâm nói, "Phục vụ viên, làm phiền ngươi tới dưới." Ban đầu bị nảy mày rậm lông chen qua một bên phục vụ viên trẻ tuổi. Gặp này mày dầm lông cấp đi khách hàng lớn, trong nội tâm nàng không khỏi có chút tương tâm. Lúc này thấy Lưu Tô An hướng về phía nàng ngoắc, tuy nhiên nàng cũng cảm thấy Lưu Tô An mua sắm mấy cái tỷ lệ rất thấp, nhưng dù sao cũng là khách hàng, nàng cảm thấy vẫn là muốn phục vụ tốt vị khách hàng này. Cho nên, nàng thu hồi nàng cái kia có chút hệ hoại tâm tình, mỉm cười lên tới, rất lợi hại có lễ phép nói, vị tiên sinh này, có gì cần hỗ trợ sao? Ngươi cho ta giới thiệu sơ lược một chút bữa ăn này bản tài liệu đi." Lưu Tô An khẽ môi câu cười. Tài liệu này là đỏ axit mấy mục, là Đông Dương mục điêu lão sư phụ điều khắc. Phục vụ viên trẻ tuổi nghiêm túc vì Lưu Tô An cứ càng rạng giải Hoa, wow. cái này nho nhỏ một chương bàn ăn xoay lại có lớn như thế học vấn a. Hôm nay thật sự là mở mang hiểu biết. Lý Tuyết nghe phục vụ viên trẻ tuổi giảng giải, rất có vài phần nghe nàng một lời nói tháng qua 10 năm sách cảm giác, Lý Tuyết không khỏi cảm khái một phen, nàng âm điệu cũng không khỏi đến đề cao n nở cái để sĩ bèn. Chương Đông tựa hồ nghe đến thanh âm quen thuộc. Ban đầu hắn cùng mày Dậm Lông phục vụ viên tại nói chuyện với nhau, vẫn luôn không có chú ý tới bên này, hiện tại hắn phát hiện vậy mà vừa vặn ở chỗ này đụng phải đối với biểu huynh ngượi. Hắn đôi mắt trong nháy mắt sáng khẽ miệng của hắn lập tức lộ ra một vòng làm xấu ý cười. Bọn họ nhìn Acid nhánh một bàn ăn xoay rất không tệ, bán giá cả bao nhiêu? Trương Đống một bên nói một bên nhanh chóng hướng phía Lưu Tô An bọn họ đi tới. Trương đại thiếu Trương này Acid nhánh một bàn ăn xoay rất lợi hại phù hợp ngài khí chất, ngài nhìn có thích hay không? Mày Dậm trên lông chức kĩ càng giới thiệu lấy. Trương Đống một bên nghe giới thiệu, một bên vươn tay tại trên bàn cơm cẩn thận sờ lấy. Lưu Tô An nhìn lấy hắn sờ lấy bữa ăn này bạn, Mại Dậm lông không có ngăn cản ngược lại vui mừng mày, hắn liền đối cái này Mại Dậm lông càng thêm thất vọng. Cái này thật đúng là một cái bợ đỡ tiểu nhân. Hắn sợ bàn ngăn xoay tùy tiện làm sao sờ đều được, vì cái gì biểu ca ta liền muốn cẩn thận một chút. Lý Tuyết phát hiện bị khác nhau đối đãi, hiển nhiên không phục lắm, lập tức mở miệng chất vấn mày rậm lông. "Chương đại thiếu là tiệm chúng ta viêm khách hàng, đương nhiên không có vấn đề." Trong lời này có hàm ý bên ngoài, đều thấu lộ ra một bộ xem thường ý người nghĩ. Nàng lời ngầm cũng là người mua không nổi cho nên liền để người cẩn thận một chút, mà trương đống là kẻ có tiền, cho nên làm sao sợ cũng không có vấn đề gì. A một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc Vàng hải, ma sói, gì tàn. Dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 654, trang bức. Việc khách hàng là khách hàng, mới tới khách hàng cũng không phải là khách hàng, thật không nghĩ tới các ngươi chính là như vậy làm ăn. lưu Tô An lắp đầu, lấy chất vấn rộng điệu hỏi. Hắn đôi cái này mày dầm lông một phen từ rất là bất mãn. Hắn là tới này mua gia cụ, cũng không phải tới này mua khí thụ. Năm lần bảy lượt bị cái này mày dầm lông xem thường, cũng là tốt tính người cũng sẽ bị nàng làm phát b Hắn cảm thấy hiện tại có cần phải một lần nữa cân nhắc, có phải hay không hẳn là lựa chọn tại tiệm này mua mua giá cụ. Đúng vậy a, tân khách hộ chẳng lẽ cũng không phải là khách hàng. Lý Tuyết đôi mi thanh tú dương lên, Liếc xéo mày dầm Lông phục vụ viên liếc một chút, trong giọng nói mạo xương hài lòng hay không. "Chương đại thiếu, chương này axit nhánh một bàn ăn xoay 6 người 6 trang trí cần 30 vạn." May Diễm Lông không để ý đến Lưu Tô An cùng Lý Tuyết, lại hướng bên cạnh trương Đông giới thiệu. "30 vạn nguyên." Đối với Chương Đông mà nói, khoản này số lượng không lớn không nhỏ, hắn cũng mua được, nhưng là hoa tiền này, này lại nhượng hắn rất lợi hại thì đau. Màu chốt nhất là Trong nhà hắn đã có gỗ lim bàn ăn xoay, mua bữa ăn này bàn công dụng không lớn. Thế nhưng là, đối với biểu huynh ngượng vừa rồi của mình hắn, hắn nhất định phải lấy lại danh dự đến. 30 vàng nguyên cũng không quý, vậy cái này bộ liền cho ta đi. Dù sao chờ sau này mua phòng ở mới cũng cần dùng đến. Trương Đống ra vẻ thoải mái mà nói, "Ngươi, ngươi." Lý Tuyết biết Trương này tòa nhà là vì vừa rồi sự tình, cố ý cùng bọn hắn tranh cãi, nàng tức giận chỉ mảy giặm lông phục vụ viên cùng Trương Đống hai người, nàng là giận không chỗ phát tiết. Không có ý tứ, vị mỹ nữ kia, nhường một chút, Trương này bàn xoay hiện tại là ta cũng chỉ có ta loại này cao quý thân phận người tài năng xứng với cao đương như vậy bàn ăn xoay. Trương Đống khiêu khích ánh mắt nhìn lấy Lý Tuyết, khỏe miệng lộ ra một vòng miển ngẫm đường cong, hắn tiếp lấy đối mẩy rậm lông phục vụ viên cười nói, "Hồng tỷ, bộ này bàn ăn xoay ta muốn định." "Tốt tốt tốt." "Trương đại thiếu muốn, tự nhiên là muốn ưu tiên, Trương này bàn ăn xoay đợi lát nữa hội đưa đến chỗ ở của ngươi." Mẩy dầm lông phục vụ viên cười không hợp lại miệng, nàng sảng khoái một lời đáp ứng. "Ha Hai người này kẻ sướng người họa phối hợp rất tốt. Một màn này rơi vào Lưu Tô an trong mắt, hắn cảm thấy rất là buồn cười. "Muốn, cứ việc cầm đi." Có việc ngươi liền tiếp tục cùng ta đâu nữa, xem ai có thể cười đến cuối cùng. Còn có ngươi cái này kẻ định hót phục vụ viên, hiện tại ta, ngươi xa cách, đợi lát nữa ta, ngươi không với cao nổi, có ngươi hối hận thời điểm. Lưu Tô An giống như một vị người ngoài cuộc bình tĩnh mà nhìn xem một màn này, bất vi sở động. Không tỷ, các ngươi như vậy không tốt đâu. Dù sao đây là vị tiên sinh này muốn trước coi trọng. Phục vụ viên trẻ tuổi cảm thấy Lưu Tô An tới trước, còn không có không muốn bữa ăn này bạn, hiện tại mày rầm lông liền muốn bán cho những người khác, làm như vậy rất lợi hại không chính cống. Cái gì không tốt? Tiểu Lý, vừa tới Không hiểu quý củ. Đã không hiểu, vậy liền đánh bóng ánh mắt ngươi cùng ta nhiều. Mày Dậm lông phục vụ viên nghiêm túc giáo huấn lên phục vụ viên trẻ tuổi. Cái gì quý củ? Liên ngươi dạng này một cái phục vụ viên vậy mà không biết cái gì gọi là tới trước tới sau, cũng gọi biết quý củ. Ta nhìn ngươi còn không bằng cái này mới tới đâu. Lý Tuyết chỉ mày Dậm lông cả giận nói, nàng tiếp lấy chỉ trừng đống, không có sắc mặt tốt nói, ngươi cái tên này, đừng cho là ta không biết, ngươi đây là đang trả đũa. Vị mỹ nước kia, cần có thể ăn bậy, lời này cũng không thể loạn, các ngươi chỉ xem không mua, đây không phải chậm trễ công việc người ta mà. Ta khuyên các ngươi vẫn là đi nào xưởng nhỏ đồ dùng trong nhà cửa hàng nhìn xem, nơi đó mới thích hợp các ngươi." Trương Đống ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Ngươi hỗn đản." Lý Tuyết khí thẳng dậm chân. Trương Đống đẩy ra bữa ăn ghế dựa, dù nhân tự đắc địa ngồi xuống, căn không có đem Lý Tuyết lời nói để ở trong lòng, hắn cặp mắt kia nghiền ngẫm địa tại Lý Tuyết trên thân rời rạc. Lưu Tô An ngăn tại Lý Tuyết phía trước, hung hăng trừng liếc một chút Trương Đống. Lý Tuyết hướng về phía tấm kia tòa nhà mắt trợn trắng. "May mắn ta không coi bộ này bàn ăn suay, không phải vậy lời nói ngươi còn thật vô pháp hướng ta bàn giao." Lưu Tô An hướng về phía mấy giậm lông phục vụ viên cười lạnh, ánh mắt của hắn lập tức nhìn về phía Tiểu Lý, "Cái này axit nhánh mộc da cỗ sắt thực không phù hợp ta, ta nghe được tử đàn mộc đồ dùng trong nhà là golim trong tối cao cấp dùng tài, không biết người nơi này có không, có tử đàn mộc đồ dùng trong nhà?" "Có, tiên sinh, mời tới bên này." Tiểu Lý lập tức cung kính nói. Lưu Tô An lời này vừa nói ra, nhất thời như là một nồi dầu dội về thiêu đốt hòa diễm, trong nháy mắt tại trường đóng tâm lý giấy lên lửa lớn rừng rực. 30 vạn bản ăn xoay hắn đều không có chuẩn bị mua, mà bây giờ cái này biểu ca lại muốn mua quý hơn tử đàn mộc ăn xoay, đây không phải là ở trước mặt đánh hắn mặt sao? Không biết người còn tưởng rằng Trương đại thiếu không có tiền mua không nổi từ đàn mộc bản án xoay, cho nên mới lựa chọn axit nhánh một đầu. Người bán hàng này là vừa tới sao? Làm sao cái gì quy cụ cũng không biết đâu? Loại này khách hàng vừa nhìn liền biết mua không nổi từ đàn mộc đồ dùng trong nhà, vì cái gì còn muốn dẫn hắn đi xem? Trương Dống đến tâm lý liền đối cái này vướng chân vướng tay biểu ca chỗ khó chịu. Hiện tại lại nhìn thấy cái này biểu ca rõ ràng mua không nổi còn muốn ở trước mặt hắn chăng bức. Tâm tình của hắn liền càng thêm khó chịu, trong lòng cũng dâng lên một cô hàn khí. Cho nên liền nghĩ làm sao chảo phúng Lưu Tô An, đến lấy lại danh dự. Đúng vậy a. Tiểu Lý ngươi cái này vì công trạng liền nhìn người lĩnh cũng không có, cái này tử đàn mục là tùy tiện người nào đều có thể vào nhìn sao? Mày dầm lông phục vụ viên trong lòng cảm thấy Lưu Tô An mua không nổi tử đàn mục đồ dùng trong nhà, nàng lập tức mở miệng phụ họa chưng đống. Sa hoa nhất tử đàn mục là chấn điểm trí bảo, cô ý đặt ở lão bản văn phòng phụ cận, bình thường đều không cho phép những cái kia mua không nổi người tới gần, mà bây giờ người trẻ tuổi này lại muốn nhìn tử đàn mục, May Dập mau đương nhưng muốn ngăn cản. 3. Lưu Tô An dùng lực vỗ một cái bàn đang xoay, sau đó chất vấn, các ngươi cửa hàng đây là có chuyện gì? Còn muốn hay không làm ăn? Người buồn còn có 3 phần thổ tính, không chi là một người đâu. Lưu Tô An nhiều lần nhịn nhịn, lại nhiều lần bị cái này mày dầm lông khinh bị. Bây giờ lại còn nói năng lỗ mãng, cho nên hắn không thể nhịn được nữa. Không cần lại nhẫn. Lúc nên xuất thủ liền xuất thủ, lúc này mới dùng lực vỗ một cái axit nhánh một bàn ăn xoay. Ngươi đập cái gì đập? Đập hỏng bàn ăn xoay ngươi thường nổi sao? Còn có ngươi hô lớn tiếng như vậy làm gì? Bữa ăn này bàn 30 vạn ngươi cũng mua không nổi, ngươi lại còn muốn nhìn tử mục. Mại Dẫm Long phục vụ viên nhìn thấy Lưu Tô An đột nhiên vỗ bàn, hiển nhiên bị giật mình, bất quá nàng rất nhanh tỉnh lộ lại. Cảm thấy Lưu Tô An đây là ngoài mạnh trong yếu. Vị này, mỹ nữ biểu ca, ngươi đã được chứng kiến gỗ lim độ dùng trong nhà, liền nên thỏa mãn, vì cái gì còn muốn được voi đòi tiền đâu? Còn có chương này bàn ăn xoay hiện tại là ta, ngươi đập ta cái bản, xem như cái gì sự tỉnh. Trứng đống ở một bên cười trên nỗi đau của người khác lấy, chuẩn bị nhìn Lưu Tô An trở cười, bởi vì hắn cho rằng Lưu Tô An không có khả năng mua được từ đàn mộc đồ dùng trong nhà, hắn ra vẻ đau lòng nhẹ nhàng phủ sờ một chút axit nhánh một bàn ăn xoay. 30 vạn. Thật đúng là rất đắt. Lưu Tô An đều cần bán 100 bộ y phục cũng có thể kiếm được. Cái này cũng có thể cần lãng phí Lưu Tô An cùng hắn nhân viên mấy giờ thời gian. Lý Tuyết thật sự là bất lực đầu đen do uổng. Tam bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 655, muốn tử đàn mục. Gặp qua mắt chó coi thường người khác, nhưng chưa từng gặp qua loại này mù mắt chó. Lưu Tô An không thèm để ý chúng đống, đối phục vụ viên trẻ tôi nói, đem lão bản của các ngươi mời đi theo, ta muốn hỏi các ngươi cửa hàng vẫn luôn là như thế đối đai khách hàng sao? Nếu như là lời nói ta lập tức đi ngay. Mày rậm lông sau khi nghe được, tiếp tục phúng, ngươi vẫn là đi nhanh lên đi làm đến giống như ngươi hội mua một bộ tử đàn mộc đồ dùng trong nhà mùa dạ. Mày rậm lông mặt mũi tràn đầy vẻ khinh bỉ. Chuyện gì phát sinh? Từ bên trong đi ra một vị trung niên nam tử, nhìn qua hẳn là tiệm này lão bản. Hiển nhiên, hắn vừa mới nghe phía bên ngoài đột nhiên phát ra tiếng vang, rồi mới từ bên trong văn phòng đi tới. Ngươi là tiệm này lão bản sao? Lý Tuyết cũng nhìn không được nữa, nhìn thấy hư hư thực thực lão bản người đi ra, lập tức hỏi thăm. Vâng, không biết hai vị có chuyện gì? Trung niên nam tử mặt mũi tràn đầy nghi hoặc không hiểu, không biết vừa rồi tiếng vang là ai phát ra. Biểu ca ta đến các ngươi trong tiệm mua gia cụ. Kết quả vị này phục vụ viên chẳng những không giới thiệu cho chúng ta đồ dùng trong nhà, còn đem ta trước nhìn chúng đồ dùng trong nhà bán cho vị kia cái gọi là Trương đại thiếu, không chỉ như thế, nàng còn nhiều lần mở miệng nhục nhã tại biểu ca ta. Cho nên ta muốn hỏi hỏi lão bản, các ngươi chẳng lẽ vẫn luôn là như thế đối đãi khách hàng? Còn là các ngươi không định tiếp chúng ta tờ đơn? Lý Tuyết rõ ràng rất tức giận, Lưu Tô An không có ngăn cản nàng, nàng chỉ mày rậm lông nghiêm nghị chất vấn chủ tiệm. Chủ tiệm quay đầu nhìn về phía Lưu Tô An. Người trẻ tuổi kia nhìn qua ôn tồn lễ độ, chỗ biểu hiện ra khí chẳng giống như là một người bình thường. Còn có hắn cái này trên thân Đường Trang, mặt ngoài nhìn qua giống như rất lợi hại phổ thông, nhưng là nhìn kỹ đã cảm thấy không là phàm phẩm, đã tốt muốn tốt hơn, cẩn thận tỉ mỉ, hoàn mỹ chế tác. Hiểu một chút xíu thư hỏa lão bản, lại cấp tốc bị Lưu Tô An Đường Trang tranh sơn thủy hấp dẫn. Đường Trang tranh thủy mặc ngụ ý sâu xa, để cho người ta cảm thấy ưu nhã điềm tính. Như vậy một kiện y phục, tuy nhiên không phải bài danh, nhưng là cũng không đơn giản. Bất quá cái này cũng cũng có thể là người trẻ tuổi mượn y phục, sau đó cố ý lấy phú hào tư thái. Đây cũng là có khả năng. Trung niên lão bản cực nhanh suy tư. Bất kể thế nào, Mở cửa làm ăn, đến đều là khách, hắn cũng không thể đem khách hàng đuổi ra ngoài đi. Cũng là đến hai cái nhìn qua rất rõ ràng là người nghèo, hắn cũng không thể đổi ra ngoài người a. Cái này chuyển đi sẽ có thương tổn cửa hàng danh dự. Tiểu Hồng, vị này nữ khách hàng là thật sao? Lão bản này nghiêm khắc ánh mắt nhìn về phía mày rậm lông, trong giọng nói toát ra chất vấn chi sắc. Lão bản, bộ kia 30 vạn gỗ lim bàn ăn xoay bọn họ không muốn, cho nên ta mới bán cho Trương đại thiếu, ta cũng không có xem thường bọn họ, cũng không có mở miệng vũ nhục ý tứ. Mày rậm mau đường nhưng sẽ không thừa nhận. Nàng nếu là thừa nhận, đoán chừng muốn gói rời đi. Cho nên giờ khắc này cắn chặt răng chết không thừa nhận mới là thượng sách. "Lão bản, ta có thể là các ngươi trong tiệm VIP khách hàng, ta thế nhưng là tại các ngươi trong tiệm đều tiêu phí hơn mấy trăm bạn, giống dường, tủ quần áo, ghế sổ phả những gia cụ này đều tại các ngươi nơi này mua." Trương Dũng lập tức cho thấy thân phận của mình. "Hắn nhưng là VIP khách hàng, không phải bình thường khách hàng, nếu như đắc tội hắn, vậy liền mất đi một vị khách hàng lớn." "Ta không có không ổn, ngươi liền đã bán cho vị này Trương đại thiếu, bệ cũ sẽ ISS giữ bởi vì là ngươi trước bán cho vị này Trương đại thiếu. chúng ta mới không cần bộ này gỗ độ dùng trong nhà, làm rõ ràng thứ tự trước sau." Lưu Tô An chậm rãi nói đến. Hắn tiếp lấy mỉm cười, "Ta muốn nhìn từ đàn một độ dùng trong nhà, ngươi lại đủ kiểu ngăn cản, chẳng lẽ không có cái này một chuyện sao?" "Đúng vậy à? Chúng ta đều không cùng người so đo, ngươi nhưng lại đủ kiểu ngăn cản, đây là vì cái gì đây?" Lý Tuyết Liễu xéo điệu nhìn một chút mày dầm lông phục vụ viên, trong giọng nói tràn ngập chất vấn, nàng tiếp lấy đối xử lạnh nhạt nhìn một chút Trương Đống, còn không phải cùng người nào đó liếc một chút, cái này trong mắt đều dài hơn đến đỉnh đầu lên. Haha, ha. cái này trong mắt trưởng trên đỉnh đầu, vậy cũng phải có tư." Chứng đống làm ra kiếm tiền động tác, ngạo nghễ nói, "Lý Tuyết hướng về phía Trương lạnh lùng hừ một tiếng. Ngươi lạ chuyện như vậy." Trung niên nam tử tay kia chỉ hướng về phía mày dầm lông phục vụ viên nhất chỉ. "Lão bản, đó là tử đàn mộc đồ dùng trong nhà quá mức trân quý, lại là trong tiệm trấn điếm chi bảo, ta là lo lắng bọn họ không biết nặng nhẹ, hảo tâm nhắc nhở mà thôi." Mày dầm lông phục vụ viên mạnh miệng nói. "Như vậy đi, tiểu huynh đệ, vì biểu chúng ta hải nãy, chỉ cần ngươi coi trọng, mặc kệ là loại nào đồ dùng trong nhà, ta đều cho ngươi đánh gãy, cho ngươi theo VIP giá cả cho ngươi, cho ngươi bớt 20% thế nào." Trung niên nam tử làm rõ ràng tình huống, biết là hắn nhân viên xem nhẹ người ta, cho nên vội vàng buổi tội. "Nếu như người trẻ tuổi này không mua, như vậy hắn không có bất kỳ tổn thất nào. Nếu như người trẻ tuổi mua sắm, vậy hắn lớn không ít kiếm lợi một điểm, cũng coi như nhận biết một cái tuổi trẻ thủ hào. Các người trong tiệm tối cao chiết khấu là mấy cái gay? Lưu Tô An không rõ ràng cái này VIP có thể đánh mấy cái gay, hắn nghiêng mặt qua nhìn về phía phục vụ viên trẻ tuổi kia. Giảm còn 80%, giảm còn 80% đã là chí tôn VIP chiết khấu. Phục vụ viên trẻ tuổi nhỏ giọng đáp trả: "Tốt, đã lao bản như vậy có thành ý, vậy ta cũng liền không đi tiệm khác trại, này sở hữu đồ dùng trong nhà đều tại ngươi nơi này mua, mang ta đi nhìn xem tử đàn mục đồ dùng trong nhà đi." Lưu Tô An lạnh nhạt nói: Hán Độ sơ giản lược địa tính một chút, cái này giảm còn 80% cũng có thể tiết kiệm không ít tiền đâu, ủng hộ lão bản này một mặt khiêm tốn, hắn cảm thấy cuộc làm ăn này vẫn là có thể tiếp tục làm. Được, lâu vào bên trong người. Lão bản gật gật đầu, đưa tay nói, vi biểu bày ra thành ý, chủ tiệm dự định tự mình dẫn Lưu Tô An qua. Đang lúc Lưu Tô An chuẩn bị cùng lão bản rời đi lúc. Này, tiểu tử, từ đàn mục bàn ăn xoay, tiệm này lớn nhất giá cả bao nhiêu cũng phải 7 chữ số trở lên, ngươi xác định ngươi thật muốn đi xem. Trứng đống nghe được Lưu Tô An nhẹ nhàng như vậy ngữ khí, không khỏi đổi giận thành cười. Giống điều này, mua tử đàn một đồ dùng trong nhà, phản phất ngay tại chợ thức ăn mua một khóa đồ ăn. Tiểu tử này không phải phú hào, cũng là cái không biết trời cao đất rộng ngu ngốc. Trương Dống cho rằng Lưu Tô An khẳng định không phải phú hào. Vậy khẳng định cũng là cái cái ngu, vẫn là cái trang bức ngu ngốc. Bảy chữ số, rất nhiều sao? Biểu ca ta bình thường tốn hao một lần tiền quảng cáo liền đạt tới bảy chữ số. Lý Tuyết cười, cười Trương Đống là hết ngồi đệ giếng, chưa thấy qua cảnh tượng hèn trắng. trong lòng cũng đang bật cười. Cái này biểu huynh khẳng định là thân biểu huynh mội. Lời nói khẩu khí đều đại yếu chết. Trang mời tiếp tục giả vờ. một lần tiền quảng cáo 7 chữ số. Đây là đem quảng cáo đưa lên đến lương thị sao? Nếu thật là quê mùa như vậy hảo, hắn không có khả năng chưa từng nghe qua. Lưu Tô An không có phản ứng đến hắn, mà là hướng về phía Lao bản mỉm cười, "Lão bản, chúng ta đi à? "Tốt, mời tới bên này." Lão bản thân sĩ đưa tay làm mời thủ thế. Bất kể như thế nào, hắn đều phải nhượng hai vị qua xem dụng cụ gia đình. "Không phải vậy lời nói, hắn cửa hàng hội rơi xuống một cái không tốt danh tiếng. Về phần người trẻ tuổi này có mua hay không?" Lời nói thật, hắn trong lòng vẫn là không chắc. Dù sao đỉnh cấp tử đàn mục đồ dùng trong nhà, động một chút lại hơn trăm vạn mấy trăm vạn giá cả. Đây chính là đồng dạng thổ hào cũng không bỏ được mua. Bình thường cái này tự đàn mục đồ dùng trong nhà cũng là lượng tiêu thụ ít nhất. Bất quá, bán đi một kiện liền có thể chống đỡ còn lại 10 cái. A bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 656, chấn điếm chi bảo. Sau đó, lão bản mang theo Lưu Tô An cùng Lý Tuyết hướng hắn văn phòng phương hướng đi đến, mà Chương Đông theo đôi bọn họ mà đi. Đương nhiên hắn không thể nào là qua mua sắm tự đàn đồ dùng trong nhà cũng tuyệt không có khả năng muốn đi khi một tên tham nữu. Hắn đây là qua xem náo nhiệt. Đúng, hắn lại ôm xem náo nhiệt tâm tính qua. Hắn đây là muốn đi chứng kiến Lưu Tô An trang bước xuống bất thai thời khắc. Hắn đây là muốn qua tận mắt nhìn thấy Lưu Tô An bị xám xịt vây ra ngoài bộ dáng. Hắn khẩn cầu lấy một khắc này, nhanh một chút tiến đến. Hắn cảm thấy nhất định sẽ không bình thường đặc sắc. Hắn cảm thấy nhất định sẽ đại khoái nhan tâm. Ngay tại hắn mừng thầm lúc, đám người bọn họ đã đến từ đàn mục khu Trần Lãm. Vị tiên sinh này, bên trong độ dùng trong nhà đều là từ đàn mục. Lão bản mỉm cười đưa tay nói: "Tốt, cảm ơn." Lưu Tô An gật gật đầu khóe miệng phác họa một vòng nhàn nhạt đường cong. Từ đàn mục là cực kỳ danh quý vật liệu gỗ, bởi vì sinh trường chậm chạp, không phải mấy trăm năm không thể thành tài, thành tài đại liêu cực khó được đến, lại chất gỗ cứng rắn, tỉ mỉ, vừa tại điêu khắc các loại tình mỹ hoa văn, từ đàn mục hoa văn tinh tế lưu động, biến hóa vô cùng, nhất là nó sắc điệu thâm trầm, lộ ra ổn trọng hào phóng mà mỹ quan, cho nên bị coi là một trong cực phẩm, 10 đàn cửu không, lớn nhất từ đàn mục đường kính chỉ là khoảng 20 cm, có một tấc từ đàn mục, tức vàng rất pháp. Lão bản đêm thai nói, tuy nhiên lão bản đối lưu Tô An mua sắm từ đàn mục đồ dùng trong nhà không có ôm hy vọng quá lớn nhưng hắn vẫn là tỉ mỉ vì đó giảng giải. Lưu Tô an đồng ý gật đầu. Một màn này rơi vào trương đống trong mắt, hắn không khỏi cười lạnh một tiếng. Đôi cái này rế nhủi đảm tử đàn mục, đây không phải cùng đàn gậy hai châu một cái đạo lý a. Lão bản a lão bản, ngươi cái này tình là sai chỗ. Nội tâm của hắn vậy mà ẩn ẩn vì Lao bản này lo lắng, lo lắng Lao bản này kết quả là giá chàng xe cắt biển đông. Bên này triển lãm đồ dùng trong nhà đều là tiểu diệp tử đàn, tiểu diệp tử đàn là tử đàn trong tinh phẩm, là trên thế giới lớn nhất danh quý vật liệu gỗ một trồng, bởi vì sinh trưởng chu kỳ thật dài, tăng thêm số lượng hữu hạn Từ xưa đến nay liền lộ ra trân quý. Tinh tế tỉ mỉ hoa văn, chấm tính màu sắc, từ đàn đồ dùng trong nhà không biến hình, không dễ hủ đặc tính, là truyền thế đồ dùng trong nhà trong cực phẩm, tiểu diệp từ đàn đồ dùng trong nhà giá cả cũng là 10 phần đất đỏ, bình thường một cái ghế hoặc là cái bàn liền mười mấy vạn hoặc là mấy chục vạn, lớn hơn một chút đồ dùng trong nhà càng là hơn trăm vạn, thậm chí cao hơn, nhưng rất có sưu tầm giá trị. Lão bản đưa tay chỉ hướng một bên khu triển lãm, như là đã bắt đầu giới thiệu, hàng cái này phục vụ tự nhiên muốn chủ đạo mới là. Chỉ cần hàng tốt, giá cả tự nhiên không thành vấn đề. Lưu Tô An Khí định thần nhà nói, khẩu khí thật là lớn a còn mang theo một tia bệnh phụ chân. Trương Đống một bên nói một bên cố ý lấy tay quạt cái mũi, hắn ngự khi âm dương quái khí mà nói: "Thiện nhân cũng là giả muồm." Lý Tuyết hướng về phía Trương Đống mắt trợn trắng: Người nói người nào?" Trương Đống hiển nhiên nghe ra Lý Tuyết chỉ cây dâu mà mắng kênh họe, hắn bất mãn chất hỏi một câu: "Ta nói người sao?" Lý Tuyết này vô tội ánh mắt nhìn về phía hắn, lập tức nàng tha có thăm ý địa cười: "A, người nào đó là rọ số cháu ngồi. Ta lại không nói người, ngươi làm gì muốn rọ số cháu ngồi đâu?" Lý Tuyết mặt mũi tràn đầy vẻ mặt vô tội nhìn lấy hắn: "Ngươi?" Trương Đống để im lặng, muốn lui hắn Gặp độ dùng trong nhà chủ tiệm chính nhìn lấy hắn, bị người khi khỉ xem trọng cười tư vị tự nhiên là không dễ chịu, hắn quyết không thể nhượng một màn náy sinh. Hắn tại nội tâm khuyên bảo chính mình, hắn là cái thai to mặt lớn người, không thể cùng loại này không có tố chất bát phụ chấp nhận. Hắn đành phải tức giận nói, hảo nam không cùng nữ đấu. Hảo nam xưng hô, ngươi cũng xứng. Lý Tuyết Liễu xéo địa nhìn một chút Trương Đống, không buông tha nói. Trương Đống ở trong lòng một mực báo cho chính mình, vượng vàng, nhất định phải vượng vàng, đợi lát nữa chờ bọn hắn mua không nổi tử đàn đồ dùng trong nhà, liền có thể hảo hảo gấp bội hoàn trả. Trương thở một hơi dài nhẹ cười đùa tí từng nói: Khảo năng cũng tốt, kẻ đồi bại cũng được, chỉ cần mỹ nữ ngươi cao hứng, xưng hô như thế nào đều được. Hừ, gọi ngươi kẻ đồi bại, ta còn sợ bẩn ta miệm đâu. Lý Tuyết đưa cái hắn một cái to lớn khinh thường. "Tốt, Tuyết Nhi, chúng ta qua tiểu diệp tử đàn đồ dùng trong nhà bên kia nhìn xem." Lưu Tô An gặp Lý Tuyết đã chiếm thượng phòng, cũng nhất đồ miệng lưỡi nhanh chóng, hắn mỉm cười đề nghị. "Đúng vậy a." "Hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài." Lão bản cũng ở một bên ngay trước hắn tiếp lấy mỉm cười nói, "Mời tới bên này." Một đoàn người rời tiểu diệp tử đàn độ dùng trong nhà khu Trần Lãm. Lưu Tô An cẩn thận nhất nhất mà nhìn xem. Vị tiên sinh này có hay không nữa thích đâu? Lão bản lễ phép hỏi đến. Lưu Tô An nhìn lấy những đồ dùng trong nhà đó, cảm thấy rất là không tệ, nhưng hắn cảm thấy đoán chừng cách hệ thống thiết lập mục tiêu vẫn có một ít chênh lệch. Dù sao những gia cụ này giá cả tại trăm vạn trong vòng. Lão bản, những gia cụ này là không tệ, nhưng còn có không có tốt hơn đâu? Lưu Tô An mỉm cười, thử thăm dò hỏi thăm. Một bên trương đóng khỏe miệng không khỏi phát họa lên một tia cười lạnh. Ha Trang, tiếp tục ra vẻ. Rõ ràng mua không nổi, còn nhất định phải liều chết lại còn muốn tốt hơn đồ dùng trong nhà làm sau cùng vùng vẫy ra chết. Cái này, lão bản do dự, hắn muốn nói lại thôi. Không biết muốn hay không đem hắn chấn điếm chi bảo lấy ra cho người trẻ tuổi kia nhìn. Dù sao cái này chấn định chi bảo mỗi một loại đều chỉ có một kiện, mà lại rẻ nhất một bộ bàn ăn xoay cũng đều 15 lăm vạn, còn lại giá trị liền lại càng không cần phải nói. Nếu là vạn nhất có cái sơ suất, tổn thất này cũng không phải một chút điểm. Nếu là cái này vị trẻ tuổi thật muốn mua, chẳng lẽ cái này chấn định chi bảo cũng phải theo giảm còn 80 cho sao? Nhưng làm ăn chủ yếu nhất là giảng thành tín, đến lúc đó người ta nhìn chúng muốn mua là tuyệt đối không thể thất tín với người. Hắn khó khăn. Lưu Tô An gặp lão bản muốn nói lại thôi bộ dáng, trong lòng kết luận, lão bản này khẳng định còn có càng món hàng tốt. Hắn một mặt chân thành, hiểu chi lấy lý lấy tình động nói, "Lão bản, ta vừa rồi cũng đã nói, chỉ cần hàng tốt, giá tiền này không là vấn đề, ta nhìn chúng, nhất định sẽ mua sắm." Lão bản nhìn vẻ mặt chân thành Lưu Tô An, hắn suy đi nghĩ lại điều nghĩ đến. "Lão bản đây là sợ biểu ca ta trả tiền không nổi sao? Ta nhìn lão bản ngươi liền đem tâm đặt ở trong tốt, dắt đi nữa đồ dùng trong nhà biểu ca ta cũng nhất định mua được." Trương Đông nghe được Lý Tuyết lời nói về sau, mắt trợn trắng. 30 vạn bản ăn xoay cũng mua không nổi. Còn đặt đi nữa đồ dùng trong nhà. Xem các ngươi đợi chút nữa lấy cái gì tới đỡ. Ta nhất định sẽ cẩn thận, sẽ không đập đến đụng phải đồ dùng trong nhà, nếu như ta mua sắm lợi nói, lao bản ngươi có thể theo giá gốc cho ta." Lưu Tô an minh bạch lão bản lo lắng, hắn vô cùng chân thành nói. "Đã như vậy, vậy ta liền mang các ngươi đi xem một chút cái này trấn điếm chi bảo, mỗi một loại đồ dùng trong nhà đều chỉ có một kiện, về sau dạng này hàng cũng không biết lúc nào sẽ có. Những này tới là không mất, bất quá vừa rồi đã nói trước, nếu như ngài muốn mua, ta vẫn là hội theo vừa rồi nói cho ngươi bất 20%." co như giao người người bạn này. Chủ tiệm lật lật đầu, chỉnh trọng kỳ sự nói, hắn cũng không muốn vì vậy mà mất hai chữ thành tín. Xem đọc địa chỉ, bị rế liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị rế chương 657, khẳng định là bởi vì không có tiền. Hắn nhìn lấy Lưu Tô An, cảm thấy hắn khí độ bất phạm. không giống như là một cái ăn nói lung tung người, có lẽ là một cái làm người điệu thấp phú hào cũng không nhất định. Bất quá, mặc kệ Lưu Tô An thuộc về loại người nào, hắn đều phải treo lên 12 phần tinh thần đến nghiêm túc đối đãi. Dù sao khách hàng là thượng đế. Mở cửa làm ăn. Tự nhiên muốn lấy khách hàng làm chủ. Nếu như lão bản khăng khăng muốn cho cái giảm còn 80%, này ta đương nhiên là 100 ngật ý, vậy ta trước cảm ơn lão bản. Lưu Tô An nét mặt tươi cười, có thể giảm giá vậy dĩ nhiên tốt, tiền này có thể tiết kiệm liền tiết kiệm một số, cớ sao mà không làm đâu. Tạ chữ liền không cần, làm ăn chủ yếu nhất là thành tín. Lão bản chắp tay nói. Vậy thì mời lão bản dẫn đường. Lưu Tô An khách khí mỉm cười nói. Tốt, xin mời đi theo ta đi. Lão bản trực tiếp hướng triển trong vùng đi đến. Lập tức, hắn rời bình phòng, một đại môn đình lình triển lãng tại mọi người trước mắt. Là Sở hữu chấn điếm chi bảo đều bị hắn đặt ở cánh cửa này bên trong. Bình thường một mực khóa lại, cũng là phục vụ viên cũng không có mấy cái gặp qua những này chấn điếm chi bảo. "Lão bản, người cái này còn có động thiên kha." Làm lão bản rời bình phong thời điểm, Lưu Tô An mới phát hiện nơi này lại còn có một cái cửa, trong lòng của hắn kết luận cái này trấn định chi bảo nhất định là sưu tầm ở đây, hắn không khỏi cảm khái một phen. Lý Tuyết tò mò chấp hai mắt, trong nội tâm nàng không khỏi vì lão bản kính đáo tâm tư điểm tán. Mà Trương Đông có chút mắt tròn. Hắn nhưng là nơi này khách quen, vậy mà không biết cái này sau tấm bình phong lại còn có môn Hắn hồn nhiên không biết này, món sau triển lãm là chấn định chi bảo. Hắn là mù khi tiệm này nhiều năm như vậy khách hàng, hắn rất là bắt đầu hoài nghi hắn bản thân có phải hay không tiệm này giả khách hàng. Quá chất quý, cho nên được thật tốt bảo quản. Lao bản giải thích nói, dù sao chân quý như vậy đồ dùng trong nhà không phải là cái gì người đều có thể mua sắm, hắn tự nhiên là muốn cẩn thận là hơn. Nếu không phải nhìn Lưu Tô An ăn nói cử chỉ bất phàm, hắn mới sẽ không cho Lưu Tô An nhìn hắn chấn định chi bảo. Lưu Tô An đồng ý gật đầu, cảm thấy Lao bản lời nói có lý. Chủ tiệm móc ra chìa khóa, mở ra cánh cửa này. Lưu Tô An cùng Lý Tuyết gấp đi theo vào. Nhưng Trương Đống muốn muốn đi vào thời điểm, bị Lý Tuyết ngăn lại. "Ta nói, bên trong này không gian không lớn, người cái này liền phổ thông tử đản mộc đồ dùng trong nhà cũng mua không nổi nhân viên không quan hệ, vẫn là không muốn đi vào à?" Miễn cho ở bên trong vướng chân vướng tay va chạm đến biểu ca ta muốn mua gia cụ, dạng này ảnh hưởng chúng ta mua sắm liền không tốt. Trương Đống nghe được Lý Tuyết lời nói về sau, chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên. Hắn vừa rồi chế giễu Lưu Tô An lời nói, bây giờ bị Lý Tuyết ném về cho hắn. Bây giờ lại biến thành hắn mua không nổi tử đản đồ dùng trong nhà. Ách, 100 vạn trở lên tử đản đồ dùng trong nhà." Hắn xác thực không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy tới mua, nhưng không có nghĩa là ba hắn mua không nổi ha. Hiện tại như vậy bị người ở trước mặt chế giễu, Trương Đống vẫn là không có cách nào nhịn xuống, bởi vì hắn biết cha hắn không có khả năng cho hắn nhiều tiền như vậy đi mua một kiện trấn điếm chi bảo. Đại trưởng phu có được gián được, liền để cho các ngươi. Em ở sát cái này nhất thời, chờ các ngươi bị lão bản từ bên trong đánh vang ra ngoài, hoặc là trang bước sau không có tiền giao. đến lúc đó sau đó giáo hấn các ngươi cũng không muộn. Tốt, ta không đi vào là được. Trương Đống hung hăng xuống một câu nói kia, bất quá hắn không hề rời đi mà chính là đứng bình tĩnh tại cửa ra vào đi đến nhìn. Lý Tuyết đại khoái nhân tâm đi vào. Các loại Lưu Tô An cùng Lý Tuyết đều đi vào về sau. Chủ tiệm mới chỉ một bộ tiểu điệp tử đàn bàn ăn xoay hếm hai nói. Đây là tiểu điệp tử đàn chế tác một bộ bàn ăn xoay, sử dụng tài liệu là đã ngoài ngàn năm tiểu điệp tử đàn, ngươi nhìn cái này tròn bàn ăn xoay dùng mới cực đại, tấm mặt quan hậu, cái bệ trong nhã, thượng bộ tinh mỹ, cái bệ cơ sở cùng mép bàn phân biệt tạo hình cuốn sen hình dáng trang sức, trên dưới ứng, giá trị sản lượng đồng lại tên vạn tạo đẳng, ngụ ý may mắn, hình thái huyền chuyển yếu tiểu, sinh động, bàn tròn, cái bệ tu di ta thước, lục phương hình phù liều con rơi cùng. Vân Vân, bức cung phúc, vân cùng vận cùng âm, ngụ ý phúc vận vào đầu, chế tác đoan trang quý cũ, điêu khắc hình dáng trang sức thâm thủy tinh tế tỉ mỉ, ngươi xem xuống. Được. Lưu Tô An gật gật đầu, sau đó tới gần bàn ăn xoay. Hắn có thể người được thuộc về tiểu hiệp tử đàn đặc thù một cố nhàn nhà hứng khí. Hắn cẩn thận thưởng thức, cũng cảm thụ được tay kia công tính điều, biến ảo khôn lường tinh tế, tính tố thanh nhã, cô minh thức làm phòng. Lý Tuyết nháy chớp hai mắt, đối với mấy cái này không hiểu, nhưng từ vẻ ngoài nhìn, bữa ăn này bản rất là đại khí, tinh xảo. Đúng là minh thức làm phòng. Không nghĩ tới ngươi tuổi còn nhỏ có lần này kiến giải, rất khó được." Lão bản đồng ý gật đầu, hắn không nghĩ tới Lưu Tô An tuổi còn nhỏ đối với mấy cái này cũng có chút mấy phần chính mình kiến giải. "Lão bản, người quá khen." Lưu Tô An chắp tay nói. Ngươi nhìn, này ghế dựa dựng nǎo hai đầu ra mặt, giống như nâng đỡ ngọn đèn cây đèn giá đỡ, tên cổ đèn treo ghế dựa. Dựng nǎo thành cũ tranh dạng, hai đầu ra mặt, chỗ tuổi lưng vốn lượn, thuận thế mà không chật giường, một mạc nội liễm. Ta dưới mặt trang ấm răng cửa tấm, bốn chân ngoài tròn trong vòng, chân đạp tranh cùng từng bước độ cao tranh. Cả khí vô luận từ chính diện hoặc khía cạnh nhìn, đường con trôi chạy ngã gọn, đầy đủ thể hiện minh thức độ dùng trong nhà phát sâu sắc vẻ đẹp. Chủ tiệm khó được gặp được hiểu công việc, hắn thao thao bất tuyệt giới thiệu bữa ăn ghế dựa tới. "Không tệ, không tệ, đây thật là ta muốn bản ăn xoay." Lưu Tô an đồng tử theo lão bản giới thiệu, cũng dần dần bị lớn. Cái này tinh tế tỉ mỉ hoa văn, chấm tính màu sắc, từ đàn đồ dùng trong nhà không biến hình, không dễ hủ đặc tính, là truyền thế đồ dùng trong nhà trong tự phẩm, hơn nữa còn có cực cao siêu tầm giá trị. Nếu không phải tiểu huynh đệ nhất định phải tốt hơn đồ dùng trong nhà, ta còn thật không nơ bản đây." Chủ tiệm lộ ra một loại nỗi buồn phấn sắc. Bởi vì dạng này đồ dùng trong nhà bán một kiện liền thiếu đi một kiện, về sau có thể hay không đi vào dạng này hàng đều rất khó nói. Lão bản, bữa ăn này bàn ta muốn. Đa tạ lão bản bỏ những thứ yêu thích. Lưu Tô An nghe nhàn nhạt hư khí, tỉ mị quan sát lấy bản An Swey, hài lòng gật đầu, hắn đánh nhịp nói: "Đã ngươi muốn, vậy ta cho ngươi tính toán xuống bữa ăn này ghế dựa giá cả, cái này giá gốc là 200 vạn, mới vừa nói tốt, cho tiểu hình đệ bớt 20%, như vậy thì là 160 vạn, cái giá tiền này thật đúng là rất lợi hại lợi ích thực tế." Chủ tiệm nhìn Lưu Tô An liếc một chút, mỉm cười, ngươi muốn lời nói có thể quắt thẻ. Sau đó chúng ta lập tức liền có thể cho người đưa tới cửa. "Lão bản, đừng nội. Lưu Tô an phép một chút tay, ngăn cản chủ tiệm. "Ách, đừng đợi." Chủ tiệm tâm không khỏi hơi hồi hộp một chút. Chẳng lẽ hắn thật nhìn lầm người? Chẳng lẽ người trẻ tuổi kia thật chỉ là toàn bộ hành trình trang người giàu có, tiêu khiển hắn mà thôi? Nếu như không phải, vì sao cái này chấn định chi bảo đều nhìn, hiện tại đến trả tiền khâu, lại nói đừng nội. Cuối cùng là vì sao? Cử động này hiển nhiên rất lợi hại không hợp với lễ thưởng. Vậy khẳng định là bởi vì không có tiền. Nếu thật là dạng này, hắn cũng không phải ăn chay có thể tại thế kỷ thành mở lớn như vậy một cái cửa hàng, không có khả năng không có một chút quan hệ. Nếu quả thật bị Lưu Tô An cho luồng nghịch, hắn nhưng không có muốn cho Lưu Tô An liền nhẹ nhàng như vậy đi ra cửa tiệm. huống chi, Lưu Tô An mới vừa rồi còn tại hắn trong tiệm dùng lực vỗ một cái bàn ăn xoay đâu. Xem đọc địa chỉ, một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc óc, goblin, vàng ải, ma sói, dị tản. Giân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán tiếu dạo, bán tiếu cho cả thế giới chương 658. 2444 vạn. Trương Đống đứng ở ngoài cửa nhìn một màn này. Ha hạ. Đối với biểu huynh muội tử kỳ cũng nhanh mà tới, bọn họ cũng nhanh muốn bị lão bản đuổi ra ngoài. Trong lòng của hắn không khỏi một trận mừng thầm. Tiểu huynh đệ, đây là ý gì đâu? Chủ tiệm ban đầu vẻ mặt vui cười trong nháy mắt thu hồi, hắn có chút nghiêm túc chất vấn Lưu Tô An. Lão bản, ngươi đừng nói, trừ bộ này bà ăn xoay bên ngoài, ta vẫn còn có đồ dùng trong nhà muốn mua, sở hữu đồ dùng trong nhà đều muốn đến một bộ. Lưu Tô An từ lão bản bộ mặt biểu lộ đã hiểu, lão bản này là lo lắng hắn không có tiền thanh toán cố ý trì hoãn thời gian, hắn mỉm cười giải thích. Lão bản, biểu ca ta nhà vừa trùng tu xong, trước kia cũ đồ dùng trong nhà không thể dùng, cũng cùng nhà mới không đáp, cho nên hôm nay tới một lần nữa mua." Lý Tuyết thanh âm ngọt nào nói. "Thật sao?" Lão bản trong đầu hiện lên một tia chần chờ, hắn không biết nên không nên tiếp tục tin tưởng người trẻ tuổi trước mắt này. Duyện vô số người chủ tiệm, lựa chọn tin tưởng Lưu Tô An. Hắn gật gật đầu. Mà Trương đóng đợi trái đợi phải không thấy đối với biểu hình muội bị đánh vang ra ngoài, trong lòng của hắn phỏng đoán lao bản này khẳng định là bị Lưu Tô An một phen lý do thoái thác cho thuyết phục. Tuy nhiên hắn trong lòng có chút thất vọng, nhưng hắn cảm thấy không có quan hệ. Hắn cảm thấy chợ vui còn ở phía sau. Đến lúc đó đối với biểu huynh muội giao không ra tiền, như cũng là phải bị vây ra ngoài, đến lúc đó đối với biểu huynh muội chết càng khó coi hơn. Giờ phút này, đỉnh cấp tiểu diệp tử đàn đồ dùng trong nhà, một kiện cần mấy trăm vạn đồ dùng trong nhà, tại Lưu Tô An trong mắt phảng phất là tại chợ thức ăn mua thức ăn một dạng tùy tiện. Điều này không khỏi làm chủ tiệm cảm thấy có chút khó tin. Đồng thời, hắn cũng càng thêm đả khí tinh thần tới. Trước này tử đàn mục giường lớn, giá cả so một bộ bàn ăn xoay muốn quý rất nhiều, giá gốc 500 vạn nguyên, giảm còn 80% sau chiết khấu giá là 400 vạn nguyên. Chủ tiệm chỉ một cái khắc hoa giường gỗ nói ra. Lưu Tô An nhìn lấy tử đàn mộc trên giường tinh điêu tế chắc toàn thủ công điêu khắc, cùng cẩn thận tỉ mỉ công nghệ lúc, không khỏi gật gật đầu. Tay người này dù cho không thể cùng hắn theo thừa thủ nghệ so sánh, cũng thuộc về điêu khắc một hạng định phong thủ nghệ. Có thể, cái này cũng phải. Lưu Tô An lạnh nhạt nói ra. Cái này dạng khoái trình độ. Nhượng chủ tiệm đều cảm thấy kinh ngạc. 400 vạn tăng thêm vừa rồi 160 vạn, lập tức liền đạt tới 560 vạn. Mà Lưu Tô An mới vừa nói cơ hồ sở hữu độ dùng trong nhà đều muốn, hắn ban đầu còn tưởng rằng những nhà khác gỗ không nhất định liền muốn tử đàn mộc. Nhưng là hiện tại, hắn có chút không xác định. Chẳng lẽ hắn còn phải lại mua còn lại từ đàn mộc đồ dùng trong nhà mà lại đều muốn tốt nhất? Dạng này xuống tới, không có 2000 vạn nguyên tiền lại chưa đủ, còn có chọn bộ xa giáp muốn. Lưu Tô An hiện một bên để đó một bộ 10 cái bộ tử đàn mộc cát, ngón tay tiêu sái nhất chỉ. Hách, chủ tiệm mắt chưa tròn, tròn. Cái này 10 cái bộ cát, Lưu Tô An đều không có đến gần đi xem, mà lại cũng không có nhìn nhãn hiệu giá cả. Cứ như vậy vui sướng địa quyết định muốn. Còn có cái này cũng phải. Lưu Tô An chỉ một cái từ đàn tủ quần áo nói ra. Còn có bản đọc sách Lưu Tô An lại nhìn thấy một loại từ đàn mộc đồ dùng trong nhà. Chủ tiệm đã cảm giác chết lặng. Cái này đến một bộ, cái này đến một kiện, cái này tới. Không đi nhìn kỹ, cũng không hỏi giá cả. Cái dạng này, thật đúng là giống như là một người có tiền tại chợ bán thức ăn mua thức ăn a. Thế nhưng là, hắn mua đúng đúng giá cả đắt đỏ từ đàn mộc, không phải đồ ăn. Chủ tiệm thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi mình, có phải hay không xuất hiện ảo giác. Hiện tại tổng giá trị đã qua 1 ngàn vạn, mà Lưu Tô An vẫn còn có rất nhiều muốn mua. Sau cùng, chỉ cần là bên trong để đó tiểu diệp từ đàn đồ dùng trong nhà đều bị Lưu Tô An có một chút muốn mua. Sau một lát, hết thảy mười mấy loại, chỉ cần là cái này trong phòng tử đàn mục đồ dùng trong nhà, toàn bộ bị Lưu Tô An quét sạch sành sanh. "Lão bản, nơi này ta đã cho tốt, ngươi trước tính toán xuống bao nhiêu tiền?" Lưu Tô An khí rất là bình tĩnh, căn không có cảm thấy phải hao phí rất nhiều rất nhiều tiền. "Được." Lão bản hung hăng gật đầu. Mà giờ khắc này Trương Đông thấy cảnh này, hắn ngược lại cười. Hắn chỉ cảm thấy đối với biểu hình muội trang bức trang đâm lao phải theo lao. Bọn họ sở dĩ làm như thế, hoàn toàn là đang trì hoãn thời gian. Hắn cảm thấy đối với biểu huynh muội động tĩnh khiến cho càng lớn, đến lúc đó liền bị chết càng có nhìn. Hắn cảm thấy khối lớn nhân tâm thời khắc sắp xảy ra. Những gia cụ này sau khi giảm giá, tổng cộng là 23 triệu. Lão bản nhanh địa thống kê cũng tính toán tốt giá cả, cũng ngồi báo. Được, chúng ta đợi sẽ đi trả tiền. Lưu Tô An con mắt đều không nháy mắt một chút, hắn tiếp lấy đối lý Tuyết mỉm cười, "Tuyết Nhi, nơi này giường chỉ có một trường, nếu không chúng ta lại đi bên ngoài chọn hai tấm tử đàn mục đi." "Ừm, tốt, vậy ta đi trước tuyển. Lý Tuyết Tâm Linh thần hội gật gật đầu, vừa rồi từ trước đến nay chương đống chăn cãi. Nàng còn không có chọn lựa thuộc về nàng cùng cha mẹ của nàng dừng đây. Không chờ Lưu Tô An trả lời, nàng vui chơi tựa như hướng môn đi ra ngoài. Tại cửa ra vào thời điểm nàng hướng về phía Trương đóng hừ một tiếng, cũng đưa cho hắn mấy cái khinh thường. Lưu Tô An cùng chủ tiệm sóng vai đi ra, đi ngang qua Trương Đống thời điểm, hai người bọn họ đều lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Trương này tòa nhà vẫn còn chưa đi. Lưu Tô An không để ý đến hắn, mà chính là cứ như vậy lặng lặng điệu từ bên cạnh hắn đi qua. Chủ tiệm hướng về phía hắn gật, gật đầu, sau đó đi theo Lưu Tô An mà đi. Trương một mực hết sức bảo trì bình địa mắt lạnh nhìn đây hết thảy. Cái này một khoản món nợ, đợi lát nữa hết thể gấp bội hoàn trả, liền tìm từ hắn đều đã nghi kỹ. Lúc này, Lý Tuyết ở giường khu chọn, nhưng nàng không quyết định chắc chắn được muốn này khoản, dù sao mỗi một khoản đối nàng mà nói, đều là tinh xảo cùng cực, song cực kỳ xinh đẹp. Tuyết Nhi, chọn tốt không? Lưu Tô An các loại có chút gấp, còn không có, đều rất tốt, không biết nên tuyển này khoản. Lý Tuyết sau một cái sầu chữ đến, nàng xinh xắn địa hướng về phía Lưu Tô An nháy một chút mắt, ngấp nói, biểu ca, nếu không ngươi đến trò tà tiền đi. Tô ta, ta, tới chọn. Lưu Tô An cảm thấy Lý Tuyết quá vò khổ, hắn nên đón quá khứ. Sau đó, Lưu Tô an tuyển hai khoảng cái này khu triển lam giá cả đắp nhất rương. "Biểu ca, người châu, cái này độ tiêu chuẩn." Lý Tuyết vì Lưu Tô an quả quyết hành động, giơ ngón tay cái lên. Hắn đôi Lý Tuyết đáp lại mỉm cười, không nói tiếng nào, hắn quay người nhìn về phía chủ tiệm, lao bản, còn có cái này hai tấm giường, ngươi cũng coi như dưới." "Được." Lão bản gật đầu trả lời. Hắn tiến lên nhìn một chút giá cả nhãn hiệu, cũng nhanh địa tính toán. Mà giờ khắc này Trương Đống đã quay người rời đi, hắn có thể không muốn tiếp tục ở lại đây nhìn đối với biểu hình mọi như thế nào chắc bước, hắn đây là muốn qua quẩy thu ngân chỗ xin đợi bọn họ lại giá. Tổng cộng là 2,444 vạn, các người hai vị hẳn là muốn quét thẻ a." Chủ tiệm từng câu từng chữ rõ ràng nói ra. Dù sao số lượng to lớn, hắn muốn không có khả năng dùng tiền mặt thanh toán đi. "Quét thẻ." Lưu Tô An bình tĩnh nói. "Tốt, này đi theo ta." Lão bản đi ở phía trước, Lưu Tô An cùng Lý Tuyết gấp theo tới. Ba người cùng một chỗ hướng về Quẩy Thu Ngân đi đến. Xem đọc địa chỉ, một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, Troll, Og, Goblin, Vampyre, Ma sói, Rỉ tàn. Dân lộ diện Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ thiếu dạo, bán hủ thiếu cho cả thế giới chương 659, lại N. N. sát một hội. Ngay tại Lưu Tô An bọn họ tiến về quảy thu ngân lúc, Trương Đông sớm đã ngồi tại quảy thu ngân một bên lên xuống trên ghế, hắn bắt chéo hai chân, một vòng nghiền ngấm nụ cười thủy trùng treo ở trên mặt hắn. Hắn đây là đang xin đợi đối với biểu hình ngồi đại giá đâu? Giờ phút này, hắn lược chút nhàm trán chuyển động giản giáo cái ghế, trong lòng cũng có chút nóng nảy. Trương đại thiếu, đến, uống chén trà. May dẫm lông phục vụ viên thân mật vì hắn đưa lên một ly trà. "Ta, tỷ." Trương Đông tiếp nhận trong tay nàng trà. Hắn hướng về phía nàng mập mở địa nháy một chút mắt. "Trương đại thiếu, ngươi quá khách khí." Mai Dậm Long phục vụ viên đối với hắn rất là tất cung tất kính, một vòng rực rỡ mỉm cười trong nháy mắt nhảy lên nàng quai môi, nàng tiếp lấy có chút buồn bực hướng về Trương Đống nghe ngóng, "Trương đại thiếu, vừa rồi hai người kia đi vào lâu như vậy, làm sao còn chưa có đi ra a?" Dù sao cái này Trương đại thiếu đều đi ra, mà đôi biểu huynh muội kia đến thời khắc này cũng còn không có nổi lên, nàng tự nhiên rất là hiếu kỳ, kỳ bên trong phát sinh hết thảy. Đối với biểu huynh muội a, lông mày dương lên, âm dương nói, "Đoán chừng còn ở bên trong liếu chết đâu. Đến cùng chuyện gì xảy ra đâu?" Trương lại thiếu, ngươi cùng ta nói một chút chứ sao?" Mày dầm lông phục vụ viên, viên kia bắt quái tâm hoàn toàn vùng lên, nàng tràn đầy phấn khởi địa hỏi đến. "Đến, ta cho ngươi biết." Trương Đông hướng về phía nàng vẫy tay, ra hiệu nàng tới gần. Mày dầm lông phục vụ viên tâm linh thần hội gật gật đầu, nàng hướng về Trương Đông dựa vào, cũng túi người. Trương Đông tại trước mắt nàng nói thầm lấy, đem vừa rồi hắn nhìn thấy một màn, một năm một 10 địa cùng hắn bày tỏ. Mà mày dầm lông một bên nghe một bên rất là đồng ý đầu, đúng đúng đúng. Hai người kia khẳng định là bởi vì không có tiền, nhưng lại bởi vì mạo người giàu có mà đâm lao phải theo lao, cho nên cố ý giả bộ như mua đồ." Bọn họ như thế lừa gạt lãoo bản của chúng ta lao bảng của chúng ta khẳng định sẽ cho hắn nhan sắc nhìn một cái mày dầm lông một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn bộ dáng vừa rồi đối với biểu hình muội để cho nàng khó chịu để cho nàng kém chút bị lãoo bạn trách cứ kém chút vì vậy mà mất đi phần công tác này trong nội tâm nàng phần này nàyán hận tự nhiên là thêm tại đối với biểu hình muội trên thân chỉ là nàng giận mà không dám nói gì bây giờ nghe nghe bọn họ sở tác sở vi liệu định bọn họ không có kết cục tốt cho vui liền tốt chỉ diễn người nhìn bọn họ tớiưng đống cái cảmứ nhất ánh mắt kia rơi vào lưu tô an cùng lý thuyết trên thân mày dầm lông nước mắt nhìn lại Gặp đối với biểu huynh muội cùng lão bản hướng phía Quẩy Thu Ngân đi tới. Nàng vội vàng đứng thẳng, một mực cung kính hướng phía chủ tiệm hô, "Lão bản." Kỳ tha nhân viên gặp nàng như mèo gặp lão thử bộ dáng, đều che mặt mà cười. Chủ tiệm không để ý đến nàng, mà là hướng về phía Thu Ngân viên tiểu thư mỉm cười, cũng đem danh sách đưa cho Thu Ngân viên tiểu thư, cho vị tiên sinh này kết xuống sổ sách, ấn danh sách tổng giá trị tính tiền là được rồi. "Tốt, lão bản." Thu Ngân viên tiểu thư tiếp nhận lại danh sách. Khi nàng ánh mắt rơi vào nãy sau cùng này chuỗi số lúc, nàng đồng tử trong nháy mắt phóng tới n, n lần, như đồng linh, miệng này cũng không khỏi đến ngừng ở giữa không trung. 1 phút đồng hồ sau, nàng ngới miệng khô tựa như nuốt nước miếng. Nàng không dám tin tưởng dùng ngón tay chỉ này chúa chữ số, số lại số. Không sai, là lấy ngàn vạn làm đơn vị. Nàng mang theo sủng bài ánh mắt nhìn về phía Lưu Tô An. Thế nào, có vấn đề gì không? Lưu Tô An một mặt kinh ngạc. Cái này tờ đơn là ta tự mình làm, ấn lý không có vấn đề. Bị Lưu Tô An hỏi lên như vậy, một bên lão bản buồn bực tự lẩm bẩm, hắn ánh mắt nhìn về phía thu ngân viên tiểu thư. Không có vấn đề, không có vấn đề. Thư ngân viên tiểu thư khẩn trương cả lăm mà nói, dù sao lớn như vậy tờ đơn nàng cũng chưa từng thấy qua. Hôm nay lần thứ nhất nhìn thấy, cái này khẩn trương đơn thuần phản ứng bình thường, nàng lộ ra ngọt ngào đủ cười, "Tiên sinh, tổng cộng là 2.444 vạn nguyên, người muốn quét thẻ vẫn là trả tiền mặt?" Giá tiền này vừa ra, ở đây sở hữu phục vụ viên đều kinh ngạc đến mấy người, người, từng cái con mắt trận to lớn, từng cái miệng há to. Tất cả mọi người tại Yếu kỷ, cái này trẻ tuổi đến tuột cùng mua cái gì? Tất cả mọi người đang thán phục, cái này ăn mặc giản dị tự nhiên người trẻ tuổi lại là ẩn hình phú hào a. Các nàng từng cái như hoa si biểu lộ nhìn về phía Lưu Tô An, sùng bái tại trong lòng các nàng là trạm. Bất quá mày rậm lông mày trừ Tuy nhiên nàng cũng cả kinh miệng há to. Bất quá không phải vì Lưu Tô An bọn họ, mà chính là này 2.444 văn nguyên. Dù sao chuỗi chữ số này đối nàng mà nói đơn giản cũng là con số trên trời. Bất quá, nàng tỉnh táo lại. Đây chỉ là một chuỗi chữ số mà thôi, không có gì tốt kinh ngạc. Đối với biểu huynh muội giao nổi mới có quỷ đâu. Trong nội tâm nàng kết luận đối với biểu huynh muội là chả không nổi khoản này to lớn khoản tiền lớn. Suất. Lưu Tô An lời còn chưa nói hết. Trương này tòa nhà liền tự tiếu phi tiểu nói, cô thu ngân cái này nhãn lực tỉnh thật cái a. Hai người bọn họ liêm khiết thanh bạch, nào giống là có ngàn vạn tiền mặt người a. Trương Đống cảm thấy thời cơ chín muội, không thể đang hành động chèn ép đối với biểu huynh muội, nhất định phải tại miệng lưỡi nghiền ép đối với biểu huynh muội. Nhất định phải làm cho đối với biểu huynh muội biết, ta Trương đại thiếu cũng không phải dễ chơi a. Cô Thu Ngân có chút ngượng ngùng mà cúi thấp đầu. May rậm lông phục vụ viên gật gật đầu rất là đồng ý Trương Đống lợi nói. Lưu Tô An bất đắc dĩ nhăn trán, tâm lý không khỏi tại đầu đen dao uống, làm sao này đều có Cái này cái lúc nào có thể vứt bỏ a. Ta nói ngươi như thế âm hồn bất a. Lý Tuyết đôi mi thanh tú nhíu Nàng con người đạo một vòng, ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Tiền mặt, không cần thiết, hiện tại cũng niên đại nào, hiện tại hơi lớn hơn một chút kim ngạch đều dùng thẻ, ai còn mang nhiều tiền như vậy đi ra ngoài, chuẩn bị cho ăn trộm sao?" Nhà Quê, ngươi không học thức, thật đáng sợ, này hóng mát này lợi qua, ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là người cầm." Nhà Quê, không học thức." Cái này sáu cái chữ như là ma âm đồng dạng quanh quần tại trương đống trong đầu, tản ra không đi. Bình sinh lần thứ nhất bị người mắng nhà Quê, bình sinh lần thứ nhất bị chửi không học thức. Tư vị này tự nhiên là không dễ chịu. Ngươi Trương Dống chỉ cảm thấy huyết dịch lập tức sôi trào lên, hắn chỉ lý Tuyết giận không chỗ phát tiết. "Người cái gì ngươi? Ngươi chính là chó lại bắt chuột sen vào việc của người khác." Lý Tuyết đôi mi thanh tú dương lên, liếc xéo Trương Dống liếc một chút, nàng ngạo nghễ nói Trương Dống nhìn lấy Lý Tuyết khí thế, hắn chỉ cảm thấy hắn mắt ngủ, như thế lúc trước hội coi trọng như thế một cái nhanh mồm nhanh miệng tợ tự. Hiện tại liên tiếp địa bị tay đến, bị sắp đến, hắn chỉ có thể tự nhận không may sao? Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Trước để bọn hắn lại, nờ sát một hồi, lại nhảy lên một hồi. Trương cưỡng chế cái kia đầy ngập lửa giận. Lão bản, có người là thành tâm không cho ta trả tiền a. Ngươi nhìn có phải hay không muốn gọi bảo an đến một chuyến đâu?" Lưu Tô an mỉm cười mà đối với chủ tiệm nói ra. "Tốt, gọi bảo an đến, xem rốt cục hội hoan người nào." Trương Đông tràn đầy tự tin. "Mọi người hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài." Chủ tiệm chắp tay nói, hắn tiếp lấy mỉm cười đối Trương Đông nói, "Trương đại thiếu đúng không? Còn xin ngươi đi trước một bên, khu nghỉ ngơi uống trà một bên là hắn tức đem thành công đơn đặt hàng lớn, một bên là khách quen, người nào cũng không tốt đất tội, hắn chỉ có thể làm hòa sự lão." Xem đọc địa chỉ, chương 660, thật đúng là chín chữ dỗ bị lão bản điểm danh mời một bên uống trà, chương đống minh bạch, hắn hiện tại ở vào hạ phong. Tư vị này mặc dù không dễ chịu, nhưng hắn cũng không dễ lại nói. Dù sao lão bản mấy phần chút tình mọn vẫn là muốn cho. Giờ phút này hắn, đang phải hậm hực địa đứng ở một bên lặng chờ tin lành. Tiểu Lý, cho vị tiên sinh này cùng vị tiểu thư này pha ly trà, dùng tới tốt long tình. Chủ tiệm chỉ lưu Tô An cùng Lý Tuyết, đối phục vụ viên trẻ tuổi kia hô. Hắn là muốn hòa hoãn một chút cái này không khí khẩn trương, để tránh nhanh đến miệng vị bay, dù sao hơn 2000 vạn đối lão bản mà nói, sắp thực không phải một khoản tiểu đàn tử. Tốt, lão bản Tiểu Lý Tâm Linh thần hội gật gật đầu, lập tức qua pha trà. Mà Trương đồng uống trong tay lục trà là kẻ nhạt vô vị, loại này bị khác nhau đãi ngộ tư vị sắc thực rất khó chịu. Hắn một thanh đem trong chén lục trà uống một hơi cạn sạch, có thể vẫn không thể qua trong lòng hỏa. Cảm ơn lão bản khoản đãi. Lưu Tô An khẽ mím môi môi nhàn nhạt câu lên một vòng mỉm cười, hắn móc ra cặp da đặt ở quầy thu ngân bên trên. Ngươi là khách quý, khoản đãi là là, không biết ngươi xưng hôi như thế nào. Chủ tiệm nhấc dương mắt, nhớ tới còn không biết người trẻ tuổi kia họ gì. Ta họ Lưu. Lưu Tô An một mặt bình tĩnh. Tốt, Lưu tiên sinh, ta nhớ kỹ. Chủ tiệm nháy mấy lần mắt, khắc trong tâm cảm. Lúc này, Tiểu Lý đã đem phao tốt trà Long Tỉnh đưa tới, cung kính vì Lưu Tô An cùng Lý Tuyết dâng lên. Lưu Tô An uống một ngụm trà về sau, từ bóp ra quất ra thẻ ngân hàng, cũng đem thẻ ngân hàng đưa cho thu ngân viên tiểu thư, quét thẻ. "Tốt, ngài chờ một lát." Thu ngân viên tiểu thư tiếp nhận thẻ ngân hàng, nàng chỉ cảm thấy cái này thẻ ngân hàng nặng ngàn cân, dù sao đây là một chương gánh chịu hơn 2000 vạn đơn đặt hàng lớn thẻ ngân hàng. Lúc này, ở đây mấy vị ánh mắt đều tìm đến phía tấm chi phiếu kia thẻ bên trên. Trong tấm này có lẽ chỉ có mấy ngàn khối đi, mà hắn lại muốn làm bộ mấy ngàn vạn. Trùng đống xem thường nhìn lấy Lưu Tô An thẻ ngân hàng, tâm lý không khỏi hiện ra một tia khoái ý bởi vì hắn lập tức liền có thể nhìn thấy Lưu Tô An bị đánh mặt. Mày Dậm lông hơi có vẻ khẩn trương nhìn lấy cái này thẻ ngân hàng, bởi vì vì thời khắc trọng yếu tiến đến. Nếu như Lưu Tô An trả tiền không nổi, như vậy nàng ngay từ đầu phán đoán là đúng, nàng cũng sẽ không bị lao bản xử lý, có lẽ còn bởi vì nàng nhãn quang tốt bị lao bản khích lệ đâu. Nếu như Lưu Tô An giao nổi tiền, như vậy nàng có thể tưởng tượng, nàng tại trong tiệm địa vị sẽ rớt xuống hẳn bởi vì nàng có mắt không trọng không biết phú hào ở trước mặt. Mà lão bản tâm lý một trận mừng rỡ. Dù sao công phu không phụ lòng người, hắn nỗ lực không có uổng phí. Thiên sinh, làm phiền ngươi thua hạ mật mã." Cố Thu ngân một mực cung tính đem soát tạm cơ hướng Lưu Tô An, ra hiệu hắn thu mật mã. Lưu Tô An vừa mới chuẩn bị tại soát tạp cơ điền mật mã vào, lại đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Vừa rồi cái kia mày rậm lông phục vụ viên thái độ kỳ kém, lão bản sẽ không đem công trạng đều tính toán tại mày rậm lông trên thân a. Nếu như vậy lời nói, Lưu Tô An trong lòng vẫn là rất khó chịu. Vừa rồi người bán hàng kia thái độ rất kém cỏi, biểu ca ngươi muốn để lão bản công trạng tính toán cho tuổi trẻ mới được. Ngay tại Lưu Tô An vừa muốn mở miệng tại điểm Lý Tuyết đầu tiên cùng Lưu Tô An nói ra. Ha hạ. xem ra chúng ta ý nghĩ là một dạng, đây chính là cái gọi là anh hùng sở kiến lược đồng đi. Lưu Tô An cao hứng gật gật đầu. Giả vờ giả vịt. Trương Đống hướng phía Lưu Tô An lật một cái liếc mắt. Còn anh hùng, ta nhìn đợi chút nữa muốn biến thành cầu hùng. Giờ phút này nội tâm của hắn mừng rỡ như điên, bởi vì lập tức liền có thể chứng kiến Lưu Tô An bị đổi đi ra thời khắc. Lão bản, ta có một cái yêu cầu quá đáng. Lưu Tô An mỉm cười. Ngươi nói? Chủ tiệm lộ ra thân sĩ nụ cười. Lão bản, vừa rồi ta vào cửa mua gia cụ thời điểm, là vị kia tiểu lý cẩn thận vì ta giới thiệu đồ dùng trong nhà, ta mới lưu lại. Cho nên ta nghĩ, ta mua sở hữu đồ dùng trong nhà trích phần trăm đều tính toán ở trên người nàng, có thể sao? Tô Đá liền toàn bộ đều tính toán tiểu lý tiếp tờ đơn. Lão bản suy tính một chút, đáp ứng Lưu Tô An yêu cầu. Hắn nghe được tiếng vang sau khi đi ra, liền biết mày Dậm lông đối Lưu Tô An thái độ thật không tốt, mà tiểu lý lại thái độ rất không tệ địa cẩn thận vì Lưu Tô An giải thích đồ dùng trong nhà. Cho nên, Lưu Tô An đưa ra yêu cầu này, cũng là nhân chi thường tình. Nếu dạng này thái độ phục vụ, cũng đem công trạng tính toán tại Mạch Dậm Long trên thân. Sắc thực sẽ để cho khách hàng thất vọng đau khổ. Tiểu Lý ngay vậy, hung hăng nói cám ơn lấy. Đừng giả bộ. Làm đến giống như thật có thể giao nổi một dạng, ta nhìn ngươi vẫn là hướng lao bản cầu xin tha thứ tương đối tốt. Còn có vị này tiểu Lý đồng chí, chỉ sợ đến lúc đó ngươi phải thất vọng. Trương Đống nhìn thấy Lưu Tô An còn tại giả vờ giả vịt, còn muốn đem công trạng đều tính toán cho tiểu Lý. Đây chính là đánh hồng tỷ mặt a. Mà hồng tỷ là bởi vì phục vụ hắn mới đối Lưu Tô An lợi đi, cho nên hắn nhịn không được đứng ra nói ra. Đều đến phân thượng này, vẫn còn giả bộ phú hào. Hắn một cái xem náo nhiệt, đều thực sự nhìn không được. Tiểu Lý này kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía trường Dống, không biết hắn vì sao khắp nơi cùng Lưu Tô An nói nhị. Lưu Tô An không để ý đến Trương Dống khiêu khích, mà chính là chuyển hướng tính tiền phục vụ viên nói ra, hoặc là trước giúp ta trang một chút số dư còn lại đi, vạn nhất không đủ lời nói ta ạ lỉ phải xoay qua chỗ khác một số. Lưu Tô An cho là hắn thẻ ngân hàng số dư còn lại là đủ, nhưng là do ở rất lâu không có nhìn số dư còn lại, hắn cũng có chút không xác định. Cho nên Lưu Tô An cảm thấy vẫn là trước trang một chút số dư còn lại tốt, miễn cho đợi chút nữa trả tiền thật số dư còn lại không đủ liền không tốt. Trương nghe được Lưu Tô An nói như vậy về sau, ở trong lòng mẩm thầm Bởi vì điều này nói rõ Lưu Tô An khẳng định không có tiền trả tiền, mà Á Hĩ bị chuyển cái hơn 2000 vạn đến thẻ ngân hàng bên trên, cái kia không có khả năng. Người cho rằng Á Hĩ bị công ty là ngươi mở a? Hơn 2000 vạn kết sủ cũng là trương đống trà hắn, cũng phải hoa vài ngày thời gian tài năng chuẩn bị ký cảng. Phục vụ viên nghe được Lưu Tô An lời nói về sau, cấp tốc thao tác, sau đó nhượng Lưu Tô An điền mật mã vào thẩm tra số dư còn lại. Lưu Tô An lần này không tiếp tục dừng lại, hắn cực nhanh mật mã vào. Phục vụ viên mang theo tò mò nhanh chóng nhìn về phía số dư còn lại. Các loại nhìn thấy phía trên mức lúc Phục vụ viên trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Đây là 9 chữ số sao? Nàng có chút không dám tin tưởng, vừa cẩn thận đến một lượt. Thật đúng là 9 chữ số. Lưu Tô An nhìn thấy phục vụ viên sức sở, liền vội vàng hỏi, "Đủ sao?" "Không đủ, lời nói ta dùng ạ lị vậy lại chuyển một bộ phận đến thẻ ngân hàng bên trên." "Đủ, rất lợi hại đủ, số lẻ liền đầy đủ." Phục vụ viên điểm dùng sức địa điểm lấy, liền như là gà con mổ thóc giống như. Đây chính là thẻ ngân hàng trực tiếp có hơn 100 triệu tư sản đại phú hào a. Phục vụ viên này chẳng những cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, mà lại thái độ cũng biến thành càng thêm cung kính. Lão bạn trong lòng thạch đầu cũng hoàn toàn yên lòng. Là hắn biết loại khí chất này người trẻ tuổi không có khả năng mua không nổi. Bất quá, hắn vẫn còn có chút hiếu kỳ, vị này họ Lưu người trẻ tuổi rốt cuộc là ai? Hắn tại phòng đoán, người nào có thể lập tức xuất ra nhiều tiền như vậy đến mà lại liền liền con mắt cũng không nháy mắt một chút. Mua cực phẩm tử đàn mục đồ dùng trong nhà tựa như đi dạo chợ thức ăn. Hắn xuyên thấu qua nảy mũ lời chai, từ tử tế tế đánh giá một chút Lưu Tô An. Đáng tiếc, hắn cảm thấy lạ mặt. Cũng nghĩ không ra trước mắt cái này vị trẻ tuổi đến cùng là thần thánh phương nào. Bị liền có thể phục sinh là được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị vết chương 661, doa đến hai chân như nôn ra. Tuyệt, đủ liên tốt, dạng này liền trực tiếp xoát đi. Lưu Tô An nghe được số dư còn lại đủ, mỉm cười gật đầu, dù sao thiếu một bước liền thiếu một phân tính thức. Mà chương đống lúc này chỉ cảm thấy mình khuôn mặt bị đánh đến ba ba vang lên. Hắn cảm thấy mình trên mặt là nóng bỏng địa đau. Hắn hận không thể mặt đất phía trên có cái lỗ, có thể nhượng hắn chui vào. Hắn vừa rồi vậy mà chế giễu Lưu Tô An mua không nổi 30 vạn bản Dan Suey, thật không nghĩ đến Lưu Tô An lại là thật ngại 30 vạn đồ dùng trong nhà không tốt. Mày giậm lông lúc này sắc mặt là 10 phần đặc sắc, hối hận hai cái chữ to viết tại trên mặt nàng. Cái này một đan hơn 2000 vạn A, chính phần trăm có hơn 20 vạn A. Tiếp vào cái này một đan, liền có thể thiếu phân đấu đã nhiều năm a. Kết quả cơ hội tới đến trước mặt nàng, nàng liền không công nhượng thời cơ chạy đi. Mà như thế vẫn chưa đủ, nàng còn mở miệng vũ nhục một cái tránh thức Phú hảo. Lúc này, nàng là khóc không ra nước mắt, chỉ có thể cắt ngang hàm răng hướng trong bụng nướt. Mà người khác nhau nhau hướng tiểu Lý biểu thị mừng. Lưu Tô An sảng khoái mật mã vào phó hoàn tiền, lão bản lấy tới một chương đưa hàng đan nhượng Lưu Tô An ký tên. Trương Đông thấy tình hình không xong, hắn đưa hàng đàn từ lâu cầm tới, nơi này cũng không có hắn chuyện gì, lòng bàn chân bôi dầu muốn vụng trộm rời đi nơi này. Nhưng mà, hắn muốn chạy cử động đã sớm bị Lý Tuyết thấy do đến. Lý Tuyết sớm liền thấy sắc mặt hắn không đúng, cho nên tại Lưu Tô An trả tiền thời điểm cố ý lưu ý Trương Đông biểu lộ cùng cử động. Khi hắn vừa mới chuyển thân thể muốn chạy đi lúc, Lý Tuyết cười mịm địa hướng hắn cùng một chặng trước, "Trương đại thiếu, người đây là muốn đi chỗ đó đâu? Người có ba gấp, cho nên ta phải rời đi trước một chút." Trương Đông mạnh gạt ra mỉm cười, "Đáng tiếc." Hắn giờ phút này nụ cười so với khóc còn khó nhìn hơn, "Khó coi a." sẽ không phải là người muốn trộm chuẩn em đi thôi." Lý Tuyết Tha có thâm ý mà nhìn xem hắn, trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười đủ cười. "Ta Trương Thiếu làm sao có thể làm dạng này sự tình, vừa rồi đúng là uống trà nhiều." "Mị nữ, phiền rất nhường một chút." Trương Đống biết rõ nơi đây không nên ở lâu, lưu lại sẽ chỉ làm hắn càng lúng túng hơn mà thôi, hắn giả trang ra một bộ mắt tiểu bộ dáng, né tránh Lý Tuyết ngăn cản đi ra ngoài. Lý Tuyết nhìn lấy Trương Đống này dáng vẻ chật vật, trong lòng đệ, "Lưu Tô An Long Phi Phượng tại đưa hàng đăng ký chính mình tên." Nhưng chủ tiệm nhận ra Lưu Tô An ba chữ to thời điểm, hắn bỗng nhiên vỗ một cái bắt người mình rốt cục nhớ tới lưu truyền tại cái thành phố này truyền thuyết. Đúng a? Còn trẻ như vậy, có khí chất như vậy, hơn nữa còn có tiền như vậy, cũng chỉ có trong truyền thuyết Lưu Tô An. Vì cái gì hắn vừa rồi vẫn không nhớ ra được đâu. Nguyên lai like là lưu nhà thiết kế a. A nha, ta làm sao cũng không có nghĩ tới đâu. Lưu nhà thiết kế đại gia Quang Lâm, thật là khiến tiểu điếm Đồng Tất Sinh huy a. Chủ tiệm đột nhiên cất cao giọng điệu, rất là kích động nắm Lưu Tô An tay. Trương Đống nghe được cái này đột nhiên tiếng vui mừng, giật mình, sau đó nhìn Lý Tuyết không cùng tới, bước chân hắn kìm lòng không đặng dừng lại, muốn muốn nghe một chút đến cùng sinh cái gì. Lão bản, ngươi nói vị này lưu nhà thiết kế sẽ không phải là nữ thần đẹp áo nhà thiết kế a? Tiểu Lý che miệng không thể tin được đây hết thảy. Hồng tỷ không giải thích được nhìn lấy lao bản cùng Tiểu Lý, hoàn toàn không biết hai người tới cơ sở vì sao lại kích động như vậy. Nàng hiện tại là hoàn toàn là ngậm bức trạng thái. Ta đã sớm nghe nói chúng ta cái này tiểu địa phương có một vị lưu nhà thiết kế rất lợi hại không được, tương tại nữ thần đẹp áo trong, cầm tới mỗi kỳ quản quân, sau cùng đồng thời còn thắng to thiết kế giám đốc mát, không nghĩ tới bây giờ ta tận mắt thấy, hơn nữa còn tại ta trong tiệm mua nhiều như vậy đồ dùng trong nhà. Chủ tiệm Thanh Âm có chút run, nếu như nói hắn là một người có tiền, cũng không giả, thân ra cũng có mấy ngàn bạn. Nhưng là tại Lưu Tô An trước mặt, hắn biết cây kia không phải một cái cấp bậc. Lưu Tô An tiền đồ bất khả hạn lượng, mà lại tiền cũng so với hắn hơn rất nhiều. Ta còn nghe nói Lưu nhà thiết kế cho Hạ băng thiết kế lễ phục, sau cùng tại kết cẩm liên hoan phim kinh diễm toàn thế giới. Tiểu Lý trong đôi mắt đẹp lóe ra ngôi sao nhỏ, toát ra vô cùng sùng bái thân sắc. Cái này tính là gì? Ta còn nghe bằng Hưu nói, Lưu nhà thiết kế trên đấu giá hội đập tới băng tẩm chế tác một kiện đường trang tham gia chung ngoại định phong nhà thiết kế tham gia giao lưu hội. Nghe đồn Lưu nhà thiết kế biểu hiện mười phần kinh diễm, toàn trường tất cả mọi người không người không phục. Chủ tiệm nói nói, đột nhiên đưa ánh mắt tập trung ở Lưu Tô An Đường trang bên trên. Hắn miệng há to, trong mắt phảng phất sắp rơi trên mặt đất. Phía trên này tranh thủy mặc, cũng là trong truyền thuyết kinh diễm sở hữu đỉnh phong nhà thiết kế vẽ a. Vừa rồi liền hiện Lưu Tô An Đường trang có chút bất phàm, nhưng là hắn làm sao cũng không có nghĩ tới đây là bằng tầm tia Đường trang đâu. Như vậy mà khác là hát sắc 9 con rồng tê lửa. Lưu nhà thiết kế, ta có cái yêu cầu quá đáng, có thể hay không nhìn một chút ngươi Đường trang mặt khác đâu? Chủ tiệm có chút xấu hổ hỏi, sợ Lưu Tô An hội từ tuyệt. Nhưng là, như thế một bộ giá trị liên hành, bị sở hữu đỉnh cấp nhà thiết kế định giá vô giá tác phẩm. Hắn vẫn là ức chế không nổi muốn thấy Lưu Tô An đường trang chân dung chi tỉnh. "Không sao, lão bản mời theo liền xem đi." Lưu Tô An nói tới hắn đường trang, đem mặt khác lật ra tới. Bởi vì băng tầm kia ý lạnh, hắn ở bên trong còn mặc một bộ áo lót. Chủ tiệm nhìn lấy 9 con rồng này xuất hiện, nội tâm của hắn càng thêm chấn kinh. Thật nhìn thấy, đây chính là hắn tại trong truyền thuyết nghe nói đường trang. Không nghĩ tới bây giờ vậy mà có thể tận mắt nhìn thấy. "Lão bản, cái này đường trang rất đắt sao?" Tiểu Lý cẩn thận từng từng tí hỏi. Hắn thấy bộ y phục này, tuy nhiên chế tác cùng theo thủ cũng không tệ, nhưng cũng không có cái gì đáng giá ngạc nhiên phương a. Không phải vậy lời nói, Trương Đống cùng mày rậm lông cũng sẽ không xem thường Lưu Tô An. Các ngươi căn không hiểu việc. Bộ y phục này, so lưu nhà thiết kế mua sở hữu đồ dùng trong nhà cũng còn muốn quý. Không. So ta trong tiệm tất cả mọi thứ cộng lại còn muốn quý. Chủ tiệm kích động nói, ngay cả âm thanh cũng có vẻ rối dậy. Trương Đống nghe được chủ tiệm nói ra lời nói, kém chút mất đi. Hắn nhìn thấy Lưu Tô An thậm chí ngay cả chủ tiệm đều như thế cũng cung kính kính biểu lộ nghiêm túc đối phó, rốt cuộc biếtưu bức như vậy nhân vật căn không phải hắn có thể trêu chọc. Hắn hoảng sợ hai chân mềm, vội vàng muốn cảm giác lẽ ra, kết quả không cẩn thận đem chân cho uy, nhưng là hắn không lo được đau đớn, thêm địa khập khiêng rời đi. Lúc này hắn, hắn không thể chính mình có bốn đầu chân. Lý Tuyết nhìn lấy hắn cục đôi đạo tẩu bộ dáng, tâm lý đừng đề cập có bao nhiêu thoải mái. Lúc này, Lưu Tô An đem Đường Trang xuyên trở về về sau, cùng chủ tiệm cáo biệt. Chủ tiệm một mặt cung kính, Lưu nhà thiết kế, cảm ơn ngươi để cho ta xem xét tỉ mỉ ngươi đường trang. Ta lập tức liền an bài nhân viên, cho ngươi chỗ đường, lần tiếp theo nếu có cần, có thể sớm nói cho ta biết, nhất định cũng cho ngươi chí tôn sáu về giá cả.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 Lưu Tô An lộ ra hiểu ý cười một tiếng. Dạng này gian phòng hào hoa trình độ, hẳn là có thể đủ đạt tới hệ thống yêu cầu a. Chúc mừng chủ ký sinh. Hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, đem gian phòng hào hoa trình độ đề cao đến 8 80%, phân. hiện tại thả khen thưởng. Lần này lại là ban thưởng gì đâu? Lưu Tô An dần xuống trong lòng hiếu kỳ, kiên nhẫn chờ đợi. Khen thưởng vì, toàn diện giải tỏa đồ trang điểm loại mục đích. Ách. Lần này hoàn toàn ra khỏi Lưu Tô An dự kiến. Xem ra hệ thống am hiểu nhất cũng là không theo lẽ thưởng ra bài. Bất quá cái này khen thưởng không tệ, là Lưu Tô An nửa thích. Như vậy tài liệu muốn làm sao tiến đâu? Lưu Tô An có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, "Sẽ không lại là chỉ định Ạ Li 7 bạ cửa hàng Tiến A, chủ ký sinh?" "Hoàn toàn chính xác, tài liệu nhất định phải tại hệ thống chỉ định Ạ Li 7 bạ cửa hàng Tiến." "Bởi vì trong này tài liệu là toàn bộ vòng, phẩm chất cam đoan, dạng này tài năng chế tác làm xa hoa nhất độ trang điểm." Lưu Tô An im lặng, không nghĩ tới thật đúng là bị hắn đoán đúng. Tài liệu sát thứ tốt, nhưng là giá cả cũng sát thứ quý. Hắn nhanh chóng mở ra Ạ 7 bà kết nối, tìm tới tài liệu cửa hàng, sau đó mua sắm. Về sau, Lưu Tô An chuẩn bị đi gọi Lý An điểm tâm. Khi hắn đi qua lầu 2 phòng nghỉ lúc Hiện ba vị phục vụ khách hàng khinh bạc dưới quần áo lộ ra như ẩn như hiện linh lung tinh tế dáng người. Lúc này, hắn hiện không thể tiếp tục nhượng ba vị phục vụ khách hàng tiếp tục ở chỗ này, hẳn là đem nhà trẻ thêm cao, sau đó để chống cho phục vụ khách hàng ở lại. Muốn làm liền làm, Lưu Tô An lấy điện thoại di động ra bấm cô phụ số điện thoại, đem nhà trẻ thêm cao giao cho hắn tín nhiệm nhất cô phụ đến giám sát hoàn thành. Các loại đồ trang điểm tài liệu toàn bộ đến hàng, Lưu Tô An trước tiên tăng giờ làm việc chế luyện đồ trang điểm. Sở dĩ vội như vậy, đó là bởi vì cách lý thuyết khai giảng thời gian đã gần. Khai giảng ngày đầu tiên, hắn còn đứng trường học mời, muốn cho tân sinh dạng bài đâu. Cho nên nhất định phải nhiều độn điểm hàng a, để tránh vạn nhất tồn kho không đủ mà đứa hàng dẫn đến cửa hàng xuất hiện một hệ liệt vấn đề. Tuyết Nhi, chuẩn bị kỹ càng không có. Lưu Tô An sớm rời giường chuẩn bị hoàn tất, hiện tại chính mang theo Lý Tuyết bao lớn bao nhỏ hướng hắn mục mã nhân trên xe chuyển. Đều chuẩn bị kỹ càng. Lý Tuyết cao hứng trả lời, ta vì cái gì có chút không yên lòng đâu? Nhìn ngươi cái này lô mãng bộ dáng, ta cảm thấy khẳng định hội thiếu cái gì. Lưu Tô An nhớ tới thi đại học thời điểm, Lý Tuyết đều bởi vì quên mang học sinh mà kém chút đến trễ, lần này nói không chừng lại hội thiếu cái gì. Tính toán, nếu quả thật thiếu cái gì Đi trường học phụ cận trong thương trường mua đi. Dù cho hành lý đều đã cất kỹ, Lưu Tô An lười nhắc lại một dạng một dạng kiểm tra, hắn chào hỏi Lý Tuyết lên xe. Mấy giờ về sau, thương nghiệp đại học rốt cuộc đến. Một ít học sinh nhìn thấy Lưu Tô An lái xe đi tới trường học, nhao nhao ngừng chân quan sát. Tốt một đôi tuấn nam tịnh nữ a. Tốt một cô mục mã nhân xe dịp, nhìn nhân kỷ đây là bạn trai đưa bạn gái đến đến trường, thật âm mộ a. Trường cấp 3 liền dính vào phú nhị đại. Hừ. Tuy nhiên trưởng rất khá nhịn, nhưng là trường cấp 3 liền giao bạn trai, nói rõ phẩm tính cũng không có gì đặc biệt, dạng này hay tình là không hội trường lâu. Phú Nghị đại chỉ là chơi đùa mà thôi, nơi nào sẽ là nghiêm túc? Không nhất định a. Vì cái gì ta cảm thấy cái này một đôi trai tài gái sắc, rất xứng đôi đâu. Lưu Tô An không biết người khác đang lén lén nghị luận hắn, hắn đem Lý tuyết đưa đến chỗ ghi danh báo danh về sau, tiếp xuống sự tình nhượng Lý Tuyết chính mình đi làm, dù sao nữ sinh phòng ngủ hắn không tốt tiến vào, mà hắn tiến về trước kia chủ nhiệm lớp văn phòng. Lý Tuyết báo danh về sau, cầm linh đến đồ vật đi vào chính mình phòng ngủ. Trong thấy ngủ chung phòng hai tên đồng học đã tại phòng ngủ, Lý Tuyết tiến lên nhặt tỉnh chào hỏi. Này, mọi người tốt, ta gọi Lý Tuyết, sơ lần gặp gỡ. Mong rằng chỉ giáo nhiều hơn. Ngươi tốt, ta gọi Tô Kiều Kiều, thật hân hạnh gặp ngươi." Một người dáng dấp béo cô gái mập tiến lên cùng Lý Tuyết nói chuyện với nhau. "Ngươi vừa rồi đến trường học, là bạn trai ngươi lái xe đưa ngươi tới đi. Ta vừa rồi tại dưới lầu nhìn thấy ngươi." Một cái khác cao cao gầy gò nữ hài hỏi. "Ha? Ngươi nói là biểu ca ta a? Căn không phải ta bạn trai." Lý Tuyết khoát khoát tay. Mà cao cao gầy gò nữ hài biểu lộ biểu thị nàng căn không tin. "Kỳ thực, nếu như vậy Kim dáng dấp lại đẹp trai bạn trai cũng là không tệ. Lý Tuyết, ngươi nói thật, nếu như hắn thật là ngươi biểu ca, vậy ta muốn truy hắn." Cao Cao gầy gò nữ hải nói đùa: "Ta nhìn ngươi vẫn là đừng đánh cái chủ ý này, biểu ca ta đối số tuổi quá nho nhỏ nữ sinh không có hứng thú, hắn càng ưa thích nữ tỷ." Lý Tuyết: "Không thử một chút làm sao biết, ta bây giờ liền tự mình đi biểu ca ngươi nơi đó muốn phương Thức liên lạc, mau nói cho ta biết ở tại này Tràng Lâu ký tòa xá. Cao Cao gầy gò nữ hải không có nghe Lý Tuyết quên, nàng lạ thật muốn Lưu Tô An Phương Thức liên lạc. Mà đúng lúc này, một người mặc nguyên bộ phấn sắc hệ y phục nữ hải vội vàng xông vào phòng ngủ, cao giọng nói ra: "Ngươi đoán ta nhìn thấy người nào?" "Người nào?" Cao Cao gầy gò nữ dẫn đầu hỏi trước. Lưu Tô An Lưu nhà thiết kế Phấn sát hệ nữ hài nhìn thấy ở đây người đều không có có phản ứng gì, lập tức truy vấn, các người đều chưa từng nghe qua hắn đại danh sao? Cao Cao gầy gò nữ hài mê hoặc địa lắc đầu, biểu thị chưa nghe nói qua. Lý Tuyết làm theo cười không nói. Hắn đương nhiên biết Lưu Tô An là ai, nhưng là nàng hiện tại không có chuẩn bị nói ra chân tướng. Ai? Các người quá cô lậu quá vấn đi. Lưu Tô An nhà thiết kế là một cái thế giới kỳ thích, hắn vì hạ băng thiết kế lễ phục có thể dẫn tới hồ điệp cùng chuẩn chuẩn, hắn thiết kế đường trang giá trị liên thành, hắn cũng là trường học của chúng ta tốt nghiệp, nghe nói hắn hội cho chúng ta giảng bài. Phấn sát hệ nữ Hải Thao thao bất tuyệt kể lưu Tô An sự tích, giờ phút này nàng hoàn toàn cũng là một cái tiểu fan hâm mộ. Nếu như có thể muốn hắn một cái ký tên, có lẽ có thể đủ cùng hắn chụp ảnh chung, thật là tốt biết bao a. Khắc Hoa si mê gái, trai, lợi hại như vậy nhân vật hội để ý đến ngươi một tiểu nhân và sao? Cao Cao gầy gò nữ Hải bĩu môi nói ra, trường học của chúng ta tốt nghiệp danh nhân, nếu như ta có thể đập tới một trường hắn ảnh chụp liền rất vui vẻ. Ngươi không phải mới vừa nói muốn truy hắn sao? Hiện tại làm sao chỉ muốn đập hắn một tấm hình liền thỏa mãn? Lý Tuyết cười cười, đối Cao Cao gầy gò nữ nói ra, ta muốn truy hắn Như bức như vậy nhân vật thấy thế nào được ta, còn có, ta lúc nào nói qua muốn truy hắn. Cao Cao gầy gò nữ Hải nghi hoặc không hiểu. Biểu ca ta cũng là Lưu Tô An, ngươi vừa mới nhìn đến Lưu Tô An cùng hắn nói Lưu Tô An là cùng một người. Lý Tuyết nói ra chân tướng về sau, Cao Cao gầy gò nữ Hải trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Lưu Tô An? Thật là ngươi biểu ca. Vừa rồi cái kia không phải bạn trai ngươi? Cao Cao gầy gò nữ Hải trận to trong mắt tử, nhìn lấy Lý Tuyết nói ra. Đúng vậy à. Chỗ lấy các ngươi muốn ký tên, muốn chụp ảnh chung, ta nghĩ hắn hội đã hứng. Ba người đều không chớp mắt nhìn chầm chầm Lý Tuyết. Nghe tôi các nàng muốn nghe nội dung lúc, nhất thời ba người đều cao hứng bừng bừng đứng lên. "Quá tốt, ta muốn ký tên, ta còn muốn chụp ảnh chung." Nguyên Lai like hắn thật sự là Lưu Tô An, hắn vì cái gì cứ như vậy hoàn mỹ đâu? "Ta về sau tìm bạn trai cũng phải tìm như thế hoàn mỹ. Ta nhìn ngươi vẫn là xuống thấp một chút yêu cầu, không phải vậy lời nói ngươi hội độc thân cả một đời. Ta muốn hỏi là hắn vì cái gì còn trẻ như vậy thủ nghệ tốt như vậy, còn có hắn nhiều đến lạo buồn bán đế quốc là thế nào hình thành?" Xem đọc địa chỉ, một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc, tộc Gỗ Gôlin, Vạm bại, Ma sói, Dị tàn, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ thiếu dạo, bán hủ thiếu cho cả thế giới chương 663, mỹ nữ, người bữa tối ta mời. Lưu Tô An gõ vang con trai quốc khánh cửa phòng làm việc. Mời đến. Con trai quốc khánh thanh âm từ trong văn phòng truyền ra. Chủ nhiệm lớp, ta đến. Nghe được Lưu Tô An thanh âm, con trai quốc khánh lập tức vông xuống trong tay công tác. Lưu Tô An, mau mời ngồi, ngươi bây giờ cũng không đến a. Năm đó ta liền không có nhìn là ngươi. Con trai quốc khánh cao hứng cùng Lưu Tô An trò chuyện với nhau. Căn cứ trường học nghiên cứu quyết định, đem vào ngày mai buổi sáng từ ngươi tại phòng học lớn vì tân sinh giảng bài, không có vấn đề à? Không có vấn đề. Lưu Tô An sớm liền chuẩn bị tốt, cái này giảng bài cũng là đã sớm nói xong sự tình, cho nên khi, nhưng không có vấn đề. Vậy là tốt rồi, ngươi hôm nay tàu xe mệt mỏi, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Giờ đi con trai quốc khách văn phòng, Lưu Tô An trong trường học đi dạo. Trường học một ngọn cây con cỏ, đã từng đi qua đường nhỏ, đều là quen thuộc như vậy. Đã từng cùng các bạn học trò chuyện lý tưởng đảm nhân sinh, đây hết thảy còn rõ mồn một, một trước mắt, phảng cũng là hôm qua xinh qua sự tình. Trở lại trường cũ, có một phen đặc biệt tư vị ở trong lòng. Đáng tiếc là, vật là người đã không phải, hắn cũng không còn là trước kia học sinh. Hắn hiện tại là một cái có mấy nhà công ty lão bản. Lý Tuyết phát thông điện thoại. "Biểu ca, hiện tại có rảnh hay không?" "Có rảnh, ta ở sân trường bên trong đều đi một vòng, ngươi đem đồ vật đều đem đến phòng ngủ đi thôi." Chuyện tốt, bất quá ta bạn cùng phòng muốn cùng ngươi trụ chung, không biết Biểu ca ngươi." "Không có vấn đề, vừa vặn đợi chút nữa chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm, thuận tiện kêu lên ngươi đồng bộ học tốt." "Tốt." Lý Tuyết trong điện thoại cao hứng ứng, sau đó đem cái này tin tức tốt nói cho bạn cùng phòng. Lưu Tô An đi vào nữ sinh giới ký túc xá chờ đợi. Sau nửa giờ, bốn vị nữ sinh hóa nhàn nhạt trang dung, xuống lầu. Lý Tuyết, đây chính là biểu ca người sao? Rất đẹp a. Tô Kiều kiều sắc mặt đỏ lên, nhẹ dọng hỏi thăm Lý Tuyết. Đúng là Lưu nhà thiết kế, ta rốt cục tận mắt thấy người khác, ta rốt cục có thể muốn hắn ký tên còn có cùng hắn chụp ảnh chung. Phấn hồng hệ nữ sinh hương phấn mà nói ra. Lý Tuyết hắn biểu ca, xin hỏi ngươi có bạn gái sao? Cao cao gầy gò nữ sinh so sánh hướng ngoại, nhìn thấy Lưu Tô An về sau, không có đỏ mặt cũng không có rất lợi hại hưng phấn, mà chính là hướng đi Lưu Tô An biến thân bắt quái nữ sinh. Ha <cười> ha. Ta tuy nhiên còn không có bạn gái, nhưng là ngươi không có cơ hội, bởi vì ta không thích như ngươi loại này tiểu dáng. Lưu Tô An cười cười nói. Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy mình phảng phất trở lại trường học thời đại, bất chi bất giác cùng cao cao gầy gò nữ sinh mở lên trò đu tới. "Ta nghe nói dáng rất đẹp trai người, rất nhiều đều là đồng chí, biểu ca ngươi không thích nữ sinh, ngươi sẽ không thật sự là cùng." Cao cao gầy gò nữ sinh bưng bít lấy miệng mình, một bộ không thể tin bộ dáng. "Cùng ngươi cái đại đầu quỷ a. Đều nói cho ngươi, biểu ca ta không thích tiểu nữ sinh, biểu ca ta ưa thích là thuộc nữ, ngươi vẫn là chết cái ý niệm này đi." Lý Tuyết nghe được, lập tức tới đập cao cao gầy gò nữ sinh bạn vai nói ra, "Lý Tuyết, phù sa không lưu ruộng người ngoài nhà, người hẳn là giúp đỡ ngủ chung phòng ta đi." Ta cũng rất muốn rút, nhưng là lực bất tòng tâm a. Lưu Tô An nhìn lấy mấy vị nữ sinh cãi nhau ầm ĩ bộ dáng, trong lòng suy nghĩ, tuổi trẻ thật tốt. Lưu Tô An một hàng năm người, đi bộ tiến về trường học phụ cận khách sạn ăn cơm. Kết quả cái này một nam tứ nữ tổ hợp, dẫn tới người qua đường nhao nhao ngừng chân quan sát. Đây là ai à? Mạnh như vậy, lập tức liền cua được bốn cái sinh viên đại học năm nhất. Nhan giá trị thăng chức là tốt, bên người mỹ nữ quay quanh. Hiện tại nữ sinh rất lợi hại hiện thực, chỉ có nhan giá trị có cái cái dám dùng, còn muốn trong túi có tiền. Vậy vị này là nơi nào đến phú nhị đại? Dù sao không phải người ta có thể so, đáng tiếc ca. Hiện tại nữ sinh đều đưa thích loại này kẻ có tiền lãi suất nam sinh, lại không thích ta loại này một lòng nam sinh. Đi bộ vài phút về sau, khách sạn đến, Lưu Tô An cùng bốn vị nữ sinh trước sau tiến nhập. Ngài khỏe chứ, xin hỏi có không có hẹn trước? Coi là phục vụ viên thấy có người tiền đến, lập tức tới ngay kêu gọi. Không có hẹn trước. Tiên sinh, là tại rất lợi hại, không có hẹn trước lời nói dạp nhỏ vị trí là không, bởi vì hôm nay đưa tân sinh người tới đặc biệt nhiều, cho nên chỉ có đại sảnh còn có vị trí, ngài nhìn ngồi ở đại sảnh có thể chứ? Phục vụ viên nhìn Lưu Tô An đi ở chính giữa, biết trả tiền khẳng định là hắn, cho nên mang trên mặt ấy náy cùng Lưu Tô An nói ra: "Không có việc gì, chúng ta cũng là tới dùng cơm, không có chú ý nhiều như vậy, đại sảnh cũng được." Lưu Tô An gật gật đầu, sau đó gọi lấy bốn vị nữ sinh hướng không vị đi đến. "Tốt, tiên sinh, các ngươi ngồi xuống trước, ta đi lấy menu." Phục vụ viên cung kính ra hiệu Lưu Tô An bọn người sau khi ngồi xuống rõ phải phục vụ đi lấy menu. Ta trước đi phòng rửa tay. Lý Tuyết đứng dậy, đi tới phòng rửa tay. Trương Đống hôm nay đưa đường để đến trường học đến trường, hiện tại chính muốn đi ra ngoài ăn cơm. Tòa nhà ca, chúng ta đi nơi nào ăn cơm? Trương Lương nhìn lấy chính mình đường ca Trương Đống hỏi. Ca có tiền, đương nhiên là nơi này tốt nhất nhà hàng, không phải vậy lời nói chẳng lẽ còn qua những tiểu đó tiệm ăn ăn cơm hay sao? Cái này bị người ta biết còn tưởng rằng ta là một cái keo kiệt người đâu. Ừm, trường học bên cạnh liền có một cái khách sạn, chúng ta đến đó ăn đi. Tốt. Vậy liên quan cái này khách sạn Trương Đống đánh nhịp vui sướng địa quyết định ra đến. Cùng lúc đó, Lưu Tô An một bàn ghi món ăn xong, Lý Tuyết cũng từ nhà vệ sinh trở lại bàn bên trên. Các người trước ngồi ở chỗ này, ra qua tẩy một chút tay." Lưu Tô An nói xong, đứng dậy muốn muốn đi trước nhà vệ sinh. "Chúng ta cũng đi, Lý Tuyết, ngươi chỉ có một người muốn trước Lưu tại nơi này đi. Còn lại ba vị nữ sinh cũng kết bạn tiến về nhà vệ sinh. Trương Đống cùng Trương Lương đi vào khách sạn, Trương Đống dẫn đầu qua chọn món ăn. "Trương Lương, ngươi đi tìm cái vị trí muốn ngồi xuống đi, chờ sau đó người càng ngày càng nhiều, sợ không có vị trí." Nghe phục vụ viên bảo hôm nay người đặc biệt nhiều. Phòng khách sớm đã không còn, đại sảnh cũng không có bao nhiêu vị trí, Trương Đống lập tức phân phó Trương Lương đi trước tìm vị trí, mà hắn làm theo đi trước gọi món ăn. Dạng này liền có thể tiết kiệm không ít thời gian. Trương Lương con mắt bốn phía quay trở ra, hiện một đại mỹ nữ đang chơi điện thoại di động, lại chiếm có thể ngồi 5 người cái bàn. Nhìn lấy Lý Tuyết trắng non da thịt, tràn đầy khí tức thanh xuân, Trương Lương kìm lòng không đặng nuốt nước miếng, sau đó hướng phía Lý Tuyết đi qua. Mỹ nữ, một người sao? Trương Lương đi đến Lý bên cạnh, bắt chuyện nói. Ừm. Đang chơi game Lý Tuyết bị lạnh gãy, tâm lý có chút không thoải mái, sau đó ngẩng đầu nhìn đến một chương lạ lẫm. Một mình ngươi lời nói, không ngại ta cùng ta đường ca ngồi ở chỗ này a." Trương Lương nói liền muốn ngồi xuống. Ngừng ngừng ngừng. "Ai cho phép ngươi ngồi xuống, nơi này còn có rất nhiều chỗ ngồi trống, ngươi tại sao phải ngồi ở đây?" Lý Tuyết Mắt Hưng nói ra. "Mỹ nữ, ngươi bữa tối ta mời, liền để ta ngồi ở chỗ này đi." Lý Tuyết không khỏi nghĩ nói, lại là một cái chủ động tỉnh khách nhân. Xáo lộ này vì cái gì quen thuộc như vậy đâu?" Xem đọc địa chỉ, bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị chương 664, người nào to gan như vậy? Loại cảm giác này thật không tốt. Vẫn là để loại người này đi nhanh lên đi. Nơi này vị trí đều có người, Người vẫn là đi tìm kiếm chỗ ngồi trống đi." Lý Tuyết hơi không kiên nhẫn nói. "Nơi nào có người? Nơi này rõ ràng trống không, mỹ nữ, ngươi vẫn là để ta ngồi ở đây đi. Bữa tối thật mời ngươi, ta tuyệt đối nói lời giữ lời." "Dừng a, quên đi, còn mời dịch chuyển khỏi, ta không muốn nói thêm nữa." Lý Tuyết gặp Trương Lương giống khối kẹo ra châu một dạng, không khỏi trận mắt một cái, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới nàng thật muốn báo tố. "Nếu không rằng này, cho mỹ nữ lưu cái khẩu khẩu hảo, hoặc là số điện thoại di động cho ta, ta lập tức đi." Trương Lương cái này dây dưa đến cùng sức mạnh, rất có hắn đường ca Trương đống phong phạm. Cũng ngay, Lý Tuyết gặp Trương Lương càng nói càng thái quá, hoàn toàn giận. Lao tử không giận, còn tưởng rằng ta là hắt không lờ lờ cái đâu, cũng không dễ tốt chiếu soi gương, nhìn cái một chút chính mình hình dạng thế nào, liền đến tán gái. Liên bộ này Lưu Minh dạng, lại còn muốn ta số điện thoại di động. Lưu Tô An tẩy sòng tay, hướng bàn đi về tới. Kết quả, liền nghe đến Lý Tuyết thanh âm. Hắn lập tức tăng tốc cước bộ đi tới. Cái này là thế nào? Lưu Tô An không hiểu hỏi. Cái này không biết xấu người, ta đều nói, nơi này đã có vị trí. Hắn vậy mà mặt dày mày dạn muốn ở lại đây, lại còn muốn ta số điện thoại di động. Lý Tuyết chỉ Trương Lương giận dữ mắng mỏ. Còn lại ăn cơm học sinh nhao nhao quay đầu nhìn qua. Sau đó, tất cả mọi người tại đối Trương Lương chỉ trò. Trương Lương lập tức cũng đốc, không ngờ tới mỹ nữ này đã vậy còn quá mạnh mẽ, trực tiếp nhượng hắn xuống đài không được. Nơi này xác thực có người, cho nên còn xin ngươi tranh thủ thời gian đổi chỗ đi. Lưu Tô An nhìn thấy người này còn ngây ngốc ngồi ở chỗ đó, lập tức hừ nhổ. Ta đường ca là trung đống, còn mời cho chút thể diện, lưu cho ta cái phương thức liền là tôi. Không biết Trương Lương chưa từ bỏ ý định, vẫn là tại nghị đến muốn phao lý tuyết, cho nên vẫn là không có lập tức rời đi. Bởi vì Trương Đống thường xuyên tại Trương Lương trước mặt quan lắc, nói nhà hắn làm sao làm sao có tiền, liền lớn bao nhiêu lão bản đều muốn cho hắn mặt muối. Cho nên tại từ nhỏ đã đi theo Trương Đống đằng sau cùng nhau chơi đùa Trương Lương tâm lý, Trương Đống sớm là một người đi đường đều biết danh nhân, bình thường người đều muốn cho hắn mấy phần chút tình mọt. Người cái này đầu óc eo, thật không biết người làm sao thi đậu thương nghiệp đại học. Không thấy được người khác cự tuyệt như vậy rốt khóa sao? Còn đang suy nghĩ lấy muốn số điện thoại di động đâu. Lưu Tô An đều bị Trương Lương cái bộ dáng này làm cười. Về phần hai là Trương Đống, hắn mới không quan tâm đây. Trương Lương nhìn thấy Trương Đống ghi món ăn xong đi tới, Phản Phất nhìn thấy viện binh đến, lập tức đứng dậy hướng Trương Đống vẫy tay. Tòa nhà ca, bọn họ vậy mà không dễ mà người." Trương Lương ủy khuất nói ra. "Nga, người nào to gan như vậy? dám không cho ta." Khục khục. Trương Đống chính cầm một bình đồ uống uống một ngụm, nghĩ đến không phải liền là mấy cái đại học tân sinh nha, còn có cái gì hắn không giải quyết được. Nhưng mà, hắn còn không có mang xong, liền bị đồ uống sắp đến, vội vàng dùng sức địa ho khan. Trương Lương nhìn thấy Trương Đống đến, lập tức chạy tới cho Trương Đống gỗ độc, sau đó nói: Chính là người này, liền tòa nhà ca mặt mũi cũng không cho. Hắn căn không nghĩ tới Trương Đống là nhận nghiêm trọng kinh hãi, cho nên mới sẽ sắp đến. Người thằng ngu, người cái đầu heo. Người liền lưu lão bản cũng dám gây. Trương Đống thấy rõ ràng là Lưu Tô An cùng Lý Tuyết thời điểm, đã sớm hoảng sợ đến sắp khệ ra quần, cho nên mới bị dọa đến uống đồ uống sắp đến. Đây chính là lừng lấy nổi danh Lưu lão bản, lưu nhà thiết kế a. Người này chẳng những là hạ băng thượng khách, hơn nữa còn là một cái tránh thức đại phú hào. Hắn thẻ ngân hàng số lẻ liền có thể bù đắp được Trương Đống lao ba toàn bộ thân ra. Dạng này người là hắn có thể chọc được sao? Liên liên lên lần độ dùng trong nhà chủ tiệm đều là cung cung kính kính. May mắn hắn lần trước trốn được nhanh, mới không có xấu mặt, mới không có bị chế ước. Mà bây giờ, cái này ngu ngốc Trương Lương vậy mà làm hại hắn tại trước mặt mọi người bị người khác chế ước. Này làm sao không cho hắn cảm thấy tức giận? Nếu như Trương Lương không phải em họ của hắn, hắn đều muốn đem hắn hảo hảo mà đánh một trận. Trương Lương bưng bít lấy chính mình mặt, dị thương bị khuất, nhìn thấy Trương đống cái này sắc mặt tái xanh, hắn rất là không hiểu. Toa nhà ca, ngươi cái này là thế nào? Vì cái gì đánh ta? Trương Lương nghị nói, làm sao Trương Đống thời gian hướng Lưu lão bản xin lỗi, nếu như không xin lỗi, nhìn ta đánh không chết ngươi. Trương Đống nhắc tay muốn lại đánh. Trương Lương lập tức che đầu mình, nói xin lỗi, Lưu lão bản, là ta có mắt không tròng, mạo phạm ngài, còn mời ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, tha thứ ta lần này đi. Tuy nhiên không hiểu đến cùng là nguyên nhân gì, dẫn đến Trương Đống như thế sợ hãi Lưu Tô An, nhưng nhìn đến Trương Đống cái này nghiêm túc biểu lộ, là hắn biết nhất định phải xin lỗi. Trương Đống trong lòng cũng rốt cục buông một hơi, may mắn cái này đường đệ còn có chút nhãn lực kình, không phải vậy lời nói hắn còn thật sự không cách nào xuống đại. đại thiếu, thật là đúng gì ba? Lần trước ngươi mở miệng vũ nhục ta, ta không cùng ngươi tính sổ sách, không nghĩ tới lần này lại gặp được ngươi đường đệ đùa bỡn ta biểu muội, ngươi nói ta có phải hay không phải thật tốt tính với ngươi tính sổ sách đâu?" Lưu Tô An mỉm cười, còn là một bộ người vô hại và vật vô hại bộ dáng, nhưng là rơi vào trường đống tâm lý, lại cảm thấy rất là lo lắng. Hắn sợ Lưu Tô An một lời không hợp, liền đệ tiền nhượng hắn xuống không bất tài, nhượng hắn mất hết mặt mũi. Như vậy đi, về sau Lưu lão bản biểu muội trong trường học, vừa gặp phải có người quấy rối, có thể nhượng lương hỗ trợ giải quyết, dù sao tất cả mọi người là một trường học, chưa ứng phía trên cũng thuận tiện một số. Sau khi nói xong, Trương Đông hướng Trương Lương dùng sức ngáy mắt. "Đúng đúng đúng, ta cam đoan bảo vệ tốt vị này. Lưu lão bản biểu lo, nếu có người xấu cái rối, ta nhất định đánh hắn tới liền mẹ hắn cũng không nhận ra hắn." Trương Lương lập tức phụ họa, dùng sức chút lấy đầu. "Tốt, đã các ngươi đều bảo chứng, ta liền không so đo với chúng mày, nhớ kỹ, ngươi Trương Lương vĩnh xa không thể xuất hiện tại biểu muội ta trước mặt, còn có biểu muội ta thiếu một căn đầu, ta liền cùng ngươi Trương đại thiếu tính sổ sách." Lưu Tô An chỉ chỉ Trương Lương, lại chỉ chỉ Trương Đông nói ra. "Tốt, ta hứng." Trương Đông cùng Trương Lương trăm miệng một lời nói. Lúc này hai người miệng đầy đắng chát. Lưu Tô An phất phắt tay, nhượng hai người rời đi. "Tòa nhà ca, vậy cái này công đâu?" Trương Lương cùng Trương Đống rời xa Lưu Tô An về sau, Trương Lương vẻ mặt cầu xin nói ra: "Vừa rồi Lưu lão bản nói, người Vĩnh Sa không thể xuất hiện tại biểu buổi hắn trước mặt, chúng ta vẫn là thay cái địa ăn cơm đi." Trương Đống bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn hiện tại tâm tình cũng 10 phần tệ bại, vì cái gì không cẩn thận lại gặp gỡ Lưu Tô An đâu? Chẳng lẽ là hắn làm quá nhiều chuyện xấu, cho nên gần nhất một mực không may. Nhưng mà, hắn trừ tám gái, cũng không có làm đặc biệt chuyện xấu a. Ba vị nữ sinh ra về sau, Nhìn thấy Trương Đông cùng Trương Lương rời đi, liền vội vàng hỏi: "Xin chuyện cái gì?" Hai cái tôm tép ngại nhép mà thôi, mọi người không cần để ý tới hắn, chúng ta tọa hạ chờ đợi ăn cơm đi." Lý Tuyết gió nhẹ cái trán xuất sắc, lạnh nhạt nói ra: "Xem đọc địa chỉ, một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, Troll, lìn, vàng Vampyre, Ma sói, dị tàn. Dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán tiếu dạo, bán tiếu cho cả thế giới chương 665, không phải liền là một cái đảm bảo chủ cửa hẳn sao? Biểu muội ta tính tình có chút sông, còn người mọi người về sau chiếu cố nhiều hơn nàng một chút. Lưu Tô An hướng phía Lý Tuyết bạn cùng phòng khẽ cười nói: "Đương nhiên, đương nhiên, ngươi không nói, chúng ta cũng sẽ chiếu cố, ta liền rất lợi hại ưa thích Lý Tuyết tính cách." Lưu nhà thiết kế liền xin yên tâm đi. "Ta chiếu cố Lý Tuyết, ngươi có phải hay không suy nghĩ một chút ta làm bạn gái của ngươi đâu?" Mấy người vui đùa, sau đó có người cùng Lưu Tô An chụp ảnh chung, nhanh chóng đến bằng hữu vòng qua khoe khoang. Sáng sớm hôm sau, rất nhiều người đã sớm nhìn qua trường học bố cáo cột bên trong dán ra thông báo, bắt đầu qua phòng học lớn chiếm chỗ ngồi. Lưu Tô An giảng bài Nghe nói Lưu Tô An người đẹp trai lại nhiều kim, mấu chốt nhất hắn vẫn còn độc thân, cho nên mặc kệ hắn nói cái gì, ta đều muốn đi nghe. Thật sự là hạ băng nhà thiết kế Lưu Tô An a. Ta cũng không biết hắn là chúng ta học trưởng. Lưu Tô An giảng bài, đương nhiên muốn đi nghe, bỏ lỡ cũng quá đáng tiếc. Lưu Tô An cũng làm cái thật sớm, sớm ăn xong điểm tâm, ở sân trường bên trong đi dạo. Hắn không có cùng Lý Tuyết sẽ cùng, mà là chuẩn bị các loại trênh lệch thời gian không nhiều, một thân một mình qua phòng học lớn, dạng này liền sẽ không khiến cho quá nhiều người chú ý đồng học, làm sao còn không đi phòng học lớn? Lại không nên đi, liền không có chỗ ngồi một người đeo kính kính học sinh, nhìn thấy Lưu Tô An ở sân trường bên trong tản bộ, lập tức lớn tiếng hướng Lưu Tô An hô: "Ngươi là tại nói chuyện với ta sao?" Lưu Tô An hiện cũng không nhận ra cái này kính mắt, cho nên hơi nghi hoặc một chút. "Đương nhiên là đang nói chuyện với ngươi, ngươi không biết Lưu Tô An sao?" Đeo kính học sinh đi vào Lưu Tô An nói ra, sau đó gọi Lưu Tô An cùng một chỗ hướng phòng học lớn đi đến. "A." Lưu Tô An lâm vào mộng bức chật thái. "Lưu Tô An không phải đứng ở trước mặt ngươi sao? Ngươi đây là độ cao cần thị." Vẫn là thật sự không biết Lưu Tô An. Lưu Tô An như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Hoàn toàn không có kịp phản ứng cái này, kính mắt tại sao phải nói như vậy. Nhìn thấy Lưu Tô An biểu lộ, đeo kính học sinh một bộ xem thường biểu lộ nói, Lưu Tô An nổi danh như vậy đại danh nhân, ngươi vậy mà cũng không nhận ra, thật sự là đủ cô lậu quả văn. Lưu Tô An gãi gãi đầu, trong lòng tại cười khổ, hắn đang suy nghĩ muốn hay không hiện tại liền nói cho hắn biết, kỳ thực hắn cũng là Lưu Tô An. Vẫn là quên đi, chờ đến phòng học lớn, vị này kính mắt tự nhiên là biết hắn cũng là Lưu Tô An. Đeo kính học sinh từ trong túi sách xuất ra một phần tư liệu, sau đó vừa đi vừa bắt đầu dùng đọc diễn cảm ngữ điệu đọc lấy, a. Lưu Tô An là một vị vĩ đại nhà thiết kế hán từ kính mắt ngay từ đầu niệm, lưu tô An liền cảm thấy mình toàn thân nổi ra gà tất cả đứng lên hắn niệm đúng là lưu tô An sao vì cái gì ta cảm thấy lưu tô An là một vị vĩ nhân đâu đeo kính học sinh hào hứng đắt đỏ độc đấy lưu tô An rất muốn đánh đoạn hắn nhưng nhìn đến hắn chuyên chú thần sắc lại không có ý tứ các ngang a hắn sáng tác lễ phục rung động toàn thế giới A. aắn đại nữ thần đẹp áo tiết mục trong làm thế giới nhất lưu nhà thiết kế mát tua tâm phục khẩu phục a hắn sáng tác đường trang lệnh sở hữu đỉnh phong nhà thiết kế túi sương thần đây là giá trị lên thành đường tra sao không Đây là thân tác, chỉ có thần mới có thể sáng tác ra vĩ đại như vậy tác phẩm." Đeo kính học sinh niệm xong về sau, dùng lực phất phắt tay. "Ngươi niệm xong?" Lưu Tô An rốt cục buông lỏng một hơi, nếu như vị này đeo kính học sinh tiếp tục đọc tiếp, hắn cũng không biết còn có thể kiên trì bao lâu. "Niệm xong." Đeo kính học sinh dùng sức gật gật đầu. "May mắn ngươi niệm xong, không phải vậy lời nói, ta sợ ta sẽ bởi vì nổi ra gà rơi quá nhiều mà đi bệnh viện." Lưu Tô An nún nhún vai nói đùa. Không cho phép Vũ Nhục Lưu Tô An, lưu nhà thiết kế uy danh không thể nhục. Đeo kính học sinh rất nghiêm túc điệu nói. Giống như là Lưu Tô An là trong lòng hắn thần thánh không thể xâm phạm nam như thần. Lưu Tô An nhìn thấy kính mắt cái dạng này, không khỏi trợ khắp trợ cười. Đây coi như là hắn náo tàn phan sao? Hẳn là quên đi, nhưng là cái này phan, liền Lưu Tô An đến cùng dáng dấp ra sao cũng không biết ta. Phòng học lớn rất nhanh tới, Lưu Tô An cùng đeo kính học sinh cùng đi tiến phòng học lớn. Đeo kính học sinh mắt sắc, nhìn thấy phía sau cùng còn có mấy cái không bị, lập tức chào hỏi Lưu Tô An hướng phía sau đi. Nhưng mà, Lưu Tô An trở ra, nhưng lại đi thẳng hướng cửa giảng. Này, vị bạn học này, ngươi có phải hay không ngốc ạ? Cái này buộc dạng thế nhưng là vì Lưu nhà thiết kế chuẩn bị. Ngươi vì cái gì qua buộc dạng đâu? Cẩn thận được mọi người mắng nhà. Nhìn thấy Lưu Tô An ngông nên địa hướng trên giảng đài đi, đeo kính học sinh lập tức hướng Lưu Tô An quất lên. Không có ý tứ, ta chính là Lưu Tô An. Lưu Tô An hướng phía bên người cách đó không xa kính mắt khẽ cười nói. Đeo kính học sinh trừng to mắt, miệng há to, hoàn toàn không thể tin được trước mắt đây hết thảy. Tuổi trẻ, xuất khí, khí độ bất phàm. Đây chẳng phải là trong tay hắn trên tư liệu viết sao? Vì cái gì hắn vừa rồi cũng không có nghĩ tới đâu. Xem ra học vẹt là vô dụng. Ngươi vì cái gì không nói sớm đâu. Đeo kính học sinh hay là nghi hoặc không hiểu, trên đường đi Lưu Tô An đều không có cùng hắn cho thấy thân phận. "Ê, ngươi không có cơ hội để cho ta nói." Lưu Tô An rất bất đắc dĩ hั่ง việc hẻ buông tay, trên đường đi đều là kính mắt đang đọc tư liệu, liền hắn muốn nói câu nào đều bị đánh gãy, hắn còn có cái gì có thể nói? "Ai?" Đeo kính học sinh thở dài, sớm biết cùng Lưu Tô An được một đường, liền nên lấy điện thoại di động ra đập một chương chụp anh chung. Không nghĩ tới cơ hội tốt như vậy, cứ như vậy bị hắn cho bỏ lỡ. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, có thể cùng trong lòng thần tượng cùng nhau đi tới, cũng nên thỏa mãn. Đại nghị học sinh Tiểu Cầm chính lôi kéo chơi game bạn trai tay, muốn hắn làm bạn cùng đi phòng học lớn nghe Lưu Tô An giảng bài. "Tiểu Cầm, cái cái kia Lưu Tô An không phải liền là một cái đảo bảo chủ cửa hàng sao? Một cái đảo bảo chủ cửa hàng khóa có cái gì tốt nghe? Mà lại chúng ta đều đại nghị học sinh, còn muốn đi cùng sinh viên đại học năm nhất chiếm chỗ vì sao? Để ta một bên đánh lấy anh hùng liên minh." Vừa nói, "Cơ hội lần này khó được, nghe nói cái này Lưu Tô An người lại đẹp trai tiền lại nhiều, chúng ta qua nghe một chút kinh nghiệm cũng ta. Ta nhìn là muốn đi xem soái ca a? nói cái gì đó? Để ta, ngươi không đi ta một người qua." Nếu như ta bị soái ca ngượt chạy ngươi cũng không nên đoán nghiệm ta à. Tiểu Cầm có chút tức giận, để ta nghe được Tiểu Cầm nói như vậy, không có cách nào đánh phải theo Tiểu Cầm tâm tư. "Thôi ta, thôi a. Cái này bàn trò chơi ta liền chạy chạy, ta cùng ngươi qua đi một chuyến đi. Để ta mau lui lại ra trò chơi, vì bạn gái mà hố đồng đội." Về sau, hắn cùng Tiểu Cầm cùng một chỗ tiến về phòng học lớn. Tới là cho sinh viên đại học năm nhất giảng bài, ban đầu đoán trước phòng học lớn chỗ ngồi sẽ không ngồi đầy, tiếp nhận lại đột nhiên tràn vào đến vô số đại nghị, năm thứ 3 đại học, thậm chí là sinh viên năm tới ngay khóa. Kết quả làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn là Phòng học lớn rất nhanh liền đã đủ con số, rất nhiều người đều đứng tại hành lang bên trên. Xem đọc địa chỉ, bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 666, một năm mấy cái không vạn tiêu thụ ngạch nhiều nhất. Để ta vừa đi, một bên ở trong lòng đầu đen rau mục lấy. Cái này Lưu Tô An liền mở một cái đảm bảo cửa hàng mà thôi. Có cái gì không được sao? Trường học cũng thật sự là, một cái đảm bảo chủ cửa hàng đến nói cái gì khóa? Nhượm một cái đảm bảo chủ cửa hàng đến giảng bài, còn không bằng nhượm cha của hắn đến truyền thụ trên buôn bán kinh nghiệm đâu cha của hắn công ty so cái gì cầu thí đảm bảo chủ cửa hàng lợi hại hơn nhiều, năm tiêu thụ đã đạt tới hơn ngàn vạn, căn này không phải một cái đảm bảo chủ cửa hàng có thể so. Dạng này chương trình học, phòng học lớn hẳn là không bao nhiêu người a. Đoán chừng liền một phần 10 đều không có người đấy. Mà Tiểu Cầm lại rất muốn đi nghe loại này nhảm chẳng hóa, cái này khiến hắn cảm thấy rất khó chịu. Để ta, đi mau a. Chê Đoán chừng không có vị trí. Tiểu Cầm một mặt ngọt ngào nụ cười, nàng lôi kéo ta nhà công, tăng tốc cướp bộ đi lên phía trước. Tiểu Cầm, người đây là buồn lo vô cớ, qua phòng học lớn nghe giảng bài người, khẳng định là lác đác không có mấy. Chờ sau đó cái này phòng học lớn vị trí khẳng định tùy ngươi chọn, ngươi cứ yên tâm tốt, phòng học lớn đoán chừng cùng chúng ta nhận đầu vô lượng dạng. Để ta chầm chậm nói, không có khả năng, lưu nhà thiết kế rất nổi danh, nghe giảng bài người khẳng định cũng rất nhiều, đi muộn đoán chừng khẳng định khó tìm chỗ ngồi. Tiểu Cầm một mặt chém đinh chặt sắt, ánh mắt bên trong để lộ ra không thể nghi ngờ chi sắc. Rất nổi danh sao? Rất nổi danh, ta để ta làm sao chưa nghe nói qua? Một cái đảo bảo chủ cửa hàng có thể nổi danh đi nơi nào? Ha, ha rất nổi danh mới là lạ chứ. Yên tâm, sẽ không không có vị trí, nếu là thật không có vị trí ra cho ngươi làm ghế ngồi. Để ta gặp Tiểu Cầm vẫn là đứng tại Lưu Tô An bên này, nội tâm của hắn tự nhiên là rất lợi hại không vui. Phộc phốc. Tiểu Cầm buồn cười địa cười ra tiếng. Để ta thấy thế, khẽ lắc đầu, nội tâm của hắn lại tại tức giận bất bình, không tin đúng không, đợi lát nữa thấy rõ ràng. Tiểu Cầm che mặt mà cười, "Để ta, vậy ngươi liền đợi đến cho ta làm ghế ngồi đi. Nếu là không có mấy người đâu." Để ta mày dầm một dạng, trên mặt lộ ra một tia làm xấu nụ cười. "Vậy ta liền cho ngươi làm bóng đá, như thế nào?" "Bất quá, ngươi là không có thời cơ." Tiểu Cầm hướng về phía hắn xinh xắn địa nháy một chút mắt tiểu tử, ngươi chờ xem. Để ta lấy tay cương chiều địa bóp một chút tiểu cầm núi. Lập tức, hai người bọn họ tăng tốc cước bộ hướng phòng học lớn đi đến. Lúc này, tiếng ồn nào từ xa đến gần bay vào bọn họ trong hai, dần dần có thể thấy rõ ràng. Ha ha, ta để, ngươi muốn thua, ngươi nghe thành âm này. Đôi mi Thanh Tú dương lên, liếc xéo để ta liếc một chút, một vòng tự tin mỉm cười nhảy lên nàng khẽ môi. Vậy khẳng định là mọi người đến xem náo nhiệt, ta muốn các bạn học hẳn là đều ở phòng học ngoài cửa nhìn quanh mà thôi, khẳng định không phải tới nghe khóa. Để ta mạnh nói. Thần sao? Tiểu Cầm Tha có thăm ý đệ cười. Nhất định là. Để ta mặc dù có chút bất an, nhưng ý nguyên mạnh miệng. Tiểu Cầm bất đắc dĩ lắc đầu, đây là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định a. Hai người tới phòng học lớn. Để ta phát hiện phòng học lớn bên trong đã kín người hết chỗ. Giờ khắc này, hắn triệt để mắt trợn tròn. Ta dựa vào, gặp phi a. Nhiều người như vậy, những này là không phải điên. Ha hạ. Để ta, xem ra ngươi phải cho ta khi đến ngồi. Tiểu Cầm vô tay, le lưới nói ra. Nhiều người nhìn như vậy, nhượng hắn khi ghế ngồi. Không được, không được. Bị nhận biết người nhìn thấy nhiều thật mất mặt a. Ừm. Ta trở về cho ngươi thêm khi ghế ngồi đi, Người ở đây quá nhiều, để ta gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói ra. Hắn cùng Tiểu Cầm thật vất vả chen vào, nhìn thấy chỗ ngồi sớm đã không có, chỉ có thể đứng ở trong hành lang. "Tốt, chúng ta nhanh đi đến chen chen nhìn, nhìn có thể hay không đứng ở bên trong nghe giảng bài." Tiểu Cầm lôi kéo để ta đi vào trong. May mắn, hai người tại nơi hẻo lánh tìm một chút đất trống, chen vào đứng ở nơi đó. Mắt thấy nhân viên đông nghẹt, nếu như lại hướng bên trong tiếng người, sợ rằng sẽ tạo thành một hệ liệt vấn đề, trường học hẩn cấp hiệp tương, quyết định đằng sau lại đến người chỉ có thể đứng ở bên ngoài trên hành lang. Lý Tuyết, may mắn chúng ta tới đến sớm, lúc này mới chiếm hàng phía trước tốt chỗ ngồi. Tô Kiều Kiều nhìn lấy phòng học lớn bên trong lít nha lít những người, lòng vẫn còn sợ hai nói ra. Ta liền nói ta biểu ca nhất định rất lợi hại hoan nên đi, xem ra ta vẫn là đánh giá thấp biểu ca hoan nên trình độ a. Lý Tuyết gật gật đầu biểu thị đồng ý ta nhìn nữ sinh chiếm đa số, sẽ không đều là đến xem soái ca a. Dạng này ta thời cơ không phải càng xa với sao? Cao Cao gầy gò nữ sinh bất đắc gì nói ra. Ai? Làm sao hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình a? Phấn hồng hệ nữ sinh lắc đầu cảm thán. Thấy thời gian đã đến, Lưu Tô An bắt đầu hắn giảng bài mà hắn không muốn giảng nhảm chán hóa, cho nên quyết định áp dụng vấn đáp hình thức mà nói, đây cũng là hắn trước đó cùng con trai quốc khánh đảm tốt. Để ta trong góc nghĩ đến, cái này Lưu Tô An cũng là nhan giá trị cao một chút mà thôi, khẳng định rằng không ra cái gì tốt khoe đến, nếu có thời cơ hắn nhất định phải hỏi đến cái này Lưu Tô An. Miễn cho tiểu Cầm luôn đối Lưu Tô An nhớ mãi không quên. Kỳ thực ta cũng không có cái gì rất tốt kinh nghiệm muốn truyền thụ cho mọi người, cho nên, mọi người có nghi vấn gì có thể hỏi ta, chỉ cần ta biết, ta nhất định sẽ nói cho mọi người. Lưu Tô An trên giảng giảng đạo, một vị hiệp trợ Lưu Tô An lão sư hồ, mọi người xin giơ tay đặt câu hỏi. Quả nhiên không có kinh nghiệm gì, ta liền biết, để ta trong lòng vui vẻ nở hoa. Hiện tại có thể đặt câu hỏi, hắn nhất định phải bắt lấy cơ hội này. Nghe nói ngươi là một cái đảm bảo chủ cửa hàng, xin hỏi ngươi đảm bảo cửa hàng mức tiêu thụ hàng năm có bao nhiêu? Có hay không 1000 vạn nguyên đâu? Hoặc là nói ngươi cửa hàng lãi ròng nhận có hay không 100 vạn nguyên? Để ta nghển đầu, khinh thường hỏi. Tại hắn cho rằng, lưu Tô An đảm bảo cửa hàng lại thế nào lợi hại, một năm mấy trăm vạn tiêu thụ nạch, lãi ròng có thể hơn trăm vạn cũng rất không tệ. Mới mở tiệm một năm, không có khả năng có càng thành tích tốt. Cha hắn thế nhưng là hoa thời mười mấy năm mới làm đến họ phở lỉnh cửa hàng người nhà, mức tiêu thụ hàng năm hơn ngàn vạn. Cho nên cái này nhỏ nhỏ đảm bảo chủ cửa hàng, suy nghĩ lại thế nào tốt, một năm mấy trăm vạn tiêu thụ ngạch đã nhiều nhất, không, có khả năng càng nhiều. 1 ngàn vạn. Có người dùng nhìn ngoại tinh nhân ánh mắt nhìn lấy để ta. 1 ngàn vàng nguyên, cái này đồng học là tại Khôi Hải a. Rất nhanh, lại có người nhìn về phía để ta. Phốc phốc, 1 ngàn vạn nguyên thật đúng là rất nhiều a. Có người rõ ràng là tại giễu cợt. Để ta nhìn thấy nhiều người như vậy nhìn về phía hắn, hắn càng thêm đắc ý nghe được bên cạnh có người giảng 1 ngàn nguyên rất nhiều, hắn liền càng thêm kiên định trong lòng mình ý nghĩ. Cái này Lưu Tô An nhất định là bán hàng tiện nghi rẻ tiền, dựa vào tiêu thụ số lượng đem cửa hàng danh tiếng chồng chất đứng lên. Mà loại này cửa hàng, lãi dòng nhượn có hay không cũng còn hai chuyện đâu. Nói không chừng còn tại hơi hao tổn giai đoạn. Tiểu Cầm sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nàng không nghĩ tới để ta sẽ hỏi ra ngu ngốc như vậy vấn đề. Sớm biết nàng nên ngăn cản để ta đặt câu hỏi. Giờ có khỏe không? Tất cả mọi người giống lại nhìn một cái quái vật một dạng nhìn lấy để ta. Lưu Tô An nghe nói sau không có tức giận, dù sao mọi người đối với hắn không hiểu, cũng coi như tỉnh có thể hiểu. Hắn cười cười nói, kỳ thực liên quan tới vấn đề này đã án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 Một ngàn vạn tiêu thụ ngạch cho dù là hắn nhiều như vậy nhà đảo bảo trong tiệm sinh ý kém cỏi nhất mẹ anh loại mục đích cửa hàng cũng có thể nhẹ nhõm ra tới cũng không cần nói mặt khác cửa hàng nghe được lại có người dám nghi vấn lưu tô An có rất nhiều người nhất tay muốn cần hồi đắp vấn đề này đeo kính học sinh nhất là tích cực tay nâng đến cao cao liều mạng hướng phía hiệp trợ lao sư phát tay hiệp trợ lao sư sau khi thấy đem lời ống đưa cho đeo kính học sinh cũng chính là cùng lưu tô An đi một đường vị kia kính mắt vì bạn học này đã ngươi tới nghe lưu nhà thiết kế khóa vì sự tình gì trước không hiểu một số lưu nhà thiết kế đâu Ta có thể khẳng định nói cho ngươi, Lưu nhà thiết kế cửa hàng tham gia 2 tháng sau xong 11 hoạt động, liền một ngày tiêu thụ ngạch tuyệt đối vượt qua 100 triệu. Sau khi nói xong, đeo kính học sinh tức giận nhìn lấy để ta, đồng thời đem lời ống đưa trả cho hiệp trợ lão sư. Để ta nghe xong không được. Cái này ra Châu thổi đến qua lớn a. 100 triệu. Ngươi cho rằng Lưu Tô An cửa hàng là đảo bảo 10 hạng đầu cửa hàng đâu? Xong 11 một ngày làm đến 1000 vạn nguyên tiêu thụ ngạch đều khó có khả năng. Gia Châu đều muốn thổi phà đi. Hắn tiếp lời ống nói ra, ngươi liền dối a. Không có khả năng từng có ức Lưu Tô An mở tiệm mới thời gian một năm cha ta có 10 ra môn cửa hàng một mức tiêu thụ hàng năm cũng mới quá ngàn vạn mà thôi mỗi mức tiêu thụ hàng năm tăng trưởng cũng chỉ có 10 còn lại liên quan tới lưu tô An tư liệu hắn không có hiểu biết mà tiểu cầm trong lúc vô tình nói với hắn lưu tô An cửa hàng mới mở một năm hắn lại nhớ kỹ rất rõ ràng Nghe được để ta cái này nghiệp dư lời nói lúc rất nhiều lệnh phát ra tiếng cười nhạo lưu tô An nổi danh như vậy nhân vật để ta vậy mà một chút cũng không có hiểu biết qua còn nói ra 10 ra môn cửa hàng cùng lưu tô ăn cửa hàng so sánh lời nói tới đây không phải làm cho hề cho thiên hạ sau đồng học người là ngoại tinh cầu tới sau Đồng học, cha ngươi mở ra môn cửa hàng, tại lưu nhà thiết kế nơi này chính là truyện Tiếu Lâm. Mở ra môn cửa hàng rất lợi hại không được sao? Cộng lại mức tiêu thụ hàng năm 1000 vạn rất lợi hại không được sao? Vì cái gì ngươi cứ như vậy tự phụ đâu? Ta đột nhiên nghĩ đến một cái thành ngữ, gọi là hết ngồi lẽ giếng. Chính mình mở ra bảng chỉ, nhìn xem lưu nhà thiết kế lượng tiêu thụ không phải liền hiểu chưa? Vì cái gì còn muốn ở chỗ này hỏi? Cái này không phải mình cùng mình không qua được sao? Đoán chừng loại người này dù cho thật đánh mở cửa hàng địa chỉ internet nhìn về sau, cũng sẽ cho rằng cái này lượng tiêu thụ là suất. Nhất thời cơn tình xúc động, đối để ta nhau nhau đầu quân qua xem thường ánh mắt. Tiểu Cầm trong lòng phát khổ, nếu như tiếp tục như vậy tới đi, để ta có thể muốn cùng khác đồng học phát sinh xung đột, cho nên vẫn là tranh thủ thời gian trở về phòng ngủ đi thôi. Tại để dư hòa tiểu Cầm chuẩn bị rời đi phòng học lớn thời điểm, mịt rồ phồn cầm lại đến Lưu Tô An trong tay. Ngươi liền không nghĩ tới vì cái gì cha ngươi mời ra môn cửa hàng tiêu thụ ngạch hàng năm gia tăng chậm chậm sao? Lưu Tô An lời vừa nói ra, hiện trường nhất thời an tĩnh lại, mọi người nhao, nhao thai tử tế nghe lấy, thậm chí có rất nhiều người xuất ra giấy bút chuẩn bị đem Lưu Tô An lời nói nhớ kỹ. Mà để ta nghe vậy bước chân dừng lại, Cũng muốn nghe xem lưu tô an hội nói cái gì không phải mới thương nghiệp hình thức trùng kích 10 ra môn cửa hàng mà chính là bảo thủ bảo thủ đầu não trở ngại 10 ra môn cửa hàng phát triển không phải kỹ thuật số hóa thời đại trùng kích truyền thống 10 ra môn cửa hàng phát triển đối tương lai vô chi mới là trở ngại 10 ra môn cửa hàng phát triển nguyên nhân thực sự lưu tô An trầm đồng du dương như là đọc diễn cảm đồng dạng nói ra mà hiện trường cơ hồ không có bất kỳ cái gì thanh âm, có chỉ là giấy bút maắt phát ra tiếngào sạc là ngươi có năng lực cải biến tân thời đại thời điểm như vậy ngươi cũng chỉ có thể qua thíchứ cái nàytân thời đại không lại chỉ có thể bị đào thải bị loại Không có người qué dẩy nữa, Lưu Tô An, Lưu Tô An nói thoải mái, nghĩ chỗ nào nói chỗ nào, tại bày tỏ chính hắn nội tâm ý nghĩ. Cho nên, chúng ta đừng nghĩ lấy cải biến người khác, mà muốn trước cải biến chính mình. Nỗ lực để cao mình năng lực, để cho mình càng thích ứng thời đại này, để cho mình phong phú hơn có sức cạnh tranh. Toàn Trương trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Có chỉ là Lưu Tô An sau khi nói xong, quanh quẩn mịt rộ phồn tiếng vang. Lời vừa nói ra, cho mọi người tâm linh một lần rung động thật sâu. Lý Tuyết Hà to mồm, không tin đây là hắn biểu ca nói ra, bởi vì Lưu Tô An cho tới bây giờ liền không có nói qua cùng loại lời nói. Tôi kiểu kiều liều mạng nhớ kỹ Lưu Tô An lời nói, sợ hội lọt mất một chữ. Cao Cao gầy gò nữ sinh gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Tô An, trong mắt thỉnh thoảng toát ra không đếm sao. Đeo kính học sinh, lấy xuống chính mình kính mắt, đang sát ngăn không được tràn ra kích động nước mắt. Con trai quốc khánh khỏe môi nết lên hài lòng nụ cười, không được gật đầu. Hắn đến trả lo lắng Lưu Tô An cái này giảng bài có thể hay không giảng tốt, dù sao đây là Lưu Tô An lần thứ nhất đối mặt nhiều người như vậy giảng bài. Không nghĩ tới Lưu Tô An hoàn toàn cố gắng tràn diện, còn nói ra kinh điển như vậy lời nói tới. Xem ra, Lưu Tô An giảng bài mức độ cũng không nghiệp dư hắn theo thừa cùng vẻ vời mức độ. Mấy giây thời gian về sau, rốt cục có người kịp phản ứng. Tiếng vỗ tay rầm rầm vang lên. Ban đầu yên tĩnh hiện trường, cũng lần nữa náo nhiệt lên. Toàn bộ phòng học lớn trần nhà đều phảng phất muốn bị sốc hết lên. Tiếng vỗ tay thật lâu không thể lắng lại. Hiện trường trừ tiếng vỗ tay nói phát ra âm thanh bên ngoài, còn lại vẫn là tiếng vỗ tay. Khi mọi người đi xem để ta thời điểm, phát hiện không biết lúc nào, để Dư Hòa hắn bạn gái đã vụng trộm chạy đi. "Đều là ngươi." Làm hại ta không dám tiếp tục ở bên trong tiếp tục chờ đợi. "Tiểu Cầm đang trách cứ để ta, lưu nhà thiết kế giảng tốt bao nhiêu a? Ngươi lại xem thường hắn?" "Tiểu Cầm, là ta sai." Lưu Tô An nói xác thực rất lợi hại có đạo lý, người tha thứ ta có được hay không, hoặc là chúng ta ngay tại phòng học lớn bên ngoài nghe giảng bài tốt, để ta lộ ra một bộ thống khổ biểu lộ, đang liều mạng hướng Tiểu Cầm mỗi tội. Khi hắn nghe được Lưu Tô An nói ra lời, cũng lập tức ý thức được, cha hắn 10 ra môn cửa hàng mặc kệ là nhập hàng vẫn là tiêu thụ, hoặc là nhân viên quản lý phương diện đều quá là hậu, thật có chút quá hạn. Khó trách, cha hắn lại cố gắng thế nào, 10 ra môn cửa hàng mấy năm gần đây tiêu thụ ngạch tăng trưởng dẫn đầu, không tăng phần giảm. Mà lại, mấy năm gần đây cũng không có lại có thể khuyết trương, 10 gia môn cửa hàng cũng không có biến thành 11 nhà 12 nhà. Hiện tại, Lưu Tô An chỉ là vẹn vẹn nói mấy câu, câu lập tức như là trong bóng tối xẹt qua Lưu Tinh, thắp sáng nội tâm của hắn. "Đã ngươi biết sai, ta liền tha thứ ngươi, bất quá ngươi đối Lưu nhà thiết kế không tôn trọng, cho nên phải phạt ngươi một tháng không cho phép chơi game, được không?" "Được, ngươi nói cái gì đều được." Hắn bị Lưu Tô An điểm tỉnh về sau, cảm thấy không thể lại như thế tiếp tục đần độn ngu ngốc. Dù sao cha hắn mời ra muôn cửa hàng cũng không thể bảo đảm hắn cả một đời. Dù cho có thể, hắn cũng phải dựa vào chính mình hai tay cùng đầu óc kiếm tiền. Lưu Tô An giờ phút này căn không biết, vẹn vẹn mấy câu liền khiến cho một cái mệnh xem thường người khác triệt triệt để để biến thành hắn fan. Về sau, hắn mở ra điện thoại di động, xem xét lên nhiều đến gạo phát cửa hàng tiêu thụ ngạch. Không tính không biết, tính toán dần mình. Vẹn vẹn một ngày tiêu thụ ngạch cũng là mấy trăm bạn, nhưng mà này còn là bình thường một ngày, không có làm công việc động một ngày. Xem đọc địa chỉ, bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 668, kim may lóe quỷ dị ánh sáng. Mà lại, những này thương phẩm cũng đều là Lưu Tô an tự mình chế tác, để ta triệt để trấn kinh. Nếu bức như vậy nhân vật, hắn vừa rồi lại còn đang chất vấn. Chuyện này chỉ có thể quái chính hắn xem thường người, không có hảo hảo tra một chút lưu Tô an tư liệu, không phải vậy lời nói cũng sẽ không tại trước mặt nhiều người như vậy mất mặt. Làm ăn cái gì trọng yếu nhất? Có người tiếp tục đặt câu hỏi. Làm ăn trọng yếu nhất là cái gì? Lợi nhuận, tiếp thị thủ đoạn, ta cảm thấy đều không phải là. Thành tín, mới là trọng yếu nhất, tuyệt không thể theo thứ tự hàng ái, cũng không cần sức tưởng tượng quảng cáo đến tranh thủ nhãn cầu, làm tốt thương phẩm nội công, sinh ý tự nhiên sẽ tốt. Lưu Tô An tại nghiêm túc giảng bài, rất nhanh lại gây nên mọi người nhiệt liệt tiếng tay. Bất tri bất giác, một giờ quá khứ, Lưu Tô An chương trình học cũng đến khâu cuối cùng, khiến người ta lấy làm kỳ lạ, thủy chung không ai sớm rút lui. Thẳng đến thời gian đến, còn có rất nhiều người lưu luyến không rời đặt câu hỏi. Lưu Tô An cũng vẫn còn đang kiên nhẫn đáp trả. Thời gian luôn luôn trôi qua rất lợi hại vội vàng, phản phất chỉ là qua trong giây lát, Lưu Tô An lập tức liền muốn cùng Lý Tuyết phân biệt đi về nhà. Bất quá tại về nhà trước đó, hắn chuẩn bị mua sắm một số thường ngày đồ dùng còn có xe đạp đưa cho Lý Tuyết, để tránh Lý Tuyết tùy tiện không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, dẫn đến vội vàng hấp tấp đến trường đến trễ. Xem như biểu ca hắn, thật sự là cái gì chi tiết đều vì Lý Tuyết lo lắng lấy. Hôm nay lại là một cái viêm nhiệt thời gian. Tuy nhiên mua hè sắp hết, lúc ấy hiện tại thời gian phảng phất mới là một năm ở trong năm nhất. Lưu Tô An lái xe, tiến về phụ cận đại thương tràng. Mua sắm rất lợi hại thuận lợi, vì thời gian đang gấp, Lưu Tô An lúc trở về hướng một đầu vắng vẻ đường nhỏ mở. Cái này đường nhỏ cũng là hắn đến trường thời điểm, cùng các bạn học thường xuyên cùng đi. Hiện tại cảnh còn người mất, Lưu Tô An trọng đi đường này, không khỏi cảm khái và phần. Ngay tại Lưu Tô An hơi hơi xuất thần thời điểm, hắn nhìn thấy bên đường có một nam một nữ tại năm kéo. Nữ sinh ăn mặc thương nghiệp đại học đồng phục, Lưu Tô An liếc mắt liền nhìn ra tới. Mà nam sinh lại mặc một bộ áo sơ mi hoa, nhiễm một nắm hoàng mao, từ bên ngoài nhìn vào không hề giống học sinh. Cái này tựa như là người yêu tại cái lột. Tính toán, tiểu tình lư cái nhau, hắn mới lười nhắc xen vào việc của người khác đâu. Mỹ nữ, đừng nóng đột a, cùng ca ca cùng đi chơi luật thôi. Hoàng Mao tiểu tử chính lôi kéo nữ sinh váy, sát mị mị mà nhìn chầm chằm vào nữ sinh trước ngực phình lên hai đoàn. Không muốn. Nữ sinh ủy khuất nước mắt chạy đi ra, dùng sức án lấy chính mình váy, không cho Hoàng Mao tiến thêm một bước. Lưu Tô An thả chậm lái xe gần nhìn, mới phát hiện nữ sinh rất lợi hại không tình nguyện khóc. Không đúng. Căn này cũng không phải là người yêu cả nhau, mà chính là một cái tuổi trẻ nam tử đang quấy rầy một người nữ sinh. Thanh niên tóc vàng vươn tay chính lôi kéo nữ sinh váy, mà nữ sinh đang liều mạng chống tránh. Nữ sinh nghe được có xe từ bên cạnh chạy qua, lập tức hô to, "Cứu mạng a, cứu mạng a." Cái này vất phải. Nếu như không coi trông thấy, Lưu Tô An ngược lại không có muốn xen vào việc của người khác. Mà bây giờ việc này liền sinh ở hắn không coi vào đâu, hắn cũng không thể cứ như vậy khi không có cái gì sinh lái xe đi. Nếu quả thật mặc kệ lời nói, hắn hội cả một đời lương tâm bất an. Dương tay, Lưu Tô An giẫm khẩn cấp thắng xe lập tức đưa đầu ra hướng xe này bên ngoài hô một tiếng. Hoàng bao tiểu tử bị bất thình lình tiếng la giật mình. Nhưng là chờ hắn thấy rõ ràng, đến chỉ là một người, hơn nữa còn là dáng dấp ra mịn thịt mềm người trẻ tuổi, hắn lại lập tức chấn định lại. "Tiểu tử, ta khuyên ngươi khác xen vào chuyện bao đồng, không phải vậy lời nói ta quyền đầu cũng không phải ăn chay." Hoàng bao tiểu tử hung tận nói ra. Hắn thấy, loại này mở ra xe dịp kẻ có tiền khẳng định chỉ là hô một tiếng hù dọa một chút người, chẳng mấy chốc sẽ lái xe đi. "Ách, cái này còn có thiên lý hay không?" Lúc nào người xấu bị người phát hiện làm chuyện xấu, còn phách lối như vậy. Lưu tô An không có nói nhiều từ trên xe bước xuống cầm trong tay thần cấp song đầu kim may Hoàng bao tiểu tử nhìn lưu tô An ở nơi đó móc lấy cái gì đến còn có chút khẩn trường sợ lưu tô an hội xuất ra cái gì vũ khí công nghệ cao tới đối phó hắn vậy hắn thật đúng là muốn chạy chối chết mà khi hắn nhìn thấy lưu tô An xuất ra là một cây kim may lúc hắn cười cười đến rất lợi hại rực rỡ một cây kim may mà thôi, hắn thật đúng là không hoắnng hốt tiểu tử ta nhìn ngươi có phải hay không nào tàn A một cây kim may liền muốn đối phó ta ta cho người biết cũng là lại đến 10 cái người ta cũng chiếu đánh công lầm Hoàng baoĩnhvá hung hằng May may không có đem Lưu Tô An để vào mắt, nhưng Lưu Tô An móc ra kim may lúc, hắn liền càng thêm phất lối. Quá táo. Lưu Tô An không thèm để ý Hoàng Mao khiêu khích, chỉ muốn sớm một chút giải quyết nơi này sự tỉnh về trường học. Cho nên hắn hô to một tiếng, kim Mai rời khỏi tay, hướng phía Hoàng Mao tiểu tử kích bắn đi. Các loại Hoàng Mao tiểu tử kịp phản ứng, kim may đã bay đến hắn trước mặt, giờ phút này hắn muốn, muốn chạy trốn cũng căn không kịp, chỉ có thể đứng tại chỗ ngây ra như phỗng. A. Ngay sau đó, Hoàng Mao Thế Lương hô tiếng vang lên. Chỉ gặp kim may từ Hoàng Mao lôi kéo nữ sinh bản tay phải mặt sau bắn bảo, từ tay phải hắn trưởng chính diện bay đi. Mà kim may trên không trung tha một vòng tròn về sau, hướng phía Lưu Tô An bay trở về. Lưu Tô An nhẹ nhàng linh hoạt địa dối ra hai ngón tay, kẹp lấy bay trở về kim may. Tình liệt đau đớn từ hoàng mao tiểu tử trong lòng bàn tay chuyển đến hắn đại não. Hắn chỉ cảm thấy mình đầu đều nhanh muốn nổ tung. Nếu như ta kim may không phải mới vừa bắn tay người tâm, mà chính là ngươi trái tim, ngươi đoán ngươi bây giờ còn có thể đứng ở chỗ này sao? Lưu Tô An lạnh nhạt nói ra. Không nghĩ tới vậy mà nhìn thấy như thế thật không thể tin một màn. Cái này kim may lóe quỷ dị ánh sáng, liền cùng hồi toàn phiêu một dạng, có thể bay trở về. Hơn nữa còn có thể chỉ đâu đánh đó. Dạng này cao thủ, không phải hắn có thể đắc tội. Hoàng bao tiểu tử sớm đã trong lòng run sợ, nếu như vừa rồi kim may hướng phía trái tim của hắn, đầu hoặc là còn lại bất kỳ địa phương nào bắn vào, khả năng cũng không phải là thủ trưởng thụ thương đơn giản như vậy. Còn không mau có đi. Nhìn lấy Hoàng bao tiểu tử còn tại sức sở, Lưu Tô An hơi cau mày, dơ lên kim may giả bộ muốn lần nữa bắn hắn. Lần này, tại như vậy viêm nhật mua hè, hơn nữa còn là giữa trưa, Hoàng bao tiểu tử thế mà kìm lòng không đặng đánh dùng mình một cái. Hắn phản phất người được cực kỳ nguy hiểm phi Hắn không lo được trong lòng bàn tay đau đớn, vung ra hai cái đuổi chạy vội chạy trốn. Giờ phút này hắn hận không thể mình có thể mọc ra thêm hai cái đùi, có thể chạy nhanh một chút để tránh bị khủng bố kim may đuổi kịp. Nhìn thấy Hoàng Mao tiểu tử rốt cục chạy trốn, Lưu Tô An cũng âm thầm buông lòng một hơi. Nữ sinh nhìn thấy rốt cục được cứu, tâm tình trầm tĩnh lại, lại đột nhiên té xỉu trên đất bên trên. Lưu Tô An nhìn thấy tình huống này, nhanh chóng tiến lên đỡ lên nữ sinh. Đây có lẽ là khí trời quá nóng duyên cớ, dẫn đến vừa mới kinh lịch một trận nghiêm trọng kinh hại nữ sinh hư thoát. Cứu người quan trọng. Lưu Tô An quyết định thật nhanh cởi băng tầm kia đường trang cho nữ sinh mặc vào. Ở thời điểm này, đường trang giá trị cũng là hạ nhiệt độ. Xem đọc địa chỉ Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như yêu, chuột, lìn, vàng vampyre, ma sói, dị tản, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 669, nhân họa đất phúc. Lưu Tô An cũng không có bởi vì đường trang giá trị rất cao, liền không bỏ được thời. Hắn thấy, nhân mạng cao hơn hết thảy. Tiếp theo, Lưu Tô An lại đỡ lấy nàng ngồi vào trong xe. Các loại nữ sinh ngồi vướng vàng, Lưu Tô An mở mở ra điều hòa không khí. Sau một lát, nữ sinh rạng rật tỉnh lại. Nhưng nữ sinh thấy được nàng nằm trên xe, một cái nam sinh khoác trên người mặc một bộ lạnh leo đường trang, nhớ tới mới vừa rồi là Lưu Tô An cứu hắn. Là, cũng là cái kia trên bục giảng khí phách phong Lưu Tô An. Nàng lúc ấy đứng ở trong góc nhỏ, vểnh hai nghe Lưu Tô An giảng bài, đồng thời nghiêm túc nhớ ký bức ký. Mà cái này đường trang cũng là trong truyền thuyết giá trị liên thành đường trang, không nghĩ tới Lưu Tô An vì cứu hắn, đem quý giá như vậy đường trang đều khoác ở trên người nàng. Nghĩ tới đây, một cỗ ấm áp từ nàng đấy lòng tràn ra, phun lên hốc mắt. Nước mắt không tự chủ được tại trong hốc mắt xoay một vòng, chậm rãi nhỏ xuống tại xe trên lót. Người tỉnh Ngôi đang điều khiển thất Lưu Tô An xem đến phần sau động tĩnh, quay đầu nhìn về phía nữ sinh. Nhìn thấy Lưu Tô An trắng nõn bà bay, nữ sinh lúc này mới ý thức được Lưu Tô An ban đầu ăn mặc đường trang tại nàng nơi này, hiện tại chính hai tay đệ trên đầu. Khi thấy cảnh này, trong xe tức thì tràn ngập kiểu diễm bầu không khí. Nữ sinh mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, như cùng một cái thành thuộc táo đỏ. Lưu nhà thiết kế, còn quần áo ngươi, cảm ơn ngài cứu ta. Nữ sinh lập tức cầm xuống trên thân đường trang đưa cho Lưu Tô An, trong miệng vội vàng cảm tạ lấy. Không khí, tiện tay mà thôi nha, ta hiện tại đưa ngươi trở về đi. Về sau đi ra ngoài nhớ kỹ muốn cùng đồng học cùng một chỗ, không cần một người. Nơi này đường nhỏ rất lợi hại vấn vẻ, ngươi một người nữ sinh vẫn là muốn cẩn thận một chút. Lưu Tô An tiếp nhận đường trang, một bên xuyên qua, một bên nhắc nhở nữ sinh. Lưu nhà thiết kế, không nghĩ tới ngươi chẳng những thủ nghệ cao, mà lại nhân phẩm cũng tốt, nếu như người nào có thể trở thành bạn gái của ngươi nhất định sẽ rất hạnh phúc." Nữ sinh đỏ mặt nói ra. "Ngươi là sinh viên đại học năm nhất ta. Lưu Tô An dò hỏi. "Vâng, ta còn nghe ngươi khóa, ngươi giảng bài quá tốt, đối ta rất lớn." Khi nữ sinh nhận ra Lưu Tô An thời điểm, cảm thấy cảm giác an toàn lập tức khôi phục nàng hoạt bát tính. Lưu Tô An mặc đường trang, vừa rồi vẻ lúng túng cũng tan thành mây khói. "A nha." Lúc này nữ sinh phát hiện mình váy không biết lúc nào bị xé vỡ. "Ta váy phá." Nữ sinh vẻ mặt đau khổ nói ra. "Nếu như cái dạng này bị người khác nhìn thấy, còn tưởng rằng nàng và Lưu Tô An sinh cái gì đâu." Lưu Tô An sau khi nghe được, lập tức xuống xe, đi đến xếp sau. "Ừm, ta tới giúp người khe hở lên đi." Lưu Tô An biết, nếu để cho nữ sinh dạng này trở về phòng ngủ qua, cũng bị người chế giễu. Cho nên, rước khoác người tốt làm đến cùng, giúp nàng đem váy khe hở lên đi. Phiên phước lưu nhà thiết kế. Nữ sinh hơi hơi gật gật đầu nói, lúc này mặt nàng lại trở nên bỏ bừng. "Không phiên phước?" rất nhanh. Lưu Tô An nói, xuất ra kim may, nhanh nhẹn địa mặc vào dây. Liên khe hở một chút váy mà thôi, với hắn mà nói sẽ không chỉ hoán bao nhiêu thời gian, đương nhiên cũng sẽ không có bất luận cái gì độ khó khăn. Lưu Tô An nhanh chóng may lấy, mới ngắn ngủi vài giây đồng hồ, váy ban đầu địa phương rách nát liền hoạch tâm mở rộng, hoàn toàn nhìn không ra ban đầu pha qua. Nữ sinh đã sớm thấy con mắt thẳng, thậm chí cũng không biết Lưu Tô An lúc nào đã vá tốt. Động tác này thật sự là quá nhanh có trách lưu nhà thiết kế tuổi còn trẻ, liền có thể trở thành lợi hại nhất nhà thiết kế. "Tốt." Lưu Tô An đem kim may cắt kỹ, vô vỗ hai tay nói ra. "Nhanh như vậy?" Nữ sinh che miệng không thể tin được đây hết thảy, nàng nguyên lai like tưởng rằng ít nhất cũng phải khe hở vài phút đi. Nàng nhanh chóng kiểm tra váy, lần nữa chấn kinh. "Cảm ơn Lưu nhà thiết kế, căn này nhìn không ra may dấu vết, liền cùng vừa mua giống như a, không có khoa trương như vậy, nếu như nhìn kỹ, từ phản diện còn có thể nhìn ra cùng mới có chút khác biệt." Lưu Tô An khiêm tốn nói ra. "Nhưng mà, người nào hội nhàm chán như vậy đi xem váy phản diện đâu?" Cho nên Nữ sinh cho rằng đây chính là hoàn toàn mới. Đến nàng còn tưởng rằng cái quần này về sau xuyên không đi ra, không nghĩ tới vậy mà cũng hoàn toàn mới một dạng, cái này khiến nàng đã chấn kinh lại cảm động. Cái này cũng có thể cũng là trong truyền thuyết nhân họa đắc phúc đi. Nữ sinh tại tưởng tượng lấy, có bao nhiêu người muốn cùng Lưu Tô An nói mấy câu đều không có cơ hội, mà nàng bởi vì một trận ngoại ý muốn vậy mà cùng Lưu Tô An nói nhiều lời như vậy, còn có Lưu Tô An tự thân vì nàng khê hờ vậy. Ngồi vỗ vàng, chúng ta về trường học qua. Lưu Tô An cắt ngang nữ sinh suy nghĩ lung tung. Hắn thuần thục hơn số, lái mục mã nhân hướng phía trường học mơ đi ra đem nữ sinh đưa đến túc xá lầu dưới. Nữ sinh còn đối Lưu Tô An thiên ân và tạ, lưu nhà thiết kế, thật sự là rất đa tạng ngài, ngài cứu ta, còn tự thân đem ta đưa đến nơi đây, cảm ơn. Không cần phải khách khí, đây thật là tiện tay mà thôi mà thôi, ngươi lên lầu đi. Nhìn lấy nữ sinh lên lầu, Lưu Tô An lúc này mới gọi điện thoại cho Lý Tuyết. Tuyết Nhi, ta mua cho ngươi rất nhiều thứ, ngươi mau xuống đây cầm đi. Lưu Tô An tại điện thoại trong cùng Lý Tuyết nói. Tốt, biểu ca, xin chờ một chút. Sau một lát, một cái tịnh lệ thân ảnh hướng phía Lưu Tô An chạy tới. Người này chính là Lý Tuyết. Trong tay nàng còn cầm tử. Biểu ca, đây là lớp chúng ta cấp đồng học muốn ký tên." Lưu Tô An tử Lý Tuyết trong tay tiếp nhận tử, cực nhanh ở phía trên ký chữ danh chữ. Mấy phút đồng hồ sau, sở hữu tử bên trên ký Lưu Tô An đại danh. Rốt cục muốn tới cáo biệt thời điểm sau. Lý Tuyết ngẩng đầu nhìn Lưu Tô An con mắt nói ra, "Thời gian luôn luôn vội vàng, là thời điểm rời đi, bất quá Tuy Nhi, ta hội thường xuyên đến nhìn ngươi, ngươi nhất định phải học tập thật tốt rồi, nhiều tham gia xã đoàn hoạt động." "Tốt, tốt, biểu ca, ngươi làm sao trở nên cùng ta mẹ mở rộng. Ngươi nhà đầu này, nơi này hòa ra bên trong không giống nhau, rất nhiều chuyện đều muốn ngươi tự mình một người đối mặt." Một người giải quyết, ngươi không muốn giống hòa ra bên trong một dạng tùy hứng nha. Biểu ca, ngươi có hết hay không? Làm sao lời nói nhiều như vậy, đến hảo hảo ly biệt bầu không khí đều bị ngươi phá hư. Lưu Tô An im lặng, Lý Tuyết vẫn là cái kia Lý Tuyết. Biểu ca, ngươi yên tâm đi. Mọi người hiện tại cũng biết ta là biểu mọi người, đều đối ta rất lợi hại chiếu cố, ngươi liền đem tâm đặt ở trong bụng đi. Thu ta Ta đi. Lưu Tô An sợ sợ Lý Tuyết xuất sắc, cùng Lý Tuyết cáo biệt. Biểu ca, chuẩn buồn gió. Khi Lưu Tô An đọc xe, Lý Tuyết mới quay về xe dùng sức vẫy tay. Nàng hốc mắt không khỏi đớt đác, lần này ly biệt, muốn tới nghỉ đông thời điểm tài năng lần nữa nhìn thấy Lưu Tô An. Lưu Tô An đem tay trái vươn ra cửa sổ xe, đối Lý Tuyết làm một cái ok thủ thế. Chuyến này một lần nữa đi tới trường học, đối Lưu Tô An xúc động cũng rất lớn. Hắn cũng kiến thức vô số sự tình cùng vô số người. Mỗi một sự kiện cùng mỗi người, đối với hắn mà nói đều là một loại kinh lịch. Hắn động xe, chậm rãi lái rời trường học. Xem đọc địa chỉ, một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc ma sói, dị tàn dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 670, các ngươi cái bản ngàn tại chúng ta phía trước. Tại nhanh đến nhà trên đường, Lưu Tô An điện thoại di động kêu đứng lên. Lại là Hạ Băng. Lưu Tô An nói một mình một tiếng, sau đó tiếp thông điện thoại. "Lưu nhà thiết kế, ta tiếp vào ta là mỹ nữ tiết mục tổ mời, đảm nhiệm thái quý, mà tiết mục tổ biết ta và ngươi cũng biết, muốn mời ngươi trở thành tiết mục chuyên gia trang điểm, không biết ngươi nguyện ý tham gia sao?" Trang điểm tiết mục. Chỉ cần ta có thời gian, hẳn là có thể tham gia. Lưu Tô An nghĩ một hồi, cảm thấy có thể thực hiện. Ta là mỹ nữ thời kỳ thứ nhất tiết mục đem tại một tháng người chậm tiến đồ tu, ngươi nhìn có thời gian không? Tốt nhất có thể sớm một chút xác định một chút có thể hay không tham gia, muốn xác thực đáp án nhà. Hạ băng tại điện thoại trong mỉm cười nói, "Có thể, vậy ta hiện tại liền đáp ứng ngươi đi, có thể tham gia." Lưu Tô An biết tiếp xuống thời gian, hắn không có đặc biệt chuyện cần yếu, cho nên sảng khoái đáp ứng. Về đến nhà, Lưu Tô An hiện lần này Trịnh Vân cuối cùng không có tại cửa ra vào chờ, nói rõ tồn kho vẫn là xu tốc. Bất quá khi hắn đi vào văn phòng thời điểm, Trịnh Vân lập tức chào đón, Láu bản, 3 ngày sau, chúng ta muốn tham gia một cái trại nhỏ độ dùng triển hội." Ngươi muốn cùng đi sao? Đối với tham gia triển hội loại chuyện nhỏ này, Lưu Tô An sớm đã ủy quyền cho Trình Vân, mọi chuyện Vân chính mình quyết định. Bất quá 3 ngày sau, hắn cũng không có chuyện gì, mà triển hội hắn cũng cho tới bây giờ không có tham gia qua. Cho nên, đi xem một chút với hắn mà nói cũng là có chỗ tốt. Trong khoảng thời gian này, trẻ nhỏ loại thương phẩm bởi vì đã sớm toàn diện giải tỏa, cho nên Lưu Tô An cũng đẩy ra mấy cái khoảng kiểu mới, thị trường phản ứng cũng là coi như không tệ. Nhưng mà, hiện tại việc cấp bách muốn trước làm nhiều một số hàng tồn, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Vài mấy ngày tiếng động cơ gầm rú vang lên lần nữa, nghe được thanh âm người đều biết, đây là Lưu Tô An đang làm việc ở giữa ra sức chế luyện y phục. Ba ngày sau, Lưu Tô An làm cái thật sớm. Hôm nay hắn muốn cùng Trịnh Vân cùng một chỗ tiến về tỉnh thành tham gia trẻ nhỏ đồ dùng triển hội. Lão bản đều chuẩn bị kỹ càng. Trịnh Vân đem sau cùng một kiện tham gia triển hội dùng mô phỏng cảm ứng trẻ sơ sinh tâm tình đối thoại trí năng đồ chơi mang lên xe. Đây là Lưu Tô An gần nhất đẩy ra một cái sản phẩm mới, có thể nói chuyện với sẽ không trẻ sơ sinh câu thông cao khoa kỹ sản phẩm. Bởi vì vừa mới đẩy ra, tăng thêm giá cả đỏ, tiêu thụ giá cả đạt tới 1 vạn 2000 nguyên. Cái này sản phẩm lượng tiêu thụ còn vô cùng ít đòi. Chính dễ dàng thừa dịp lần này trẻ nhỏ đồ dùng chiến hội, quảng bá cái này sản phẩm. 3 giờ sau, tỉnh thành đến, Lưu Tô An sau khi đậu xe xong, cùng Trịnh Vân cùng một chỗ tìm tới người phụ trách, sau đó bắt đầu bố trí gian hàng. Tại Lưu Tô An bố trí thời điểm, Sắt Vách cũng đang bố trí lấy. Sắt Vách mấy người rời ra ngoài một cái bàn, phía trên thả đầy đủ loại kiểu dáng đồ chơi, mà cái bàn một bộ phận đã rõ ràng qua giới, ngăn trở Lưu Tô An chiếm vị phía trước một phần nhỏ vị trí. Trịnh Vân mắt sắc, hiện Sắt Vách chiếm vị phía trước một bộ phận ngăn trở bọn họ triển vị. Đại ca Làm phiền các người hướng bên kia rời một cái đi, đều ngăn trở chúng ta phía trước." Trịnh Vân hướng phía sát vách một vị dẫn đầu nam tử ôn tồn nói, "Chỗ nào ngăn trở? Liền một tí tẹo như thế, người cũng nhỏ mọn như vậy." Sát vách nam nhân hơi không kiên nhẫn, nói chuyện có chút sông. Bọn họ về sau không để ý đến Trịnh Vân, cũng không có qua di động vị trí, lần này nhượng Trịnh Vân sổ. Đây là hắn lần thứ nhất tham kiến triển hội, hắn cũng không muốn xảy ra vấn đề, nhượng Lưu Tô An khó xử, nhưng mà hắn cũng không có biện pháp gì tốt, đối phương không di động, chẳng lẽ còn cường ngạnh đem đồ vật cho bọn hắn chuyển trở về sao? Cái này nếu như sinh xung đột, cũng là không tốt. Lão bản, bọn họ cái bộ dáng này, căn không phải nói chuyện lý người." Trịnh Vân cười khổ, vung đung tay. "Đối phó không nói đạo lý người, hoặc là lui một bước nói khoác bầu trời cứ như vậy tính toán, hoặc là tìm người phụ trách khiếu nại, dù sao triển hội người phụ trách là có nghĩa vụ phụ trách tranh chóc. Lão bản kia ngươi là thế nào muốn đâu? Sẽ không cứ như vậy quên đi." "Trịnh Vân, ngươi cái này là cố ý cho ta ra nan để đúng không? Chúng ta cùng sắt vách lại không quen, đã cùng bọn hắn nói bọn họ không nghe, vậy ngươi liền đi tìm người phụ trách giải quyết đi." Trịnh lai tưởng rằng Lưu Tô An lần này sẽ nhịn, không nghĩ tới vậy mà nhượng hắn qua tìm người phụ trách. Bất quá tỷ mỉ nghĩ lại, Lưu Tô An nói cũng có đạo lý, hiện tại Lưu Tô An sớm đã không lúc trước Lưu Tô An. Trước kia Lưu Tô An vừa lập nghiệp lúc, mỗi đi một bước đều như giống trên băng mỏng, sợ không cẩn thận sẽ ảnh hưởng đến cửa hàng sinh ý mà bây giờ hắn hiểu được, dù cho cùng sắt vách sinh nghiêm trọng tranh chấp, cũng sẽ không đối Lưu Tô An sự nghiệp có ảnh hưởng chút nào. Bởi vì Lưu Tô An chính mình thân thể cũng là một cái nhãn hiệu, mà hắn đảm bảo cửa hàng từ lâu trưởng thành là quái vật khổng lồ, không phải dễ dàng như vậy hội bị ảnh hưởng. Trịnh Vân dựa theo Lưu Tô An chỉ thị, tìm tới lần triển hội người phụ trách. Người phụ trách nghe được có tranh chấp sinh, lập tức gây nên coi trọng. Hắn cũng không muốn đợi chút nữa tham gia triển lãm khách hàng sau khi đi vào, nhìn thấy cãi nhau tình huống sinh. Sau một lát, Chính Vân mang theo người phụ trách đi vào triển hội phía trước. "Ê, người xem một chút, bọn họ đem cái bản đều cản chúng ta một phần tư vị trí." Chính Vân chỉ sắt vách cái bản đối người phụ trách nói ra. Người phụ trách thoáng qua một cái đến liền thấy, đối với loại tình huống này, đương nhiên là sắt vách làm sai. Cho nên người phụ trách cũng không nói nhảm, đối sắt vách nói ra, "Các người cái bản xác thực ngăn trở người khác triển vị phía trước, làm phiền các ngươi hướng bên kia dời một cái đi, để tránh tạo thành mọi người không thoải mái." Sắt vách nam nhân tự biết đối lý dựa theo người phụ trách yêu cầu, đem cái bản chuyển về đến phía bên mình. Nhưng mà, hắn trên miệng lại không nhận thua. Hiện tại thanh niên làm sao nhỏ mọn như vậy? Liền đi qua một chút như vậy liền thẳng ồn ào, còn muốn giao người phụ trách áp dụng cưỡng chế biện pháp đến xử lý. Ách. Nghe nói như thế, Lưu Tô An cùng Trịnh Vân đều trợn kinh. Rõ ràng là sắt vách không nói đạo lý. Hiện tại ngược lại biến thành bọn họ hẹp hỏi. Còn thế nào một chút xíu? Nửa ban lớn đều tới, cũng gọi một chút xíu. Lão bản, đã ngươi hào phóng như vậy, làm sao không mời chúng ta đem cái bản đem đến các ngươi phía trước đến đâu? Trịnh Vân hỏi ngược lại. Sắt Vách nghe xong không lên tiếng nữa, phối hợp sách đồ chơi, không muốn nói chuyện với Trịnh Vân. Lưu Tô An đem sự tình đã giải quyết, nhượng Trịnh Vân xuất ra trẻ nhỏ đồ dùng đến triển lãm. Trẻ sơ sinh hồ bơi, trẻ sơ sinh bữa ăn ghế dựa, trẻ sơ sinh tâm tình trí năng đồ chơi các loại mấy món toàn bộ cất kỹ. Khi Lưu Tô An liếc liếc một chút sắt Vách thời điểm, hiện sắt Vách sớm liền bắt đầu chuẩn bị lại còn không có thả xong. Sắt Vách nhìn thấy Lưu Tô An vị trí bên trên chị để đó dạy dác mấy món sản phẩm, lật một cái khinh thường, không khỏi cười nhạo nói, ta còn tưởng rằng các ngươi có rất nhiều sản phẩm, lớn như vậy sân bãi không bỏ xuống được đâu. Không nghĩ tới liền ngăn ấy đồ vật, còn cần lớn như vậy chuẩn bị, đơn giản cũng là lãng phí không gian." Lưu Tô An cùng Trịnh Vân hai mặt nhìn nhau. "Lại còn có thuyết pháp này? Bọn họ sở dĩ lựa chọn vị trí này, đó là bởi vì nơi này tới gần cửa chính, chỉ cần khách hàng vừa vào cửa, liền có thể nhìn thấy bọn họ sản phẩm. Mà giá cả?" Đối Lưu Tô An tới nói, 1000 đồng cùng một vạn nguyên có trên lẻ sao? Dù cho có, đó cũng là có thể bỏ qua không tính. Xem đọc địa chỉ, một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, Troll, Ogre, vạm vỡ, ma sói, dị tản, dần lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 671, có tâm bệnh tiểu bà bảo. Chúng ta nhãn hiệu từ sáng lập bắt đầu, liền xưa nay không là lấy lượng thủ thắng. Lưu Tô An nhìn thấy Sắt Vách triển vị thả lít nha lít nhít đồ chơi, đến không hết đến cùng có mấy chục loại, hắn mỉm cười lắc đầu nói ra, mà chúng ta sân bãi đại là bởi vì chúng ta tốn nhiều tiền, cho nên ta có quyền không cho ta lợi ích nhận sản phẩm. Lưu Tô An mấy câu nói sắt vách giá khẩu không trả lời được. Sắt nam tử không nói thêm gì nữa, nhưng lại ghi hận trong lòng. Nếu có thời cơ Hắn nhất định sẽ hào hào giáo hơn một chút hai cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Triển hội thời gian càng ngày càng gần. Các loại muốn tại triển hội tìm kiếm hợp tác, hoặc là tìm kiếm tiên tiến kỹ thuật trẻ nhỏ đồ dùng mọi người, sáu lục tục tục đi vào triển hội. Mà tại Lưu Tô An chờ đợi khách hàng đến cửa lúc đến, khiến cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn một mạn sinh. Chỉ gặp sắt vách Nam nhân mang hai cái tiểu hòa tử, vọt tới cửa chính lôi kéo vào cửa mỗi cái khách hàng giới thiệu hắn đồ chơi. Chúng ta là chuyên nghiệp sản xuất xưởng, giá cả cấp lợi ích thực tế, bán sản phẩm chúng ta tuyệt đối lợi nhuận phong phú. Lưu Tô An nghe vậy không khỏi lật một cái kinh thường, loại này làm giá thấp sản phẩm, lợi nhuận có thể phong phú được lên sao? Sản phẩm chúng ta rất được ham nên, chúng ta có rất nhiều trong ngoài nước khách hàng, mỗi ngày sản xuất đều nhanh muốn bao hỏa. Chính Vân câu mày trợn khớp trợn cười, mỗi ngày sản xuất đều muốn bao hòa, còn ở nơi này vận chuyển a khách hàng, liền không sợ không kịp sản xuất sao? Bất quá sát vách phương pháp này sát thực cũng có chút hiệu quả, có mấy người bị bọn họ kéo đến triển vị bên trên, tham quan lên bọn họ sản phẩm tới. Bất quá thẳng cho tới bây giờ, bọn họ còn không có thành giao một cuộc làm ăn. Nhìn thấy sát vách cái này kéo nhân phương pháp có hiệu quả, Còn lại chuyển vị nhân viên cũng học bọn họ phương pháp, xuống tới cửa phụ cận kiếm khách hộ qua chính mình chuyển vị tham quan. Điều này hiển nhiên đối Lưu Tô An sinh ra rất lớn ảnh hưởng bất lợi, bởi vì dạng này hậu quả dẫn đến tiến đến khách hàng đều trực tiếp vòng qua Lưu Tô An chuyển vị. Giờ đi sát vách khách hàng liền sẽ không quay người lại nhìn Lưu Tô An chuyển vị, mà chính là theo đường tiến về nhà tiếp theo. Lưu Tô An ban đầu vị trí có lợi, lập tức lại bởi vậy trở nên bất lợi. "Lão bản, tiếp tục như vậy không được a." Chính Vân cau mày một cái, hiện cho đến trước mắt còn không có khách hàng đến bọn họ nơi này đến xem đâu. Lưu Tô An cũng hiện vấn đề này, nếu như tiếp tục nhượng sát vách làm như vậy xuống dưới, hắn cái này vị trí tốt nhất liền biến thành kém cỏi nhất vị trí. Không thể làm như vậy được. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, như vậy bọn họ liền đến không? Nhượng người phụ trách tới, yêu cầu sát vách về chính mình triển vị đi lên. Giống như không được. Dù sao không có quy định không được đi ngoài cửa phụ cận kiếm cấp hộ. Trịnh Vân trầm tư suy nghĩ lấy, chẳng lẽ muốn giống như bọn họ, chen vào kéo người sao? Hắn nhìn một chút Lưu Tô An, cảm giác dạng này thủ đoạn cũng cấp quá thấp đi. Cái này, giống như không ổn đâu. Lão bản hẳn là sẽ không đồng ý. Như vậy có biện pháp nào đâu? An tâm chớ đổi, hãy cho ta nghĩ một chút biện pháp đi." Lưu Tô An lập tức cũng không biết làm sao bây giờ. Ngay tại Lưu Tô An cùng Trịnh Vân vô kế khả thi thời điểm, một nhà ba người từ cửa chính đi tới. Một người trung niên nam tử trong ngực ôm một cái một tuần tuổi khoảng chừng bé trai, bên cạnh còn đứng lấy một vị trẻ tuổi một chút nữ tử. Cái này nam nữ là vợ chồng, mà thiểu hài này cũng là bọn họ hài tử. Rất nhanh liền có người nhận ra, nam nhân này là tỉnh thành một vị có phần có danh tiếng đại lao bạn trình cánh bồ sa. cánh bồ sa trung niên có con, bình thường bảo bối có phải hay không? Nghe nói nhà hắn đồ chơi đều là chế chỉ cho Hải Tử mua đồ chơi liền tốn hao hơn trăm bạn. Nhưng là hiện tại hắn trong ngược đứa nhỏ này nhìn qua rất gầy yếu, thiếu khí vô lực, nhìn qua tựa như là sinh bệnh. Lưu Tô An trong lòng nghi hoặc không hiểu, tiểu Hải Tử sinh bệnh không đi bệnh viện, tại sao lại muốn tới nơi này? Trình Vân nhìn Lưu Tô An liếc một chút, Lưu Tô An nún nún vai nói ra, ta cũng giống như ngươi, không rõ ràng cho lắm, sinh bệnh tới nơi này có làm được cái gì? Khô khủng. Mọi người im lặng một chút, trước nghe ta nói mấy câu có thể chứ? Trình Cánh buồm xa thanh thanh cổ họng nói ra. Nhận biết Trình Cánh buồm xa người, lập tức đình chỉ nói chuyện với nhau cùng động tác, tiến tính mà không biết người lại nhau nhau mở miệng, người là ai a? Tại sao phải chúng ta không cần nói? Chúng ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi? Têu vang nhất liền muốn thuộc Lưu Tô An sát Vách Nam nhân kia. Huynh đệ, hắn là Trình Cánh Bồn Sa, ngươi cũng không nhận ra a? Có người nhắc nhở Lưu Tô An sát Vách Nam nhân. Cái nào Trình Cánh Bồn Sa? Nam nhân không hiểu. 10 năm trước tỉnh thành tập đại kiệt xuất thanh niên, tỉnh trẻ tuổi nhất công ty lên sàn lão bản, cánh bồn sa tập đoàn CEO, hiện tại ngươi biết không? Có người nhẹ nói nói, là hắn. Nam nhân rốt cục nhớ tới, lập tức miệng không nữa, sợ đắc tội Trình Cánh Bồn Sau hiện ra trận rốt của can tính lại, Trình Cánh Bùm xa lần nữa cao giọng nói ra, "Ta tiểu hài từ bệnh, nhưng là thầy thuốc nói hắn phải là tâm bệnh, bởi vì hắn một kiện chế tác phức tạp đồ chơi hỏng bị chúng ta ném đi, hai tử về sau liền xuất hiện bệnh quén nan tình huống, cũng mất đi dị vạng hòa bác. Mà chế tác cái này đồ chơi lão sư phụ đã không tại như thế, cho nên ta tới nơi này thử thời vận, nếu như người nào đồ chơi có thể chọc cười ta bảo bảo, đem đưa cho hắn 100 bạn nguyên xem như thủ lao." Trình Cánh Bùm xa đã tìm vô số mẹ anh cửa hàng cùng đồ chơi thành, nhưng là không có bất kỳ cái gì đồ chơi có thể gây nên tiểu bảo bảo thú. Cho nên khi hắn nghe nói nơi này hội có thật nhiều mới đẩy ra đồ chơi, lập tức liền ôm bảo bảo tới, hy vọng có thể ở chỗ này tìm tới có thể chữa trị bảo bảo đồ chơi. Một, 100 vạn nguyên. Lưu Tô an sát vách Nam nhân chấn kinh đến kém chút cắn rơi đầu lưỡi mình. Đây chính là một khoản tiền lớn a. Hắn nhà xưởng nhỏ phải làm cho tốt mấy năm tài năng kiếm được 100 vạn nguyên. Mà bây giờ cái này thiên đại tại thời cơ cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt hắn, chỉ có thể có thể chọc cười cái này tiểu bảo bảo là được. Đây không phải là rất đơn giản sao? Hắn nơi này có rất nhiều đủ loại đồ chơi, chắc chắn sẽ có một loại là tiểu bảo bảo ưa thích. Hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, sau đó lập tức lấy trăm mét chạy sông vào độ từ trong đám người chen quá khứ, chen đến trình cánh bướm xa trước mặt. "Trình lão bản, đến chỗ của ta xem một chút đi, ta chỗ này đồ chơi chủng loại tuyệt đối là toàn bộ triển hội rất phong phú." Trình cánh bướm xa sau khi nghe được, cơ hội không có bất kỳ cái gì suy nghĩ, lập tức gật gật đầu, cùng sau lưng nam nhân hướng hắn triển hội đi đến. Lưu Tô An có chút hiếu kỳ, cái này tiểu bảo bảo bệnh tình hẳn là không đơn giản như vậy. Nếu như đơn giản như vậy liền có thể chọc cười tiểu bà bảo, Trình cánh bướm xa sẽ còn hoa 100 vạn nguyên tiền tới nơi này xin giúp đỡ sao? Hắn đã sớm ở bên ngoài tùy tiện cái nào tiệm đồ chơi chạy chữa chữa cho tốt tiểu bảo bảo. Đây là Teddy bẻ ở, thân cao 1.6 gạo, mặc kệ là cái nào tuổi tác tầng tiểu hài tử thậm chí là đại nhân đều thích vô cùng. Nam nhân xuất ra một cái đại Teddy bẻ ở lông nhung đồ chơi, giới thiệu, "Bảo bảo, bảo bảo mau nhìn cái này hừng hực ngu ngơ biểu lộ, có phải hay không rất lợi hại đáng yêu đâu." Sau đó, tiểu bảo bảo ghé vào trình cánh bùm xa trong lực chỉ là nhàn nhạt, nhạt quét mắt một vòng Teddy bẻ ở, lại đem đầu quay trở lại. Hắn không có biểu hiện ra mảy may hứng thú. Nam nhân có chút xấu hổ, bất quá hắn là sẽ không lục trí. Hắn buổi lủi, làm ra một bức bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng nói ra, tiểu bảo bảo khả năng càng ưa thích có âm thanh đồ chơi, ta chỗ này có mấy cái khoản có âm thanh đồ chơi đều rất không tệ, khẳng định có một cái có thể chọc cười tiểu bảo bảo. Xem đọc địa chỉ, một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc ogre, lìn, vạm bại, ma sói, dị tản, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán tiếu dạo, bán tiếu cho cả thế giới chương 672, lão bản, không có điện. Nói, nam tử nhanh chóng xuất ra một cái dao động linh Nhưng mà, mà hắn làm sao dùng sức điệu dao động, lắc ra khỏi cái gì tiếp tới đến, Tiểu Bảo Bảo cũng mảy may không tuân theo. Gặp dao động linh không có có hiệu quả, tiếp lấy hắn lại lấy ra một cái điện tử âm nhạc tay đập trống. Đây là một cái có rất nhiều loại nhạc thiếu như trống, tay đập đi lên liền có thể ra âm nhạc tới. Bất quá, hắn lại một lần nữa thất bại, đối với cái này điện tử âm nhạc tay đập trống, Tiểu Bảo Bảo vẫn là không có phản ứng. Đây là bất đạo ông, đẩy nó sẽ không ngược lại nha. Trung niên nam nhân lại lấy ra một cái hội ánh sáng bất đạo ông đổ chơi đến, sau đó tay dùng lực đẩy một chút bất đạo ông, bất đạo ông bắt đầu lung la lung lay đứng lên. Nhưng là Tiểu bảo bảo không có chút nào vì nó mà thay đổi hơn nữa còn đánh ngáp một cái nhìn qua càng thêm thêmề bài rất nhanh nam nhân đồ chơi đều nhanh thử xong nhưng là tiểu bảo bảo bối vẫn là không có làm ra cho dù là một điểm muốn cười bộ gian tới nam nhân gấp đầu đầy mồ hôi nhưng lại bất lực thẳng đến cái cuối cùng đồ chơi cũng lấy ra thời điểm hắn còn nhảy một đoạn tự sáng tạo vũ đạo đến cho tiểu bảo bảo nhìn đoạn này tự biên tự diễn quái dị Vũ đạo dẫn đến vô số người cười nhạo nhưng là tiểu bảo bảo bốithướcảo bất sợ động ha <cười> hạ người Vũ đạo rất lợi hại hại ra do so quả trườngú bác gái lợi hại nhiều nhưng là vô dụng chỉ vẫn trong đám người cườiạ nói Đáng tiếc là vừa rồi người nào đó nói mạnh miệng nói có thể chọc cười tiểu bảo bảo. Sắc vách Nam nhân sau khi nghe được không rên một tiếng, bởi vì vì mọi người đều tại chế giễu một dạng nhìn lấy hắn. Chúng ta qua nhà tiếp theo đi." Trình cánh bùm xa hơi hơi thở dài nói ra, sau đó ôm tiểu bảo bảo tiến về nhà tiếp theo chuyển vị. Ai? Lưu Tô An sát vách Nam nhân thật sâu thở dài. Trong lòng của hắn rất khó chịu, bởi vì 100 vạn cứ như vậy từ trước mắt hắn bay đi à, mà hắn lại bất lực. Mà lại hắn vừa tài tiến tâm chân đậy, kết quả thất bại, hiện tại còn bị người chế giễu. Bởi vì vị trí quan hệ, bình thường người đều hộ dựa theo đường đi vào trong. Cho nên chỉnh cánh buồn xa tự động xem nhẹ Lưu Tô An chuẩn bị. Điều này cũng tại không được hắn, ai bảo hắn muốn tranh thủ thời gian chữa cho tốt bảo bảo bệnh đâu. Cho nên đi vào trong mới là sự chọn lựa tốt nhất. Kỳ thực Lưu Tô An đã ý thức được vấn đề này, dựa theo người tư duy toán tính, bị sắt vách lôi đi người đều sẽ bỏ qua hắn chuẩn bị. Nhà tiếp theo lão bản cũng liều mạng muốn chiếm được tiểu bảo bảo cười một tiếng, xuất ra đủ loại đồ chơi. Giống một cái có thể học người nói chuyện kỳ quái con mèo nhỏ, nói ra lời nói rất kỳ quái, tiểu bảo bảo cũng nghiêm túc nghe một giây đồng hồ. Nhưng lại vẹn vẹn chỉ là một giây đồng hồ, tiểu bảo bảo liền không tiếp tục để ý về phần còn lại đồ chơi. Như biết khiêu vũ cầu cầu, có thể phát ra tác chiến thanh em điều khi tạ, đối tiểu bảo bảo đều không tầm thường bất cứ tác dụng gì. Càng đi vào trong, trình cánh bùm xa thất vọng liền càng tăng thêm một phần, bởi vì có thể trị hết tiểu bảo bảo bệnh hy vọng cũng liền giảm thiếu một phần. Lưu Tô An từ đầu đến cuối không có qua chướng ngang. Một là bởi vì hắn không phải thầy thuốc không hiểu tiểu bảo bảo tình huống đến cùng là thế nào, hắn căn không có nắm chắc để cho mình đồ chơi chữa cho tốt tiểu bảo bảo bệnh. Hai là hắn đối cái này 100 vạn cũng không gái. Ba là hắn cảm thấy người khác trị không hết, trình cánh buồm sa sớm muộn sẽ đến, đến hắn chịu bị. Có cái này mấy điểm lý do. Lưu Tô An liền lặng lặng mà nhìn xem mỗi cái chuyện ông chủ làm ra tất cả vô liếng, muốn thu được tiểu bảo bảo cười một tiếng. Lão bản, nhìn những người này biểu diễn, cũng thẳng đắc sắc. Chính Vân tại Lưu Tô An bên cạnh nhẹ nói nói, "Trịnh Vân, dạng này không tốt, đối người bình thường tới nói, 100 vạn thật không phải số lượng nhỏ, cho nên phải hiểu một chút bọn họ. Bất quá sát vách nam nhân tiểu khiến người chán ghét, không chỉ có chen ngang nhượng trình lão bản không có đến chúng ta nơi này đến, mà lại hắn còn nói mạnh miệng nhất định khiến tiểu bảo bảo cười. Còn có nhà hắn đồ chơi nhiều nhất, cũng không nhìn một chút nhà bọn hắn cũng là sở hữu đồ chơi cộng lại giá cả cũng không có chúng ta chức năng đồ chơi quý." Hiển nhiên, Chính Vân đối sát vách Nam Nhân chen ngang rất bất mãn, cho nên nhìn thấy sát vách Nam Nhân kinh ngạc, trong lòng của hắn liền tổng khái. Chính cánh bùm xa đi một vòng về sau, cũng không có bất kỳ cái gì một cái đồ chơi chọc cười tiểu bà bảo. Rơi vào đường cùng, Chính cánh bùm xa chuẩn bị rời đi triển hội, lại đi địa phương khác tầm xin giúp đỡ. "Này, Trình La Bản, ngươi còn chưa tới chúng ta triển vị đến xem đâu." Chính Vân hướng phía Trình cánh bùm xa hô một tiếng. Chính Vân cái này một hô, những người khác nhau nhau nhìn qua, sau đó nhao nhao chỉ lưu Tô An triển vị làm luận. Hắn vừa rồi nhất định là không có, có lòng tin cho nên mới không có lấy ra ngoài chơi cố tới thử, bây giờ thấy mọi người chúng ta đồ chơi đều không có tác dụng, mới muốn thử thời vận, nhưng là cái này sao có thể thành công đâu? Đúng vậy a. Xem bọn hắn triển hội, phía trên liền một cái ngoại hình rất lợi hại phổ thông đồ chơi, này so ra mà vượt chúng ta đồ chơi. Nhỏ như vậy đồ chơi nơi nào sẽ có cái gì sức hấp dẫn? Liền một đứa con nít ngoại hình đồ chơi mà thôi, không có cái gì khác đem ra được, căn không có khả năng thành công. Một cái rất nhỏ bút bê mà thôi, có cái gì tốt nhìn? Sát vách Nam nhân cũng lại gần, tiến đến trình cánh buồm xa bên người chế lấy lưu to ăn. Các thể liền cũng cứ như vậy mấy loại thương phẩm mà tôi, trong đó mấy loại còn không phải đồ chơi, trẻ sơ sinh hồ bơi cùng bữa ăn ghế giữa chắc chắn sẽ không có tác dụng. Cái mới nhìn qua kia rất giống búp bê đồ chơi cũng rất lợi hại phổ thông, nhìn ngoại hình không có cái gì đặc thù công năng, căn không có khả năng chọc cười tiểu bà bảo, ta nhìn ngươi cũng không cần đến tham gia náo nhiệt đi. Trình cánh bùm xa nhìn thấy cái này trẻ sơ sinh ngoại hình đồ chơi, sắc thực giống như rất lợi hại phổ thông, với hắn mà nói đều không có lực hấp dẫn gì, lẽ còn khả năng hấp dẫn tiểu bà bảo. Mà lưu tô an triển vị cũng chỉ có như thế một cái đồ chơi mà thôi. Lại nói Lưu Tô An mới vừa rồi không có xuất ra cái này đồ chơi, nhất định là không có có lòng tin. Liên Liên chính hắn đối với mình đồ chơi đều không có lòng tin, dạng này đồ chơi hội chọc cười tiểu bảo bảo sao? Hiển nhiên tại Trình Cánh Bùm xa trong lòng, đáp án là phủ định. Bảo Bảo Mụ Mụ kỳ thực cũng cảm thấy nhìn cái này, người Tướng mạo Phổ Thông đồ chơi khả năng không lớn chọc cười tiểu bả bảo. Nàng đồng thời cũng nhìn thấy đến Trình Cánh Bùm xa cũng không có đem cái này Tướng mạo Phổ Thông đồ chơi để vào mắt. Nhưng là, nếu là cái cuối cùng đồ chơi, vì cái gì không thử một chút đâu? Đã thử một chút, cũng lãng phí không bao nhiêu thời gian a. Cánh Bùm Sa ta xem chúng ta vẫn là thử một chút ta. Dù sao muốn lãng phí không bao nhiêu thời gian, dù cho đùa không bảo bảo cười, chúng ta cũng không có cái gì tổn ta. Trình cánh bướm xa nghe vậy gật gật đầu, dù sao đều đi đến cửa chính, vậy liền lại thử một lần tốt, đại không phải cũng liền thật lãng phí một phút đồng hồ thời gian mà thôi. Trình cánh bướm xa phu thê ôm tiểu bảo bảo, đằng sau đi theo trùng trùng điệp điệp một đám xem náo nhiệt mọi người, cùng một chỗ hướng Lưu Tô An gian hàng đi tới. Lưu Tô An kỳ thực trong lòng cũng không chắc chắn, đây là hắn thiếu có một lần đối với mình sản phẩm không chắc. Bởi vì cái này sản phẩm là đồ chơi, không phải chữa bệnh thiết bị. Bệnh viện lớn đều không cách nào chữa cho tốt tiểu bảo bảo bệnh, hắn đồ chơi chẳng lẽ liền có thể hoàn thành cái này gian khổ nhiệm vụ. "Trí Vân, đem trí năng đồ chơi cho trình lão bản biểu diễn một lượt đi." Lưu Tô An phân phó nói. "Lão bản, cái này không có điện." Trí Vân đột nhiên hiện ban đầu đặt ở trên sân khấu trí năng đồ chơi khởi động máy mở không nổi, nhìn kỹ mới phát hiện đã không có điện. Xem đọc địa chỉ, một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc óc, goblin, ma sói, dị tản. Dần lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 673, tiểu bảo bảo mở miệng. Nay còn đứng ngay đó làm gì? Tranh thủ thời gian mang ra cái mới ra đến a. Lưu Tô An bất đắc di lắc đầu, may mắn hắn mỗi một loại thương phẩm đều mang nhiều mấy cái, không phải vậy lời nói còn muốn cho trình cánh bùm xa chờ đợi chí năng đồ chơi nạp điện. Không biết người còn tưởng rằng hắn là đang cố lộng huyền hư đâu. Chính Vân cẩn thận từng ly từng tí mở ra bao trang, kết quả rất lợi hại chuẩn bị thêm chế người chờ không nổi. Chậm như vậy bườn bừng, bừng làm gì? Các ngươi sản phẩm không được cứ việc nói thẳng tốt, không muốn lãng phí mọi người thời gian a. Sát Việt Nam nhân dẫn đầu chờ không nổi, mở miệng châm chọc nói: Người trẻ tuổi, nếu thật là dạng này, người dứt khoát cũng không cần lấy ra, trực tiếp thừa nhận chính mình đồ chơi không giúp đỡ, chúng ta cũng có thể hiểu được. Hoặc là cũng nhanh chút, hoặc là liền thừa nhận không được, chậm như vậy bừng bừng làm gì? Thuần tuy là đùa chúng ta chơi sao? Ta xem là không được, mới như thế một cái đồ chơi, căn không có khả năng chọc cười tiểu bà bảo, cho nên hắn mới cố ý trì hoan thời gian." Trịnh Vân nghe được đám này xem náo nhiệt người tại tin Đồn, không khỏi giận không trô phát tiết. "Trì hoãn cái rắm a, đã chờ không nổi cũng đừng xem náo như tôi. Cái này chí năng đồ chơi giá cả một vật hai." Vạn nhất vội vàng hấp tấp làm hư, các ngươi bởi sao?" Trịnh Vân một bên hủy đi bao trang một bên tức giận nói ra. "Một vạn hai, ngươi cho chúng ta đều là đờn ngốc sao? Chẳng lẽ lộn hai ta xảy ra vấn đề, đem 12 nguyên nghe thành một vạn hai? Chỉ như vậy một cái búp bê, giá cả một vạn hai? Ta nhìn 12 nguyên còn tạm được, cứ như vậy đồ chơi, 12 nguyên ta cũng sẽ không mua." Nghe vây xem đám người ra châm trọc khiêu khích, Lưu Tô An bất vi sở động. Mở ra bao trang, Chính Vân xuất ra trí năng đồ chơi. Hắn đem trí năng đồ chơi cầm tới trình cánh buồm xa trước mặt. Đây là một cái căn cứ trẻ sơ sinh dáng người chế tác trí năng đồ chơi là trẻ sơ sinh một phần 10 lớn nhỏ, mà tài liệu áp dụng là mô phỏng chân thật nhân loại da thịt, xúc cảm liền cùng trẻ sơ sinh da thịt giống như lúc. Đây là một cái có thể ra trẻ sơ sinh thanh âm nói chuyện trí năng đồ chơi, nó có thể cùng toàn tuổi trẻ trẻ sơ sinh tiến hành vô chướng ngại giao lưu, mà giao lưu nội dung hội lấy tiếng trung hình thức phiên dịch ở trên màn đánh mặt, gia trưởng liền có thể biết trẻ sơ sinh hiện ở trong lòng ý nghĩ. Tỉ như, bảo bảo khóc, cái này trí năng đồ chơi liền có thể phiên dịch ra bảo bạo là đói vẫn là đi tiểu hoặc là hy vọng gia trưởng cùng hắn trò chuyện. Lưu Tô An cầm qua trí năng đồ chơi, kỹ càng giới thiệu, mà vây xem đám người nhao biểu thị nghi vấn. Ngươi liền đòi a? Căn này không có khả năng thực hiện. Có thể cùng trẻ sơ sinh đối thoại, còn có thể phiên dịch ra trẻ sơ sinh trong khi nói chuyện cho, xác suất chúng thấp rất lợi hại đáng thương a. Khả năng vừa vặn ngữ khí tốt sẽ để cho ngươi đụng vào một lần chính xác. Hắn rất rõ ràng đang khôn lác, nếu như là nói thật, hắn sớm liền bắt đầu biểu thị. Lưu Tô An đã sớm ngờ tới đám người này sẽ có nghi vấn, hắn khẽ cười nói, đừng nóng đột a. Nếu như ta không trước giới thiệu một chút, các ngươi căn không hiểu cái này trí năng đồ chơi tác dụng. Sau khi nói xong, Lưu Tô An nhẹ nhàng tiếp xúc trạng thử trí năng đồ chơi đỉnh đầu, mở ra trí năng đồ chơi chớp mở. Ừm cái Chí năng đồ chơi ra một thân ảnh, tại trước ngực hắn biểu hiện trên màn ảnh ra hai chữ chào ngươi. Thật thân kỳ, cái này cũng được. Cái này có cái gì lại không, bất quá là cố lộng huyền hư a. Vâng, cố ý làm một câu chúng ta đều nghe không hiểu lời nói, sau đó biểu hiện chữ biểu thị là tại chào hỏi nói ngươi tốt, đây rõ ràng là lừa gạt tiểu hài tử cho siết. Đúng vậy a. Vậy cũng muốn tiểu bảo bảo có phản ứng mới. Sát vách Nam nhân đang muốn trắng trận chế dược lưu to an một phen, nhưng mà với lúc này, khiến cho hắn không tưởng được một màn sinh. Chỉ gặp tiểu bảo bảo nghe được thanh âm về sau, hồ nghi mà nhìn trước mắt trí năng đồ chơi. Sau đó thăm dò tính ra một tiếng hừ cái. Thấy cảnh này, còn lại nhao nhao trừng to mắt, bởi vì mới vừa rồi không có bất kỳ một cái nào đồ chơi làm cho cái này tiểu bảo bảo mở miệng, chớ nói chi là lạ lải cười. Lúc này, sát vách nam người biểu hiện trên mặt cũng mười phần đặc sắc. Hắn vừa mới nói câu này lời còn chưa nói hết, lập tức liền đánh chính hắn mặt. Trình cánh buồm xa nhìn thấy trong lực bảo bảo mở miệng, lập tức lộ ra mừng rỡ thân sắc. Cái này đồ chơi thật đúng là làm bảo bảo làm ra đáp lại, tuy nhiên hắn bây giờ còn chưa có cười, nhưng là đây cũng là một dấu hiệu tốt. bản, cái này đồ chơi cũng thực không tồi. Phía trước một mực đóng chặt mi đầu trình cánh bướm xa, mi đầu rốt cục giãn ra một số. Sát vách Nam nhân nhìn thấy trình cánh bùm xa biểu lộ, minh bạch trình cánh bùm xa đây là đối cái này đồ chơi lộng tâm. Nếu để cho Lưu Tô An cái này không đáng chú ý đồ chơi bị trình cánh bùm xa mua đi, đây không phải là đánh tất cả mọi người mà sao? Đặc biệt là hắn triển vị nhiều như vậy đồ chơi, đối tiểu bảo bảo đều không có một chút xíu sức hấp dẫn. Không thể làm như vậy được. Trình lão bản, hắn đồ chơi còn không có chọc cười bảo bảo đâu. Nói không chừng chỉ là hắn vận khí tốt, vừa vận bảo bảo hiện tại tâm tình đỡ một ít, cho nên mới ra một tiếng Sa Việt Nam nhân ngay lập tức chen lên trước nói ra: "Mời mọi người giữ ý lặng, ổ nào hoàn cảnh sẽ ảnh hưởng ta cái này chức năng đồ chơi phán đoán, cho nên đến bây giờ nó cũng không có đánh giá ra câu tiếp theo muốn nói gì lời nói. Cho nên, bái nắm mọi người im lặng một chút, được không?" Lưu Tô An nhìn Trình cánh buồn xa một dạng, lại ra ý hay tiếp tục nói: "Nếu như bởi vì cái này ổ nào hoàn cảnh, chậm chẽ trình công tử trị liệu, các ngươi phụ đến nhận trách nhiệm sao?" Lưu Tô An lời này vừa nói ra, Trình cánh buồn sa nghĩ lại, lời nói xác thực có đạo lý, lập tức đối mọi người chắp tay một cái nói ra, còn mời mọi người cho chỉnh một phần chút tinhọn, giữ lặng. Trình Cánh vô cùng cảm kích. Trình cánh buồm sa đều như thế hạ thấp tư thái nói chuyện, sát vách nam nhân lập tức ý miệng. Hắn cũng không muốn tại trước mắt bao người đắc tội Trình Cánh Buồm Sa. Lấy cái kia hỏa gia đình nhà xưởng tương xứng xương nhỏ, nếu như Trình Cánh Buồm Sa muốn đối phó hắn, chỉ cần động một chút ngón tay, hắn xưởng nhỏ liền sẽ không còn tồn tại. Những người khác nghe được Trình Cánh Buồm Sa cũng nói như vậy, cũng không dám nói lời nào. Nhất thời, hiện trường an tính lại. Bất quá sát vách nam người vẫn là không coi trọng Lưu Tô An, cho rằng Lưu Tô An đây là đang giả thần giả quỷ đâu. Không phải liền là vừa vận khí tốt được không? Liên khiến cho một cái tiểu lộ chơi. Giống như thật có thể nghe hiểu tiểu bảo bảo nói chuyện một dạng. Mà khi Lưu Tô An nhìn thấy tiểu bảo bảo bị hắn trí năng đồ chơi hấp dẫn, từ ban đầu mặt ủ mày chau trở nên con mắt có thần thái, hắn liền có 10 phần lòng tin. Bởi vì cái này trí năng đồ chơi còn không có vùng nó năng lực đâu. Ầm. Ca ngân, ân khách. Trí năng đồ chơi lần nữa ra như trẻ con thanh âm. Có ý tứ gì? Ở đây sở hữu đại nhân đều nghe không hiểu, vội vàng nhìn về phía trí năng đồ chơi màn hình. Chỉ thấy phía trên biểu hiện ra một hàng chữ ngươi vì cái gì không vui. Cái này cũng được sao? Hiển nhiên có người tại cầm thái độ hoài nghi lại đang cố lộng miền hư. Đây là sắc vách nam nhân ý nghĩ, mà cùng sắc vách nam nhân hữu tướng cùng ý nghĩ người chiếm tuyệt đại đa số. Không có người xem trọng cái này chí năng đồ chơi có thể chọc cười tiểu bảo bảo, dù cho nó vừa rồi làm tiểu bảo bảo mở miệng. Trinh cánh bùm xa lập tức nhìn mình bảo bảo, đang chờ mong bảo bảo có thể có phản ứng. Xem đọc địa chỉ, một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc ogre, goblin, ma sói, dị tản. Dần lộ diện, lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiểu đạo. Bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 674, chẳng lẽ hắn là một cái thời bói? A. Lần này tiểu bảo bảo phát ra âm thanh, hoàn toàn là mơ hồ không rõ. Sắt Vách trong lòng nam nhân bật cười, rốt cục có thể nhìn thấy Lưu Tô An số mặt. Lần này cái này chức năng đồ chơi lại thế nào lợi hại, cũng phiên dịch không ra độ khó cao anh ngữ tới đi. Bởi vì căn cũng là rất lợi hại mập mờ lời nói, Cao Minh nhất chức năng robot cũng khẳng định phiên dịch không ra. Mà Lưu Tô An lòng tin tràn đầy, hắn cho là hắn thân thủ chế tác chức năng đồ chơi khẳng định có thể phân biệt cái này rất khó nghe hiểu anh ngữ. Bởi vì tại hắn chế tác sau khi hoàn thành, có đặc điểm tìm một vị sức môi bảo báo thí nghiệm, kết quả không nhưng là có thể nghe hiểu mà lại còn chưa có xuất hiện sai lầm. Mọi người ở đây đều đang hoài nghi thời điểm, trí năng đồ chơi màn hình lại một lần nữa sáng. Tất cả mọi người đưa ánh mắt chuyển hướng trí năng đồ chơi màn hình, chỉ gặp biểu hiện trên màn ảnh ta ham chơi nhất côn ném. Nhìn thấy hàng chữ này, hiện tại có người rốt cục tỉnh ngộ lại, cái này trí năng đồ chơi xác thực không đơn giản. Trí năng đồ chơi cực nhanh nói một câu mọi người hoàn toàn nghe không hiểu lời nói, có người đang muốn nhìn kỹ một chút biểu hiện trên màn ảnh là lúc nào, làm cho người chấn kinh một màn phát sinh. Khênh khách. A nha. Chí năng đồ chơi cao hứng nói, "Là tất cả mọi người có thể nghe ra trí năng đồ chơi phát ra âm thanh mang theo nhân loại vui sướng ư khí." Chí năng đồ chơi vừa nói xong, tiểu bảo bảo con mắt lập tức sáng, hắn khôi phục ngày xưa thần thái, ngay sau đó cười rộ lên. Hắn như là như chuông bạc tiếng cười, nghe vào chỉnh cánh buồn xa trong hai, cũng là âm thanh thiên nhiên, tâm hắn trong nháy mắt mềm mại, ngay sau đó hốc mắt trở nên nức. Chỉ gặp trí năng đồ chơi biểu hiện trên màn ảnh một hàng chữ nhượng ta và ngươi cùng nhau chơi đùa được không? Vây xem tất cả mọi người trừng to mắt, miệng há to, hoàn toàn không thể tin được đây hết thảy. Vậy mà thật có thể cười tiểu bảo. bảo. Vài giây đồng hồ về sau, có người nhiệt liệt vô tay, hướng phía Liu Tu Anzer ngón tay cái lên, "Hậu sinh khả úa. Cái này đồ chơi thật đúng là thần. Ta phục." Chính Vân lại nền đầu kiêu ngạo mà nói ra, "Cái này tính là gì? Cùng trẻ sơ sinh câu thông chỉ là chúng ta cái này chức năng đồ chơi cơ công năng, còn có vô số công năng các ngươi không hiểu đâu." Sát vách Nam nhân xám xịt điệu từ trong đám người rời đi, trở lại chính mình triển vị bên trên, không nói một lời. Giờ phút này nội tâm của hắn cũng cảm xúc bành trướng, hắn tận mắt nhìn thấy cái này thật không thể tin một màn. Lúc này, hắn mới phát hiện Hắn mang đến đồ chơi tại lưu tô an chí năng đồ chơi trước mặt chỉ là một chuyện cười trình cánh bù xa bôi một chút khỏe mắt từ trong túi quần móc ra một tờ chi phiếu chuẩn bị đưa cho lưu tô An nhưng là lại bị lưu tô an ngăn cản cái này chí năng đồ chơi giá bán là một phần hai ta không thể lấy thêm ngươi tiền bất quá ta tới tham gia lần này triển hội mục đích là vì quảng bá ta sản phẩm nếu như trình lão bản cảm thấy ta sản phẩm cũng không tệ lắm có thể gửi đi mã 2 triệu cho bằng Hưu thân thích ngài bằng Hưuu thân thích mỗi thành công giao dịch một khoản ngày liền có thể thu hoạch được 5% tiền thuê Đây mới là Lưu Tô An chuyến này tránh thức mục đích, quảng bá sản phẩm, đặt tới cả hai cùng có lợi, chỉ cần bất luận kẻ nào tiêu thụ ra hắn sản phẩm, đều có thể thu được tiền thuê, giống cái này chức năng đồ chơi, quảng bá bán đi một cái liền có thể thu được 600 nguyên tiền thuê. Sau cùng, tại Lưu Tô An mọi loại chối từ dưới, Trình cánh bướm xa chỉ đưa cho Lưu Tô An một vạn 2, mua cái này chức năng đồ chơi. Đến lúc này, không có bất kỳ người nào dám nói Lưu Tô An trí năng đồ chơi không đáng một vạn hai. Nếu quả thật có người nói, Trình cánh bướm sa cũng là cái thứ nhất không đáp ứng. Cái này đồ chơi trong mắt hắn cũng là giá trị 100 vạn. Không Vừa xa 100 bạn phát hiện lưu tô an sản phẩm chất lượng thật rất không thể mà lại lưu tô An nhân phẩm cũng không lời nói về sau trình cánh bùm xa sảng khoái trở thành lưu tô An cái thứ nhất nào bảo khách hắn cũng rất nhanh tại bằng Hữ vọng phát ra lưu tô An sản phẩm đồng thời phụ bảo bảo đang chơi trí năng đồ chơi chơi đến cười ha ha haha chụt lưu tô An trong lòng cũng thật cao hứng dù sao lấy trình cánh bồm xa sức ảnh hưởng bạn hắn vòng khẳng định đều là kẻ có tiền đây đối với hắn quảng bá trẻ sơ sinh đồ dùng có chỗ tốt cực lớn đây chính là một cái cục diện hai phe đều có lợi còn không cóthỉ giáo ngày tên Trình cánh bồ sa phát bằng hữu vòng tin tức về sau, hướng Lưu Tô An dò hỏi, "Chí Vân, cầm một chương ta danh thiếp cho Trình lão bản." Chí Vân sau khi nghe, lập tức từ trong một chiếc hộp lấy ra một tờ danh thiếp, sau đó cung cung kính kính hai tay cầm đưa cho Trình cánh bùm xa. "Lưu Tô An." Trình cánh bùm xa chấn kinh. Đây chính là hắn thường xuyên nghe bằng hữu nhắc qua Lưu Tô An, là tuổi tác và khí chất đều cùng trong truyền thuyết Lưu Tô An rất giống, nhưng là Lưu Tô An không phải một cái phục trang thiết kế sư sao? Vì cái gì đột nhiên biến thành một đứa con nít độ dùng tương gia? Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Ngươi là Lưu nhà thiết kế?" Trình Cánh Bướm xa trừng to mắt hỏi. "Ha hạ. xem ra lão bản ngươi danh quý rất lớn mà. Không sai, lão bản của chúng ta chính là vì hạ băng chế tác hành lễ phục Lưu nhà thiết kế." Trịnh Vân nhìn thấy Trình Cánh Bướm xa biểu lộ, biết Lưu Tô An thân phận chân chính bị phát hiện, nhưng mà hắn lúc này nội tâm vô cùng tự hào, phản phất hắn cũng là Lưu Tô An. "Nguyên lai thật sự là Lưu đại sư a." Hài ngộ hài ngộ. Trình Cánh Bướm xa cao hứng vươn tay cùng Lưu Tô An nắm tay. Lúc này, Vễn Hai nghe sát vách này trong lòng người cảm thấy rất kỳ quái. "Cái gì Lưu đại sư? Nghe vào tựa như là một cái thần côn." Một cái thần côn cũng đáng được trình cánh bùm xa dạng này đại lão bản, cao hứng như vậy địa cùng hắn nắm tay sao? Không hiểu, sát vách nam nhân trăm mối vẫn không có cái giải. Hắn thậm chí nghĩ đến, có phải hay không nghĩ biện pháp vạch Trần Lưu đại sư thần côn diện mục, vì vừa rồi xấu mặt lấy lại danh dự đâu? Lưu đại sư, tại sao phải gọi hắn đại sư đâu? Chẳng lẽ hắn là một cái thời bói? Sát vách nam nhân thực sự nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, lại chen đến trong đám người, núp ở phía sau mặt lên tiếng hỏi thăm. Cái gì thời bói? Không cho ngươi đối Lưu đại sư vô lễ. Trình cánh buồm sa trường nam nhân một dạng, sau đó nói, vừa rồi nếu không phải ngươi Ta bảo bảo lệnh có thể sớm một chút đạt được trị liệu, cho nên mời nhắm lại ngươi miệng an phạt điểm, nếu để cho ta biết ngươi khi dễ lưu đại sư, cẩn thận ta đối với ngươi không khách khí. Trình cánh bùm xa cũng là người tỉnh thành sĩ, ở chỗ này hắn nhận biết không ít người, có thể nói hắc bạch lưỡng đạo đều có nhận biết. Nếu quả thật muốn đối phó Lưu Tô an sát vách nam nhân, căn không cần hắn xuất thủ, liền sẽ có rất nhiều người thay hắn xuất thủ. Sát vách nam nhân nghe vậy chỉ trệ, đành phải ngoan ngoãn địa trở lại hắn chiến vị bên trên. Về sau, có Trình cánh buồn sa lời nói, hắn là không còn dám đắc tội Lưu Tô an, bởi vì hắn đắc tội không nổi. Mà trong đám người có người đột nhiên nghĩ đến Đột nhiên bình tỉnh. Nguyên lai like hắn cũng là lưu nhà thiết kế a. Trong truyền thuyết vì hạ băng chế tác lê phục tại kiết cầm liên hoan phim xuất tận danh tiếng, hơn nữa còn tại nữ thần đẹp áo tiết mục trong mỗi lần thu hoạch được quán quân. Mà làm người ta khiếp sợ nhất là, hắn chế tác đường trang lệnh trung ngoại đỉnh phong nhà thiết kế toàn bộ đều kinh thán không thôi, cộng đồng đề cử hắn vì nhà thiết kế đệ nhất nhân. Đường Trang, cũng là trên người hắn cái này đường trang sao? Đang ngồi đều là trẻ sơ sinh độ dùng nhà máy la bàn, bởi vì cái gọi là khác nhẹ như cát núi, cho nên cũng không có cảm thấy lưu tô an cái này đường trang bất phạm. Trình cánh bùm xa cũng bởi vì hắn bảo bảo sinh bệnh liên cứ, một mực không có đem chú ý lực đặt ở Lưu Tô An Đường Trang bên trên. Cho tới bây giờ, hắn mới cẩn thận đi xem, phát hiện Lưu Tô An trên thân Đường Trang sát thực bất phàm. "Lưu đại sư, cái này thật sự là ngươi tham gia Trung ngoại giao lưu hội món kia Đường Trang sao?" Trình cánh bùm xa trừng to mắt nhìn chằm chằm Lưu Tô An Đường Trang phía trên tranh sơn thủy thủy thị nói ra. "Vâng, lão bản của ta liền món này Đường Trang, Trình lão bản ngươi thật biết hàng." Trịnh lập tức tới nói. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, Troll, Og, Goblin, Vampyre, Ma sói, Rỉ tàn, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ thiếu đạo, bán hủ thiếu cho cả thế giới chương 675, chỉ tiếp thụ một giây nhắn hiệu tiến vào. Ta chỗ nào biết hàng, ta vừa rồi vẫn luôn không có chú ý tới, hổ thẹn hổ thẹn. Trình cánh bùm xa càng xem càng kinh hãi, càng cảm thấy cái này đường trang không tầm thường. Đó là bởi vì trình lão bản chú ý lực đều là tiểu công tử trên thân. Lưu Tô an khẽ cười nói, cũng thế, Lưu đại sư Ta xem chúng ta hợp tác có lẽ còn có thể tiến một bước, ta tập đoàn dưới cờ có cái võng lạc công ty, còn có hậu cần công ty, đều có thể tiến một bước hợp tác. Dễ nói dễ nói, chờ nơi này sự tỉnh, chúng ta có thể ngồi xuống đến từ từ nói chuyện. Lưu Tô An gật gật đầu xem như đáp ứng song phương có tiến một bước hiệp thương hợp tác khả năng. Tiếp xuống thời gian, bởi vì thừa vận phương quan hệ, còn lại trẻ sơ sinh độ dùng sưởng không còn dám tới qué giày Lưu Tô An. Giống sắt vách lão bản cũng thành thành thật thật ngồi tại chính mình triển bị bên trên, không dám đi ngoài cửa kiếm phách hộ. Khi hắn nghe được trình cánh bồm xa đối với hắn cảnh cáo lúc, hắn cũng không dám lại đắc tội Lưu Tô An. Tung Chi hắn còn nghe được Lưu Tô An cùng Hạ Bằng quan hệ không ít, hơn nữa còn là nhà thiết kế đệ nhất đến lúc, hắn đã sớm chết cùng Lưu Tô An phân cao thấp tâm. Tiếp xuống triển hội thời gian, Lưu Tô An không có lần nữa bị quấy rầy, có thật nhiều người bị hắn cao phẩm chất trẻ sơ sinh độ dùng hấp dẫn, nhau nhau đến đây quan sát. Vô số đơn đặt hàng bay về phía hắn đảo bảo cửa hàng, đồng thời cũng không ít người trở thành hắn cửa hàng đảo bảo khách đến quảng bá hắn sản phẩm thu hoạch tiền thuê. Mà hắn lần này hội triển tri hành lớn nhất đại thu hoạch cũng là kết bạn trình cánh xa. Trên cánh bồ xa tại bảng hữu vọng quảng cáo hiệu quả cũng là tốt nhất, có rất nhiều người mộ danh đi vào Lưu Tô An đảm bảo cửa hàng mua sắm trẻ sơ sinh đồ dùng. Tại trên đường về nhà, Lưu Tô An cùng Trịnh Vân vui sướng địa trò chuyện với nhau. Ta quyết định tốt, chuẩn bị ôn lại xuống cũng bắt đầu phát triển chúng ta nhãn hiệu, mà cái này phương pháp tốt nhất cũng là tại đại hình trong thương trường thuê đến một cái quầy chuyên doanh, chuyên môn bán nhiều đến gạo phát nhãn hiệu sản phẩm. Lưu Tô An tại ước mơ lấy tương lai. Lão bản, không nghĩ tới ngươi cũng muốn tiến quân họ Phở bây giờ không phải là lưu nhãn hiệu tiến quân có chút không hiểu. Nếu như chỉ dựa vào đảm bảo cùng tiên miêu Vậy tương đương là dùng một cái chân bước đi, vậy ta vẫn cũng hoàn toàn nắm giữ trong tay người khác. Nếu như ôn lại xuống mở quẻ chuyên doanh, chẳng những có thể khuyết trương đại phẩm bài sức ảnh hưởng, mà lại cũng không cần lo lắng bởi vì dây xuất hiện cái gì ngoài ý muốn dẫn đến sập bàn. Đây chính là Lưu Tô An phòng ngừa chủ đáo quyết định biện pháp, không phải tâm huyết dâng trào quyết định. Hắn phải nắm chặt thời gian đã thông dây cùng họ Phở Lệnh con đường, dạng này mới có thể giải lâu nhượng nhiều đến gạo phát nhãn hiệu đặt chân ở bất bại chi địa. Cho nên lần này hắn đến triển hội, cũng là trước đi thử một chút nước tìm kiếm đường, nhìn xem con đường này có phải hay không có thể thực hiện. Hắn thấy Rất nhiều thực thể cửa hàng sinh ý cũng không có trong truyền thuyết kém như vậy, võng lạc nhãn hiệu cũng không có trong truyền thuyết nổi danh như vậy. Hắn về sau còn muốn phát triển càng nhiều con đường, dạng này mặc kệ là bất luận cái gì một con đường xảy ra vấn đề, hắn cũng có thể đem tồn thất xuống tới thấp nhất. Cho nên tại triển hội kết thúc về sau, Lưu Tô An không gấp nhà, mà chính là tiến về tỉnh thành trăm đại thương tràng. Đây là tỉnh thành lớn nhất đại thương tràng, tụ tập vô số quốc tế nhất lưu nhãn hiệu, giống vị to tại trăm đại trong thương trường liền có mở một cái quầy chuyên doanh. Về phần triển hội, về sau hắn sẽ không lại tự mình tham gia. Về sau hắn nhãn nhủ nếu như lần nữa tham gia triển hội, cũng cứ giao cho Trịnh Vân toàn quyền phụ trách. Trước khi đến trăm đại thương trưởng trên đường, Lưu Tô An tiếp vào tạ Đồng điện thoại. Điều này làm hắn cảm thấy rất là ngoài ý muốn. "Lưu nhà thiết kế, ngươi tốt, ta bây giờ đang các ngươi tỉnh thành, không biết ngươi bây giờ ở nơi nào? Có rảnh lời nói chúng ta gặp mặt." Tạ Đồng ở trong điện thoại không đổi vã mà nói ra. "Tạ Đồng đây là có chuyện gì không?" Lưu Tô An hơi nghi hoặc một chút. Tuy nhiên tạ Đồng mỗi lần chạm mặt đều nói muốn hợp tác với hắn, nhưng là hắn cùng Đồng vẫn là có rất ít gặp nhau, không biết lần này tạ Đồng tại sao phải tìm hắn cũng là nói chuyện chúng ta hợp tác phương diện sự tình thôi, Lưu nhà thiết kế nếu như có rảnh rỗi lời nói chúng ta ở nơi nào gặp mặt nói chuyện đi. Ừm. Ta hiện tại cũng tại tỉnh thành, bất quá ta lập tức tới ngay trong đại thương tràng, hoặc là chúng ta ngay tại trong đại thương tràng gặp mặt ta. Lưu Tô An trong điện thoại đáp trả. Dù cho tất cả mọi người tại tỉnh thành, mà lại Lưu Tô An cũng nhanh đến trong đại thương tràng, tại trong đại thương tràng gặp mặt là cái lựa chọn tốt. Cũng được, ta bây giờ cách trong đại thương tràng cũng không phải rất xa, ta cùng trắng đại tập đoàn chủ tịch cũng nhận biết, chính dễ dàng tụ họp một chút. Ta đổng trong điện thoại cùng Lưu Tô An đàm tốt gặp mặt địa chỉ, lúc này mới tắt điện thoại. Lão bản, là cái nào tạ đồng? Giống như lai lịch không nhỏ a. Trịnh Vân nghe được tạ đồng hai chữ, nhưng không biết là cái nào tạ đồng, cho nên kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ dò hỏi. Cả nước thủ phụ biết ta? Lưu Tô An mỉm cười nói ra. Cả nước? Thủ phủ? Cái này tạ đồng. Lão bản ngươi cũng nhận biết ta? Sau khi nói xong, chính Vân miệng há to, phản phất có thể một thanh nuốt vào một quả trứng lộn. Hắn biết Lưu Tô An gần nhất mấy lần ra ngoài, nhận biết không ít người, nhưng là căn nghị không ra hắn sẽ nhận biết thủ phủ tạ đồng a. Tạ đồng đại nhân vật này lúc nào cũng dễ dàng như vậy cái giao vẫn là nói tạo đồng cũng coi trọng Lưu Tô An thủ nghệ, muốn Lưu Tô An giúp hắn chế tác một kiện đặc chế y phục. Trịnh Vân ngẫm lại, cũng chỉ có khả năng này lớn nhất. Dù sao Lưu Tô An thủ nghệ là tốt nhất, không có cái thứ hai. Sau 10 phút, trăm đại thương chẳng đến. Lưu Tô An cùng Trịnh Vân đi vào cửa hàng, trực tiếp hướng đi giám đốc văn phòng. Trong đại tập đoàn chủ tịch Hách ngại nước bình thường là sẽ không ở trong thương trường, nơi này cửa hàng giám đốc là Hách ngại nước chất tử hắn nhân. Cốc cốc cốc. Trịnh Vân nhân cửa phòng làm việc. Vừa thấy được hắn nhân, Lưu Tô An liền đi thẳng vào vấn đề nói ra, ngài khỏe chứ, Ta là Lưu Tô An, ngài nhất định là Hách quản lý A. Ta muốn thấy các ngươi chủ tịch. Chủ tịch? Chủ tịch trăm công nghìn việc, là tùy tiện người nào đều có thể gặp sao? Mà Lưu Tô an cái tên này, giống như ở nơi nào nghe qua, nhưng lập tức nghĩ không ra. Đã lập tức nghĩ không ra, nói rõ khẳng định không phải một cái nổi danh nhân vật. Hắc nhân lắc đầu nói ra, Lưu tiên sinh, ngươi có chuyện gì đại khái có thể cùng ta nói, chỉ cần là cái này trong thương trường sự tình, ta đều có thể toàn quyền làm chủ. Hắn đang nói lời này thời điểm, rất lợi hại có tự tin bộ dáng, cũng chính là tại hướng Lưu Tô an cho thấy, căn không cần nhượng chủ tịch tự mình ra mặt, tìm hắn là được rồi. Cái này Cùng lưu tô An ban đầu ý nghĩ có chút sai lệch bất quá nhìn thấy hạ nhân cái bộ dá này lưu tô An cũng không dễ lại nói nhượng hắn đem chủ tịch mời đi theo vạn nhất hạ nhân liền có thể đáp ứng nhiều đến gạo phát nhãn hiệu vào ở trong đại Thương Tràng sự tình đâu là như thế này ta có một cái nhãn hiệu muốn vào ở trong đại thương tràng cho nên lần này là đến cùng các ngươi nói chuyện và ở điều kiện lưu tô An tâm bình khí hòa nói ra vừa nghe được có nhãn hiệu và ở thời điểm hạ nhân con mắt lóe sáng một chút nhưng là hắn nghĩ lại lại cảm thấy không đáng tin tậy nhìn lưu tô An còn trẻ như vậy nơi nào sẽ là cái gì đại phẩm bài người sáng lập là cái gì nhãn hiệu Chúng ta cửa hàng chỉ tiếp thụ quốc tế cùng trong nước hạng nhất nhãn hiệu tiến vào." Hắc nhân kiêu ngạo nói ra. "Hạng nhất nhãn hiệu?" Lần này Lưu Tô An khó khăn. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 676, vì cái gì tạo đồng coi trọng như vậy hắn? Lưu Tô An nhiều đến gạo phát chỉ là một cái đại nhãn hiệu, căn không tính là hạng nhất nhãn hiệu. Tuy nhiên hắn thương phẩm chất lượng không thể so với bất kỳ một cái nào hạng nhất nhãn hiệu kém, nhưng là hắn chưa từng có tại cả nước lớn nhất đại truyền hình lớn cùng họ Phở Lịn con đường đại lực đưa lên qua giang mà lại danh tiếng cùng còn lại đại phẩm bài cũng không có phát hiện so cho nên đây nhất định không thể xem như hạng nhất nhãn hiệu. Sản phẩm chúng ta truy cầu phẩm chất, hoàn toàn có thể cùng bất kỳ một cái nào quốc tế nhãn hiệu cùng so sánh, dạng này không biết có phải hay không là có thể tiến vào chiếm giữ đâu. Lưu Tô An hiện ở trong lòng đã hoàn toàn không chắc, bởi vì hắn từ hắc nhân ánh mắt bên trong liền phát hiện một tia khinh thị. Cái này cùng ta nói vô dụng, người nhãn hiệu nhất định phải là nổi tiếng hạng nhất nhãn hiệu mới có thể vào ở chúng ta cửa hàng, cũng là chủ tịch ở chỗ này, cũng khẳng định sẽ như vậy cùng các ngươi nói. Dù cho quẩy chuyên doanh phí dụng so khác nhãn hiệu đắt một chút cũng không được sao? Lưu Tô An lần nữa hỏi thăm, nhưng mà đạt được đáp án vẫn là một dạng. Không được. Hạng nhất nhãn hiệu là công ty kiên quyết quy định, ta không thể mở cái miệng này, nếu không lời nói hội có rất nhiều hỗn tạp thêm tiền vào ở chúng ta cửa hàng, dạng này hậu quả là rất nghiêm trọng. Còn có một câu hắn không nói, không tốt nhãn hiệu hội để bọn hắn lần trước danh dự bị hao tồn. Lưu Tô An bị tự tuyệt, mà lại là cường ngạnh như vậy bị tự tuyệt. Chí Vân nhìn Lưu Tô An liếc một chút, không biết sau đó phải làm sao bây giờ. Đối phương nói rất rõ ràng, tiếp tục ở lại đây cũng không có tác dụng gì. Nhưng mà Lưu Tô An cũng chưa từ bỏ ý định. Hắn cảm thấy có lẽ nhượng trăm đại tập đoàn chủ tịch đến hiệp đàm so sánh phù hợp. Dù sao có một số việc, giám đốc cái này một cấp bậc nhãn giới còn chưa đủ a. Các ngươi chủ tịch hiện tại có giành không? Ta cảm thấy chuyện này vẫn là cùng các ngươi chủ tịch đàm tương đối tốt, dù sao đây là một cái rất lợi hại đại chiến lược hợp tác Hàn mục. Lưu Tô An cảm thấy Hắc nhân không biết hắn nhắn hiệu, này hắc ngại nước Hàn phải bên đi. Dù sao giống tác đồng đối với hắn nhãn hiệu đều là khen không dứt miệng. Đây chính là hắn tự tin. Nhưng mà Hắc nhân nhưng không có cho Lưu Tô An thời cơ. Ta nói qua, chỉ cần là cái này cửa hàng sự tình, ta đều có thể làm người, không cần chủ tịch ra mặt. Hàm nhân khẽ cau mày có chút không cao hứng. Ta nhãn hiệu không ngừng tiến vào nơi này trong đại thương tràng, mà chính là phải vào chú cả nước sở hữu trong đại thương tràng. Lưu Tô An nhìn hạt nhân cũng là không lên nói, cũng có chút gấp. Nay ta cũng là có thể làm chủ, chờ các ngươi nhãn hiệu trở thành trong nước hạng nhất nhãn hiệu, liền có thể vào ở chúng ta cửa hàng. Các loại cho đến lúc đó, giao cúc vàng đều dụ. Ngay tại Lưu Tô An vô kế khả thi thời điểm, hắn lần nữa tiếp vào tạ đồng điện thoại. Lưu nhà thiết kế, ta đã đến trong đại thương tràng, xin hỏi ngươi tại vị trí nào đâu?" Tạ đồng thanh âm từ trong điện thoại di động truyền tới. "Ta đồng, ta tại giám đốc văn phòng đâu." Lưu Tô An đáp trả: "Hách đồng không có ở đây không? Tạ đồng rất là kỳ quái, Lưu Tô An đến bách đại nói chuyện, Hách Ngải Nước vậy mà không có ra mặt. Lúc nào Hách Ngải Nước tiêu ngạo như vậy? Vẫn là nói rằng diện nhân căn bản không hề đem Lưu Tô An đến nói cho Hách Ngải Nước. Muốn giải khai bí ẩn này, đi một chuyến giám đốc văn phòng liền có thể công bố. Hách đồng rất bận rộn, nơi này sự tình đều giao cho giám đốc phụ trách." Lưu Tô An trong điện thoại trả lời. Hách nhân có chút kỳ quái, cái này Lưu Tô An đến cùng tại cùng cái nào tạ đồng nói chuyện? Giống như cái này đồng còn biết hắn bá phụ Hách Ngải Nước. Không phải là hắn a? Sẽ không? Nhất định sẽ không. Cả nước thủ phủ làm sao có thể làm một cái nho nhỏ Lưu Tô An tự mình đến nơi này gặp mặt. Hắc nhân rất nhanh phủ định trong lòng xuất hiện ý nghĩ. Nhất định là cái này Lưu Tô An tại giả vờ giả vịt, cho nên chuyển ra một cái tác đồng đến, sau đó muốn tiến vào chiếm giữ chúng ta trong đại thương tràng. Ta hắc nhân hội dễ dàng như vậy mắc lừa sao? Đương nhiên sẽ không. Cho nên, Lưu Tô An ngươi cái này trò vặn, là lựa gạt không đến ta hắc nhân. Dù sao hắc nhân cũng là từng bước một leo đến giám đốc trên vị trí này, mà không phải dựa vào quan hệ bám váy trực tiếp không hàng tới. Hắc nhân xem thấu Lưu Tô An quỷ kế về sau, liền không có cấp hắn sắc mà tốt, chuẩn bị hạ lệnh trục khách. Bởi vì hắn đã cùng Lưu Tô An đàm đến rất rõ ràng, Lưu Tô An nhãn hiệu là thế nào cũng không có khả năng vào ở trong đại thương tràng. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng nhượng Lưu Tô An rời đi hắn văn phòng lúc, Tạ Đồng xuất hiện. Tạ Đồng thật xuất hiện tại Hắc Nhân trước mặt, trong lòng của hắn không khỏi chấn kinh. Nguyên lai là thật, Tạ Đồng thật vì Lưu Tô An, tự mình đến nơi đây gặp mặt. Cái này cũng quá bất khả tư nghị. Hắc Nhân ép buộc chính mình tranh thủ thời gian tỉnh táo lại, sau đó cùng Đồng thân thiết chào hỏi, đồng thời phong phú thư ký pha trà mời Tạ uống. Về sau, Hắn quyết định nhất định phải đem Tạ Đồng đến trăm đại thương tràng sự tình, tranh thủ thời gian nói cho hắn biết bá phụ mới được. Một giây đồng hồ cũng không thể trì hoãn. Nếu không lời nói, hắn ba phụ nhất định sẽ trách tội hắn. Dù sao, Tạ Đồng là cả nước thủ phụ a. Đại nhân vật như vậy đến trăm đại thương tràng, hắn ba phụ đương nhiên muốn ra mặt tiếp đái. Hát nhân nhượng thư ký kêu gọi Lưu Tô An cùng Tạ Đồng, hắn chuyện này trang đi nhà xí chuẩn đi cho Hắc ngải nước gọi điện thoại. Cái gì? Lưu Tô An cùng Tạ Đồng hiện tại cũng tại trăm đại thương trưởng. Ngươi làm sao không sớm một chút nói cho ta biết? Hắc ngải nước tiếp vào nhân điện thoại về sau, cũng giật nảy cả mình. Ta động vừa qua khỏi đến, ta liền cho người điện thoại tới, không có chỉ hoãn a. Ngươi a? Lưu Tô An đâu? Lưu Tô An lúc đến sau, vì cái gì không cho ta điện thoại tới? Hách Ngải Nước trong giọng nói có phần có một ít chỉ tiết rèn sắt không thành thép thành phần tại. Lưu Tô An đúng là sớm một chút đến, đến cùng chúng ta nói chuyện hợp tác, bất quá hắn nhãn hiệu ta nghe đều chưa từng nghe qua, cho nên ta cự tuyệt hắn nhãn hiệu và ở chúng ta chăm lại thương chẳng. Hách Nhân thanh âm càng ngày càng nhỏ, bởi vì hắn từ Hách Ngải Nước trong giọng nói ngửi ra một tia không tầm thường vị đạo. Cái này Lưu Tô An đến cùng là thần thánh phương nào? Vì cái gì động coi trọng như vậy hắn? Hiện tại hắn ba phụ cũng coi trọng như vậy hắn. Ta lập tức liền tới đây, Người đi ổn định Lưu Tô An, liền nói ta sẽ đích thân tới cùng hắn nói chuyện hợp tác. Cần phải ổn định hắn. Hắc Ngải tiếng nước gầm rõ ràng để lộ ra có chút tức giận, còn mang có ý tứ lo lắng. Bởi vì tại Đồng cũng tới, Ta Đồng là một người tinh, không có khả năng vô duyên vô cớ đến trăm đại thương tràng Hắn hiện tại chỉ là hy vọng, hy vọng tại Đồng không là hướng về phía Lưu Tô An tới. Ngay tại Hắc Nhân gọi điện thoại thời điểm, Ta Đồng và Lưu Tô An đang tiến hành thân thiết nói chuyện với nhau. Ta Đồng, ngươi tìm ta nhất định là có cái gì chuyện trọng đại a? Lưu Tô An tỏ mặt hỏi. Ta tới nơi này là tham gia một cái hội nghị trọng yếu, bất quá ta tìm ngươi xác thực có chuyện trọng đại, là một kiện cả hai cùng có lợi sự tình. Ta Đồng hơi hơi gật gật đầu, lộ ra thân thiết mỉm cười. Xin hỏi là chuyện gì đâu? Là như thế này, công ty của chúng ta dưới cờ có cái Vạn Thịnh công ty, ngươi có hiểu biết qua sao? Ta Đồng nhìn lấy Lưu Tô An hỏi. Vạn Thịnh? Không biết. Lưu Tô An lắc đầu, hắn biết Tạ Đồng dính đến rất nhiều lĩnh vực rất sinh sản nhiều nghiệp, tỉ như phục trang, điện ảnh và truyền hình, ẩm thực các loại. Về phần Vạn Thịnh công ty, hắn chưa nghe nói qua, cũng không biết cái này Vạn Thịnh công ty là làm cái gì bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 677, vẫn là tới chầm một bước. Vạn Thịnh công ty thành lập không lâu, hiện tại đã tại cả nước có trên trăm cái đại hình cửa hàng, chuẩn bị ở chỗ này cũng kiến tạo một cái Vạn Thịnh cửa hàng, cho nên ta muốn cho Lưu Nhà thiết kế nhãn hiệu tiến vào chiếm giữ chúng ta Vạn Thịnh cửa hàng. Ta Đồng mời Lưu Tô An gia nhập liên minh, điều này thực hoàn sợ Lưu Tô An nhảy một cái. Sớm biết thực lực hùng hậu ta Đồng, dưới cờ cũng có đại hình cửa hàng, hắn còn tìm trăm đại thương chàng làm gì? Cái này không phải mình tìm cho mình không phải mãi sao? Bất quá may mắn hiện tại ta Đồng tới lúc. Hắn chính dễ dàng cùng Tạ Đồng hợp tác. Tạ Đồng, đề nghị này rất tốt, ngươi biết ta tìm đến trăm đại thương chàng làm gì sao? Ta đoán ngươi là tìm đến trăm đại thương chàng hợp tác, muốn để ngươi nhãn hiệu tiến vào chiếm giữ trăm đại thương Tràng, lưu nhà thiết kế, ta đoán không sai chứ? Hoàn toàn chính xác. Lưu Tô An gật gật đầu, hơi cảm thấy có chút chấn kinh. Không nghĩ tới Tạ Đồng nghe nói hắn đến trăm đại thương chàng, liền đoán được hắn là đến rõ xét hợp tác. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cũng đúng, hắn không có khả năng đến trăm đại thương chàng mua sắm, bởi vì mặc kệ là y phục vẫn là đồ trang điểm hắn đều có thể chính mình chế tác, căn không cần tới nơi này mua sắm cho nên ta mới tăng thêm tốc độ chạy đến, chính là sợ ngươi cùng bọn hắn đã ký xong hợp đồng, vậy chúng ta liền bỏ lỡ lần này cơ hội hợp tác. Ta đồng quả nhiên không hổ là cả nước phú hào, phần này nhãn quang không phải người bình thường có thể so sánh với. Thì ra là thế. Lưu Tô An như có điều suy nghĩ. Lưu nhà thiết kế, nếu như ngươi cảm thấy hợp tác không có vấn đề lời nói, ngươi có thể nhìn xem ta mang đến hiệp nghị. Ta đồng chiều sau lưng bảo tiêu vung xuống tay, bảo tiêu lập tức liền từ hắc sắc trong bọc xuất ra một phần nghị. Lưu Tô An nhanh chóng xem, Vạn Thịnh công ty vừa mới cất bước, hiện giai đoạn không bằng trăm đại tập đoàn quy mô, nhưng lại Vạn Thịnh quy hoạch vô cùng rõ ràng. Hàng năm khai thác mấy cái cửa hàng, hàng năm tại các đại truyền hình lớn cùng các đại truyền thông đầu nhập bao nhiêu tiền, đều viết rõ ràng. Huống chi, Vạn Thịnh công ty là tạ đồng dưới cờ công ty, uy tín này độ cũng sẽ không có vấn đề gì. Lưu Tô An tin tưởng, đợi một thời gian, Vạn Thịnh nhất định sẽ siêu việt Bắc Đại. Lúc này, Hắc nhân đi tới. "Lưu nhà thiết kế, ngươi không thể hợp tác với Vạn Thịnh." Hắc nhân vừa nhìn thấy Lưu Tô An tại lận xem hiệp nghị phía trên in Vạn Thịnh công ty văn tự thời điểm, hắn liền hiểu được, nguyên lai like tạ động đây là tới của người. Tuy nhiên hắn không biết cái này Lưu Tô An đến cùng có cái gì đáng giá tác động như thế coi trọng địa phương, nhưng là hắc ngải nước đã giao phó hắn cần phải ngăn chặn Lưu Tô An, hắn cũng không làm hắn lệnh. Tại sao không thể chứ? Các người bách Đại không cho ta cơ hội này, hiện tại Vạn Thịnh cho ta cơ hội này, ngươi lại vì sao muốn ngăn cản đâu? Lưu Tô An nhàn nhạt nhìn lấy hắc nhân, không biết hắc nhân cái này trong hồ lô bán là thuốc gì. Chúng ta chủ tịch lập tức liền muốn tới, chủ tịch sẽ đích thân đến cùng ngươi nói chuyện hợp tác công việc, cho nên còn xin ngươi đợi đến chủ tịch đến mới quyết định a. Hắc nhân có chút nóng nảy, nếu như Lưu Tô An hợp tác với Vạn Thịnh, bất kể như thế nào Hắn đều không cách nào cùng hắn bá phụ bàn hàn giao. Vẫn là không, ta thoạt đầu không biết Tạ đồng dưới cờ cũng có đại hình cửa hàng, nếu như ta sự tình biết tiên tri lời nói, ta liền căn không cần thiết tới nơi này đi một chuyến. Lưu Tô An cái này trong lời nói có hàm ý một là đối hắc nhân vừa rồi xem thường hắn nhãn hiệu biểu đạt bất mãn, hay là hắn cùng Tạ Động đúng là có giao tình, mà hắn cùng trăm đại tập đoàn Lao bản lại cũng không quen. Chúng ta trăm đại tập đoàn thực lực tuy nhiên so ra kém Tạ Động toàn bộ tập đoàn công ty, nhưng là so một cái vạn thịnh công ty vẫn là mạnh không biết. Hắc nhân có lòng tin này thuyết phục Lưu Tô An không nên cùng Tạ ký tên. Dù sao Vạn Thịnh Công ty chỉ là tạ động dưới cờ một cái vừa cất bước công ty nhỏ, cùng bọn hắn trăm đại tập đoàn là không thể so sánh nổi. Tuy nhiên này lại đắc tội tạ động, nhưng là so sánh với không có ngăn cản Lưu Tô An mà đắc tội tại hắc ngải nước, hắn thà nhưng đắc tội tạ động. Bởi vì tạ động sẽ không bắt hắn thế nào, mà hắc ngải nước có thể trực tiếp rút lui hắn trước. Sự tình tiếp xuống phát triển, lại hoàn toàn ra khỏi hạt nhân dự kiến. Lưu Tô An cũng không có nghe theo ý hắn gặp, mà chính là sảng khoái đáp ứng tạ động. Bởi vì tạ chẳng những hợp tác với hắn, hơn nữa còn đưa ra điều kiện ưu đãi. Nhiều đến gạo phát nhắn hiệu tiến vào chiếm giữ Vạn Thịnh cửa hàng miễn ba năm cửa hàng tiền thuê. Ta đồng thanh ý chân đậy, Lưu Tô An đương nhiên cũng sẽ không mật mở. Ta đồng, ta cảm thấy hoàn toàn có thể thực hiện, ta trước tiên có thể ký phần này hiệp nghị, về phần chính thức hợp đồng, chờ luật sư nhìn qua lại ký cho ta. Không có vấn đề, lưu nhà thiết kế có thể đáp ứng chúng ta điều kiện, đối với ta mà nói đã rất hài lòng, ta tin tưởng cái này nhất định là cả hai cùng có lợi kết quả. Ta đồng đối với Lưu Tô An có thể ký phần này hiệp nghị, trong lòng cũng là hết sức cao hứng. Hợp nhân đã mắt tròn tròn, nhanh như vậy liền ký tên hiệp nghị. Tuy nhiên không phải chính thức hợp đồng, nhưng là đây cũng là có biện pháp luật hiệu quả và lợi ích. Cái này cũng đại biểu cho Lưu Tô An sẽ không lại tìm còn lại cửa hàng hợp tác. Đây là một phần hàng hán hiệp nghị, đồng thời Lưu Tô An cũng không có chuẩn bị cùng khác biệt cửa hàng hợp tác. Khi hách ngại nước lúc chạy đến sau, Lưu Tô An vừa mới ký xong chữ, đem hiệp nghị đưa cho Tạ Đồng. "Ai nha, Tạ Đồng Hoa Lưu nhà thiết kế đại giá Quang Lâm, ta tới chậm." Hách ngại nước một đổi tới liền vội vàng ngồi tội xin lỗi. "Hách Đồng, đã nhiều năm không gặp, không nghĩ tới còn phong thái vẫn như cũ a." Tạ Đồng tiến lên Hàn Uyên. Lưu nhà thiết kế Người cùng chúng ta trong đại tập đoàn hợp tác hạng mục công việc, ta cảm thấy có thể thực hiện, chúng ta có thể ngồi xuống đến từ từ nói chuyện đảm chi tiết." Hàn Huyên hoàn tất, Hắc Ngải Nước lập tức hướng Lưu Tô An nói ra. "Đáng tiếc, ta đã cùng Tạ động đạt thành ý hướng hợp tác, cho nên rất lợi hại, ta nghĩ chúng ta tại cửa hàng và ở quầy chuyên doanh phía trên là không có cách nào hợp tác." "Ai?" Hắc Ngải Nước sâu thâm thở dài một hơi. "Là hắn biết, dĩ Tạ động cá tính, nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất thúc đẩy chuyện này, hắn gắng sức đu theo, vẫn là đến chế một bước." Kỳ thực hắn không biết sự tình, thứ Nhân Minh sắc cự tuyệt Lưu Tô An thời điểm, Từ Lưu Tô An biết Tạ Đồng hợp tác với hắn nội dung lúc, Hách Ngải nước liền đã hoàn toàn không có cơ hội. Bá phụ, ngươi có thể nói cho ta biết, vì cái gì các ngươi đều coi trọng như vậy Lưu Tô. Lưu nhà thiết kế sao? Hách nhân cho tới bây giờ vẫn là không hiểu ra sao. Cái này Lưu Tô An đến cùng là lai like lịch gì? Đáng ra Tạ Đồng hòa Hách Ngải nước đều tự mình đến muốn cùng hắn ký kết. Hách nhân, ngươi chuyện này nên nói cho ta biết trước, ngươi việc này xác thực không có làm tốt. Hách Ngải nước nhìn thấy Hách nhân có chút ủy khuất, suy nghĩ một chút tiếp tục nói, tính toán, ngươi trước đó cũng không biết Lưu nhà thiết kế uy danh. Ta có thể như thế nói cho ngươi, lưu nhà thiết kế nhãn hiệu không thua tại bất kỳ một cái nào quốc tế hàng hiệu, ngược lại là hắn nhãn hiệu chất lượng còn muốn càng hơn một bậc, cho nên ta cùng Tạ Đồng đều sẽ như thế coi trọng lưu nhà thiết kế nhãn hiệu và ở. Hắc nhân triệt để chấn kinh. Hắn phát hiện mình sai, sai rất không hợp tói thượng. Như bức như vậy một cái nhãn hiệu dù cho hiện tại còn không phải rất nổi danh, nhưng là nó tiềm lực vô cùng, đợi một thời gian nhất định sẽ siêu việt vô số quốc tế nhãn hiệu. Mà Lưu Tô An hạ mình đến hắn nơi này tìm kiếm hợp tác, hắn lại đem Lưu Tô An cự tuyệt ở ngoài cửa. Cái này, một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, gỗ lìn, Goblind, Vampire, Ma sói, dị tản, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 678, Lưu Tô An là một cái con buôn thương nhân. Hắn đây là cự tuyệt thần tài a. Nếu như Lưu Tô An nhãn hiệu tiến vào chiếm giữ, có thể vì cửa hàng mang đến bao lớn người lưu lượng, có thể vì cửa hàng mang đến bao lớn lợi nhuận. Hắn tùy tiện tính một chút liên biết, lần này hắn bởi vì cự tuyệt Lưu Tô An mà dẫn đến cửa rất thiệt thòi thảm. Cho nên hắn ba phụ mới là vô cùng lo lắng điệu chạy tới. Nguyên lai like hắn ba phụ vội vã như vậy không phải vì tạ đồng mặt mũi, mà chính là vì Lưu Tô An à. Là hắn thân thủ đem Lưu Tô An đẩy hướng tạ đồng, mà lại cũng không thành công ngăn cản Lưu Tô An cùng tạ đồng ký hiệp nghị. Hiểu được hác nhân khóc không ra nước mắt. Vừa rồi Lưu Tô An hắn cự tuyệt ở ngoài cửa, tương lai Lưu Tô An hắn đã không với cao nổi. Nhìn thấy hác nhân cái này vẻ mặt cầu xin, hách ngải nước cũng không dễ chịu tại trách cứ. Ai? Tính toán, kỳ thực ta cũng có trách nhiệm, không có nói cho người biết lưu tô An đã Còn có chính là không có nói rõ với ngươi cái gì là sự kiện trọng đại, về sau nếu như còn có như hôm nay trọng đại như vậy sự kiện ngươi nhất định phải trước tiên cho ta biết. Minh Bạch, bá phụ. Hắc nhân tối đầu, không có cự tuyệt Lưu Tô An lúc vinh quang đáp ý, có chỉ là ửu dữ. Lưu Tô An cùng Tạ Đồng ký phần này hiền nghị, trong lòng tảng đá lớn cũng bu ra. Hắn từ chối nhã nhận tạ đồng hòa hách ngại nước cùng một chỗ ăn bữa tối mời, trong đêm lái xe về nhà. Lão bản, ngươi tại sao phải cự tuyệt cùng Tạ Đồng cùng nhau ăn cơm đâu? Ngươi liền không sợ đắc tội Tạ Đồng sao? Trịnh Vân nửa đùa nửa thật nói. Nếu như vậy mà đắc tội Tạ Đồng, nay Tạ Đồng cũng liền không đáng để cho ta hợp tác. Tiến tâm tốt, Tạ Đồng không phải như vậy người. Lưu Tô An rõ ràng Tạ Đồng là một cái gì bộ dáng người, nhưng tiểu chàng đó quy cụ không thích hợp hắn cùng Tạ Đồng. Hoặc là nói, lấy hắn cùng Tạ Đồng giao tình, căn không cần tiểu chàng ngày một bộ. Về nhà lần này, trên đường không tiếp tục trì hoãn, tốt thời điểm, đúng lúc là 8 giờ tối. Lưu Tô An nhìn một chút cửa hàng lượng tiêu thụ, phát hiện tồn kho lại không nhiều. Hắn biết mấy ngày nay cửa hàng sinh ý cũng là coi như không tệ. Đặc biệt là mới đẩy ra mấy cái khoản y phục, rất nhanh liền trở thành nhiệt tiêu phẩm. Dựa dịp ban đêm thời gian còn sớm, Lưu Tô An lần nữa chế tác y phục, chuẩn bị thêm một số tồn kho. Hết thảy đều tại đều đâu vào đấy tiến hành. Lưu Tô An tại ngày thứ 2 cũng gọi điện thoại cùng Hạ Băng xác nhận tham gia ta là mỹ nữ tiết mục. Tiếp xuống thời gian, ban đầu cản trở trẻ sơ sinh độ dùng lượng tiêu thụ cũng đang từ từ tăng lên. Lúc này, cách cùng Hạ Băng ước định tham gia ta là mỹ nữ tống nghệ tiết mục thời gian cũng càng ngày càng gần. Bởi vì lập tức sẽ tham gia ta là mỹ nữ tiết mục, Lưu Tô An tại trong đêm chế luyện các loại sản phẩm, để tránh xuất hiện đoạn hàng tình hình. Hắn nghĩ đến giống như rất lâu không có nhìn thấy Hạ Băng, cũng trách tưởng niệm. Nhưng mà Lưu Tô An lập tức lắc đầu, chính mình đang nguyên man suy nghĩ cái gì đâu? Hạ Băng loại này quốc tế nổi danh đại minh tinh, đến liền cùng hắn không có cái gì gặp nhau. Nếu như không phải là bởi vì Hạ Băng tại hắn trong tiệm mua quần áo, hắn thậm chí đều khó có khả năng nhận biết Hạ Băng. Bất quá, như có như không tư niệm luôn luôn quanh quẩn tại trong lòng hắn, vùng đi không được. Theo ta là mỹ nữ tiết mục thời gian tới gần, loại tư niệm này ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Tại ra đến phát trước một đêm, Lưu Tô An khó được xuất hiện một lần công tác bên ngoài sự tình mà mất ngủ. Ngày thứ hai, Trịnh Vân nhìn thấy Lưu Tô An mắt gấu mèo lúc, không khỏi cười. Lão bản, ngươi vì cái gì ngủ không ngon a? Có phải hay không?" Trịnh Vân Thiêu thiêu mi mà nói ra. "Suy nghĩ lung tung thứ gì đâu, ta là sợ lấy không được thứ nhất mất mặt, lúc này mới có áp lực." Lưu Tô An một đứng đắn nói ra. "Ai? Lão bản, tên thứ nhất này còn không phải ngươi vật trong bàn tay sao? Lần này có rất nhiều lợi hại chuyên gia trang điểm thăm ra, mà ta vẫn bận làm còn lại sản phẩm, trang điểm kinh nghiệm không tính rất đủ, cho nên vẫn là có chút áp lực." Theo ta thấy, những cái kia nhìn qua rất lợi hại chuyên gia trang điểm đều là con cò giấy, căn không phải lão bản đối thủ. "Lão bản, ngươi cứ yên tâm đi." Hậu vương lớn ta làm thủ lấy, ngươi cho chúng ta mang hạng nhất trở về." Chính Vân nắm nắm tay đầu, phản phất Lưu Tô An hạng nhất đã dự định, căn không có bất luận cái gì độ khó khăn giống như. Lưu Tô An lái xe tiến về sân bay, trên đường đi suy nghĩ vào thiên. Nghĩ đến lập tức liền có thể lần nữa nhìn thấy Hạ Băng, tâm tình của hắn là vô cùng vui vẻ. Lên phi cơ, Lưu Tô An tìm tới chính mình chỗ ngồi. Đang lúc Lưu Tô An chuẩn bị chớp mắt một chút, nghỉ ngơi một chút thời điểm, có người nhận ra hắn. Đây không phải Lưu nhà thiết kế sao? Đúng vậy a, sự là Lưu nhà thiết kế, hắn cái này đường trang cũng là trong truyền thuyết băng tầm chất tợ tác đường trang a. Quả nhiên là Lưu nhà thiết kế, ta không có nhìn lầm. Lưu nhà thiết kế, đến cùng ta hợp cái ảnh a. Lưu Tô An im lặng, hắn vì ngăn ngại bị Phan nhận ra, đặc địa mua khoang hạng nhất vé máy bay, kết quả vẫn là bị nhận ra. Cũng không biết có phải hay không là hắn cái này đường trang, tại người giàu có trong vòng quá nổi danh dư cứ. Lưu Tô An không tiện tự tuyệt mọi người to ý, đành phải cùng bọn hắn chịu anh chung. Lúc này, ngồi ở trong góc một người trung niên lạnh lùng nhìn lấy một màn này. Đợi đến mọi người tản đi, trung niên nhân mới đứng dậy hướng Lưu Tô An đi tới. "Lưu nhà thiết kế, xin hỏi chưa từng đi hành điểm dạy hạ bang thế Trung niên nhân đi thẳng vào vấn đề nói ra: "Đi qua, ngài là?" Lưu Tô An không hiểu, hắn sát thực qua hoàn điểm, chưa thấy qua như thế một người a. Bởi vì trước mắt trung niên nhân thật sự là quá có cá tính, án mặc tiên vệ, sau đầu châm cái biếm tóc, con mắt còn vẽ thái mắt. Nếu như không nhìn kỹ lời nói, giống như là cái trẻ tuổi tiểu hòa tử. "Ta là một cái chuyên gia trang điểm, nghe nói ngươi là một cái phục trang thiết kế sư, vì cái gì còn biết trang điểm đâu?" Trung niên nam nhân đem chính mình nghi vẫn nói ra. "Trang điểm cũng là ta một hạng kỹ nghệ mà thôi, bởi vì cái gọi là kỹ bất áp thân nhà." Lưu Tô An khẽ cười nói: Trung niên nam nhân nhìn thấy Lưu Tô An cũng không thèm tốn, nhướng mày, tốt giống nghĩ đến cái gì? Lưu nhà thiết kế, ngươi cho rằng tại trang điểm trước đó muốn trước làm cái gì đây? Trung niên nam nhân lời này, minh lộ ra khảo giáo thành phần. Hắn muốn muốn thử một chút Lưu Tô An cơ công đến cùng thế nào. Trang điểm trước, đương nhiên muốn mở ra trước bạ ảo, sau đó đến nhiều đến lậu phát cửa hàng mua sắm trang điểm cần đồ trang điểm. Lưu Tô An đương nhiên biết trung niên nhân này là cố ý ra để mục muốn thi hắn. Đối với loại này người mới học nhập môn vấn đề, hắn căn bản không hề muốn cần hồi đáp trung niên nam nhân. Cho nên hắn cố ý nói như vậy. Đồng thời cũng là nói minh hắn trong cửa hàng đồ trang điểm phẩm chất quá cứng. Trung niên nam nhân sau khi nghe được, mày nhíu lại đến càng sâu. Không nghĩ tới cái này, Lưu Tô An là một cái con buôn thương nhân. Lúc này, cũng không bên hướng hắn chào hàng đồ trang điểm. Hắn dùng có thể toàn bộ đều là quốc tế hàng hiệu, căn sẽ không đi cái gì bà ảo mua đồ trang điểm. Hắn lật một cái khinh thường, tiếp tục hỏi, "Ta nói là, trang điểm trước trình tự, đồ trang điểm đều đã mua xong, chuyên gia trang điểm cùng khách hàng đều đã chuẩn bị kỹ càng tình huống dưới." Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Trồn, óc, gỗ l lìnạ phải ma sói vì tàn dân lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 679 Hà Băng đã lâu không gặp ta lưu tô An làm việc vẫn luôn là tùy tâm sử dụng chưa từng có tuần tự chính tự tại không biết trung niên Nam nhân thân phận cùng tiếp cận hắn mục đích trước đó lưu tô An mới sẽ không nói cho hắn thực hiện trung niên Nam nhân tiếp tục trận mắt một cái cảm thấy cái đề tài này không thể tiến hành xuống dưới như vậyươi lần trước trang điểm thời điểm cánh tay bị người khác được phải sau đó Sơn muôi đều hóa đến trên Ma qua kết quả ngươi chỉ là trả trả liền giải quyết vấn đề Ta muốn hỏi là người nghĩ như thế nào đến đem nét bút hỏng biến thành vẽ rồng điểm mắt chibi bút? Kỳ thực người trung niên này, nam nhân cũng là Lưu Tô An tại đoàn làm phim lúc, người chuyên gia trang điểm tiên sư phụ Liêu Zơ Cao Vũ. Hắn cũng một mឺ thiếu kỷ, Lưu Tô An nhưng là là thế nào nghĩ đến một chiêu này? Bởi vì người bình thường đều nhất định muốn đem trang trước rửa đi, sau đó tái hiện trang điểm mới được. Kỳ thực không có các người muốn phức tạp như vậy, ta chỉ là so sánh hiểu biết chính ta sản phẩm, cho nên ta biết lau một chút liền có thể săn cứu trở về. Lưu Tô An nói là lời nói thật, lúc ấy hắn cũng đúng là nghĩ như vậy. Nhưng là rơi vào Liêu Zơ Cao Vũ trong tay đã cảm thấy Lưu Tô An đây là đang làm quảng cáo. Hắn lại tại chào hàng hắn sân môi. Tuy nhiên hắn biết Lưu Tô An sơn môi chất lượng không tệ, nhưng là Lưu Tô An hiện tại ở trước mặt hắn nhấc lên, trong lòng của hắn cũng có chút không thoải mái. Vì cái gì không thoải mái đâu? Đó là bởi vì hắn cảm thấy Lưu Tô An thực đang châm bức. Liêu Zơ cao vụ nghĩ đến, Lưu Tô An nói không chừng thật chỉ là vận khí tốt, vừa rồi là chính hắn chế tác sân môi, hắn so sánh hiểu biết, cho nên mới có thể hoàn mỹ giải quyết xuất hiện tình huống. Nếu như là đoàn làm phim cung cấp sân môi, Lưu Tô An nhất định sẽ luôn cuống tay chân, liền liền trước tháo trang sức một lần nữa trang điểm chỉnh tự cũng không nghĩ ra. Đó là bởi vì Lưu Tô An cũng là một cái người mới học, hoặc là liền người mới học cũng không tính, hắn đều còn không có nhập môn. Giạng này tuyển thủ tham gia ta là mỹ nữ, không biết có thể hay không làm trò cười. Phát hiện Lưu Tô An rất có thể cũng không có chân tại thực học, Liêu Giơ Cao Vũ lập tức không có hào hứng tiếp tục cùng Lưu Tô An nói tiếp. Hắn trở lại chỗ mình ngồi, nhắm mắt dưỡng thần. Lưu Tô An cũng không có đến hỏi Liêu Giơ Cao Vũ rốt cuộc là ai, hắn cảm thấy giống Liêu Dơ Cao Vũ dạng này người, cùng hắn là không có cái gì gặp nhau. Dù sao trang điểm không phải hắn người hạ. Mà Liêu Zơ Cao Vũ cũng không có khả năng cùng hắn luận bàn trang điểm kỹ thuật, cho nên hắn nhưng Liêu Dơ Cao Vũ chỉ là đồ trong một khúc nhạc đệm mà thôi. Hơn một giờ về sau, Lưu Tô An xuống phi cơ, cố ý đeo lên kính râm. Hắn cự tuyệt đại truyền hình an bài nhận điện thoại, bởi vì sợ lần nữa tạo thành bẽ xem, chỉ hoán đài truyền hình quay chụp. Lần này quả nhiên không có gây nên rất nhiều người chú ý, hắn thuận lợi điệu từ phi trường đi ra, sau đó đánh tiến về Lâm Châu Đài truyền hình. Lúc này, Lưu Tô An căn bản không đi tới, sau đó Liêu Zơ Vũ cũng đánh một chiếc xe taxi, tiến về mục đích giống như hắn, cũng là Lâm Châu Đài truyền hình. Đến Lâm Châu Đài truyền hình Lưu Tô An xuống xe, trực tiếp hướng đại truyền hình bên trong đi đến. Nhưng mà, rất nhanh liền có người nhận ra hắn. Cho dù hắn mang theo kính dâm cũng không làm nên chuyện gì. Hắn mới mới vừa đi tới tư vấn Sư, một cái nữ công tác nhân viên liếc một chút liền nhận ra hắn. "Lưu nhà thiết kế, ngươi có phải hay không đi sai chỗ?" Nữ công tác nhân viên hơi kinh ngạc mà nhìn xem hắn. "Đi sai chỗ?" Lưu Tô An không hiểu ra sao. Chẳng lẽ nói, nơi này không phải Lâm Châu đại truyền hình? Là tài xế xe taxi mang sai chỗ, đem hắn đưa đến địa phương khác đi. Lần này có thể hỏng muốn lãng phí rất nhiều thời gian a. Sau khi hắn xem xét tỉ mỉ lúc, nhìn thấy hắn hiện tại vị trí gian phòng trên vách tường thỉnh linh viết Lâm Châu Đài Truyền Hình 5 chữ to. "Ê, các người nơi này là Lâm Châu Đài Truyền Hình, không sai a." Lưu Tô An chỉ trên vách tường viết Lâm Châu Đài Truyền Hình 5 chữ to nói ra. "Lưu nhà thiết kế, chúng ta nơi này đúng là lầm Châu Đài Truyền Hình, nhưng là đài truyền hình chúng ta buổi chiều muốn quay chụp là trang điểm tiết mục, mà không phải phục trang thiết kế tiết mục, cho nên ngươi khẳng định đi sai chỗ." Lưu công tác nhân viên mỉm cười lắc đầu. Ê! nguyên lai like là náo một cái ô long. Ban đầu đến công tác nhân viên chỉ biết là hắn là một cái phục trang thiết kế sư." Không biết hắn hiện tại là một cái chuyên gia trang điểm thân phận. Nhìn thấy Lưu Tô An một bộ kinh ngạc biểu lộ, công tác nhân viên Nhiệt Tâm nói ra, "Lưu nhà thiết kế, môi kỷ nữ thần đẹp áo tiết mục ta đều nhìn, ngươi biểu hiện thật rất lợi hại đặc sắc. Bất quá ngươi khẳng định đi sai chỗ, ngươi rốt cuộc muốn qua cái nào đại truyền hình ghi hình tiết mục đâu? Có cái gì là ta có thể giúp một tay sao?" Nhìn thấy công tác nhân viên bộ này nhiệt tâm bộ dạng, Lưu Tô An không khỏi nhịn không được cười lên. Cái này công tác nhân viên là coi hắn là thành phục trang thiết kế sư, cho nên cho là hắn đến khẳng định là tham gia những đại truyền hình khắc phục trang thiết kế tiệc mục, cho nên mới khẳng định như vậy hắn đi sai chỗ. Ta chính là tiến đến châu Đài truyền hình, tham gia ta là mỹ nữ tiết mục, ta là một tên chuyên gia trang điểm." Lưu Tô An khẽ cười nói. "Chuyên gia trang điểm? Ngươi không phải phục trang thiết kế sư sao?" Công tác nhân viên rõ ràng không có quay lại, nàng trừng to mắt nhìn lấy Lưu Tô An, một bộ thật không thể tin bộ dáng. "Ta là phục trang thiết kế sư, đồng thời ta cũng là chuyên gia trang điểm." Lưu Tô An vẫn như cũ duy trì hắn cái kia chiêu bài tựa mình cười, không chút hoang mang nói. "Nguyên lai là dạng này a. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, Lưu nhà thiết kế, ta căn không nghĩ tới ngươi lại còn là một cái chuyên gia trang điểm." Công tác nhân viên cuối cùng từ chấn kinh tâm tình trong thoát khỏi đi ra, vội vàng hướng Lưu Tô An xin lỗi. "Không sao, người nghĩ không ra cũng rất bình thường." Lưu Tô An gật gật đầu nói. Một cái chữ danh phục trang thiết kế sư, mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ tới hắn đồng thời còn là một cái chuyên gia trang điểm, cho nên công tác nhân viên không biết, Lưu Tô An cho rằng cái này quá bình thường. Mà lại công tác nhân viên thái độ còn là rất không tệ, hắn cũng không tiện trách cứ. "Cảm ơn Lưu nhà thiết kế, ta là mỹ nữ quay chụp đem tại đại truyền hình cao ốc lầu 3 tiến hành, ngài hiện tại trước tiên có thể đi lên, qua phòng VIP nghỉ ngơi một chút, hiện tại đã có thật nhiều người đều tại" Công tác nhân viên nhiệt tâm nói ra: "Tốt, vậy ta liền đi lên trước, bye bye." Lưu Tô An cùng công tác nhân viên cáo biệt, thừa thang máy tiến về lầu 3. Vừa mở ra phòng VIP đại môn, Lưu Tô An liền thấy có rất nhiều người đều ở bên trong nghỉ ngơi. Hạ Băng cũng làm lấy trên một cái ghế, đang cùng trợ lý hiểu Mai trò chuyện với nhau. Khi Hạ Băng nhìn thấy Lưu Tô An thời điểm, nàng lập tức lộ ra mê người mỉm cười, sau đó dừng lại nói chuyện với nhau, hướng phía Lưu Tô An đi tới. Lưu nhà thiết kế, đã lâu không gặp. Hạ Băng vươn tay ra. "Hạ Băng, đã lâu không gặp, vẫn là phong thái mê người a." Lưu Tô An đưa tay cùng Hạ Băng dịu dàng một nắm đừng nói ra, ta cảm thấy Lưu nhà thiết kế làm sao miệng trở nên càng ngược đầu. Trước kia Lưu nhà thiết kế đều là nhất chính trại qua bộ dáng. Hiểu Mai lại gần, mở lên Lưu Tô An cho đùa. Có sao? Hiểu Mai, ngươi cũng thay đổi xinh đẹp, da thịt giống như cũng thay đổi trắng. Lưu Tô An con ngươi đảo một vòng, đối hiểu Mai nói ra. Đó là ta một mực đang dùng ngươi chế tác đồ trang điểm, hiệu quả thật rất không tệ, cho nên ta mỗi ngày kiên chỉ dùng, hơn nữa còn cho ngươi cửa hàng giới thiệu không ít khách hàng nhà. Hiểu Mai bị Lưu Tô An khích lệ, vui vẻ ra mặt. Chương 680, thực lực của ta cũng không yếu. Hạ Băng quan sát tỉ mỉ lấy Lưu Tô An, cảm thấy Lưu Tô An so trước kia có khí chất hơn. Đây là một loại thượng vị giả khí chất, cũng là một loại cường đại tự tin, để cho người ta kìm lòng không đặng bị hắn hấp dẫn, đưa ánh mắt chuyển hướng hắn. "Hạ Băng, ta không nghĩ tới có thể lại một lần nữa hợp tác với ngươi, mà lần này vẫn là vượt hành nghiệp hợp tác. Ta cũng không nghĩ tới, lưu nhà thiết kế chẳng những là một cái lợi hại nhất nhà thiết kế, vẫn là một cái lợi hại nhất chuyên gia trang điểm, nếu như ngươi có một ngày biến thành một cái lợi hại nhất đầu bếp, ta cũng lại không chút nào kinh ngạc." Hạ Băng cùng Lưu Tô An là lão bằng hữu, cho nên cũng mở lên hắn chỏ đùa. "Hạ Băng, ngươi cũng giống vậy." điện ảnh, truyền hình, KH đều rất lợi hại, nói không chừng ngươi vẫn là một cái lợi hại người chủ trì hoặc là tiểu phẩm diễn viên đâu. Phốc phốc. Hạ Băng không khỏi cười rộ lên. Người chủ trì cùng tiểu phẩm diễn viên vẫn là quên đi, dù cho ta có thực lực này, ta cũng không có tinh lực như vậy này. Hạ Băng lắc đầu nói ra. Nàng hiện tại thậm chí đều có chút bội phục Lưu Tô An, Lưu Tô An cửa hàng thương phẩm đều là chính hắn chế tác, hơn nữa còn phải được thưởng tham gia tiết mục, đều có thể an bài thỏa đáng. Đây chính là nàng bội phục Lưu Tô An trong đó trọng yếu một điểm. Về sau, những người khác cũng nhao nhao tới cùng Lưu Tô An chào hỏi. Lưu nhà thiết kế, nghe nói người phục trang thiết kế kỹ thuật rất lợi hại, bất quá cho tới nay chưa nghe nói qua người trang điểm kỹ thuật cũng cũng rất lợi hại à. Một cái ước chừng chừng 30 tuổi nam tử đi tới cùng Lưu Tô An chào hỏi, nhưng là hắn ánh mắt bên trong lại để lộ ra khinh thường thản sắc tới. "Ngươi là?" Lưu Tô An căn không biết trước mắt vị này. Xem ra Lưu nhà thiết kế quả nhiên là ngoài nghề, thậm chí ngay cả Hạo lần cũng không biết. Một cái tuổi trẻ nữ tử lập tức lại gần cười nói. Lưu Tô An thấy một lần điệu bộ này, cảm thấy không ổn. Chẳng lẽ mấy vị này đã kết thành đồng minh, mà Lưu Tô An cũng là bọn họ xa lấy người yêu? Dạng này cục diện thế nhưng là bất lợi, tuy nhiên hắn đối với mình kỹ thuật rất có lòng tin, nhưng là cũng không muốn tại tiết mục đang tiến hành nhận xác nhân quấy nhiễu hoặc là câm thủ. Kéo lần từng tại thanh niên trang điểm giải đấu lớn trong chỗ hết tài năng thu hoạch được của quân, mà sư phụ hắn cũng là danh sừng châu Á thời thượng hoàng đế Liêu Giơ Ca Vũ, cho nên tại trang điểm giới cơ hồ không ai không hiểu. Mà vị này là chú ý tư tư, thực lực cũng không tầm thường nha. Một cái mỹ nữ đi tới muốn chỉ chỉ yếu lần, sau đó lại chỉ chỉ cô gái trẻ tuổi đối Lưu Tô An lạnh nhạt nói. Lưu Tô An hướng cái này mỹ nữ gật gật đầu, lộ ra mỉm cười. Xem ra cái này mỹ nữ hẳn không phải là cùng bọn hắn là một đám. Như vậy ngươi xưng hôi như thế nào? Lưu nhà thiết kế, ngươi thật là quý nhân nhiều chuyện quên, chúng ta tại trước đây không lâu đã gặp mặt." Mỹ nữ nét mặt vui cười, "Gặp qua sao? Ta làm sao nghĩ không ra đến đâu." Lưu Tô An dùng sức nắm lại, vẫn là không nhớ ra được lúc nào cùng hắn đã gặp mặt. "Hạ Thành buổi đấu giá bên trên, chúng ta gặp qua một lần, không nghĩ tới Lưu Nhã thiết kế liền quên mình." Ách. "Hạ Thành buổi đấu giá bên trên, nhiều người như vậy, hắn chỗ nào có thể nhớ kỹ mỗi người a." Đột nhiên, phản phất có một đạo điện sẽ qua. Lưu Tô An nhướn tới Giống như cái nào đó lao bản đến cùng hắn hàn huyên một câu, mà lao bản hướng hắn giới thiệu vị mỹ nữ kia, vị mị nữ kia là lao bản này nữ nhi. Ngươi là cái kia hải sản lão bản nữ nhi, đúng không? Lưu Tô an sợ gì như kỹ, là bởi vì còn hướng lao bản trên người có một cố nhàn nhạt, nhạt hải sản vị, cho nên hắn mới có thể nhớ tới. Hải sản lão bản. Phốc phốc. Ta gọi Tô Linh, lão bản của ta xác thực mở hải sản công ty, nhưng người bình thường đều gọi hắn Tô lão bản, sẽ không cứ gọi hắn hải sản lao bản. Tô Linh không khỏi bị Lưu Tô an lời nói làm cười. Không có ý tứ, bởi vì cái này hải sản so sánh có đặc sắc, muốn tốt hơn nhớ. Lưu Tô An cười cười nói: "Không có việc gì, ngày đó nhiều người như vậy, ngươi có thể nhớ ký ta, ta liền thật cao hứng." "Lưu nhà thiết kế, thật cao hứng lần nữa gặp được ngươi." Tô Linh vươn tay, Lưu Tô An lập tức cùng tay nàng đem nắm. "Thật cao hứng lần nữa gặp được ngươi, không nghĩ tới ngươi cũng là một tên chuyên gia trang điểm, lợi hại." "Lợi hại hơn nữa cũng không có Lưu nhà thiết kế lợi hại, ngươi phục trang thiết kế kỹ thuật cao siêu như vậy, vậy mà đồng thời còn có thể là một cái chuyên gia trang điểm, cái này ta còn thật không nghĩ tới." Thật chờ mong lập tức liền có thể nhìn thấy Lưu nhà thiết kế trang điểm kỹ thuật. Nhận biết mấy vị mình tại tiết mục trong đối thủ về sau, Lưu Tô An ngồi ở một bên nghỉ ngơi, mà Hạ Băng làm theo làm đến Lưu Tô An bên cạnh tiếp tục giao lưu. "Lần trước thật cảm ơn ngươi, tiểu ngạo giang hồ thu rất thành công, ta cố ý nhìn qua, ta sử dụng kim may màn ảnh không bình thường động." Hạ Băng cao hứng tại Lưu Tô An bên người nói ra. "Đó cũng là chính ngươi nỗ lực kết quả, ta cũng rất chờ mong có thể tại trên TV nhìn thấy ngươi diễn viên chính tiểu ngạo giang hồ." Lưu Tô An mỉm cười gật gật đầu nói. Ngay tại Lưu Tô An cùng Hạ Băng vui sướng địa trò chuyện với nhau thời điểm, Liêu Giơ Vũ đến Lâm Châu đài truyền hình, hiện tại từ ngoài cửa đi tới. Liêu Cao Vũ nhìn thấy Lưu Tô An thời điểm, Không có bất kỳ cái gì kinh ngạc biểu lộ, phản phất hắn sớm đã biết Lưu Tô An hội tới tham gia ta là mỹ nữ tiết mục sao lục. Hắn làm sao cũng tới. Lưu Tô An nhẹ nói một câu. Hạ Băng nghe được nhất thanh nhị sở, có chút kỳ quái, vì cái gì Lưu Tô An sẽ nói lời này? Ngươi biết Liêu Zơ Cao Vũ? Hạ Băng có thuận miệng hỏi. Theo lý thuyết, Lưu Tô An cùng Liêu Dơ Cao Vũ hẳn là rất không có khả năng nhận biết người đúng a. Ta không biết tên hắn tựu Liêu Zơ Cao Vũ, nhưng là ta ở trên máy bay gặp qua hắn, lúc ấy hắn còn hỏi ta mấy vấn đề. Lưu Tô An hiện tại cuối cùng biết, nguyên lai like người này cũng là danh xưng châu Á thời thượng hoàng đế Liêu Zơ Vũ. Có trách ở trên máy bay ngựa khí rất chảnh bộ dáng nhìn qua hắn có cái này tương ngạo tư lúc ấy hắn gặp được là lưu tô An lưu tô An Anthầm nghĩ liệu dơ cao vũ lại thế nào lợi hại hắn tại trang điểm giới địa vị có thể có mác Philip bọn người ở tại phục trang thiết kế giới địa vị cao như vậy sao liệu dơ cao vũ ở trước mặt hắn chả chỉ có thể là tự làm mất mặt ta hắn ở trên máy bay hỏi người vấn đề lấy hắn cái này cao ngạo tính tỉnh hẳn là muốn ra nan để làm khó người đi hạ băng che mặt cười một tiếng tại lưu tô an bên cạnh nhẹ nói lấy bất quá hắn không làm khó được ta người biết tại sao không vì cái gì là ngươi cũng có thể chuẩn xác trả lời đi ra. Hạ Băng Há to mồm nhìn lấy Lưu Tô An, phát hiện nàng và Lưu Tô An ngốc thời gian càng dài, liền phát hiện Lưu Tô An càng lợi hại. Không đúng, là ta ép căn bản không hề trả lời hắn vấn đề. Lưu Tô An khỏe miệng kéo ra một vòng mỉm cười, lắc đầu nói ra, "Lưu nhà thiết kế, thật là có ngươi." Hạ Băng hướng Lưu Tô An giơ ngón tay cái lên khen. Hắn là châu Á thời thượng hoàng đế, thực lực của ta cũng không yếu, hắn ở trước mặt ta giả trang ra một bộ trưởng giả bộ dáng. ta là không thể nào ngoan ngoãn điệu trả lời hắn vấn đề, bởi vì ta cũng không phải hắn đệ. Lưu Tô An không quan trọng buông buông tay, nhún nhún vai đi, làm ra bất đắc dĩ động tác tới. Liêu Zơ cao vũ tại trang điểm giới cũng là một cái kỳ tích, hắn còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp đối thủ, đáng tiếc là lần này hắn không phải xem như tuyển thủ dự thi, người không thể tự mình cùng hắn tỉ thí một phen. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị rất chương 681, ta cảm thấy quán quân trừ đéo lần ra không còn có thể là ai khác. Kỳ thực Hạ Băng cũng rất muốn nhìn một chút Lưu Tô An cùng Liêu cao vũ tỉ thí, nhưng lại ở chỗ này không thể thực hiện. Bởi vì Liêu cao vũ giống như Hạ Băng, đều là lợi bỉnh quý. Mã Liêu Giơ cao vũ đệ tử đắc ý nhất kéo lần, mới là Lưu Tô An lớn nhất đối thủ mạnh mẽ. Liêu Giơ cao vũ là xem như chuyên nghiệp khách quý tới tham gia cái tiết mục này. Lưu Tô An tỏ mò hỏi: "Vâng, ta thị phi chuyên nghiệp khách quý, hắn là chuyên nghiệp khách quý, cho nên nếu như ngươi biểu hiện không thể hơn xa tại héo lần, ta cũng là giúp không ngươi bận điệu." Hạ Băng sau khi nói xong, mỉm cười nhìn Lưu Tô An, muốn tử Lưu Tô An trong mắt nhìn ra hắn bây giờ nghĩ pháp. "Ta có tự tin, không cần ngươi gian lận giúp ta, ta hội dựa vào ta thực lực mình thắng được lần này quá quân, tựa như nữ thần đẹp áo mở rộng." Liu Tao An trong ánh mắt lóe ra tự tin quan mang, trong náy mắt, Hạ Băng kém chút liền mất tích tại Lưu Tô An cái này tự tin trong ánh sáng. Nhân viên toàn bộ đến cùng, quay chụp thời gian cũng đã đi tới. Toàn bộ nhân viên đã ngồi tại vị trí của mình, Hạ Băng cũng ở phía sau đài chuẩn bị thỏa đáng, nhiếp ảnh sư chuẩn bị sẵn sàng. Ta là mỹ nữ logo, tại u ám diễn bá đại sảnh bên trong trong nháy mắt sáng lên. Trên khán đài đã tiếng hoan hô ồ ầm, tiếng vỗ tay như sống động dỗng nhiên vang lên. Âm nhạc âm thanh, vọng toàn đại sảnh. Rất thật rộng rãi tràng cảnh, đem phối hợp còn lại đặc hiệu đẹp cộng đồng Toàn bộ diễn đài trống bên trong tràn ngập khoa huyễn cảm giác, để cho người ta phản phất thân lâm kỳ cảnh. Người chủ trì Trương Hoa cầm mịp rộ phồn ra sân. "Mọi người tốt, nơi này là Lâm Châu Đài truyền hình, ta là mị nữ tiết mục hiện trường, ta là người chủ trì Trương hoa, hoan nghênh các vị tham gia ta là mỹ nữ." Trương Hoa cầm mịp rộ phồn sau khi nói xong, rất lịch sự hướng lấy khán đài hơi hơi cúi đầu. Người xem lần nữa nhau nhao vỗ tay. "Hiện tại ta vì mọi người giới thiệu sắp ra sân khách quý. Cái này một vị là được. Chứ danh ngôi sao điện ảnh, quốc tế ảnh hậu Hạ Băng." Mọi người vỗ tay hoan Trương Hoa giới thiệu xong về sau, Tiếng vỗ tay như sấm động, Hạ Băng từ phía sau đài chậm rãi đi ra. Nàng hướng phía khán đài lộ ra chiêu bài thức mê người độ cười, giẫm lên tiêu chuẩn bước chân mèo chậm rãi mà đến. Nàng vừa thay đổi mới lễ phục là lưu tô an cửa hàng đặc chế khoản, phía trên mở ra tươi đẹp hoa mẫu đơn, có hai con bướm tại hoa mẫu đơn huyền chuyển mảy múa. Nàng lại thả chậm cước bộ hướng người xem với tay, Lưu Tô nhìn quanh. Tại hoa lệ quanh người, kinh diễm ngoái nhìn trong tích tắc, nhẹ môi nhấp ra một vòng mê người đường cong. Về sau, mới tại chỗ khách quý ngồi ngồi xuống. Tiếp xuống muốn ra sân cái này một vị khách quý, cũng là châu Á thời thượng hoàng đế. Liêu Giơ Cao Vũ Hắn đã từng từng thu được vô số giải thưởng, hắn vô số đệ tử cũng là quốc tế nổi danh chuyên gia trang điểm, cho mời Liêu Zơ Cao Vũ ra sân. Tiếng vô tay vang lên lần nữa, Liêu Zơ Cao Vũ sau đầu vẫn là giữ lại hắn mang tính tiêu chí bí bách, vừa đi một bên hướng khán đài vẫy tay, sau đó ngồi vào chỗ khách quý ngồi. Khách quý đã chuẩn bị sẵn sàng, tiếp xuống đem muốn lên sàn là. Tham gia ta là mỹ nữ bốn vị tuyển thủ, cho mời yếu lần, chú ý tứ tứ, Tô Linh, Lưu Tô An, mọi người tiếng vô tay hoan lên. sau khi nói xong, tiếng vỗ tay lại một lần vang lên, bốn vị tuyển thủ dự thi theo thứ tự vào bàn. Hiện tại ta muốn hỏi một chút hai vị khách quý. Đối với bốn vị tiền thủ, các ngươi coi trọng người nào hơn đâu? Người chủ trì Trương hoa đem một cái rất lợi hại khó trả lời vấn đề vứt cho Hạ Băng cùng Liêu Giơ Cao Vũ. Nữ sĩ ưu tiên. Liêu Giơ Cao Vũ đưa tay nhượng Hạ Băng trả lời. Hạ Băng hơi hơi một chút, hào phóng địa cầm qua trước mặt mịt rồ phồn, nhắm ngay mịt rồ phồn nói ra, ta càng xem trọng Lưu Tô An, bởi vì từ khi ta biết Lưu Tô An lên, hắn cho tới bây giờ liền không có khiến ta thất vọng qua. Ngược lại là, hắn mang cho ta một lần lại một lần kinh hỉ, ta tin tưởng lần này cũng giống như vậy. Lưu Tô An nhìn Hạ Băng liếc một chút, Hạ Băng mỉm cười một chút, nói ý cảm ơn. Ta nghe nói các ngươi trong âm thầm là bạn tốt, hiện tại ta muốn hỏi một chút người trong cuộc, đúng hay không? Người chủ trì giờ phút này biến thân trở thành bắt quái tiểu ký giả. Ta cùng Lưu Tô An giao tỉnh, giấy báo không phải đều đưa tin qua, ta cảm thấy nên tính là, dù sao Lưu Tô An trợ giúp ta lời. Tham gia kết cầm liên hoa phim, quay trụ tiếu ngạo giang hồ, nhưng chuyện này chi tiết vẫn luôn bị truyền thông tại lẫn lột. Hạ băng vô cùng rõ ràng, những này cũng không tính tư ẩn, thậm chí có người đào ra Hạ băng sớm hơn thời điểm ngay tại Lưu Tô An trong cửa hàng mua mua quần áo tới. Mà rất nhiều người còn cho rằng, Lưu Tô An cửa hàng sợ dĩ lượng tiêu thụ tốt như vậy. Toàn bởi vì hạ băng danh khí mang đến ảnh hưởng. Khi màn ảnh nhắm ngay Lưu Tô An thời điểm, Lưu Tô An đối màn ảnh cũng dùng sức chút đầu bức điện, biểu thị tán thành. "Liêu lão sư, ngươi cảm thấy hôm nay người nào có thể thu được quán quân đâu?" Trưng Hoa đem tiếp xuống vấn đề ném Liêu Giơ Cao Vũ. "Ta cảm thấy eo lần là xuất sắc nhất, eo lần chẳng những là học trang điểm thời gian dài nhất, hắn hiện tại kỹ thuật đã đến gần vô hạn tại ta, mà lại hắn còn từng thu được mấy lần trao giải, mà những tuyển thủ khác đều không có eo lần cao như vậy thành kiểu, cho nên ta cảm thấy quán lần ra không còn có thể là ai khác." Cao Vũ từ chuyên nghiệp góc độ, cho ra trong lòng của hắn đã án Cảm ơn hai vị trả lời. Đến cùng là từ phục trang thiết kế sư vượt được làm chuyên gia trang điểm lưu tô an ký cao một bậc, vẫn là học tập trang điểm kỹ thuật thời gian dài nhất thu hoạch được trao giải nhiều nhất, hễ lần có thể nhổ đến thứ nhất đâu. Chúng ta đem dựa mắt mà đợi. Trương Hoa tiếp tục chủ trì, phía dưới cho 14 vị người mẫu ra sân. Trương Hoa vừa mới nói xong, bốn vị người mẫu đi bước tiểu mèo đi vào giữa sân. Bốn vị này người mẫu không tính là mỹ nữ, bộ dáng đều rất bình thường, có lẽ đây là một trận trang điểm trận đấu, cho nên tiết mục tổ cố ý chọn lựa bộ dáng so sánh đồng dạng người mẫu ra sân. Bất quá, bộ đều rất bình thường. Bốn người còn là có chút chiến lệ, tỉ mỉ quan sát cũng có thể chọn lựa ra cái nào càng xinh đẹp. Bốn vị tuyển thủ đã vào bàn, tiếp xuống cũng là chuyên gia trang điểm chọn lựa người mẫu, có thể tự do chọn lựa. Trưng Hoa hướng bốn vị chuyên gia trang điểm giới thiệu, ta liền tùy tiện chọn một đi, chỉ nàng. Kéo lần tiện tay nhất chỉ, chỉ đến một người mẫu. Lưu Tô An tập trung nhìn vào, chỉ gặp cái này người mẫu tuy nhiên nhan giá trị chỉ, chỉ có thể coi là bình thường, nhưng lại là trong bốn người nhan giá trị tối cao một cái. Cái này nhìn như tùy tiện chọn một, nhưng thật ra là ở lần sớm đã quan sát đã lâu quyết định. Kéo lần nhìn thấy Lưu Tô An ánh mắt, trong lòng không khỏi bật cười. Tiểu tử, so với ta nhãn lực, người còn non điểm. Từ bốn vị người mẫu vừa ra trận, ta liền biết muốn chọn cái nào. Bởi vì cái này tiết mục là ta làm mỹ nữ, sau cùng muốn nhìn cái nào người mẫu đẹp nhất, cho nên chọn được một cái nhan giá trị cao hơn người mẫu là chiếm cứ một số ưu thế. Ta muốn cái này người mẫu. Chú ý tư tư chỉ chỉ bên trong một cái. Hạ Băng biết yếu lần cùng chú ý tư tư ý nghĩ, âm thầm vì Lưu Tô An mất mồ hôi. Lưu Tô An a Lưu Tô An, lúc nên xuất thủ liền xuất thủ, lại lịch thiệp sùng dưới, tại ngay từ đầu liền bất lợi a. Tiếp xuống còn lại Tô Linh cùng Lưu Tô An. Lưu nhà thiết kế Vẫn là ngươi trước tuyển a." Tô Linh nhìn một chút Lưu Tô An, muốn cho hắn trước tuyển. "Không cần, ta Lưu Tô An chẳng lẽ còn muốn cùng ngươi tranh sao? Nếu như ta thật muốn tranh lời nói cũng sẽ không chờ tới bây giờ." Lưu Tô An sau khi nói xong, cố ý lạnh lùng nhìn lẹo lần liếc một chút. "Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 682, Lưu Tô An biểu hiện hoàn toàn vượt qua tưởng tượng." Hắn nguyên lai tưởng rằng nơi này tư cách tối lao lẹo lần hội cái cuối cùng tuyển đâu, kết quả lại làm hắn thất vọng. "Éo lần không cho hắn coi như, lại còn không cho trên trận hai vị nữ sĩ." Cái này cũng còn không biết xấu hổ ở một bên Dương Dương đã ý. Tô Linh cẩn thận chọn sau cùng hai vị người mẫu, lập tức khó khăn. Một vị nhan giá trị thấp hơn một số, vẫn là tính chất của vật chất có chứa dầu da thịt, hiện ở trên mặt đều bằng loáng, hơn nữa còn có không ít nhọn. Một cái khác da thịt trắng hơn tích, nhan giá trị cũng cao một chút, loại tình huống này đương nhiên muốn chọn nhan giá trị cao cái này một vị. Nhưng là cứ như vậy đem vị kia tính chất của vật chất có chứa dầu da thịt người mẫu lưu cho Lưu Tô An, nàng có chút xấu hổ. Đã ngươi không quyết định chắc chắn được, như vậy ta liền tùy nàng. Lưu Tô An chỉ chỉ vị kia tính chất của vật chất có chứa dầu da thịt người mẫu nói ra. A. Ngươi làm sao?" Tô Linh rất là kinh ngạc. Khi hắn nhìn thấy Lưu Tô An muốn chọn thời điểm, còn tưởng rằng sẽ chọn đi nhan giá trị cao hơn một chút vị kia, không nghĩ tới vậy mà tuyển đi tinh chất của vật chất có chứa dầu ra thịt người mẫu. "Ngươi chẳng lẽ hoài nghi ta Lưu Tô An thực lực? Vẫn là tại hoài nghi ta Lưu Tô An nhán quăng?" Tiên tâm tốt. Lưu Tô An mỉm cười nói ra. "Đã như vậy, Tô Linh cũng không hề không có ý tứ, đây chính là Lưu Tô An chính mình muốn chọn." Hạ băng nhìn thấy Lưu Tô An tuyển vị này, tính chất của vật chất có chứa dầu da thịt người mẫu, không chỉ có nấm trán. Cái này Lưu Tô An vẫn là cái dạng này tính chất của vật chất có chứa dầu da thịt người mẫu, lại là đại hạ thiên, cái này hình dáng là rất khó hóa, mà lại hóa xong hình dáng sau còn dễ dàng bởi vì xuất mồ hôi dẫn đến hóa trang song biến hoa. Cái này độ khó khăn thật là không nhỏ. Liêu dơ Cao Vũ nhìn thấy Lưu Tô An tuyển cái này, tính chất của vật chất có chứa dầu da thịt người mẫu, trong lòng không khỏi bật cười. Cái này Lưu Tô An quả nhiên là cái ngoài nghề. Dạng này người mẫu, vậy mà cũng sẽ chủ động đi chọn. Chẳng lẽ cái này Lưu Tô An biết thực lực mình không được, cố ý tuyển tính chất của vật chất có chứa dầu da thịt người mẫu, sau cùng dù cho thua hắn cũng có lấy cớ ớp. nhất định là như vậy. Đây chính là Lưu Tô An cho xiết, để tránh chính mình thua quá khó nhìn, cho nên mới sẽ như thế tuyển. Khán đài người xem cũng từ màn hình lớn bên trong phát hiện, Lưu Tô An chọn lựa người mẫu là tính chất của vật chất có chứa dầu da thịt, mà lại trên mặt còn có đậu đậu cùng nhỏn. Lưu nhà thiết kế lần này thảm. Hắn tuyển cái này người mẫu là không tốt nhất hóa. Vì cái gì không tốt hóa? Tính chất của vật chất có chứa dầu da thịt, hóa song trang rất nhanh trang liền sẽ tiêu hết. Khả năng ngươi chỉ là đi nhà vệ sinh, cái này trang liền không tốt. Còn có chính là Tính chất của vật chất có chứa dầu da thịt da sơn bài tiết tràn đầy, đa số người mẫu da hội lại thâm, hơn nữa còn lỗ chân lông thô to, rất dễ dàng dính phụ cho bụi cùng ô vật, gây nên da thịt cảm nhiễm cùng muộn các loại. Người nhìn cái này người mẫu trên mặt liền có không ít đậu đậu cùng nọ, cho nên nói lưu nhà thiết kế độ khó là lớn nhất. Kỳ thực cái này người mẫu còn có thật nhiều vấn đề nhỏ, ánh mắt của nàng còn hơi nhỏ, bờ môi quá mỏng, mắt hồn mí. Tóm lại, vấn đề không ít ta. Rất nhiều người đều tại thay Lưu Tô An mút mồ hôi, lo lắng hắn sau cùng trang điểm hiệu quả sẽ như thế nào. Thậm chí có ít người, giống Lưu Giơ Cao Vũ cùng lần bọn người Cảm thấy Lưu Tô An từ vừa mới bắt đầu liệt thua, cho nên Lưu Tô An chỉ là đang nghĩ lấy làm sao đừng thua đến quá khó nhìn. Bốn vị chuyên gia trang điểm riêng phần mình chọn lựa tốt người mẫu, bắt đầu tiến vào phòng hóa trang vì người mẫu trang điểm. Màn hình lớn làm một thôi, đồng thời hướng người xem phát sóng trực tiếp lấy bốn vị chuyên gia trang điểm chô phòng hóa trang tình huống. Lưu Tô An đã bắt đầu vì người mẫu sạch sẽ bộ mặt. Đối mặt màn ảnh, Lưu Tô An trong tay một bên tại vì người mẫu sạch sẽ, một bên đàm luận phải chú ý địa phương. Tính chất của vật chất có chứa dầu da thịt sạch sẽ, lựa chọn giữa mặt sữa rất trọng yếu, quá phận sạch sẽ rửa mặt sữa nhất đừng lựa chọn. Bởi vì da thịt thân thể có một tầng dầu trơn, người đem nó rửa đi, da thịt sẽ chỉ bài tiết ra càng nhiều dầu trơn. Cho nên rửa mặt sữa chỉ cần lớn nhất cơ sạch sẽ năng lực, lại thêm bảo đảm thắp sửa thủy công hiệu là được rồi. Ta dùng chính là ta tự mình chế tác đã có thể bảo đảm thắp sửa nước lại có thể không dầu dựa mặt sữa, không bình thường thích hợp tính chất của vật chất có chứa dầu da thịt nha. Lưu Tô An cũng không có cảm thấy rất buồn ngủ khó, hắn biểu lộ nói cho người xem hết thể đều rất nhẹ nhàng. Hạ Băng nhìn thấy Lưu Tô An bộ biểu tình này, trong lòng chấn định lời, nàng tin tưởng Lưu Tô An nhất định sẽ lần nữa cho nàng tính hỷ. Mà Liêu Zơ Cao Vũ trong lòng đang cười lạnh không thôi, Lưu Tô An bây giờ còn chưa có gặp được tránh thức khó khăn đâu. Hắn đưa ánh mắt chuyển hướng hắn đệ tử Đắc Y Éo Lần, phát hiện Éo Lần thần sắc chuyên chú, động tác mười phần tự nhiên thư giãn, trang điểm cũng không thể bắt bẻ, hắn hài lòng gật đầu. Hắn càng thêm kiên định Éo Lần nhất định sẽ đến đệ nhất. Sau khi hắn đưa ánh mắt một lần nữa chuyển tới Lưu Tô An trên thân lúc, chỉ thấy Lưu Tô An bay rất nhanh. Lưu Tô An đầy đủ triển lãm hắn kỹ thuật cùng tốc độ, khiến cho Cao Vũ đều nhìn ốc. Tay này nhanh nhanh như vậy, đây là đang trang điểm đâu? Vẫn là tại làm y phục. Bất quá hắn vẫn cảm thấy cho đến trước mắt eo lần là chiếm cứ như thế, dù sao Lưu Tô An trước mặt người mẫu còn có đậu đầu cùng nhọt cái này vấn đề khó khăn không nhỏ không có giải quyết. Mọi người xem trọng, đối phó đậu đầu, nhọt, mắt con thâm, pháp lệnh văn, những này cũng có thể sử dụng tiệm chúng ta trải toàn ôm vòng không kích thích che hà cao đến giải quyết, không chỉ là che đậy, còn sẽ từ từ tiêu trừ. Đương nhiên khác biệt vấn đề cần muốn khác nhau che hà cao, cụ thể làm sao sử dụng mọi người có thể nhìn thương phẩm nói rõ nha. Lưu Tô An nói tại người mẫu trên mặt cấp thoa. Hạ Băng nghe được Lưu Tô An chậm rãi mà nói, nàng liền càng thêm yên tâm, nàng cảm thấy Lưu Tô An nhất định còn có hậu chiêu đến giải quyết người mẫu trên thân xuất hiện bất kỳ vấn đề. Liêu Zơ cao vũ trừng to mắt, trong mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm Lưu Tô An tay. Thủ pháp này tựa như là tại mài một dạng. Cái này thật có thể chứ? Thật có thể che đậy rơi người mẫu trên mặt đầu đầu sao? Hắn là cầm thái độ hoài nghi. Lưu Tô An lại lấy ra một thanh tre hà soát, dính lấy so người mẫu màu ra càng màu sáng tre hà cao, đổ tại nàng nhãn bộ mắt quần sau đó tại nạn mắt phụ cận cực nhanh đổ mấy lần liền giải quyết. Có người xem sau khi thấy không khỏi kinh hô lên đầu đầu nhọn còn có mắt của thâm thật toàn cũng không thấy a thật thần kỳ A ta phải nhanh qua lưu nhà thiết kế trong cửa hàng mua sắm những này thần kỳ đồ trang điểm cái này cùng ta tưởng tượng có chút sai lệch không nghĩ tới lưu nhà thiết kế là một vị cao mình chuyên gia trang điểm hiện tại ai thua ai thắng thật rất khó nói kéo lần đây là gặp được đối thủ a lúc này nàyêu dơ cao Vũ đã cũng không ngồi yên được nữa hắn từ trâu ngồi đứng lên cố gắng nhìn lấy trên màn hình lớn xuất hiện lưu tô An thủ pháp này những ngày đủ trang điểm còn có lưu tô an đối trang điểm lý giải đều không kém hắn Ngược lại là, tại có chút phương diện, hắn cũng căn không phải Lưu Tô An đối thủ. Hiện tại liền nhìn Lưu Tô An có thể hay không giải quyết tốt đẹp người mẫu con mắt nhỏ, mắt hồ mí, mỏng mờ môi này một ít quyết điểm. Hắn lần thứ nhất đối với hắn đệ tử Đắc Yểu lần sinh ra hoài nghi. Tuy nhiên Yểu lần trước mắt hoàn thành cũng 10 phần hoàn mỹ, chọn không ra bất kỳ một điểm tí vết. Nhưng lại Yểu lần đồng hồ hiện nằm trong dữ liệu của hắn, mà Lưu Tô An biểu hiện lại hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị chương 683, Lưu Tô An không xuất thế. Tất cả mọi người đang mong đợi đang mong đợi Lưu Tô An đối mặt người mâu trên thân rõ ràng nhất nhược điểm lúc, hội làm sao điều chỉnh? Con mắt nhỏ, chẳng lẽ còn có thể dùng cái gì công cụ đem con mắt biến lớn sao? Điều này hiển nhiên là không thể nào. Nhưng là, Lưu Tô An đã sớm tính trước kỹ càng. Mặt đối với con mắt quá nhỏ người Mẫu, mắt trang họa pháp rất trọng yếu. Vị này người Mẫu con mắt có chút ít hơn nữa còn là mắt một mí, cho nên thai mắt tại đôi mắt bộ phận cần muốn tạo ra dương lên hiệu quả, cho hai mắt nâng cao tinh thần, còn có thể che khuyết mắt một mí cái này một yếu điểm. Còn có cũng là cần ta tự mình chế tác lông mi đến cho hai mắt sắc sáng, cứ như vậy hai mắt liền lộ ra đặc biệt có tinh thần. Lưu Tô An một bên tại hướng màn ảnh giới thiệu cần thiết phải chú ý địa phương, một bên tại làm lấy cắm vào tính quảng cáo. Khi mắt trang sau khi hoàn thành, tất cả mọi người con mắt cũng vì đó sáng lên. Mắt một mí nhược điểm căn cứ hoàn toàn sẽ không bị chú ý tới, con mắt nhìn qua cũng không hề tiểu. Cái này người mẫu cả người khí chất hoàn toàn khác biệt. Hiện ở nơi nào còn sẽ cho rằng ánh mắt của nàng không đủ lớn. Lưu dơ Cao Vũ nhìn thấy Lưu Tô An nói hiện ra mắt trang hiệu quả lúc, há to mồm. Giờ phút này nội tâm của hắn chấn động không gì sánh nổi. Nếu như là hắn cũng không có khả năng so lưu Tô An làm được càng tốt hơn. Đây quả thực là hoàn mỹ mắt trang kỹ thuật. Đáng tiếc là, tiếp xuống trang điểm quá trình, tiết mục tổ là nhất sau hiện ra hiệu quả, không có tiếp tục hướng hiện trường người xem phát ra. Người xem nhao nhao nghị luận lên. Ta còn muốn nhìn Lưu nhà thiết kế trang điểm, làm sao chỉ hóa một cái mắt trang, liền không lại phát ra đâu. Nhà quay phim đang làm gì? Đây chẳng lẽ là tiết mục tổ cố ý an bài như vậy? Cái này an bài vô nhân đạo a. Tuy nhiên ta không thấy được Lưu nhà thiết kế tiếp xuống trang điểm tình huống, nhưng là ta biết, hắn nhất định là quấn quân. Tất cả mọi người đang mong đợi tiếp xuống tình huống, nhưng là tiết mục tổ vì tiết mục hiệu quả, cố ý ở thời điểm này cắt đứt phát ra màn ảnh. Khi Liêu Dơ cao vũ nhìn lưu Tô An cái này có thể xương thần kỵ mắt trang kỹ thuật về sau, lại nhìn về phía Eo lẫn cho người mâu hóa mắt trang, đã cảm thấy không có chỗ xuất sắc chỉ có thể coi là chung quy chung cụ mà thôi. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, Eo Lần thật là muốn thua. Hắn ở đây bên ngoài lại không thể đi chợ giúp Eo Lần, lại nói cho dù hắn đi hỗ trợ cũng không nhất định liền có thể thắng nổi lưu tô An Hắn chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện, cầu nguyện đéo lần ở sau đó trang dung bên trong có xuất sắc hơn phát huy, cầu nguyện Lưu Tô An tốt nhất sẽ xuất hiện sai lầm hoặc là sau cùng trang điểm biến hoa. Dạng này hắn đệ tử đắc ý nhất kéo lần mới có thể thu được con quân. Lưu Tô An không biết bên ngoài người xem cùng khách quý ý nghĩ, hắn án chiếu lấy chính mình mạch suy nghĩ tại vì người mưu hóa thành trang, chỉ cần có bộ vị nào là có tí vết, hắn liền dùng chính mình chất lượng tốt sản phẩm cùng tinh xảo kỹ thuật đến vì nàng che đậy hoặc sửa đổi. Trang điểm đã chuẩn bị kết thúc. Liêu Cao Vũ chỉ là lúc mới bắt đầu sau còn có thể ngồi được vững. Đằng sau liền hoàn toàn ngồi không yên, chỉ có thể đứng nhìn tất cả mọi người trang điểm hình ảnh. Đặc biệt là Lưu Tô An hóa mắt trang quá trình, hắn cơ hồ là liếc một chút cũng không có rơi xuống. Lưu Tô An hoàn mỹ trang điểm kỹ thuật mang cho hắn, thì giác sông lên đánh cùng tâm hồn rung động, vẹn vẹn chỉ là một cái mắt trang liền khiến cho hắn cả đời đều khó mà quên được. Liêu Giơ Cao Vũ hiện tại phát hiện, hắn xem thường Lưu Tô An, đây chính là hắn cả đời này phạm phải sai lầm lớn nhất lầm. Hiện tại, hắn cảm thấy mình là như thế vô tri, lại còn ở trên máy bay xem thường Lưu Tô An, lai like là Lưu Tô An căn liền lười nhác trả lời hắn những hạ cấp đó vấn đề. Hiện tại Hắn mới phát hiện, Lưu Tô An mức độ cũng không hắn kém, về phần hắn đệ tử Kiều Lần làm theo căn không phải Lưu Tô An đối thủ. Cũng không biết Lưu Tô An tiếp xuống hội giải quyết như thế nào người mẫu tính chất của vật chất có chưa giàu ra thịt vấn đề. 10 phút sau, tất cả mọi người đã trang điểm hoàn tất. Hiện tại Kiều Lần lòng tin 10 phần. Hắn tại thầm nghĩ nói, sư phụ, ngươi liền xem trọng, cái này quán quân cũng là vật trong túi ta. Nhìn lấy trước mặt mình người mẫu, Kiều Lần hài lòng gật đầu, lần này quán quân khẳng định bước vàng. Sau cùng thứ tự xuất trận, dựa theo chọn lựa người mâu chỉnh tự đến tiến hành, nói cách khác, Kiều Lần hắn người mâu chính là tổ thứ nhất ra sân. Mà Liêu Tô An thì là sau cùng ra sân, Kiếu Lần mang theo cường đại tự tin, đi vào hiện trường. Người duy trì trương hoa cầm mịp rộ phồn tới phỏng vấn. "Xin hỏi, Kiếu Lần, ngươi cảm thấy ngươi hôm nay biểu hiện thế nào?" "Cũng không tệ lắm." Kiếu Lần mỉm cười gật gật đầu nói, "Như vậy ngươi cảm thấy ngươi có thể thu được tên thứ mấy?" "Đương nhiên là hạng nhất, ta cảm thấy sẽ không có người so ta biểu hiện được càng tốt hơn." Kiếu Lần rất lợi hại tự tin đắc dạ. "Tốt, cảm ơn ngươi trả lời, tiếp xuống ta muốn phỏng vấn một chút hai vị khách quý." Đối Kiếu Lận thủ nghệ biểu đạt một chút cảm thụ. Liêu Zơ Cao Vũ hướng Hạ Băng làm một cái mời thủ thế. Nhượng hạ Băng hạ băng tới trước lại bình. Hạ Băng sớm đã nhìn thấy Lưu Tô An thủ nghệ, biết Lưu Tô An thủ nghệ rõ ràng tại eo lần phía trên. Bất quá, nàng cũng sẽ cho eo lần mặt mũi, không hội nói thẳng ra Lưu Tô An so với hắn càng tốt hơn. Ta cảm thấy eo lần trang điểm kỹ thuật còn là rất không tệ, bên cạnh hắn người mẫu cũng từ ban đầu nhìn qua rất lợi hại phổ thông bộ dáng biến thành đại mỹ nữ, về phần chuyên nghiệp tính phương diện lại bình, tin tưởng Liêu sư phụ so ta càng hiểu. Hạ Băng nói xong, rũi rũi tay Liêu Già Cao Vũ tới. Ta cảm thấy lần trang điểm kỹ thuật không có, có thể bắt bẻ địa phương, hắn biểu hiện vẫn là tương đối không tệ, nhưng là Hắn biểu hiện vẫn là quá trung quy trung cụ, không có đặc biệt đáng giá ca ngợi địa phương. Liêu dơ Cao Vũ vừa mới bắt đầu lại bình, Kéo Lần vẫn là rất cao hứng, dù sao có thể được đến sư phụ khích lệ nhượng hắn cảm thấy rất lợi hại tự hào. Nhưng khi Liêu Zơ Cao Vũ nói đến nhưng là hai chữ thời điểm, Kéo Lần trực giác nói cho hắn biết có chút không ổn. Nghe được Liêu dơ Cao Vũ về sau nói hắn biểu hiện không có cái gì đáng giá ca ngợi địa phương, hắn biểu lộ kinh ngạc. Hắn tự nhận là lần này trang điểm hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì, mà những thủ pháp này đều là Liêu Zơ Cao Vũ dạy hắn, vì cái gì đến Liêu Zơ Cao Vũ trong miệng giống như cũng là rất kém cỏi ý tứ. Hắn không hiểu. Đến cùng là cái gì nhượng Liêu Giơ Cao Vũ nói ra lời như vậy đến? Chẳng lẽ là Lưu Tô An? Không có khả năng a. Đây không phải là một cái phục trang thiết kế sư sao? Mà lại trang điểm cũng chỉ là vừa mới học hội, lần trước sư muội hắn nhìn thấy cũng là do ở Lưu Tô An vận khí tốt mang sơn môi là có thể trực tiếp bôi lên, lúc này mới né qua một lần trang điểm sự cố. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải, vô tội ánh mắt nhìn về phía Liêu Dơ Cao Vũ. Liêu Giơ Cao Vũ nhìn thấy yếu lần ánh mắt lúc, chỉ là khe khẽ thở dài, không có tiếp tục nói chuyện. Hắn biết rõ nếu như không có Lưu Tô An, yếu lần khẳng định là hoàn toàn xứng đáng quán quân. Nhưng là do ở Lưu Tô An hành không xuất thế, đây hết thể đều phát sinh cải biến. Kéo lần xuất sắc như vậy kỹ thuật tại Lưu Tô An trước mặt liền chẳng phải là cái gì, không có so sánh liền không có thương hại. Hiện tại Héo Lần muốn có được quan quân, chỉ có thể gửi hy vọng ở Lưu Tô An đằng sau xuất hiện sai lầm. Nhưng là, Lưu Tô An sẽ để cho nàng đã được như vậy sao? Liêu Giơ Cao Vũ tâm lý không chắc, mà Héo Lần lại lâm vào mê mang bên trong. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc óc, ma sói, dị tàn. lộ diện Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hũ thiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 684, tấm màn đen. Tiếp xuống câu là người xem bỏ phiếu, ở sau đó có một phút đồng hồ thời gian, mọi người có thể đè xuống bên người bỏ phiếu khí, ấn xuống bỏ phiếu khí như vậy tuyển thủ liền có thể thu được một phiếu, sau cùng số phiếu nhiều nhất tuyển thủ cũng là đêm này quán quân. Chương Hoa đang bay nhanh điệu giản thuật, sau đó nhượng người xem bắt đầu bỏ phiếu. Toàn chương 800 người bỏ phiếu, kết quả héo lần thu hoạch được tháng 7 năm 12 phiếu. Tháng 7 năm 12 phiếu. Đây là một cái phi thường tốt thành tích. Chúc mừng ngo lần nếu như tiếp xuống không ai có thể vượt qua tháng 7 năm 12 phiếu như vậy hôm nay quán quân chính là Eo lần Trương Hoa giàu có kích động tính hô tiếng tiếngvang lên người xem tiếng vô tay như sống động tiếp xuống ra sân là chú ý tư tư chú ý tư tư mang ra người mẫu vẽ một cái đại trang cũng làm cho rất nhiều mắt người vì bừng sáng đối mặt Trương Hoa đặt câu hỏi chú ý tư tư biểu thị nàng là cố ý cho người mẫu vẽ một cái đồng trang che lại người mẫu trên mặt chỗ có cótivi vết sau đó còn khiến cho người mẫu khí chất phát sinh rất lớn cả biến hiện tại cho mời hạ băng đến lại bình Trương Hoa đưa tay ra hiệu hạ băng tiến hành là bình Người mẫu là đẹp vô cùng, so trước kia mới ra trận thời điểm tốt hơn nhiều, khí chất cũng có tăng lên rất nhiều. Nhưng là ta có một vấn đề, cái này trang có phải hay không quá đồng một số? Cái này cần Liêu sư phó chuyên nghiệp giải đáp. Hạ Băng lại ném ra ngoài một đề tài, vứt cho Liêu Giơ Cao Vũ. Liêu dơ Cao Vũ mỉm cười nói ra, cái này trang hóa là có chút lủng, chuyên gia trang điểm điểm xuất phát là dùng trang điểm đến che đậy người mẫu trên mặt tỉ vết, cái này là đúng, nhưng là chúng ta không nhất định liền muốn dùng nùng trang mới được, rất tự nhiên trang cũng có thể che đậy, cụ thể thế nào, ta nghĩ ngươi đợi chút nữa nhìn Lưu nhà thiết kế trang điểm hẳn là liền sẽ có trải nghiệm. Liêu dơ cao vũ vừa rồi chỉ thấy lưu tô An cho người màu hóa mắt trang liền sử sốt, cho rằng lưu tô An không thể so với hắn kỹ thuật phải kém đây là bởi vì lưu tô An chẳng những đem người mẫu tỉ vết toàn bộ che đậy hơn nữa còn khiến cho người màu mắt trang nhìn qua 10 phần tự nhiên cho nên hắn có cái dự cảm dự cảm lưu tô An sau cùng trang điểm kết quả người mẫu ra sân sau nhất định sẽ nhìn qua rất tự nhiên dù cho trang hoa dã là như thế này lo toan nhất tư tư phiếu là 686 phiếu trước mắt chỉ có thể đứng hàng hàng 2. nếu như tiếp xuống tôi Linh cùng lưu tô An số phiếu không thể vượt qua tháng 7 năm 12 phiếu như vậy quán quân cũng lại ở lần Cái lần giờ phút này lòng tin căng đầy, hắn cảm thấy hắn trang điểm cho cũng là hoàn mỹ, cho dù hắn sư phụ đánh giá không cao lắm. Đó nhất định là sư phụ hắn đối mặt nhiều người như vậy, cố ý khiêm tốn thuyết pháp. Nhất định là như vậy. Tiếp xuống ra sân là Tô Linh, hắn người mẫu trang dung so sánh tự nhiên một số, không phải đồn trang, nhưng là có chút tỳ vết lại không có hoàn toàn che đậy. Ta cảm thấy trang điểm không thể tự tư che lại trên mặt tỳ vết coi như, đầu tiên ôm vòng lá trọng yếu nhất, cho nên ta sở hữu đồ trang điểm đều lựa chọn lưu nhà thiết kế trong cửa hàng mua sắm đồ trang điểm. Tô Linh đối mặt Trương Hoa phỏng vấn, mỉm cười nhẹ nói nói, tiếp xuống cho mời hạ băng bình. Trương Hoa hướng Hạ băng gật gật đầu, ra hiệu Hạ băng có thể lợi bình. Ta cảm thấy Tô Linh cho người mẫu trang điểm nhìn qua rất tự nhiên, còn là rất không tệ. Còn chuyên nghiệp lợi bình, liền giao cho Liêu sư phó. Có chút tỉ vết đều không có che đậy bên trên, còn có trang lộ ra quá nhạt chút, đối người mẫu cải biến không tính quá lớn, ta cho rằng Tô Linh hoàn thành còn không tính quá tốt." Liêu Zơ cao vũ nghiêm túc nói ra. Sau cùng nàng đạt được chỉ có tháng 6 năm 48 phiếu, Lạc Hậu hơn chú ý tư tư, trước mắt ở vào vị thứ 3. Tiếp đó, chính là chúng ta hôm nay cái cuối cùng chuyên gia trang điểm, Lưu An. Tất cả mọi người nhìn thấy Lưu Tô An phía trước cho người mơ hóa mắt trang chẳng cảnh, nói thực ra phi thường hoàn mỹ, nhưng là hắn tại về sau biểu hiện như thế nào đây. Cho nên chúng ta cho mời Lưu Tô An. Trương Hoa la lớn, rất nhiều Lưu Tô An fan đi theo hô to Lưu Tô An tên. Hiện trường nhất thời náo nhiệt lên. Lúc này, Liêu Dơ Cao Vũ cũng đứng lên, muốn muốn xem thật kỹ một chút Lưu Tô An thủ nghệ. Hạ Băng cũng tụ tinh hội thần nhìn vào nơi cửa, muốn nhìn một chút Lưu Tô An có phải hay không lại một lần nữa mang cho nàng kinh hỉ, lại một lần nữa để cho nàng kinh diễm. Một bài du dương truyền miên nhạc nhẹ đột nhiên lên. Hiện trường tất cả mọi người phảng phất rơi vào tựa như ảo mộng đồng thoại trong một cảnh. Lưu Tô An chọn lựa người mẫu, dẫm lên bước chân mèo, lóe sáng đăng tràng. Hoa nga. Người xem khản cả giọng tiếng hoan hô trong nháy mắt vang lên. Ba ba ba. Tiếng vỗ tay giống như là thủy chiều vào tới. Đứng tại đèn chiếu xuống người mẫu, triển hiện nàng hoàn mỹ linh lung dáng người, cả người giống như như thiên sứ trong suốt sáng long lanh, lại như hoàn mỹ không một tì vết điêu khắc phẩm. Đôi mắt đẹp nhìn quanh ở giữa màu mè tràn đầy, môi đỏ ở giữa dạng lấy thanh đạm cười yếu ớt. Tại ra sân trong nháy mắt đạt tới toàn bộ tiếng mù, có thể nói đẹp lật toàn trường. Đẹp da độ cả mới. Nàng một cái nhăn mày, một nụ cười một lần mắt, mang theo vài phần thanh thuần, mấy phần gợi cảm, mấy phần hoang tưởng. Có người như rơi trong sương ngủ. Đây thật là Lưu Tô An vừa rồi tuyển người mẫu sao? Đơn giản xinh đẹp không gì sánh được. Cái này chênh lệch cũng quá đại đi. Tự nhiên thoải mái dễ chịu, toàn thân trên giới không không lộ ra lấy nàng hoàn mỹ khí chất. Ở đây tất cả mọi người nhìn không không kinh diễm. Tiếng vũ tay liên miên không ngừng, liên tiếp. Lúc này, Liêu Dơ Cao Vũ đứng ở nơi đó phản phất biến thành một bộ điều khắc. Bởi vì cái gọi là ngoại nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Hắn phát hiện Lưu Tô An trang điểm hoàn toàn ở trên hắn. Cái này người mẫu so hắn tưởng tượng trong còn hoàn mỹ hơn. Nếu như đem hắn đổi được Lưu Tô An vị trí, nhất định không đạt được Lưu Tô An hiện tại chỗ bày biện ra hiệu quả. Chỗ có tỷ vết cứ như vậy tự nhiên bị che đậy, rất nhiều tỷ vết cùng khuyết điểm đi qua Lưu Tô An rượu thủ biến thành ưu điểm, mà người mẫu trên thân ban đầu ưu điểm càng thêm phóng đại. Này chỗ nào vẫn là một cái nhan giá trị hơi thấp người mẫu. Đây rõ ràng là một cái cùng hạ băng đều tương xứng đại mỹ nữ. Giờ phút này Liêu Dơ Cao Vũ nội tâm chấn động không gì sánh nổi, phảng có vô số điện bổ tiến trong lòng của hắn, hắn chỉ cảm thấy mình chấn kinh đến không thể nhúc đích. Từ người mẫu vừa xuất hiện, ánh mắt của hắn liền hoàn toàn bị người mẫu hấp dẫn, cũng không còn cách nào chuyện gì. Kéo lần nhìn thấy người mẫu ra sân thời điểm, hắn phát hiện Lưu Tô An thủ nghệ hoàn toàn ở trên hắn. Không, dạng này thủ nghệ có thể bảo hắn 18 con phố, cái này sao có thể làm đến? Điều đó không có khả năng, nhất định không phải Lưu Tô An thủ nghệ. Liên Liên sư phụ hắn cũng không có khả năng hóa ra như thế hoàn mỹ trang dung đến. Nhất định là Lưu Tô An gian lận. Hắn đem người mẫu đổi, vụ trộm đổi một cái mỹ đến, hoặc là tiết mục tổ muốn nâng Lưu Tô An, cho hắn thay cái mỹ nữ. Hiện tại đã nhượng hắn phát hiện cái này tấm màn đen, hắn liền nhất định không thể nhịn xuống khẩu khí này. Ta cảm thấy Lưu Tô An khẳng định làm tay chân, điều đó không có khả năng là hắn ban đầu lựa chọn người mẫu. Kéo lần giờ phút này đã trong lòng đại loạn, đoạt lấy chương hoa trong tay mịt rộ phồn cao giọng hô. Kéo lần lời nói giống như trong nháy mắt nhóm lựa trùng thuốc nổ, dẫn bạo khán giả tâm tình. Lưu Tô An thật làm tay chân, một người dáng dấp rất lợi hại phổ thông người mẫu không có khả năng trở nên xinh đẹp như vậy. Vâng, nguyên lai like cái kia người có rất nhiều đậu đậu con mắt cũng rất nhỏ, bờ môi cũng rất mỏng. Nhưng là hiện ở cái này người mẫu Đầu đầu cùng nhợt đều hoàn toàn không, con mắt rất lớn, bờ môi cũng rất lợi hại gợi cảm, khoa trương nhất là hai cái nhân khí chất một trời một vực. Nói như vậy, là Tiết Mục tổ cùng Lưu Tô An hồn bốn đem người mâu cho đổi đi. Chương 685, hoàn toàn xứng đáng quân quân. Hạ Băng nghe được kẹo lần tuyết pháp, dùng sức đi lắc đầu. Căn này liền không khả năng. Người khác không hiểu Lưu Tô An, mà nàng quá hiểu biết Lưu Tô An, mà lại cái này người mâu, nếu như nhìn kỹ lời nói, còn có thể nhìn ra cùng phía trước là cùng một người, chỉ là Lưu Tô An đem nàng thay đổi được giống như là một người khác mà thôi. Khoa trương nhất là Đây hết thể còn nhìn qua như thế tự nhiên, cái này tất cả đều là Lưu Tô An chuyên thật, mà không phải đổi người mẫu. Lưu dơ Cao Vũ thấy cảnh này, hoàn toàn tức giận. Hắn cấp tốc cầm qua trên bàn mịt rộ phồn, sau đó dụng lực hô, hỗn trưởng đồ chơi, ngươi cứ như vậy thua không nổi sao? Ngươi trợn to ánh mắt người thấy rõ ràng, còn không ngoa hướng Lưu nhà thiết kế xin lỗi. Giờ phút này, Lẹo lần hoàn toàn sử suốt. vì cái gì sư phụ hắn hội hướng hắn giống to? Chẳng lẽ không phải hắn là chức trách chỉ trích Lưu Tô An thay xả đội của sao? Hắn chỉ cảm thấy mình đầu óc tốt giống trở Lúc này, Trương Hoa nhìn thấy hiện trường có chút ồn ào, Vội vàng ngẩn ngẩn tay nói ra, mọi người an tâm chớ vội, mời xem màn hình lớn. Chỉ gặp trên màn hình lớn phát hình Lưu Tô An trang điểm tuyển tập. Kỳ thực tiết mục tổ vừa rồi sớm đã an bài tốt, cố ý tại Lưu Tô An mắt trang hóa xong sau liền cắt đứt phát sóng trực tiếp tín hiệu, mục đích chính là vì cho người xem kinh hỉ. Trên màn hình xuất hiện Lưu Tô An cho người mẫu hóa tốt mắt trang về sau, bắt đầu hóa bộ mặt, phần miệng. Người xem chỉ cảm thấy trong tấm hình người mẫu càng ngày càng xinh đẹp, càng ngày càng xinh đẹp, sau cùng Lưu Tô An trả lại người mẫu thay cái tiêu tóc, khiến cho người mẫu nhìn qua càng thêm có khí chất. Sau cùng chỗ bày biện ra đến hiệu quả. Ngay tại lúc này mọi người sở chứng kiến hiệu quả, khán giả Kim lòng không đặng bị hình ảnh hấp dẫn, đã hoàn toàn đắm chìm trong Lưu Tô An trang điểm thế giới bên trong. Thẳng đến màn hình lớn phát ra xong, lúc này mới có người xem tỉnh ngộ lại. Như sấm động tiếng vỗ tay vang lên, kéo dài không thôi, tiếp lấy mọi người nhau nhau nghị luận lên. Cái này lại là thật. Chơi ạ. Cái này lại là thật. Ta liền biết Lưu nhà thiết kế nhất định sẽ không khiến ta thất vọng. Ta thấy cái gì? Ta thấy cái gì? Đây là kỳ tích. Không, là tài năng như thần. Lưu nhà thiết kế không hổ là Lưu nhà thiết kế Dạng này người mẫu đều có thể bị hắn hóa thành đại mỹ nữ, ta nhất định phải đi hắn trong cửa hàng mua một bộ đồ trang điểm. Mọi người nhanh đi nhiều đến lạ phát cửa hàng mua sắm đồ trang điểm, từ đó đi đến khu cao phú xoáy tiền đồ tươi sáng. Hạ Băng nét mặt vui cười, nàng liền biết Lưu Tô An nhất định sẽ không để cho nàng thất vọng. Từ khi biết Lưu Tô An đến nay, còn chưa từng có để cho nàng thất vọng qua. Nàng đối Lưu Tô An có cái này vô cùng lòng tin. Giờ phút này đéo lần thấp đầu của hắn, hắn đương nhiên biết Lưu Tô An cái này chấn nhân tâm phách thần kỳ. Giờ phút này hắn mới hiểu được vì cái gì Liêu Zơ Cao Vũ sẽ đối với hắn làm ra tương đối thấp lại bình, mà lại mới vừa rồi còn sẽ đối với hắn nổi trận lôi đình. Đó cũng không phải Liêu Zơ Cao Vũ nhượng hắn địa thấp, nhượng hắn khiếm tổn, mà là bởi vì Lưu Tô An thủ nghệ thật sự là quá cao siêu, Lưu Tô An thủ nghệ đã tại Liêu Dơ Cao Vũ phía trên. Liên liên Liêu Zơ Cao Vũ đều tự giác so ra kém Lưu Tô An, huống chi là hẻo lần đầu. Tư thực, nếu như mọi người không tin ta kỹ thuật, rất đơn giản, che khuất người mẫu một nửa mặt, sau đó đem nàng một nửa mặt tháo trắng xước. này đến cùng có hay không gian lật đổi, mọi người liền có thể vừa nhìn thấy ngay. Lưu Tô An không có chút nào nhận lấy lần lúc trước nói tới ảnh hưởng, hắn vẫn là bộ này lạnh nhạt thần sắc. Thật xin lỗi. Lưu đại sư, tháo trang sức liền không cần, là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Thật xin lỗi." Kéo lần giờ phút này đã đâm lao phải theo lao, hắn không thể không hướng Lưu Tô An túi đầu xuống cung kính xin lỗi. Đã như vậy, tiếp xuống Lưu Tô An nói nói mình trang điểm liền đi. Chư Hoa đối mịt rổ phồn nói ra, tự nhiên mới là vương đạo, nếu như một người trang nhìn qua rất lợi hại mất tự nhiên rất lợi hại không thoải mái. Dù cho đem khuyết điểm toàn bộ che lại đó cũng là không hợp cách, cho nên ta cảm thấy phía trước Tô Linh trang điểm hoàn toàn thắng qua chú ý từ tư, cũng là cùng méo lần so, cũng không kém chút nào. Lưu Tô An chỉ địa Hữu Thành, hiển nhiên hắn rất lợi hại không tán đồng Liêu Zơ Cao Vũ phía trước lời bình, hắn thậm chí cho rằng Liêu Zơ Cao Vũ lời bình có sai đạo người xem chi ngại. Lưu Tô An nói ra lời này thời điểm, cao hứng nhất không ai qua được Tô Linh. Ban đầu nàng cho là mình là một tên sau cùng, tâm tình có chút hờ bại, nhưng là nàng không nghĩ tới có thể nghe được Lưu Tô An như thế để mắt nàng lại bình. Nàng vẻ mặt tâm tình trong nháy mắt quét sạch xanh xanh, cũng không biết Lưu Tô An là bởi vì nhận biết nàng cố ý nói như vậy, vẫn là thật lòng. Liêu Giơ Cao Vũ cao mày cẩn thận thưởng thức Lưu Tô An lời nói, cẩn thận suy tư, càng nghĩ càng kinh hãi. Cái này Lưu Tô An bộ này lý luận cao thâm mặt chắc, hoàn toàn không phải hắn có thể chạm đến. Thật lâu hắn mới thở dài một tiếng, đối Lưu Tô An chắp tay một cái nói ra, "Lưu đại sư kỹ thuật cùng lý luận đều tại trên ta, ta không bằng Lưu đại sư nhiều vậy." Sau khi nói xong, Liêu Cao Vũ mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ. Giờ phút này hắn thậm chí đối Lưu Tô An dùng tới Lưu đại sư tôn sưng đến lại biểu nội tâm của hắn chân thành tôn kính. Mỗi người đều có mỗi người quan điểm, ta cũng chỉ là trình bày chính mình quan điểm mà thôi, Liêu sư phó không cần như thế. Lưu Tô An hướng Liêu Dơ Cao Vũ khoát khoát tay, giờ phút này hắn phảng phất như là vô hại sát vách thiếu niên. Lưu Tô An kiểu nói này, Liêu Zơ Cao Vũ liền càng thêm xấu hổ. Dạng này đại sư cấp nhân vật, hắn ở trên máy bay vậy mà hỏi hắn trang điểm cơ vấn đề, còn một mực không nhìn trúng hắn. Ở phía sau đến lúc gặp mặt lại sau, hắn vẫn cảm thấy Lưu Tô An chỉ là một cái người mới học. Giờ phút này hắn thật hoài nghi mình phía trước là không phải mắt mù. Tốt, tốt, hiện tại giờ đến phiên ta lợi bình đúng không? Hạ Băng nhìn thấy không khí hiện trường hơi xấu hổ, lập tức đi ra hòa giải. Nàng biết Lưu Tô An không phải một cái đúng lý không tha người người, Lưu Tô An là sẽ không thật qua cùng Liêu Dơ Cao Vũ so đo cái gì. "Tốt, phía dưới cho mời Hạ Băng lời bình." Chu Hoa nghe vậy, cũng lập tức lên tiếng nhượng Hạ Băng bắt đầu lời bình. "Ta cảm thấy Lưu Tô An kỹ thuật tất cả mọi người rõ như ban ngày, hắn là đêm nay quán quân nhất định không có bất kỳ cái gì lo lắng, liền ngay cả ta cái này ngoài nghề đều có thể nhìn ra Lưu Tô An thủ nghệ không phải bình thường." Hạ Băng sau khi nói xong, ra hiệu Liêu Cao Vũ. "Ai, ta chỉ có thể nói Lưu đại sư kỹ thuật hoàn toàn ở trên ta." cho nên Lưu Đại sư thủ nghệ ta vô pháp lợi bình. Lưu dơ cao vũ thẳng lắc đầu, hắn đã biết Lưu Tô An tài nghệ thật sự, nơi nào còn dám qua lợi bình. Lợi bình kết thúc, tiếp xuống cũng là người xem bỏ phiếu. Hiện tại khán giả tâm tình tăng gọn, tại Trương Hoa vừa hô lên bắt đầu bỏ phiếu thời điểm, Lưu Tô An số phiếu liền xoành xoạch xoạt dâng đi lên. Sau cùng số phiếu hơi có vẻ tiếp nối đứng ở 799 phiếu, không có đạt tới toàn phiếu. Bất quá căn cứ sau trận đấu có người xem đối ký giả lộ ra, trong đó có một người bởi vì hưng phấn quá độ ngất đi, cho nên không có bỏ phiếu, không phải vậy lời nói Lưu Tô An khẳng định hội thu hoạch được 800 phiếu. Cho nên Ta tuyên bố, hôm nay Lưu Tô An là hoàn toàn xứng đáng quán quân. Trương Hoa lớn tiếng tuyên bố, sau đó tiết mục tại người xem nhiệt liệt trong tiếng vỗ tay kết thúc. Tiết mục sau khi kết thúc, Hạ Băng hướng phía Lưu Tô An đi tới, cũng hướng Lưu Tô An dựng thẳng lên đến ngón tay cái. Lưu Tô An, ta quả nhiên không nhìn là người, ngươi lại một lần để cho ta cảm thấy vui mừng. Hạ Băng, ngươi biểu hiện cũng rất tốt, lợi bình lạc lạc đại phương, bất kỳ người nào cũng không tìm tới một tia vấn đề. Ngươi mới là hôm nay tiêu điểm, liên liên Liêu Zơ cao vũ đều đối ngươi phục khẩu phục. Chương 686, tiểu náo giang thủ ánh gặp ma hội. Tô Linh nhìn thấy Lưu Tô An cùng Hạ Băng đang vui sướng địa trò chuyện, nàng đến muốn hỏi Lưu Tô An vấn đề, lúc này cũng không dễ đi lên quấy rầy, chỉ có thể ở một bên lặng lặng chờ đợi lấy. "Lưu Tô An, chúng ta lần trước quay chủ tiếu ngạo giang hồ, không lâu sau đó lại ở các ngươi tỉnh thành cử hành thủ ánh gặp mặt sẽ, ngươi đến lúc đó có thể nhất định phải tới à. Hạ Băng nhìn lấy Lưu Tô An đôi mắt đẹp nhìn quanh chạy huy. "Chẳng lẽ không phải đạo diễn hoặc là trần nhà sản xuất đến mời ta tham gia sao? Tại sao là ngươi tới mời ta đây?" Lưu Tô An nói đùa nói ra. "Bọn họ khẳng định hội mời ngươi." Ta đây là trước cùng ngươi nói một chút, miễn cho ngươi đến lúc đó bể bộn nhiều việc được không?" Hạ Băng khỏe miệng kéo ra một cái hoàn mỹ đường cong. Đúng lúc này, Hạ Băng phát hiện cách đó không xa Tô Linh. Tô Linh giống như tìm người có việc. Hạ Băng nhìn thấy Tô Linh do dự không tiến, mỉm cười nói với Lưu Tô An. Lưu Tô An sau khi nghe được, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Tô Linh nhìn chăm chú lên hắn, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. "Tô Linh, ngươi tìm ta có việc sao?" Lưu Tô An sau khi thấy, hướng Tô Linh chào hỏi một tiếng hỏi. "Ừm, là như thế này, Lưu nhà thiết kế, vừa rồi ngươi tại tiết mục bên trong nói ta kỹ thuật không cần đéo lần kém." Ngươi nói là thật tâm lời nói vẫn là, vì an ủi ta cái này một tên sau cùng đâu. Dù sao nàng là hôm nay hạ tư, cho nên lúc đó nàng liền hoài nghi có phải hay không lưu Tô An vì an ủi nàng mới nói như vậy. Dù sao hẻo lần số phiếu cao hơn nàng không ít, mà lại Liêu dơ cao vũ lời bình cũng là hẻo lần so với nàng lợi hại hơn rất nhiều a. Đương nhiên là ta lời thật lòng, ngươi đối trang điểm lý giải rất không tệ, sau cùng bày biện ra đến trang dung cũng rất tự nhiên. Khả năng bởi vì kinh nghiệm không đủ cho nên tại một ít địa phương có khiếm bất quá đây đều là vấn đề nhỏ, đợi một thời gian, ngươi thành tựu nhất định tại hẻo lần phía trên. Như vậy Lưu nhà thiết kế Ngươi có thể dạy dỗ ta trang điểm kỹ thuật sao? Tô Linh nghe được Lưu Tô An thuyết pháp về sau, nhãn tỉnh sáng lên, lập tức nàng sách ra bản thân nội tâm ý nghĩ. Không có vấn đề, tại tiết chế thời gian nhàn hạn, ta đều có thể vì ngươi dành giải, ngươi có vấn đề gì cũng có thể hỏi ta. Lưu Tô An gật gật đầu khẽ cười nói. Mà khi héo lần cùng Liêu Dơ Cao Vũ tới muốn tỉnh giáo Lưu Tô An thời điểm, Lưu Tô An chỉ có thể đối bọn hắn biểu thị xin lỗi, bởi vì hắn còn có chuyện cùng Hạ Băng nói sao, cũng không rảnh rỗi đối với phía trước một mực mắt cao hơn đầu sư đỗ. Chỉ ít hôm nay hắn đúng là không rảnh. Đây đương nhiên là sự thật mà không phải lưu tô An lập Hoang luôn qua loa đồ thầy trò này bởi vì hắn còn còn muốn hỏi một số điện ảnh thủ ánh gặp mặt hội chi tiết để tránh đến lúc đó xảy ra vấn đề Liêu dơ cao Vũ cùng éo lần hai mặt nhìn nhau không biết nói cái gì cho phải bọn họ biết phía trước quá xem thường lưu tô An quá hay hỏi dù cho lưu tô An thật không muốn để ý đến bọn họ hay này cũng là phải bọn họ cũng không thể nói gì hơn lưu tô An cùng hạ băng đơn độc trò chuyện một hồi xác định tham giaế Ngạo Giang hồ thủ anh gặp mặt hội thời gian cái này mới đứng dậy giờ đi gặp nhau luôn, luôn ngăủi li biệt luôn, luôn quá nhanh Lưu Tô An cáo biệt hạ băng lần này hắn cự tuyệt hạ băng đưa tiễn, lại loi một mình thừa phi cơ về nhàù sao sau đó không lâu liền muốn gặp lại làm gì làm cho nhi nữ tình trường sao không tiêu xái một số đây là lưu tô An nhưng là tâm lý sau khi về đến nhà lưu tô An tiếp tục chăm chỉ nỗ lực công tác bởi vì hắn muốn để tồn kho bảo trì đầy đủ lúc này mới có thể tránh cho xuất hiện luôn cuống tay chân tình huống đào bảo cùng thiên miêu trong vòng một năm trọng yếu nhất hoạt động hoạt động sắp đến lưu tô An sớm liền để chị Vân bắt đầu chế định hoạt động cùng ngày phương ánão bản phương án ta đã sớm tại làm nhưng là Tiệm chúng ta trải thương phẩm toàn bộ đều là thực giá, không có hư giá cao, cho nên giảm 50% tham gia quan phương hoạt động lời nói là rất lợi hại ăn thiệt tỏi a. Năm nay Lưu Tô An khuyết chương thật to vượt qua Trịnh Vân trước kia đốn trước, cho nên thoáng một cái nhượng sở hữu cửa hàng đều tham gia quan phương xong 11 hoạt động lời nói, rõ ràng không thể giống tiệm khác trải hư giá cao sau lại đánh gãy, cái này khiến Trịnh Vân rất là phát sổ. Đương nhiên không thể đem sở hữu thương phẩm đều theo hiện tại tiêu thụ giá lại giảm 50. Lưu Tô An mỉm cười, hắn đã sớm đã tính trước, đã có ý tưởng. Vậy làm sao bây giờ? Không tham gia quan phương hoạt động lời nói, chúng ta hội mất đi to lớn lưu lượng dẫn đến lượng tiêu thụ so ra kém cùng cấp bậc đối thủ cạnh tranh. Trịnh Vân đương nhiên không biết Lưu Tô An ý nghĩ, vẫn là rất lợi hại buồn dầu. Đã nhiệt tiêu thương phẩm, chúng ta không bớt nhưng là có thể đưa siêu giá trị sản phẩm, mà xem như không có lượng tiêu thụ sản phẩm mới chúng ta có thể lựa chọn tại song 11 lên giá giảm 50. Đó còn là muốn tua thì ta. Trịnh Vân cảm thấy Lưu Tô An ý nghĩ vẫn là không có giải quyết nguyên lai like vấn đề. Ta nói là bản số lượng có hạn thương phẩm, chỉ có năm nay song 11 tài năng mua được thương phẩm, nếu như bỏ lỡ về sau đều sẽ không còn có. Lưu Tô An nhìn thấy Trịnh Vân há to mồm, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, hắn mới tiếp tục nói. Trịnh Vân, hiện tại ngươi hiểu chưa? Minh Bạch. Lão bản, chiêu này rượu a. Chúng ta ban đầu nhiệt tiêu thương phẩm dựa theo giá gốc tiêu thụ liền sẽ không dẫn đến lý luận cùng rơi tình huống, mà kiểu mới có thể tham gia quan phương hoạt động dẫn đạo đại lượng lưu lượng đường trong cửa hàng đến, đây thật là nhất cử lưỡng tiện a. Trịnh Vân hướng phía Lưu Tô An giơ ngón tay cái lên, biểu thị tán thưởng, một chiêu này xác thực rất là khéo, hắn làm sao cũng không có nghĩ tới qua đây. Cho nên, Chính Vân, cửa hàng trang đầu chế tác cùng quảng cáo ngươi đều phải phân phó, cần phải làm đến tận tâm tận trách, gắng đạt tới làm đến không nên để lại tiếp theo điểm tiếp buổi. Lưu Tô An gật gật đầu rồi nói ra. "Lão bản, người cử yên tâm tốt, Trịnh Vân cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." Trịnh Vân nghiêm túc nói, mỗi cái công tác bộ môn đều tại đâu vào đấy làm việc." Lưu Tô An nhìn thấy bây giờ thành tích, nghĩ đến năm ngoái xong 11 tình cảnh. Khi đó, cửa hàng còn chỉ có hắn cùng Trịnh Vân, hết thể đều muốn hắn quan tâm, cố gắng như vậy năm ngoái xong 11 mới lấy được thành tích huy hoàng. Mà lúc trước thành tích, nếu như đặt ở hiện tại, chỉ là hòa bình lúc làm một lần tiểu hoạt động một dạng không đáng chú ý điều này, nói do hắn cửa hàng trưởng thành rất nhanh, mà Lưu Tô An tự thân trưởng thành phải nhanh hơn. Ngày thứ 2, Lưu Tô An tiếp vào luật sư điện thoại Hắn cùng Tạ Đồng hợp tác chính thức hợp đồng đã chế định tốt. Hắn hiện tại có thể tùy thời cùng Tạ Đồng chính thức ký kết. Đây là một tin tức tốt, cùng Tạ Đồng ký kết chiến lược hợp tác hợp đồng về sau, hắn tin tưởng hắn nhãn hiệu sức ảnh hưởng nhất định sẽ mạnh hơn, nhất định sẽ có càng nhiều khách hàng biết hắn nhãn hiệu từ đó tán thành hắn nhãn hiệu. Về sau, hắn trong điện thoại cùng Tạ Đồng xác nhận lấy hợp đồng nội dung chi tiết bộ phận, ban đầu có một ít tiểu khác nhau cũng tại Lưu Tô An có kẻ mặc cả phía dưới thuận lợi đạt thành thống nhất. Thương lượng quyết định tốt về sau, Lưu Tô An đem ký kết thời gian định tại, hắn được mời tham gia tiếu ngạo giang hồ thủ ánh gặp mặt hội một ngày trước. Dạng này hắn liền không cần đi tới đi lui hai lần tỉnh thành có thể cùng tạ động ký kết về sau ngày thứ 2 trực tiếp qua dạp chiếu phim tham gia tiếng ngạo giang hồ thủ ánh gặp mặt sẽ, làm như vậy cũng có thể tránh cho xuất hiện qua độ mệt nhọc tình huống. Xác nhận tốt ký kết thời gian, Lưu Tô An khởi hành lái xe tiến về tỉnh thành. Chương 687, cùng vạn thịnh ký kết. Sau mấy tiếng, Lưu Tô An đến tỉnh thành, lần này hắn là một người tới. Trịnh Vân phải chịu trách nhiệm tiếp xuống song 11, có rất lợi hại gian khổ nhiệm vụ tại thân, cho nên không thể cùng một chỗ tới. Huống chi sự tình lần này, cũng không cần thiết nhượng Trịnh Vân lãng phí thời gian buổi tiếp hắn cùng đi. Bất quá, hắn đến tỉnh thành về sau, gọi điện thoại cho Trình cánh Bồn Sa cũng là vị kia tại trẻ sơ sinh độ dùng triển hội kết bạn tiểu bảo bảo ba ba. Hắn mời trình cánh buồm xa cùng một chỗ tham gia lần này ký kết nghi thức, còn có tiếp xuống tửu rượu. Về sau, Lưu Tô An mở ra hắn mục mã nhân, đi vào cùng tại động ước định cẩn thận hào thái cấp 5 sao quốc tế khách sạn. Tại bãi đô xe, hắn nhìn thấy hai vị người quen cũ, hai người này chính là hách ngoại nước cùng cháu hắn hấp nhân. Lưu nhà thiết kế, thật cao hứng lần nữa gặp được người, chúc mừng chúc mừng. Hách ngoại nước trộn cửa hàng nhiều năm, tuy nhiên cùng Lưu Tô An gặp thoáng qua rất đau lòng, nhưng là hắn rất nhanh liền điều chỉnh tốt chính mình tâm tính. Hắn lần này là ứng tại đồng mời tới tham gia lần này ký kết nghi thức. Hắc nhân lần nữa nhìn thấy Lưu Tô An thời điểm, đủ loại cảm giác ở trong lòng, lúc trước hắn xem nhẹ Lưu Tô An, kết quả dẫn đến một hệ liệt rất nghiêm trọng vấn đề xuất hiện. Thêm một cái vạn thịnh dạng này đối thủ, mà thiếu một cái làm cho trăm đại danh khí càng lớn người hợp tác, đối với Hắc nhân đã kích không thể bảo là không lớn. Chỉ là Hắc Ngải nước không có quái tội hắn, mới khiến cho hắn từ nơi này đoạn vẻ lo lắng trong đi tới, bất quá lần nữa đối mặt Lưu Tô An, hắn vẫn là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nếu như có thể hắn một lần nữa lựa chọn, thật là tốt biết bao à. Vậy hắn nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn hợp tác với Lưu Tô An. Nhưng mà sự tình sẽ không như ước nguyện của hắn, quá khứ đã qua, hắn chỉ có thể ngẩng đầu hướng phía trước nhìn. Hắc đồng, Hắc Quản lý, đã lâu không gặp, gần đây được chứ? Lưu Tô An nhận ra Hắc ngải nước cùng Hắc Nhân, ngay lập tức tiến lên thân thiết chào hỏi. Không thế nào tốt, chúng ta thêm một cái vạn thịnh cường đại như vậy đối thủ cạnh tranh, mà Lưu nhà thiết kế lại lựa chọn ta Động, chúng ta thời gian tiếp xuống hội càng không tốt qua. Hắc ngải nước nhìn lấy Lưu Tô An hơi hơi thán thở dài nói ra. Ê, cái này sao, chúng ta nói không chừng về sau còn có cơ hội tác. Lưu Tô An cười ha hả nói. Ngươi không làm muốn đem nhiều đến gạo phát hiệu ký cho Vạn Thịnh sao? Hơn nữa còn là hàng hắn hợp đồng. Hách Ngải nước khẽ cau mày nói ra, hắn không chắc Lưu Tô An ý tứ. Nhiều đến gạo phát là muốn toàn bộ ký cho Vạn Thịnh, bất quá về sau nói không chừng có mới hành nghiệp sản phẩm mới bài, tỉ như có lẽ đi ra cái nhiều đến gạo phát tẩu liền có thể ký cho bất đại, đương nhiên cái này trước mắt còn không có kế hoạch này, bất quá đem tới vẫn là có khả năng. Hách Ngải nước minh mạch, tuy nhiên Lưu Tô An lần này hợp tác với hắn là không thể nào, nhưng là Lưu Tô An cũng phóng thích hắn tiện ý nói như vậy, bọn họ về sau còn có, có hy vọng hợp tác, tuy nhiên hy vọng này hiện tại hết thảy đều vẫn là ửu nhưng là cũng tốt hơn hoàn toàn cự tuyệt đi. "Tốt, Lưu nhà thiết kế, nếu quả thật có một ngày như vậy, nhất định phải muốn thi lo chúng ta bất đại, ta nhất định sẽ cho người lớn nhất điều kiện ưu đãi." Khách ngải nước rất lợi hại chân thành nói ra, sau đó hướng phía Lưu Tô An vỗ tay. "Tốt, nếu như có thể, chúng ta lần tiếp theo sẽ có cơ hội hợp tác." Lưu Tô An đưa tay cùng khách ngải nước đem nắm. Đến hào thái cấp 5 sao khách sạn, Lưu Tô An xa xa nhìn thấy có vô số ký giả đã sớm chờ đợi. Khi ký giả phát hiện hắn xuất hiện lúc, trường thương đoàn pháo nhất thời nhắm ngay hắn. Vô số mịt rồ lập tức đưa qua. "Lưu nhà thiết kế, ngài khỏe chứ?" Xin hỏi ngài tại sao phải cùng Vạn Thịnh Công ty hợp tác, mà từ bỏ cùng trăm đại tập đoàn hợp tác đâu?" Lưu Tô An hơi có chút chấn kinh, xem ra những ký giả này thật đúng là chỗ nào cũng có à Nhất định là hắn tiến vào trăm đại tập đoàn tình cảnh, bị ký giả nhìn thấy. "Lưu nhà thiết kế, nghe nói Hạ Băng lần này cũng tới tham gia ngươi cùng ta đồng ký kết nghi thức, xin hỏi là thật sao?" Lưu Tô An xác thực mời Hạ Băng, mà Hạ Băng bởi vì ngày mai tại tỉnh thành tham gia tiếu ngạo giang hồ thủ ánh gặp mặt sẽ, cho nên nàng đáp ứng Lưu Tô An yêu cầu quyết định hôm nay tới tham gia Lưu Tô An ký kết nghi thức. Không nghĩ tới cái này cũng bị ký giả biết. Xem ra hắn về sau làm việc phải cẩn thận một chút, đặc biệt là có chút phạm phạm giả gì, không biết hội tránh ở cái góc nào nhìn trộm. Lưu nhà thiết kế, nghe nói ngươi cùng Hạ Băng là bạn tốt, xin hỏi ngươi cùng Hạ Băng tốt tới trình độ nào đâu? Lưu Tô An không khỏi trận mắt một cái, hắn cùng Hạ Băng thế nhưng là rất lợi hại thuần khiết hữu nghị, kết quả đến ký giả trong miệng liền biến thành rất lợi hại quan hệ vi diệu. Hiện tại ta không thể trả lời, mọi người chờ ta cùng tạ đồng ký kết nghi thức chính thức bắt đầu về sau, lại nhất nhất nói cho mọi người. Lưu Tô An nói gạt mở đám người, cấp tốc thoát đi ký giả vòng đây, tiến vào quán rượu. Lấy đi vào quán rượu. Lưu Tô An phát hiện Trình Cánh Buồm xa đã đang đợi đã lâu. Lưu nhà thiết kế, đã lâu không gặp, ngươi trong tiệm thương phẩm chất lượng tốt không lời nói. Ta để cử cho bằng hữu, không ai khó mà nói, ta đối với ngươi là 100 cái chịu phụ. Trình Cánh bùm xa nhìn thấy Lưu Tô An, liền dùng Ben lấy Lưu Tô An giơ ngón tay cái lên. Vị này là Trình Cánh Buồm xa, Trình lão bản. Lưu Tô An chuẩn bị hướng Hách Ngải Nước cùng hát Nhân giới thiệu, tiếp nhận Hách Ngải Nước khoát khoát tay nói ra, "Lưu nhà thiết kế, ta cùng Trình lão bản đã sớm là quen biết đã lâu." Lưu Tô An nghĩ lại, nhìn không được lên. Hắn làm sao mới vừa rồi không có nghĩ đến cái này, một góc dạ đâu. Hách Ngải Nước cùng Trình Cánh bùm xa đều là người tỉnh thành sĩ, đều là phu hào trong vòng người, vậy khẳng định đã sớm nhận biết ta. Hắn lại còn coi là song phương không biết, muốn giới thiệu đâu. Ha hạ, Lưu Nhà Thiết Kế là người thông minh, đã vậy còn quá nhanh liền kiệm phản ứng. Trình Cánh bùm xa cười ha hả, hóa giải cái này ban đầu hơi không khí lúng túng. Trình Lã Bản, cùng đi đi. Hách Ngải Nước khẽ cười nói. Hách Đồng, sẽ không cũng là ứng Lưu Nhà Thiết Kế mời mà đến đây đi. Trình Cánh bùm xa có chút ngoài ý muốn, ấn lý thuyết Lưu Tô An hẳn là sẽ không cùng Hách Ngải Nước có cái gì làm nhau. Chúng chi hắn là cùng hách ngại nước đối thủ cạnh tranh ký kết, Lưu Tô An hẳn là sẽ không chủ động mời hách ngại nước tới đi. Ta là ứng tạ đồng ngợi mà đến, nói đến đến ta càng tiếp cận cùng Lưu nhà thiết kế ký kết, không nghĩ tới kết quả nhưng Tạ Đồng nhanh chân đến trước, ai? Một lời khó nói hết ta. Hách Đồng tại cản khái. Hách Đồng, lời như vậy quá đáng tiếc, ta dùng qua Lưu nhà thiết kế trong tiệm rất nhiều thương phẩm, có thể nói hắn thương phẩm so với bất kỳ một cái nào hàng hiệu chất lượng đều tốt hơn, cái này đối ngươi trong đại tập đoàn tới nói là một cái tổn thất lớn. Trình cánh bừng xa rất nghiêm túc nói. Ai nói không phải đâu? Có thể là bỏ lỡ liền là bỏ lỡ chỉ có thể kỳ đối đai chúng ta lần tiếp theo hợp tác. Lưu nhà thiết kế, hách đồng nhân phẩm cũng khá, nếu có thể, ngươi có thể cân nhắc hách đồng tham đại tập đoàn. Trình cánh bùm xa dù sao cùng hách ngải nước quen biết, cùng tạ đồng không quá quen, cho nên giúp hách ngải nước nói chuyện là nhân chi thường tình. Ừm, vấn đề này, ta mới vừa rồi cùng hách đồng thảo luận qua. Lưu Tô An gật gật đầu nói. Đi vào quán rượu trong hành lang, tạ đồng toàn gia đều tại. Tạ đồng đang cùng Tạ Kỳ, Tạ phu nhân tại trò chuyện với nhau, khi bọn hắn nhìn thấy Lưu Tô An lúc đi vào, lập tức tới ngay chào hỏi. Em ở bị giết liền có thể phục sinh? đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị rất chương 688, nhất định không đến chế. Lưu nhà thiết kế, ngươi là cùng Hách Đồng cùng một chỗ tới. Tạ Đồng nhìn thấy Lưu Tô An cùng Hách Ngải Nước cùng đi lúc đi vào, hắn hơi nghi hoặc một chút, Lưu Tô An vì sao lại cùng Hách Ngải Nước tiến tới cùng nhau đâu? À, ta cùng Hách Đồng chỉ là tại bãi đỗ xe gặp được, sau đó chúng ta liền cùng một chỗ tới. Lưu Tô An cười cười nói. Tạ Đồng gật gật đầu, Tạ Kỳ cùng Tạ phu nhân cùng một chỗ tới cùng Lưu Tô An chào hỏi. Lưu Tô An cũng đem trình cánh buồm sa giới thiệu cho Đồng một nhà nhận biết. Mấy người nâng chén cao hướng Hàn Liên. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận ồn ào, Lưu Tô An quay người nhìn lại, nhìn thấy Hạ Băng thân ảnh. Chỉ gặp Hạ Băng đang bị truyền thông chỗ vây quanh, mà nàng lại không chút hoang mang địa đáp trả ký giả truyền thông đặt câu hỏi. Hạ Băng nhìn thấy Lưu Tô An đi tới, nói với đám phóng viên, "Ký kết nghi thức sắp bắt đầu, còn mời mọi người nhường một chút, chờ nghi thức kết thúc ta có thể lại trả lời mọi người vấn đề." Đối mặt lạc lạc đại phương Hạ Băng, ký giả tự động tránh ra một con đường. Lưu Tô An tới, hướng Hạ Băng duỗi ra ngón tay cái nói ra, "Hạ Băng, vẫn là mặt ngươi đối ký giả kinh nghiệm tương đối phong phú. Đó là ta cùng bọn hắn liên hệ số lần nhiều." Cho nên có kinh nghiệm, bên trong có khá hơn chút ký giả ta đều biết. Hạ Băng nét mặt vui cười. Ta Đồng mấy người cũng cùng một chỗ tới cùng Hạ Băng chào hỏi. Lưu nhà thiết kế, người còn thật lợi hại, liền Hạ Băng cũng có thể mời được đến. Trình cánh bùm xa hơi có vẻ khiếp sợ nhìn lấy Lưu Tô An. Ta còn tưởng rằng Hạ Băng là ta Đồng mời đến, hóa ra là Lưu nhà thiết kế mời đến a. Hách ngải nước cũng rất là trừng kinh. Lưu nhà thiết kế mời đến Hạ Băng không kỳ quái, mà Lưu thiết kế không tốn một phân tiền xin mời đến Hạ Băng tới tham gia lần này nghi thức mới là chỗ lợi hại. Ta Đồng nửa nửa thật nói ra. Lưu Tô An nghe mọi người tán dương, Từ đầu tới cuối duy trì lấy hắn cái kia chiêu bài thức bị người, không tiêu không gấp. Về sau, chân nhà sản xuất, chân nước Bình Đô ứng Lưu Tô An mời được trận chứng kiến hắn cùng Tạ Động ký kết. Thời gian trôi qua rất nhanh, khách mời cũng lục tục ngon ngoe đến, hào thái cấp 5 sao quốc tế khách sạn hội trường sớm đã bố trí thỏa đáng, hiện tại chỉ chờ người trong cuộc tuyên bố bắt đầu. Hôm nay cái này hợp đồng phi thường trọng yếu, quan hệ Lưu Tô An cùng Vạn Thịnh công ty tương lai. Nếu như xuất hiện tình huống tin tưởng đối cả hai mà nói đều là một cái không nhỏ đả kích, đương nhiên Lưu Tô An cùng Tạ đồng đều hiểu lần này ký kết tầm quan trọng, bọn họ là sẽ không để cho tình huống phát sinh. Toàn bộ nhân viên chuẩn bị sẵn sàng, khách quý đều ngồi tại vị trí của mình, chờ đợi lấy ký kết nghi thức bắt đầu các vị tiên sinh, các vị nữ sĩ, hiện tại ta tuyên bố, Vạn Thịnh công ty cùng nhiều Đến Gạo Phát công ty ký kết nghi thức chính thức bắt đầu. Ta đồng mời đến biết rõ tên DJ người cầm ống nói lên cao giọng nói ra. Ngồi phía dưới khách quý toàn bộ vỗ tay, tiếng vô tay như sống động. Các vị quý khách, ta đại biểu nhiều đến Gạo Phát công ty cùng Vạn Thịnh công ty ký kết chiến lược hợp tác hợp đồng, từ giờ khắc này bắt đầu, nhiều đến Gạo Phát cùng Vạn Thịnh, đem sẽ trở thành nổi danh nhất xí nghiệp một trong, ta Lưu Tô An sẽ kéo dài vì mọi người cung cấp ưu chất nhất thương phẩm, cảm ơn Lưu Tô An nói chuyện cùng ngắn gọn, nhưng là Trịch Địa Hữu Thành, không có bất kỳ người nào hội hoài nghi nàng nói tới. Cái này không chỉ có là hắn đối với mình của Vũ, cũng là đối tương lai triển vọng. Ba, ba, ba Nhiệt liệt tiếng vỗ tay vang lên lần nữa, phần lớn người đều là thật tâm chúc mừng, đặc biệt là Hạ Băng không có bởi vì nàng là đại bại minh tinh liền nhẹ nhàng vỗ tay, mà chính là dẫn đầu dùng sức vô hai tay. Rất nhiều năm người tuổi trẻ đang hâm mộ, hâm mộ và tuổi bọn họ tương tự Lưu Tô An lại có thể đứng ở chỗ này nói ra như thế một phen. mà bọn họ dù cho tiếp qua 10 năm cũng rất khó có thể làm đến. Về sau, Tạ Đồng gia sân nói chuyện Ý hắn cũng rất đơn giản, hợp tác cũng là bởi vì có thể kiếm lời càng nhiều tiền, còn có thể vì khách hàng cung cấp tốt hơn phục vụ. Tiếp xuống cũng là ký hợp đồng câu. Hợp đồng số lượng từ không phải rất nhiều, nhưng là chi tiết phương diện toàn bộ viết lên, đây là song phương hiệp thương về sau kết quả, cho nên lúc này cũng sẽ không có người có gì nghị. Tiếp xuống tại sở hữu khách quý chứng kiến phía dưới, Lưu Tô An cùng Tạ Đồng phân biệt đại biểu công ty mình ký kết hợp đồng. Về sau, là toàn bộ khách quý cùng Lưu Tô An, Tạ Đồng cùng một chỗ tụ trung lưu niệm. Hạ Băng, ngươi đứng tại Lưu nhà thiết kế bên người a." Tạ Đồng hướng Hạ Băng mời nói. Tạ Đồng hòa Lưu Tô An là người khẳng định là lớn nhất vị trí trung tâm, mà Hạ Băng nếu như đứng tại Lưu Tô An bên cạnh, đó cũng là chiếm cứ một cái rất lợi hại vị trí chống yếu. Cho nên Hạ Băng sau khi nghe được, vô ý thức lắc đầu, không cần, ta tùy tiện đứng chỗ nào đều được. Nơi này mỗi người hoặc là đại phú đại quý, hoặc là là không phú thì quý người, nàng không muốn ra cái này danh tiếng. Người có thể tới nơi này, cho chúng ta ký kết nghi thức làm dạng rỡ khuyết, mà lại ngươi vẫn là lưu nhà thiết kế hảo hữu, lẽ ra đứng ở chỗ này. Nghe được Đồng nói như vậy, Lưu Tô An lập tức khẽ cười nói, "Như vậy, Hạ Băng, ngươi liền đứng tại bên cạnh ta tốt, không muốn cô phụ Tạ Đồng một phen ý đẹp." Đã như vậy, vậy ta liền đứng ở chỗ này." Hạ Băng phát hiện Lưu Tô An nói như thế tự nhiên, nếu như nàng một từ chối nữa ngược lại lộ ra quá làm ra vẻ. Hạ Băng theo lời đứng tại Lưu Tô An bên người, mỉm cười đối mặt màn ảnh. Nhưng ký kết nghi thức kết thúc về sau, Lưu Tô An cùng Hạ Băng đều lọt vào ký giả vây công. Lưu Tô An đối mặt đưa qua đến 10 cái micro phổng, lộ ra rất là bình tĩnh. "Lưu nhà thiết kế, người mời Hạ Băng tới, xài bao nhiêu tiền đâu?" Một người đeo kính kính nữ ký giả đột trước một bước đặt câu hỏi. Không có tốn một phân tiền, là bởi vì ta cùng Hạ Băng là bạn tốt, cho nên Hạ Băng lần này mới không có lấy tiền liền có mặt lần này ký kết nghi thức. Lưu Tô An đối mặt vây quanh, chấn định địa trả lời. "Lưu nhà thiết kế, ngươi vào ở Vạn Thịnh cửa hàng đại khái phải hao phí bao nhiêu tiền?" Vấn đề này dính đến bí mật lòng tin, cho nên giữ bí mật. "Lưu nhà thiết kế, các ngươi cửa hàng trong 11 cùng ngày, có thể hay không sở hữu thương phẩm đều giảm 50% đâu?" Nếu như là lời nói ta nhất định sẽ đi mua. "Người trước tiên có thể chú ý cửa hàng, một khi xác định trong hoạt động trò, hội trước tiên thả ra." Lưu Tô An đối mặt với ký giả đặt câu hỏi, nghiêm túc đáp trả. Đồng thời, Hạ Băng cũng bị một đám ký giả bao quanh, đáp trả ký giả vấn đề. Có chút rất lợi hại mẫn cảm đề tài, Hạ Băng cũng xử lý thành thạo, không có chút nào lộ ra một điểm sơ hở. Tại về quán rượu gian phòng trên đường, Hạ Băng cùng Lưu Tô An nói đến ngày mai Tiếu Ngạo Giang Hồ thủ ánh gặp mặt chuyện sẽ gia tình, nhất định không đến chế nha. Hạ Băng cùng Lưu Tô An vui sướng nói. "Sẽ không, ta có thể sẽ đến sớm, chuyện sẽ không trễ đến." Lưu Tô An gật gật đầu, khoe miệng kéo ra một vòng mỉm cười nói. "Vậy là tốt rồi." Ngày mai hội có rất nhiều người tham gia, tin tưởng đến lúc đó cũng sẽ rất náo nhiệt. Ừm, ta tin tưởng khẳng định sẽ, ta có một loại thần kỳ dự cảm, dự cảm đến lần này Tiếu ngạo giang hồ nhất định sẽ đại bán, ngươi hẳn là còn có thể tranh giành các loại giải thưởng. Mượn ngươi cát môn đi. Hạ Băng lộ ra mê người mỉm cười. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 689, xin lấy ra ngươi vé vào cửa. Ngày thứ hai, Thái Dương như thường lệ dâng lên, ánh sáng mặt trời từ hắn quán rượu cửa sổ chiếu vào. Lưu Tô an dỗi người một cái, quả nhiên cùng hắn hôn qua cùng Hạ Băng nói tới một dạng. Sớm rời giường, dựa mặt hoàn tất, tại trong tiểu điểm ăn sáng xong, hắn hôm nay muốn tham gia tiếu ngạo giang hồ thủ ánh gặp mặt sẽ. Bởi vì hắn ở lại hào thái cấp 5 sao khách sạn cách hắn đem muốn đi trước dạp chiếu phim gần vô cùng, chỉ có mấy phút đi bộ lộ trình, cho nên hắn đặc biệt lựa chọn đi bộ phương thức qua dạp chiếu phim. Lưu Tô An mang vui vẻ tâm tình, đi vào dạp chiếu phim ngoài cửa, chuẩn bị hướng bên trong đi đến. Đồng học, xin lấy ra ngươi vé vào cửa. Một năm mạnh bảo an cầm cảnh côn ngăn lại Lưu Tô An đường đi. Đông học, vé vào cửa. Đây là cái gì tình huống? Lưu Tô An lâm vào ngậm bức trạng thái bên trong. Ta là đoàn làm phim mới tới, cũng cần mua vé vào cửa tiến vào sau. Lưu Tô An gãi gãi đầu, một bộ thuộc thủ vô sách bộ dáng. "Đồng học ngươi đừng gạt ta, đoàn làm phim lần này tới người đều là đại đạo diễn cùng đại minh tinh, ta đều biết, mà ngươi, ta lại chưa từng gặp qua." Bảo An lắc đầu, rõ ràng không tin Lưu Tô An nói chuyện, hắn coi là Lưu Tô An là cái nào đó ngôi sao fan, muốn trà trộn vào qua, cho nên mới ngăn lại hắn. "Muốn đi vào đơn giản, có vé vào cửa là được rồi." "Thế ta, muốn điếu phiếu ở nơi nào mua?" Lưu Tô An bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn mua vé vào cửa lại đi vào. "Hôm nay vé vào cửa là mua không được." Bởi vì sớm mấy ngày liền bị cấm sạch, chờ sau đó hội có rất nhiều fan tới, người cũng có thể tại trong tay người khác ra giá cao mua được một tấm vé vào cửa. Bảo An rất lợi hại là đồng tình nhìn lấy Lưu Tô An, sau đó lắc đầu. Tại hắn cho rằng, Lưu Tô An hôm nay là khác muốn đi vào, muốn tại trên tay người khác mua được vé vào cửa tỷ lệ cũng cơ hội là số 0. Vì cái gì? Bởi vì là Đại Minh tinh hạ băng cùng tầng tử mặc đều sẽ tới nơi này, cái nào fan hội giữ cửa phiếu bán cho hắn a. Lại nói, lần này vé vào cửa cứ như vậy mấy trăm tấm, đến liền cùng không đủ cậu, chỗ nào còn có thể mua được. Dù cho có tiền nữa người cũng không có cách nào đi vào. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn ta gọi điện thoại cho Hạ Băng, được Hạ Băng hiện tại rời giường mang ta đi vào." Lưu Tô An hơi như, như mày, bất đắc dĩ nói ra, "Gọi điện thoại cho Hạ Băng, sau đó Hạ Băng hiện tại rời giường mang ngươi đi vào." Bảo An nhịn không được cười, "Trang, mời tiếp tục giả vờ. Ngươi cho rằng ngươi là Hạ Băng người nào đâu? Còn gọi điện thoại cho Hạ Băng, đang còn muốn liền vì ngươi rời giường. Ngươi tại sao không nói trực tiếp gọi cho Tiếu Ngạo Giang Hồ người đầu tư trần nhà sản xuất đâu? Có lẽ trần nhà sản xuất xóa so Hạ Băng càng hữu dụng." Bảo An nhịn không được đối Lưu Tô An chêu chọc, hắn thực sự nhìn không được Lưu Tô An ở trước mặt hắn chăm bước. Chân nhà sản xuất, đoán chừng cũng không có rời dừng a. Lưu Tô An ngẫm lại nói ra, ngươi thật trưa nghe nói qua Lưu Tô An cái tên này sao? Lưu Tô An? Rất nổi danh sao? Có hạ băng cùng tầng tử mặc nổi danh sao? Bảo An liếc Lưu Tô An liếc một chút không tiếp tục để ý hắn. May mắn hiện tại thật sớm người còn rất ít, hắn mới cùng Lưu Tô An nói nhảm vài câu. Nếu như chờ một chút người nhiều lên, Lưu Tô An còn ở nơi này không rời đi, hắn nhưng làm muốn bọn người Lưu Tô An nghe hắn nói như vậy, biết hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Lưu Tô An là ai. Lần này có thể khó làm. Chẳng lẽ ngay ở chỗ này làm chờ lấy sao? Vẫn là nói, đầu tiên đi đến chỗ nào cái trong tiệm ngồi một chút, chờ Hạ Băng đến, lại cùng Hạ Băng cùng một chỗ tới. Ngay tại Lưu Tô An vô kế khả thi thời khắc, một cái thân ảnh quen thuộc ra hiện tại hắn phía trước cách đó không xa. Là Hạ Băng. Trợ lý Hiểu Mai, nàng tại sao tới đây? Hạ Băng đâu? Hạ Băng vì cái gì không có cùng Hiểu Mai cùng đi đâu? Mà Hiểu Mai vì cái gì sớm như vậy liền đến? Lưu Tô An trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng là cần hiểu mai đi tới, hắn có thể mở miệng hỏi thăm. Lưu nhà thiết kế, không nghĩ tới ngươi sớm như vậy liền đến, không có ý tứ để ngươi đợi lâu." Hiểu Mai nhìn thấy Lưu Tô An đã đi tới dạp chiếu phim ngoài cửa, lại bị bảo an ngăn lại, lập tức mở miệng xin lỗi. "Không có việc gì, là ta tự mình tới quá sớm, không trách ngươi, là Hạ Băng nhượng ngươi tới đi." Lưu Tô An mỉm cười nói với Hiểu Mai. "Vâng, Hạ Băng nhớ tới, nếu như ngươi một người trước tới nơi này, có lẽ sẽ bị ngăn lại, cho nên để cho ta sớm một chút tới. Không nghĩ tới ngươi vậy mà thật bị ngăn lại, mà ta đã sớm một chút tới." lại còn không có ngươi sớm. Hiểu Mai bất đắc dĩ nói ra, Bảo An nghe được hai người đối thoại, trong lòng không khỏi bật cười. Còn diễn sống vàng, các ngươi tiếp tục diễn. Nhìn ta hội sẽ không tin tưởng. Ngây thơ như vậy trò siếc cũng muốn lừa qua ta cái này làm vài chục năm Bảo An, cũng quá ngây thơ đi. Các ngươi hai cái có không có vé cửa, không có vé cửa lời nói là không thể đi vào. Bảo An ngăn lại hai người, lắc đầu nói ra, ta không có vé cửa, nhưng là ta có hạ băng điện thoại, ta hiện tại liền cho hạ băng đến cái video điện thoại, dạng này ngươi liền tin tưởng. Hiểu Mai cười cười nói, tin tưởng Ta tin ngươi cái đại đầu quỷ, còn Hạ Băng video điện thoại, trang cùng thật giống như, đừng cho là ta không biết Hạ Băng, tuy tiện làm cá nhân đến lửa gạt ta. Bảo An khinh bị nhìn lấy hiểu Mai ở nơi đó gọi điện thoại. Hiểu Mai, ngươi làm sao vừa mới qua a? Đoán chừng Lưu Tô An bị ngăn lại a. Hạ Băng ở trong điện thoại đầu đoán giận. Nàng biết Lưu Tô An có cái sáng sớm thói quen, cho nên đoán Trừng hiện tại Lưu Tô An đã bị ngăn lại. Hạ Băng, ngươi còn đoán được thật chuẩn, Lưu nhà thiết kế quả thật bị ngăn lại, hoặc là ta và ngươi đến cái video trò chuyện, nhượng Bảo An trước thả chúng ta đi vào đi. Hiểu Mai ở trong điện thoại xin chỉ thị. Tính toán, ta liền đi ra ngoài, các người đợi thêm vài phút tốt, ta tự mình mang Lưu Tô An đi vào liền tốt. Hiểu Mai tắt điện thoại, nói với Lưu Tô An, Hạ Băng lập tức liền tới đây, nàng nói đợi chút nữa tự mình mang ngươi đi vào. Tốt a." Lưu Tô An gật gật đầu, dù sao đã chờ lâu như vậy, vậy liền dứt khoát đợi thêm vài phút tốt. Bảo An nghe được hiểu Mai cùng Lưu Tô An nói chuyện về sau, nhịn không được cười rộ lên. "Ta nói các ngươi hai cái đủ không, không có vé cửa lời nói mời rời đi nơi này, còn Hạ Băng lập tức tới, người nào tin người đó liền là kẻ ngu." Bảo An thật là không có gì để nói, hai người kia còn đang diễn kịch. Còn Hạ Băng mấy phút nữa liền đến. Ai sẽ tin? Thật sự cho rằng hắn người an ninh này là mới tới? Hừ. Tiểu Mai đối bảo an hừ một tiếng, không để ý tới hắn. Nàng cảm thấy đợi chút nữa Hạ Băng đến, hết thảy liền đều tra ra manh mối. Cũng không cần nàng và bảo an tốn nhiều miệt muội, tranh luận vào lúc này không có chút ý nghĩa nào. Ngay tại bảo an nhìn lấy Lưu Tô An cùng Hiểu Mai ở một bên nói chuyện thiếp, hắn ở trong lòng cười lạnh thời điểm, Hạ Băng thật tới. Hắn dùng sức xoa xoa chính mình con mắt. Thật không có nhầm, đúng là Hạ đến. Hạ Băng vì cái gì cũng sớm như vậy liền đến? Thật chẳng lẽ là vì hai người kia đến? Không thể nào, Hạ Băng là ai? Là tùy tiện người nào đều có thể mời được đến làm sao? Hắn không tin. Đây hết thệ cũng chỉ là trùng hợp. Khẳng định là hai người kia từ nơi nào thăm dò được Hạ Băng khi đi tới ở giữa, lúc này mới sớm ở chỗ này chờ đợi, sau đó nhượng hắn lầm cho là bọn họ thật nhận biết Hạ Băng, sau đó hắn liền thả bọn họ đi vào. Nghĩ tới đây, Bảo An ở trong lòng yên lặng vì chính mình điểm một cái tán. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 690, Hoàng Kim đàn ông độc thân. Hạ Băng tiểu thư, chào buổi sáng. Bảo An Nghiêm Cung cung kính kính hướng Hạ băng được một cái lễ. "Chào buổi sáng. Hiện tại ta trợ lý cùng bằng hữu của ta có thể vào không?" Hạ băng Hướng bảo An mỉm cười nói ra. "Trợ lý cùng bằng hữu? Ở chỗ nào? Không thấy được có cái gì trợ lý cùng bằng hữu a. Hạ băng không là một người tới sao?" Bảo An lúc này là không hiểu ra sao, như Hòa Thượng Sở Mai không thấy tóc, chียด để ở vào mộng bức trạng thái. "Ta chính là Hạ băng trợ lý, hắn cũng là Hạ Bang bằng hữu, hiện tại ngươi hiểu chưa?" Hiểu Mai chỉ chỉ chính mình, lại chỉ chỉ Lưu Tô An, nói với Bảo An. "A." Bảo An lúc này mới phản ứng được, không tự chủ được trừng to mắt. Miệng há mở thật lâu không thể khép lại. Hai người kia vậy mà thật nhận biết Hạ Băng, mà bên trong một cái vẫn là Hạ Băng trợ lý, một cái khác thì là Hạ Băng bằng hữu. Hắn lúc này nội tâm là chấn động không gì sánh nổi. Mau mời tiến, mời đến. Cái phản ứng bảo an nơi nào còn dám khinh thị Lưu Tô An, lập tức cung cung kính kính đứng nghiêm chào nói ra. Mới vừa rồi là ai nói người nào tin người đó liền là kẻ ngu? Hiện tại đến cùng người nào là kẻ ngu đâu? Hiểu Mai bĩu môi cười nói, "Ta là kẻ ngu, ta là kẻ ngu. Là ta có mắt như mù, thật xin lỗi, Lưu nhà thiết kế." Bảo an ngượng ngùng gãi đầu. Sau đó vội vàng nói xin lỗi lấy. Lưu Tô An vỗ vỗ bảo An Bạ bả vai nói ra, ngươi rất lợi hại chuyên nghiệp, rất không tệ, ngươi không có sai, không cần hướng ta nói xin lỗi. Hắn là không sẽ cùng Bảo An qua tính toán chi ly những chuyện nhỏ nhặt này, đã hiện tại có thể đi vào, vậy chuyện này cũng liền đi qua. Lưu Tô An cùng Hạ Băng cùng đi tiến dạ chiếu phim. Hạ Băng, không nghĩ tới ngươi cũng sớm như vậy a. Lưu Tô An khẽ cười nói. Cái này, ta không phải lo lắng ngươi vào không được sao. Hạ Băng khỏe miệng kéo ra một vòng hoàn mỹ đường cong. Lưu Tô An gật, gật đầu, đáy lòng tôn ra một cô ấm áp. Về sau Mọi người lục tục ngo ngoe ngue đi vào giảm chiếu phim. Điện ảnh tiếu ngạo giang hồ tại khai mạc sơ kỳ, liền nhận rất lợi hại quan tâm kỹ càng. Tất cả mọi người đang nghị luận, Hạ Băng phiêu chiến kinh điển có thể hay không siêu việt tiến nhân. Rất nhiều người đều đem vào hôm nay chứng kiến Hạ Băng diễn kịch, có phải hay không có thể siêu việt trước kiêu biểu diễn đại minh tinh, đặc biệt là Triệu Mạn biểu diễn kinh điển. Thủ đánh gặp mặt hội còn chưa có bắt đầu, tất cả mọi người bắt đầu đem Hạ Băng cùng Triệu mạng tiến hành so sánh. Cùng Hạ Băng cùng đi tiến rạp chiếu phim, Lưu Tô An nhất thời cảm giác mình phảng phất trở lại thời còn học sinh. Lần trước tới dạp chiếu phim xem phim thời gian đã cách xa nhau qua xa từ khi tốt nghiệp về sau hắn đều không có trải qua qua phim viện mà bây giờ hắn vậy mà cùng đại Minh tinh cùng một chỗ ngồi tại trong dạp chiếu phim cái này nếu như thả trước kia này là nghĩ cũng không dám nghĩ nhân sinh cũng là như thế giàu có kịch vui tính L lưu Tô An chúng ta ngồi trước tại vị trí trung tâm cùng người xem cùng một chỗ xem phim thủ ánh về sau mới có thể từ đạo diễn cùng diễn viên chính đến cùng người xem gặp mặt đồng thời trả lời ký giả truyền thông một vài vấn đề hạ bác nói từ trong túi quần bó ra mấy trương vẽ xem phim mỉm cườii nói cho nên Hôm nay tính toán ta mời ngươi xem phim tốt, không nghĩ tới ta mấy năm không có xem phim, bây giờ lại là ngươi đến mời ta xem phim. Lưu Tô An cảm khái một tiếng tiếp tục nói, vậy ta lúc nào có thể mời ngươi xem phim đâu. Lần sau, lần sau chờ ta có rảnh thời điểm đi. Hạ Băng khỏe miệng lộ ra một tia hoàn mỹ đường cong, nghiêm túc nói ra. Lưu Tô An không lo lắng chút nào đợi chút nữa sẽ bị fan vây xem, bởi vì có Hạ Băng tại, Hạ Băng mới là hấp dẫn nhất fan người. Về sau, lục tục nau no nghẹo có người xem vào bàn. Đoàn làm phim nhân viên, Vương đạo, Lý Phó đạo diễn, Nam Minh tinh tầng tử mặc mấy người cũng lần lượt đi vào dạ tiệc phim. Đoàn làm phim nhân viên sẽ cùng người xem cùng một chỗ nhìn tiếu ngạo giang hồ, đây là đoàn làm phim cộng đồng thương lượng quyết định. Làm khán giả nhìn thấy Hạ Băng thời điểm, rõ ràng bị kinh ngạc, rất nhanh liền có một ít fan vây quanh nhượng Hạ Băng ký tên. Lưu Tô An cùng hiểu mai làm theo ở bên cạnh phụ trách vì thế trợ tự. Mọi người không nên chần lấn, từng bước từng bước đến, không nên gấp, đều sẽ có ký tên. Lưu Tô An nhượng fan xếp thành hàng. Người là? Người là Lưu nhà thiết kế. Có một cái nữ fan nhận ra Lưu Tô An, lập tức hô to đứng lên. Trời ạ, Lưu nhà thiết kế vậy mà cùng Hạ Băng cùng một chỗ đến xem phim. Lưu nhà thiết kế Ngươi vì cái gì cùng Hạ Băng cùng một chỗ đến xem phim, các ngươi có phải hay không tại hẹn họ? Đến liền tâm tình tăng vọt đám fan hâm mộ, trong nháy mắt trở nên càng thêm náo nhiệt. Ta không chỉ cùng Hạ Băng cùng một chỗ nhìn, ta còn rất lợi hại tặng Từ Mặc, Vương Đạo bọn họ cùng một chỗ xem phim. Lưu Tô An nghe được đám fan hâm mộ đưa ra cái này cái này đến cái khác bén nhọn vấn đề, đây phải đem fan chú ý lực dẫn tới những người khác trên thân. Một nhóm nhân mã đem chú ý lực chuyển hướng tăng Từ Mặc, nhưng là còn có một bộ phận băng Tô An chính phú đảng rõ ràng không có muốn hắn. Vậy tại sao ngươi muốn cùng Hạ Băng ngồi tại sát vách vị trí đâu? Có người theo đuổi không bỏ sẽ hỏi. Ta có thể nói là trùng hợp sao? Tô gia, ta, ta nói thật, thiếu ngạo giang hồ đoàn làm phim, ta cùng Hạ Băng quen thuộc nhất, mọi người cũng biết ta qua đoàn làm phim là ứng Hạ Băng mời mới có thể qua. Lưu Tô An đàng hoàng đáp trả, đây là sự thật. Xác thực Lưu Tô An cùng Hạ Băng là quen thuộc nhất. Sở Hữu đám fan hâm mộ cũng chỉ đánh buông tha Lưu Tô An. Không khỏi nhiều người ở trong lòng ý ý lấy, ý ý lấy cái này một đôi tuấn nam tịnh nữ có thể hay không tiến tới cùng nhau. Như vậy, Lưu nhà thiết kế, người có bạn gái hay không đâu? Có người tiếp tục đặt câu hỏi lấy xạo trá vấn đề. Không, ta còn độc thân. Lưu Tô An cười cười nói. Lưu nhà thiết kế vẫn là hoàng kim đàn ông độc thân a. Như thế hoàn mỹ nam nhân có lẽ chỉ có hạ băng tài năng xứng với đi. Có người ở não nói. Mọi người mời giữ ý lặng, điện ảnh lập tức liền muốn bắt đầu, xin chớ lớn tiếng ồn nào. Lưu Tô An bất đắc dĩ, không biết nên trả lời như thế nào. Hạ Băng một mực đăng ký trừ danh chữ, lỗ tai cũng đang nghe Lưu Tô An trả lời đám fan hâm mộ vấn đề. Khi nàng nhìn thấy Lưu Tô An có chút chống đỡ không được, nhịn không được nhìn Lưu Tô An liếc một chút. Khi nàng nghe được Lưu Tô An chuyển ra điện ảnh nhanh bắt đầu làm bia đạn thời điểm, không khỏi mỉm cười. Đa kích mau nhìn, Hạ Băng cười, xem ra Lưu nhà thiết kế có hy vọng. Đám fan hâm mộ tại ổn ào lấy. Lưu Tô An không chỉ có là một cái nhà thiết kế, vẫn là một cái lớn nhất tiềm lực đại phú hào, nếu quả thật như các người nói, cũng là ta trèo cao Lưu Tô An. Hạ Băng chấn định tự nhiên điệu đắc trả. Lưu Tô An phát hiện, Hạ Băng xử lý những vấn đề này quả nhiên rất nhuần nhuyễn rất có kinh nghiệm, nàng khẳng định gặp thường đến fan đưa ra cùng loại vấn đề. Hắn lúc này mới bị fan sách mấy vấn đề liền sắp ăn không tiêu. Hắn hiện tại đã biết rõ Hạ Băng nhìn qua phong quang vô hạn, ký ức cũng có các loại không muốn người biết lòng chua xót. Thật khó cho Hạ Băng, cơ hội mỗi ngày đều sẽ bị các loại xảo trá vấn đề quấy rối, vẫn là như thế lạc lạc đại phương, may may nhìn không ra một tia sinh khí hoặc là quân bách. Phân khí độ này, trấn định cùng tu dưỡng, cho dù là hắn cũng rất khó làm đến. Lưu Tô An âm thầm hướng Hạ Băng rơ ngón tay cái lên, biểu thị tán thưởng. Hạ Băng rốt cục ký xong tên, lúc này điện ảnh cũng lập tức sẽ bắt đầu. Lưu Tô An nhượng tâm tình tăng vọt trong phan tỉnh táo lại, không cần tiếp tục đặt câu hỏi. Chương 691, yêu ngươi tận xương. Điện ảnh chính thức bắt đầu, khí thế rộng rãi tiếng âm nhạc lên, phản phất tại biểu thị đại chiến hết sức căng thẳng. Điện ảnh vừa mới bắt đầu, Người xem trong nháy mắt liền bị hấp dẫn lấy, Lưu Tô An cũng hoàn toàn say mê trong đó. Mặt trời mọc ở phía đông, Duy Ngã bất bại. Một bộ áo đỏ Đông Phương bất bại ra sân, nàng một tay cầm thêu hoa liều cái, một tay cầm một cây kim may, kim may hiện lên một tia hàn quang. Đẹp lốc, cực kỳ đẹp trai. Không nghĩ tới Hạ Bang diễn Đông Phương bất bại cũng kinh điển như vậy. Đám fan hâm mộ tán dương âm thanh thỉnh thoảng lại bay vào Lưu Tô An thai trong miệng. Lưu Tô An làm một cái sự thủ thế nhượng mọi người im lặng xuống tới. Về sau chỉ gặp đông Phương bất bại ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, kim may bắn ra, kim may nhanh chóng đâm vào vải vóc bên trên, tiếp lấy vậy mà lại trở về bay tới. Mà Đông Vương bất bại không để cho kim may dừng lại, nàng ngón tay gảy liên tục, kim may cơ hồ không có bất kỳ cái gì dừng lại lần nữa vượt mức quy định phóng đi. Hoa. Wow. Có người kìm lòng không đặng phát ra tiếng than thở. Đẹp trai hơn. Đây là máy tính đặc kỹ sao? Lấy giả làm giả à? Đây không phải máy tính đặc kỹ, nghe nói đây là Lưu Thiết kế dạy Dỗ Hạ Bang tiểu thư. Nhìn tới đây chính là Lưu nhà thiết kế thành quả đi. Lưu nhà thiết kế quả nhiên có một tay. Rất nhiều người tại nhẹ giọng trò chuyện với nhau. Điện ảnh nội dung cốt truyện trệ hướng nguyên tác, Vương bại thẩm mến lệnh hồ xung, mà lệnh hồ xung lại căn không biết. Điện ảnh tiến vào khâu cuối cùng giai đoạn tang từ mặc đóng vai lệnh hồ sung cùng mặc ta hành tẩu một đoàn người vây công hát một hai. Lệnh hồ sung nhanh như thiểm điện một kiếm, đâm về đông phương bất bại. Đông phương bất bại chỉ là bằng trong tay căn này kim mai, nhẹ nhàng bắn ra đẩy ra lệnh hồ sung độc cô kiểu kiếm trong tuyệt chiêu. Tiếp lấy lệnh hồ sung liên tiếp đâm ra mấy cái kiếm. Chỉ nghe được đương đương đương đương vài tiếng giòn vang, còn có kim may cùng kiếm va chạm nói sinh ra hoa quang. Về phần kim may, người xem chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh đang nhanh chóng di động tới. Thật nhanh à. Đây cũng không phải là đặc kỹ sao? Dĩ nhiên không phải là đặc kỹ. Lưu Tô an tự mình đáp lại bên cạnh người xem nghi vấn. Lợi hại Ta lưu nhà thiết kế, khó trách cái này nhìn qua vịt buồn kỹ muốn đặc sắc được nhiều. Có người xem cảm thán. Tiếp theo, mà ta hành tẩu bọn người sông đi lên vây quanh Đông Phương Bất Bại. Bị vây công Đông Phương Bất Bại uy sái tự nhiên, cũng chỉ dựa vào một cây kim may cùng bốn đại cao thủ đánh đến bất phân cao thấp, hơn nữa nhìn đi lên còn thành đạo. Sau cùng một màn, khiến cho cáo sông sự xuất động cô cũ kiếm trong tuyển học, ấn lý thuyết Đông Phương Bất Bại có thể tùy tiện né tránh, nhưng lại bị đâm xuyên thân thể. Yêu ngươi tận xương, cho nên cam tâm tình nguyện chết trong tay ngươi. Đông Phương Bất Bại nói ra câu nói sau cùng, Vĩnh Viễn nhắm lại nàng hai mắt. Sau cùng hình ảnh dừng lại tại lệnh hồ sung ống một bộ áo đỏ đồng phương bất bại bên trên. Đến tận đây, điện ảnh kết thúc. Rất nhiều người đều bị chấn động, nội tâm chấn kinh thật lâu không thể lắng lại. Khi phiến vi khúc vang lên thời điểm, khán giả đột nhiên phát hiện, bài hát này lại là hạ băng hát. Hạ băng không ngừng diễn kia đến, ca hát thực lực cũng rất mạnh. Cái này đoạn kết, thật đúng là không nghĩ tới a. Lưu Tô An thì thào nói, buồn ngồi mai thôi. Lưu Tô An, cảm thấy thế nào? Ta theo thua mức độ còn có thể a. Hạ băng khẽ miệng kéo ra một vòng mỉm cười nói với Lưu Tô An. Quá có thể, ngươi dùng kim may phối hợp phục trang còn có biểu lộ. Hoàn Mỹ diễn dịch đồng Phương bất bại, người diễn Đông Phương bất bại so bất luận cái gì kinh điển cũng còn phải được điện. Lưu Tô An không có không keo kiệt chính mình ca ngợi tài dương. Người hài lòng liền tốt, ta liền sợ người đối ta theo thứ mức độ sau cùng đánh ra đến hiệu quả không hài lòng. Hạ Băng cao hứng địa gật gật đầu nói, điện ảnh kết thúc, kế tiếp là truyền thông đặt câu hỏi. Cho vị khán giả, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Có người chủ trì lên sân khấu, nói tiếp, cho mời đoàn làm phim toàn thể thành viên, còn có lưu nhà thiết kế. Một hàng mấy người từ bên cạnh an toàn thông đạo đi ra, Lưu Tô An đi sau lưng Hạ Băng, trước mặt bọn họ là trần nhà sản xuất, Vương lão Lý Phó đạo diễn còn có đóng vai lệnh hồ sung tăng từ mặt. "Để ta giới thiệu một chút đoàn làm phim thành viên." Người chủ trì nhất nhất giới thiệu đứng lên, sau đó đi đến Lưu Tô An bên cạnh. "Vị này là Lưu Tô An, hắn là hạ băng hào hữu, dạy dỗ mọi người theo vừa. Mọi người thấy trong phim ảnh đồng Phương bất bại cầm kim may trắng cảnh, tất cả đều nhờ vào Lưu Tô An dạy bảo." Hắn vì tiếng ngạo giang hồ điện ảnh ra không ít lực, cho nên đoàn làm phim cố ý mời mời hắn tới tham gia lần này tiếng ngạo giang hồ thủ đánh gặp mạng hội. Đến nhận biết Lưu Tô An người không coi là nhiều, dù sao hắn cũng rõ ràng không đắc giới, nhưng là đi qua đám fan hâm mộ giao lưu. Lưu Tô an sự tích rất nhanh liền tại fan bên trong lưu truyền ra. Nữ thần đẹp báu mỗi một kỳ đều cầm tới quán quân. Sau cùng đồng thời còn thắng viết to thiết kế giám đốc. Ta sau khi trở về nhất định phải hào hảo tìm xem cái này hồ sơ tiết mục video. Hạ Băng tham gia kết cầm liên hoan phim lễ phục cũng là hắn thiết kế a. Quả thực là quá lợi hại. Ta nghe cha ta nói qua, hắn tại một buổi đấu giá trong tốn hao 666 vạn nguyên đập tới trong truyền thuyết băng tạm kia, hạn chế tắt trên người bây giờ ăn mặc đường trang, các ngươi đoán xem nhìn, cái này đường trang giá trị bao nhiêu tiền? Vô giá chi bảo. Là bị trong ngoài nước đỉnh phong nhà thiết kế Có thể nói là bị sở hữu hành nghiệp chuyên gia đánh giá vì vô giá chi bảo khó trách hắn có thể thành vì muốn tốt cho hạ băng bằng H hữu ban đầu đến lợi hại như vậy cái này tính là gì các ngươi không biết hắn mở mấy nhà đảo bảo cửa hàng cùng thiên miêu cửa hàng sao hắn hiện tại thế nhưng là trong tỉnh nổi danh phú Hảo ngay tại hôm qua Tạ đồng còn cùng hắn ký kết đâu cái nào Tạ đồng còn có cái nào cả nước thủ phủ ca? nghiên tỷ nhẹ như vậy Phú Hảo còn cùng Tạ đồng ký kết chiến lược hợp tác hợp đồng dưới đàian rất nhanh liền biết lưu tô An Quan Huy sự tích hiện tại là đặt câu hỏi thời gian mọi người có gì cần hỏi Hiện tại có thể hỏi chúng ta đạo diễn hoặc là diễn viên. Đám fan hâm mộ cao hứng bừng bừng địa đưa ra các loại vấn đề. Lưu Tô An, xin hỏi người đối đêm nay điện ảnh đánh giá là thế nào? Vô số vấn đề qua đi, có người hướng Lưu Tô An đặt câu hỏi. Đặc sắc, cảm động, tóm lại đây là một trận vĩ đại điện ảnh, ta cảm thấy bộ phim này nhất định có thể chiến đấu trong ngoài nước các trao dài hạng. Lưu Tô An rất lợi hại chân thành trả lời. Lưu Tô An, người có hay không đoán được kết cục đâu? Còn có ngươi trước đó có biết hay không hạ băng hát đoạn kết khúc? Có người hướng Lưu Tô An ném ra ngoài vấn đề mới. Kết cục rất lợi hại mới lạ, ta không có đoán được. Bất quá dạng này kết cục cũng rất tốt. Hạ Băng hát đoạn kết khúc ta nhất định cũng không biết, ta cũng không biết nàng ca nghe như vậy. Đương nhiên, ở đây nhiều người như vậy, Hạ Băng là được hoan nghênh nhất một người, đặt câu hỏi nàng cũng là nhiều nhất. Các loại cổ quái xào trá vấn đề, đến Hạ Băng nơi này hoàn toàn cũng không là vấn đề. Mỗi một vấn đề, nàng đều có thể nhẹ nhọn hóa giải, còn có thể nhượng mỗi một cái người xem cảm thấy hài lòng. Đây là nàng chỗ lợi hại, cũng là Lưu Tô an bội phục nhất chỗ. Em mở chương 692, chỉ có thể nhượng Hạ Băng đáp ứng miễn phí đại sứ hình tượng. Ngắn ngủi gặp nhau về sau, lại một lần phân biệt đến. Lưu Tô An cùng hạ băng cáo biệt ngồi lên xe của mình lái xe lên đường xong 11 sắp đến hắn nhất định phải sớm chuẩn bị mấy ngày ngắn ngủi thời gian lưu tô An nhà kho liền như là chất đầy tiểu như núi mà lại còn không chỉ một chống chất nữ trang Nam Trang đồ trang điểm trẻ sơ sinh đồ dùng các loại phân biệt chống chất bao trang bộ viên công cũng đã bắt đầu sớm bao trang để tránh xong 11 cùng ngày không kịp giao hàng phục vụ khách hàng bộ lại thêm mấy cái đài tiên tiến nhất máy đánh chữ lấy cam đoan cùng ngày đơn đặt hàng cùng ngày lên inạ này mới sẽ không nhựa mua sắm khách hàng chờ đến quá lâu thời gian lặng lẽ đi vào không điểm Lưu Tô An chuẩn bị làm xong trong tay bộ y phục này liền đi ngủ. Đúng lúc này, "Đinh". Rất lâu không có nghe được hệ thống thanh âm, thình lình vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, nhượng vẫn luôn vô cùng chấn định Lưu Tô An cũng thiếu chút bị kinh sợ. "Hệ thống, ngươi có thể chờ hay không tay ta đầu bộ y phục này chế tác hoàn thành lên tiếng nữa đâu?" Lưu Tô An kháng nghị nói. "Không thể." Hệ thống cự tuyệt rất thẳng thắn. "Tốt ta, vậy ngươi nói, muốn tuyên bố nhiệm vụ gì đâu?" Lưu Tô An đang đợi, chờ đợi hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. "Mây chủ ký sinh lên tới cấp 7, hạn trong 1 tuần hoàn thành, xin chú ý." Lần này không thể dùng nhiều phí một phân tiền đi làm quảng cáo. Cấp 7. Giống như mới vừa vặn lên tới cấp 6. Thuất A. Cấp 6 đến bây giờ cũng mới thời gian mấy tháng A. Làm sao lại muốn thăng cấp 7? Hán bội vàng mở ra chính mình cá nhân thuộc tính tra nhìn Chủ ký sinh, Lưu Tô An Hát Tộc, trải qua kiểm trắc, xác nhận không sai giới tính, Nam trải qua kiểm trắc vì hùng tính xác nhận không sai tuổi tác, 24 xác nhận không sai đẳng cấp, 6 lên tới cấp 7 cần 10 triệu kinh nghiệm, trước mắt vì 99020865 thân thể tổ chức, ưu thức đêm trình độ, chuyên nghiệp kỹ thuật, phản ứng tốc độ các loại hạng tố tổ chất tổng hợp cho điểm bán hàng qua mạng thiên phú, nữ trang, nam trang, trẻ sơ sinh đồ dùng, đồ trang điểm điểm trưởng tổng hợp cho điểm, áo giải đại sư danh, hiệu đạo cụ, thần cấp kim may, thần cấp cây kéo, thần cấp bút vẽ, thần cấp thái đao, thần cấp trang điểm công, cụ đặc kỹ, thần cấp may vá kỹ thuật, thần cấp điều khiển, kỹ thuật số kỹ thuật, thần cấp trang điểm, kỹ thuật nhân khí. 258333 cửa hàng siêu tầm 2 thương phẩm siêu tầm 1 gần nhất hắn thường xuyên tham gia các loại hoạt động cho nên điểm kinh nghiệm tích lũy rất nhanh nhưng là cách lên tới cấp 7 kém gần 100.000 điểm kinh nghiệm tiếp xuống một tuần hắn cũng sẽ không lại tham gia hoạt động nếu như chỉ dựa vào lượng tiêu thụ một tuần thời gian hắn cần bán đi không sai biệt lắm gần 10 vạn kiện thương phẩm mới được cái này làm sao có thể làm đến đâu hệ thống đây cũng quá éga lưu tô An cao mày nói ra lần trước một vạn điểm kinh nghiệm hắn tốn hao một tuần thời gian mới hoàn thành mà lại là đang liệu mạng nền tiền tình hu mô mới hoàn thành mà lần này cần điểm kinh nghiệm là lần trước gấp 10 lần Tuy nhiên hắn cửa hàng sinh ý so với lần trước thăng cấp thời gian tốt không ít, sản phẩm mới cũng nhiều rất nhiều, nhiều đến gạo phát nhãn hiệu sức ảnh hưởng cũng đang nhanh chóng quyết tán, nhưng là 10 vạn điểm kinh nghiệm là một cái thiên đại lượng. Mà lại hệ thống lần này không cho hắn nợ tiền làm quảng cáo, cứ như vậy hoàn thành độ khó khăn độ khó khăn lại bị vô hạn phóng đại. Lưu Tô An vắt hết óc nghĩ đến. Một tuần thời gian, Lưu Tô An vội vàng lấy điện thoại di động ra nhìn về phía thời gian. Hiện tại là ngày mùng ngày 5 tháng 11 không điểm lẻ năm vân, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ sau vừa vặn qua 5 phút đồng hồ. Nó như vậy muốn tại ngày 12 tháng 11 không điểm kết thúc, cũng chính là sau 11 hoạt động kết thúc thời gian, hắn nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên có sau 11 hoạt động tại, nhưng là Lưu Tô an ban đầu đoán chừng là sau 11 cùng ngày tốn nhiều tiền, tài năng ném ra không sai biệt lắm 3 vạn lượng tiêu thụ tới. Mà bây giờ nhiệm vụ là 5 vạn a. Sau 11 phía trước mấy ngày lượng tiêu thụ, lại bởi vì sau 11 lưu dự đang trở nên rất kém cỏi, cái này 6 ngày cộng lại đều khó có khả năng có một vạn lượng tiêu thụ. Liên La vận khí tốt một điểm, lượng tiêu thụ đoán chừng tối đa cũng liền 5 vạn. Hiện tại nhiệm vụ lại là 10 vạn. Cái này cái cự đại lỗ hổng làm sao đền bù? Diễn đàn phát bài vút, tìm người quen để cử thân thích tới mua. Những này đều quá tiểu nhi khoa, có thể gia tăng mấy ngàn lượng tiêu thụ đều rất lợi hại, căn đền bù không lên 5 vạn lượng tiêu thụ lỗ thủng. Trừ phi, ngôi sao quay trụ quảng cáo, tại các đại truyền hình lớn còn có đảm bảo trang đầu tiêu điểm đồ đưa lên quảng cáo, dạng này mới có hy vọng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là, ngôi sao quay chụp một chi quảng cáo liền phải hao phí rất nhiều tiền, hạng nhất ngôi sao đại luôn phí chí ít hơn ngàn a. Hiện tại hệ thống quy định không thể tốn nhiều tiền, con đường này dám chắc được không thông thì càng đừng đề cập tại đài truyền hình cùng đạo bảo trang đầu đưa lên quảng cáo. Đã không nghĩ ra, vậy bây giờ không nghĩ, vẫn là trước ngủ một giấc đi. Có lẽ ngủ một giấc về sau, vấn đề này tự nhiên là có đáp án đâu. Lưu Tô An không phải một cái soán suất người, cho nên không nghĩ nhiều nữa những thứ vô dụng này, mà là chuẩn bị bắt đầu từ ngày mai đến lại suy nghĩ thật kỹ cân nhắc hắn gặp được vấn đề khó khăn không nhỏ. Thái dương như thường lệ dâng lên, ánh sáng mặt trời chiếu vào Lưu Tô An phòng. Lưu Tô An duỗi người một cái, sau đó rời giường. Giữa mặt tất, tại Lưu Tô An bận rộn chuẩn bị nhượng chỉnh bọn người sách lược sách lược thời điểm, hắn điện thoại di động lên. Hắn một nhìn phía trên tính danh, lại là Hạ băng gọi điện thoại tới. Tại dạ chiếu phim thời điểm, hắn liền cùng Hạ băng nói qua, trong khoảng thời gian này bởi vì muốn tham gia xong 11 hoạt động, cho nên muốn toàn lực chuẩn bị chiến đấu, không có có dư thừa thời gian ra đi tham gia bất kỳ hoạt động gì. Không biết Hạ băng lần này có chuyện gì đâu. Uy, Lưu Tô An kết nối điện thoại di động. Lưu Tô An, cảm ơn ngươi, tiểu ngạo giang hồ điện ảnh phòng vẽ lại bán, người xem đối ta đánh giá cũng phi thường cao. Hạ Bang ưu nhã mà lại dẫn vẻ vui sướng âm thanh lên. Không khách khí, này muốn chúc mừng ngươi. Lưu Tô An trong điện thoại cao hừng nói ra. Hắn lại thật lòng địa thay Hạ Băng cảm thấy cao hứng. "Vi biểu đạt ngươi lòng biết ơn, ngươi nói, ngươi cần gì?" Hạ Băng ưu nhã thanh em lần nữa chuyển đến. "Cái này thật chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Lưu Tô An khẽ cười nói. Hắn hỗ trợ thời điểm liền cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn Hạ Băng làm sao cảm ta hắn, nhưng là lúc này trong đầu hắn phảng phất đột nhiên có đạo thiểm điện sẽ qua. "Có, có lẽ có thể cho Hạ Băng hỗ trợ. Hoặc là dạng này, Hạ Băng, ngươi miễn phí giúp ta đại sứ hình tượng sản phẩm, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình tốt." Lưu Tô An nghĩ đến lấy Hạ Băng sức ảnh hưởng hẳn là có thể nhượng hắn cửa hàng lượng tiêu thụ gia tăng không ít. Đáng tiếc là không thể lệnh quảng cáo, nếu như có thể lệnh quảng cáo lời nói, Hạ Băng đại sứ hình tượng lại tại các đại truyền hình lớn phát ra, vậy liền hoàn mỹ, Lưu Tô An nhiệm vụ cũng nhất định có thể hoàn thành. Ngươi bây giờ tiền tài khẩn trương sao? Nếu như cần dùng tiền ta có thể cho ngươi mượn. Hạ Băng nghe được Lưu Tô An lại muốn nàng miễn phí đại sứ hình tượng, trước tiên nghĩ đến Lưu Tô An có phải hay không tiền tài khẩn trương, cho nên mới sẽ nói như vậy. Vay tiền? Lưu Tô An buồn rầu. Hắn hiện tại có tiền, nhưng là có tiền lại không cho hoa. Đây mới là hắn thống khổ nhất chỗ. Vay tiền đó còn là dùng nhiều phí tiền, dạng này vẫn không thể hoàn thành nhiệm vụ cho nên chỉ có thể nhượng hạ băng đáp ứng miễn phí đại sứ hình tượng mới được. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, gỗ lìn, goblin, vampyre, ma sói, rỉ tặn, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 693, hạ băng xong 11 quảng cáo. Hoặc là coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình, sau đó ta lại miễn phí giúp ngươi thiết kế một lần phục tốt. Ta không phải nói ngươi nhân tình không đáng tiền, ta là cảm thấy ngươi khả năng gặp được vấn đề gì, thực tình muốn giúp ngươi. Hạ Băng cảm thấy Lưu Tô An nhất định là muốn xóa. Người miễn phí giúp ta đại sứ hình tượng, có thể hay không bị công ty khó xử? Lưu Tô An đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, cảm thấy đề nghị này có lẽ có chút không đáng tin cậy. "Sẽ không, ta quyết định miễn phí giúp người đại sứ hình tượng, công ty sẽ không làm gì ta, mà lại người một lần thiết kế cùng một cái nhân tình cũng nhất định là rất đáng tiền, nói đến ta cũng không có thua ta. Hạ Băng khỏe miệng kéo ra một cái hoàn mỹ nụ cười, rất lợi hại sảng khoái đáp ứng Lưu Tô An yêu cầu này. "Này thật rất cảm ơn cảm ơn ngươi." Lưu Tô An hơi có vẻ kích động nói ra. "Chúng ta là bạn tốt, giúp đỡ cho nhau là là." cho nên tất cả mọi người không cần phải nói lời cảm tạ." Hạ Băng rất nghiêm túc nói. Lưu Tô An cùng Hạ Băng nhất trí cho rằng quay trụ quảng cáo thời gian càng nhanh càng tốt. Các loại Hạ Băng công ty đồng ý, liền có thể lập tức quay trụ. Khi Phạm Lục Một biết Hạ Băng lại muốn miễn phí cho Lưu Tô An đại sứ hình tượng thời điểm, hắn là 100 cái không đồng ý Hạ Băng, ngươi biết ngươi đại môn phí, giá trị bao nhiêu không?" Phạm Lục Một có chút tức giận nói. "Biết, nhưng là Lưu Tô An lần này dạy dỗ ta theo thừa, người cảm thấy giá trị bao nhiêu đâu?" Hạ Băng hỏi lại, Phạm Lục Một không phản bác được. Hắn đương nhiên biết, Lưu Tô An dạy dỗ Hạ Băng thế Vì thiếu ngạo giang hồ hiệu quả làm dạng rỡ không ít, nếu như không có Hạ băng xuất sắc theo ở công phu, thiếu ngạo giang hồ phòng bán vé nhất định sẽ không như thế cao. Nhưng là, tại thương nói thương, cái này Lưu Tô An cũng không phải ra không tầm thường số tiền này, bây giờ lại như thế kiêu kiệt, vậy mà muốn nhượng Hạ băng miễn phí đại sứ hình tượng, đây đương nhiên là không thể đáp ứng. Hắn Lưu Tô An cũng là cái quỷ hẹp hỏi, nếu như người khác biết, tìm người đại sứ hình tượng nhất định phải ép giá nghiên cứu. Phạm Lục một khổ khuôn mặt, muốn nhượng Hạ Bang thay đổi chủ ý Phạm Lục một. Hiện tại hạng nhất phục trang thiết kế sư phí liền muốn mấy đi. Mà Lưu Tô An thủ nghệ ngươi cũng được chứng kiến. Còn lại nhà thiết kế 10 lần thiết kế cũng không chống đỡ được Lưu Tô An một lần thiết kế, cho nên Lưu Tô An một lần nhân tình cùng một lần thiết kế phí hoàn toàn có thể chống đỡ ta một lần đại ngút phí. Hạ Băng cái này một lời nói hỏi Phạm Lục một là á khẩu không trả lời được. Lúc này, hắn mới nhớ tới, trước kia là Hạ Băng chiếm Lưu Tô An tiền nghi, cho nên hắn vào trước là chủ địa cho rằng Lưu Tô An thiết kế cùng dạy theo thừa cũng không thế nào đáng tiền. Hiện tại Hạ Băng tiểu nói này, hắn cũng cảm thấy có chút đạo lý. Lưu Tô An cũng không phải bình thường nhà thiết kế, nếu như Lưu Tô An toàn lực ứng phó chế tác một kiện lễ phục sẽ vì Hạ Băng làm dạng dở không biết. Không phải Dạng này Hạ Bang tại quốc tế liên hoan phim bên trên, liền sẽ không bị bất luận kẻ nào lấy bất kỳ thủ đoạn nào cướp đi fan chú ý. Cái này giá trị, không cần tính toán, hắn cũng biết rất cao. Nhìn thấy Phạm Lục nhất tâm bên trong có chút đưa đến, Hạ Bang tiếp tục nói, "Cho nên, Phạm Lục một, nhiệm vụ này liền giao cho ngươi, phải tất yếu nhượng công ty đáp ứng, ngươi nhất định được." "Ai?" "Hạ Bang ngươi." "Ai?" Phạm Lục một nói không ra lời, chỉ có thể than thở. Hắn cảm thấy mình lại một lần thua với Hạ Bang, hắn tiếp theo chỉ có thể bằng vào hắn cái này ba tốc không nát miệng lôi thuyết phục công ty đáp ứng. Không lâu sau đó, công ty quả nhiên đồng ý Hạ Bang yêu cầu. Nàng trước tiên đem cái tin tức tốt này nói cho Lưu Tô An. Tiếp đó, quảng cáo quay chụp tiến hành 10 phần thuận lợi. Hạ Băng nói cho mỗi một vị khách hàng, nhiều đến gạo phát các đại cửa hàng, toàn trường hạn lượng khoản sản phẩm mới 50% tiêu thụ, bỏ lỡ đem hối hận cả đời. Thời gian hoạt động là 2017 năm năm nay ngày 11 tháng 11 không giờ sáng đến 24 điểm, chỉ lần này một ngày quá hạn không đợi. Lưu Tô An nhìn lấy thị tần nội dung, hài lòng gật đầu nói ra, "Không tệ, không tệ, Hạ Băng, ta rất hài lòng. Ngươi chuẩn bị đem quảng cáo đưa lên ở đâu đâu?" Hạ Băng mỉm cười hỏi, "Đây. Đài truyền hình không đưa lên." chỉ có thể đưa lên đến vạn thịnh quẩy chuyên doanh cùng chính ta cửa hàng trang đầu. Lưu Tô An bất đắc dĩ gãi gãi đầu nói ra. Hạ Băng cũng cảm thấy rất khiếp sợ, nàng nguyên lai like tưởng rằng Lưu Tô An lại ở các đại truyền hình lớn cùng các đại internet truyền thông phía trên trắng trận đưa lên quảng cáo, kết quả Lưu Tô An đã vậy còn quá hay hỏi. Nhưng nhìn đến Lưu Tô An giống như có khó khăn khó nói, biết điều Hạ Băng là sẽ không đi hỏi vấn đề này. Ta lại đem quảng cáo phóng tới ta mịp mipodo đi." Hạ Băng muốn xuống nói ra. Nàng cảm thấy trước mắt khả năng giúp đỡ Lưu Tô An chỉ có nhiều như vậy. "Tốt, rất cảm tạ." Hạ Băng phan thế nhưng là danh xưng có 1 ngàn vạn. Dù cho có một một phần ngàn fan nhìn thấy Hạ Băng Mịt Zoro đi vào Lưu Tô An cửa hàng mua sắm, cũng có thể gia tăng Lưu Tô An cửa hàng không ít lượng tiêu thụ. "Không khách khí, Lưu Tô An, nếu như ngươi có chuyện gì khó xử, ta có thể giúp được một tay địa phương, ngươi cứ việc nói." "Không cần khách khí." Hạ Băng nhìn lấy Lưu Tô An, rất lợi hại chân thành nói ra. "Không, không có có chỗ khó, ngươi bây giờ giúp ta miễn phí đại sứ hình tượng, đã trợ giúp ta giải quyết gặp được khó khăn, về phần là khó khăn gì, xem cho phép ta đối với ngươi giữ bí mật." "Không có việc gì, người nào còn không có cái bí mật nhỏ đâu. Hạ Băng cười cười, không hỏi Lưu Tô An đến cùng gặp được vấn đề nan giải gì. Hạ Băng cấp tốc đem quay chụp thật rộng cáo video phát đến chính mình mịtzo block bên trên. Hạ Băng nói cho mỗi một vị khách hàng, nhiều đến gạo phát các đại cửa hàng, toàn trường hạn lượng khoản sản phẩm mới 50% tiêu thụ, bỏ lỡ đem hối hận cả đời. Thời gian hoạt động là 2017 năm năm nay ngày 11 tháng 11 không giờ sáng đến 24 điểm, chỉ lần này một ngày quá hạn không đợi. Đám fan hâm mộ nhìn thấy video này thời điểm, như là vỡ tổ, tại Hạ Băng mịtzo block phía dưới nhao nhao nhắn lại. 100 đầu, 1000 đầu, 1 vạn đầu, 10 vạn đầu. Ngắn ngủi mấy phút, nhắn lại bình luận liền đã vượt qua 10 vạn, mà lại vẫn còn tiếp tục tăng lên lấy. Hạ Băng cùng Lưu Tô An quan hệ đến cùng tiến triển đến một bước nào? Thật chẳng lẽ chỉ là bạn tốt sao? Hạ Băng tỷ thế nhưng là chưa từng có tại Meitro Blox phát qua quảng cáo, đây tuyệt đối là lần thứ nhất phát quảng cáo, mà nàng là vì Lưu Tô An mà phát. Lưu Tô An là ai? Chúc mừng trên lầu từ hỏa tinh an toàn địa cầu. Lưu nhà thiết kế nổi danh như vậy người lại còn có người không biết. Ta cảm thấy Băng Tô An chính phú rất không tệ. Về sau, Lưu Tô An nhượng trang trí trước tiên đem Hạ Băng quay chụp video phóng tới hắn mỗi một nhà cửa hàng đầu. Sau đó lại đem chỉnh Vân thiết kế, hắn kiểm nghiệm đồng ý trong hoạt động cho cùng một chỗ phóng tới cửa hàng trang đầu. Cửa hàng thiết kế thêm nhiệt hoạt động logo, bao quát trang đầu logo quảng cáo, cửa hàng chiêu, bảo bối tường tình trang, toàn bộ hình ảnh đều đã thay thế thành lấy 21 là chủ đề nguyên tố. Chỉ tại kiến tạo 21 mua sắm quần hoan không khí, vì hoạt động đánh xuống cơ sở cùng dự trữ lưu lượng. Sau 11 trước đó 6 ngày, quả nhiên không ra lưu tô an sở liệu, cái này 6 ngày hắn cửa hàng lượng tiêu thụ mới hơn 8000, mà cách hắn hoàn thành nhiệm vụ, còn kém hơn 9 vạn lượng tiêu thụ. Đây là một cái không bình thường khó khăn nhiệm vụ. Nhưng là Lưu Tô An lòng tin 10 phần, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cửa hàng cùng thương phẩm siêu tầm lượng tại cấp tốc tăng lên. Sau 11 muốn lặng yên tiến đến, cái này lại chính là một cái sở lý bất nhị tận. Chương 694, kích động nhân tâm thời khắc rốt cuộc đến. Lưu Tô An sớm đi vào văn phòng, cùng mọi người cùng nhau đang đợi lấy xong 11 không điểm đến. Sau 11 đã tiến vào đêm ngược, Lưu Tô An mấy cái gian phòng làm việc bên trong đèn đốt sáng trưng, tất cả mọi người đã làm tốt 10 phần chuẩn bị, liền đang chờ lấy giờ khắc này đến. Hiện tại đã buổi chiều 11 điểm nhiều, nhưng là sở hữu nhân viên đều tinh thần vô cùng phấn chấn, phản vật vừa rời giường. Trên tường dán đầy các công nhân viên chính mình viết cổ vũ ủng hộ khẩu hiệu, cho cái này khẩn trương lại kích thích ban đêm tăng thêm một tia thú vị. Nhân sự bộ môn sớm chuẩn bị kỹ càng cần thiết lương khô cùng đồ uống, mát xa ghế rửa các loại thiết bị cũng đã toàn bộ trở lệ. Lưu Tô An biết, cái này sau 11 sẽ cùng năm ngoái hoàn toàn khác biệt, lần này bọn họ đối mặt áp lực hội lớn hơn. Bất quá hắn lòng tin 10 phần, bởi vì hắn đã chuẩn bị đầy đủ. Không điểm Mã Sơn liền muốn đến, toàn bộ nhân viên hô to lấy đếm ngược. Đều nhịp đếm ngược âm thanh bắt đầu. 10, 9, 8, 3, 2, 1, bắt đầu kích động nhân tâm thời khắc rốt cuộc đến, theo Liu Tu An ra lệnh một tiếng, phục vụ khách hàng nhón cấp tốc công việc lưu đủ lên. Leng keng, Âm thanh một tiếng liên tiếp một tiếng, bên hai không dứt, trong phòng làm việc quen quần. Phục vụ khách hàng đã công việc lưu đủ lên, đánh bàn phím thanh âm thịnh vượng vang lên. Bàn phím tiếng đánh cùng leng keng, đang thanh âm trộn lẫn cùng một chỗ, phản phất là một khúc rung động lòng người nhạc giao hưởng. Phấn chiến ở tiền tuyến phục vụ khách hàng, trong nháy mắt cảm giác được trước đó chưa từng có áp lực. Trong chốc này, có ngàn vạn cái khách hàng tràn vào trong cửa hàng, lại có ngàn vạn cái khách hàng đến tư vấn vấn đề. May mắn lúc trước, Lưu Tô An đặc địa vì phục vụ khách hàng đặt vấn đối mặt chào Lưu Lượng lúc xử lý phương pháp. Đối với hỏi đánh như thế nào gây khách hàng, toàn bộ đều trực tiếp dùng mau lẹ hồi phục, cáo chi chỉ có sản phẩm mới mới là 50% tiêu thụ, mà nguyên lai thương phẩm là đưa có giá trị không nhỏ tặng phẩm. Dù cho đã chuẩn bị đầy đủ, từ không điểm bắt đầu về sau, theo tư vấn số lượng cùng giới chọn bạo tăng, đại bộ phận phục vụ khách hàng cũng bắt đầu luôn cuống tay chân. Lưu Tô An ở một bên cổ động, vận qua cái này bắt đầu một giờ, tiếp xuống áp lực hội nhỏ rất nhiều, mọi người chịu đựng, chờ sau đó lại luân phiên đi nghỉ ngơi. Không có người trả lời hắn. Bởi vì vì mọi người căn không có thời gian, lúc này liền ngay cả nói một câu đều là xa xỉ. Phục vụ khách hàng nhân viên tinh thần đều ở vào độ cao tập trung trạng thái. Mỗi người trong đầu chỉ còn tiếng đinh đông, đối với thanh em khác hoàn toàn là trực tiếp loại bỏ rơi. Không lâu sau đó, rốt cuộc sống qua ban đầu vài phút khách hàng của mình làm Tạc. "Lão bản, người đi một bên nghỉ ngơi một chút, hiện tại chính là bận rộn thời khắc, yên tâm, mọi người nhất định sẽ toàn lực ứng phó." Chính Vân lộ ra ngu ngơ nụ cười. "Đúng vậy a. Lão bản, ngươi đi nghỉ trước một chút, nơi này có ta tại, ngươi yên tâm đi." Xong khởi Vân lộ ra ngạc nào nụ cười. Dù sao Lưu Tô An là toàn bộ công ty tinh thần chi trụ, cái này tinh thần chi trụ có thể tuyệt đối không thể mệt mỏi đổ. "Cảm ơn, bất quá, đêm nay nhất định là cái đêm không ngủ." Lưu Tô An mỉm cười. Hắn là nhất tâm thắt ở cái này lượng tiêu thụ bên trên, coi như nghỉ ngơi cũng sẽ không an tâm. "Đúng vậy a." Cái này khiến ta không khỏi nhớ tới năm ngoái xong 11, khi đó, chỉ có hai chúng ta người cùng một chỗ phân chiến, không nghĩ tới, ngắn ngủi một năm khoảng chừng, liền có nhiều như vậy đồng bọn bổ tiếp chúng ta cùng một chỗ phân chiến. Năm ngoái xong 11 một màn như ảo ảnh phiến đồng dạng rõ một trước mắt, Vân không khỏi cảm khái. "Đúng vậy a." Về sau hội càng ngày càng tốt, công ty của chúng ta cũng sẽ càng làm càng lớn, đoán chừng đến sang năm, chúng ta đoàn đội lại lớn mạnh. Lưu Tô An tràn đầy tự tin. Hắn nhưng là tương lai thần cấp đạo bảo chủ cửa hàng a. Sung Hợi Vân cặp kia con mắt đẹp vụ sáng lên, nàng tin tưởng Lưu Tô An lời nói, nàng tin tưởng không đến một năm khoảng chừng, Lưu Tô An nói chuyện liền có thể thực hiện. Ta tin tưởng, mà lại tin tưởng không nghi ngờ. Trịnh Vân cực kỳ khẳng định gật đầu, ngắn ngủi nói chuyện, nhược hẩn chương tâm tình cũng tùy theo có chỗ làm dịu. Không trò chuyện, chúng ta về phía sau đài nhìn xem. Lưu Tô An chuyển đến cái ghế, tại Trịnh Vân ngồi xuống một bên. Trịnh Vân gật gật đầu, hắn ma lưu mở ra hậu trường. Sau đó, hai người phân tích thế cục trước mắt, mà sông Khởi Vân thân mật địa vì hai người bọn họ, cùng phục vụ khách hàng nhóm tới pha cà phê, dùng cái này đến làm dịu mọi người bối rối. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mà người lưu lượng vẫn là đặc biệt nhiều, nhựa phục vụ khách hàng nhóm bông cảm giác núi lớn áp lực, nhưng các nàng y nguyên phân chiến lấy, căn không có một tia phải bông lòng ý tứ. Các nàng gõ tay piano nhanh càng lúc càng nhanh. Vô ảnh thủ tại thời khắc này hoàn mỹ hiện ra. Lớp bốp rất có vài thai nhức góc chi thế. Bởi vì cái gọi là hai tay nan địch bốn quyền Nhanh như vậy tốc độ, cũng căn chống cự không cái này cường đại tư vấn đại quân. Tiểu Dĩnh, xe cửa hàng người lưu lượng ta đã phân phối một bộ phận đến ta vượng vượng hảo bên trên, người có thể hơi nghỉ ngơi một chút, tiệm khác người lưu lượng còn tốt, mọi người kiên trì một chút nữa. Song khởi Vân nhìn một chút, vội vàng hướng Lây Giang Tô Dĩnh nói ra. "Tốt, ta biết. Giờ phút này cũng gia nhập phục vụ khách hàng hàng ngũ, nàng là muốn chia sẻ một chút phục vụ khách hàng nhóm áp lực, cũng là nghĩa vì ở đây phục vụ khách hàng nhóm làm một cái dẫn đầu làm gương mẫu tác dụng. Dù sao nàng là toàn bộ phục vụ khách hàng bộ tinh thần chi trụ, có nàng cùng một chỗ nỗ lực phấn đấu, mọi người nhiệt tình thì càng đủ." Sau một tiếng, lưu lượng rốt cục ít một chút, phục vụ khách hàng nhóm cũng âm thầm đưa một hơi, có người bắt đầu thay cà, có người đi xoa bóp trên ghế đấm bóp một chút để ẩm sương bà vai. Lưu Tô An nhìn đến mọi người đều đều đâu vào đấy làm việc, yên lòng về phòng ngủ qua. Hắn có lòng tin, nhất định có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Ngày thứ hai, trời vừa sáng, Lưu Tô An sớm điệu rời giường. Hắn còn lo lắng đến cửa hàng lượng tiêu thụ đâu. Vội vàng rửa mặt xong, ăn xong điểm tâm, Lưu Tô An liền lập tức đi vào văn phòng xem xét cửa hàng lượng tiêu thụ. Sở hữu cửa hàng cộng lại, tổng lượng tiêu thụ đạt tới hơn 3 vạn. Trịnh Vân tại hướng Lưu Tô An báo cáo cũng không tệ lắm, tiếp tục cố gắng, tranh thủ 24 giờ bên trong đạt tới 10 vạn lượng tiêu thụ. Lưu Tô An gật gật đầu nói, "Chúng ta nhất định sẽ nỗ lực." Chính Vân nghiêm túc nói, "Lão bản, hạ băng quảng cáo hiệu ứng thật rất không tệ, có rất nhiều mới khách hàng đều nói là từ hạ băng mật rồi mới nhìn thấy chúng ta thương phẩm, tới mua." Vạn Thịnh quay chuyên doanh bên đó đây. Lưu Tô An muốn xuống hỏi, "Vạn Thịnh quay chuyên doanh bên kia đến chúng ta đảo bảo trong tiệm mua sắm nhân số còn không nhiều lắm, có thể là chúng ta cái này nhãn hiệu ôn lẽ xuống vừa mới lợi ra, nhận biết độ còn chưa đủ đi." "Ừm, ta biết, 24 giờ tiêu thụ tại chỗ lượng đạt tới 10 vạn lời nói." cho mọi người thêm tin tưởng. Lưu Tô An nghĩ đến hắn nhiệm vụ, sau đó nhượng Trịnh Vân phân phó. Trịnh Vân sau khi nghe được, lập tức hành động đứng lên. Nghe được cái này phấn chấn nhân tâm tin tức về sau, vốn có chút mọi mệt phục vụ khách hàng, trong nháy mắt như là đánh máo gà giống như sức sống 10 phần, liền liền nói chuyện phiếm tốc độ viết chữ cũng để cao gấp đôi. Lưu Tô An xuống lầu, phát hiện đóng gói nhân viên cũng sớm đã bắt đầu công tác, trong kho hàng đã chất đầy kiện hàng. "Chào ông chủ." Có nhân viên lập tức chào hỏi. "Ừm, không tệ, nếu như có thể thuận lợi hoàn thành hôm nay cái này gian khổ nhiệm vụ, đừng cho bất kỳ một cái nào kiện ngưng lại nhà kho." Ta cho mọi người phát thưởng bao." Lưu Tô An nói xong, toàn thể đóng gói nhân viên lập tức hô to, "Cảm ơn lão bản." Lưu Tô An có lòng tin, nhưng là dựa theo trước mắt tình huống đến xem, hắn còn cần lại cố gắng một chút tài năng hoàn thành nhiệm vụ. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị giết chương 695, lượng tiêu thụ đã đột phá 100.000. Lưu Tô An đi vào phòng làm việc, bắt đầu chế tác đặc chế tiểu mới y phục, chỉ là hôm nay tài năng tiêu thụ y phục. Sau đó các loại đến tối mới có thể lại đến cái một nhóm đặc chế khoảng 50% giá cả y phục. Đến lúc đó lại thêm một mùi lửa Đoán chừng lượng tiêu thụ hẳn là sẽ không sai biệt lắm. Lưu Tô An hôm nay tốc độ, sớm đã không lúc trước vừa mới bắt đầu chế tác y phục thời điểm có thể so sánh. Chỉ gặp hai tay của hắn càng không ngừng làm lấy động tác, cơ hội là mấy hơi thở về sau, một bộ y phục liền chế tác hoàn tất bị hắn ném ở một bên. Nếu có người ở chỗ này, hoàn toàn thấy không rõ tay hắn ở nơi đó. Sau một tiếng, trên một cái bàn chất đầy tiểu sơn một dạng cao y phục. Sở hữu nhân viên đều tại nghiêm túc hoàn thành lấy tay mình trên đầu sự tình, tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, nhưng kia không hốt hoảng chút nào. Đảo mắt đem đến giữa trưa, Đưu Chính Tiểu Ca nghĩ đến biết hôm nay là 21, lưu Tô An xuất hàng lượng nhất định sẽ phi thường to lớn. Cho nên buổi sáng hắn liền đến thu hàng, không chỉ có như thế, hắn còn gọi hơn mấy cái đồng sự cùng đi chuyển hàng. Mấy cái chiếc xe hàng lớn ở trong thôn đứng xếp hàng tiền đến, dẫn đến vô số lão nhân chạy đến xem náo nhiệt. Là Tô An ra bên trong hàng, ta đã sớm xem trọng tiểu tử này, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, hắn hiện tại cũng thành đại lão bản. Ta là nhìn lấy hắn lớn lên, lúc trước hắn vẫn là một cái nhỏ con, hiện tại cứ như vậy lớn, còn kiếm nhiều tiền. Ta muốn đem nhà ta cháu gái giới thiệu cho hắn, lại sợ không xứng với hắn, ai Bưu chính tiểu ca đi vào Lưu Tô An trong nhà, cao giọng hô hào: "Lưu lão bản, hẳn có hay không bao một bộ phạt đâu?" Không thấy kỳ nhân trước nghe kỳ thành, bưu chính tiểu ca còn trong sân vừa xuống xe đây. Đến thật sống nha, đều quá kỹ, trước kéo mấy cái xe đi rồi, ngươi hôm nay cũng khẳng định bể bộn nhiều việc đi." Lưu Tô An chỉ nhà kho ở giữa nói ra. Bưu chính tiểu ca cười nói: "Đúng vậy a, mấy ngày kế tiếp đều có bận việc, cho nên ta còn gọi các huynh đệ mấy cái cùng một chỗ hành động, dạng này tốc độ cũng có thể nhanh lên, miễn cho ta ánh sáng tại ngươi nơi này liền muốn chạy tới chạy lui mười mấy lội." "Không tệ, không tệ." Dạng này có thể vì ngươi tiết kiệm không ít thời gian, ngươi đồng sự cũng sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian, có đôi khi hợp lý an bài tốt thời gian, liền có thể nhượng công tác thoải mái hơn. Lưu lão bản, người bây giờ không giống nhau, nói chuyện làm sao một bộ một bộ." Bưu chính tiểu ca nói đùa nói ra. "Chỗ nào, chỗ nào, ta vẫn là ta, cũng không có cái gì cải biến." Lưu Tô An lắc đầu khẽ cười nói. Khi Bưu chính tiểu ca từ nhà kho chuyển ra hàng thời điểm, có chút mắt cho tròn. "Lưu lão bản, hôm nay con hàng này hơi nhiều a. Hiện tại mới lên buổi trưa liền đổ đầy cái này mấy cái xe, ta xem chúng ta muốn tới ba chuyến." Hôm nay ngươi hẳn là kiếm lời không ít tiền a." Bưu Chính Tiểu Ca nhìn lấy rời ra ngoài kiện hàng so bình thường nhiều rất nhiều, so với hắn trong dự đoán cũng nhiều ra rất nhiều, không khỏi chừng to mắt. Hắn đã rất lợi hại nỗ lực hướng nhiều đoán chừng Lưu Tô An hàng, kết quả vẫn là vượt qua hắn đoán chừng. "Còn tốt, còn tốt, cái này cũng chưa tính đặc biệt nhiều." Lưu Tô An lạnh nhạt nói. Hắn không biết là, Lưu Tô An cái này xong 11 đều không nhẹ tiền, nếu như dùng nhiều tiền tại các đại truyền hình lớn cùng truyền thông, đào bảo trang đầu làm quảng cáo, hiệu quả kia còn muốn lật một phen. Còn có đời cũ hàng, toàn bộ đều không có đánh gãy, cũng ảnh hưởng không ít lượng tiêu thụ. Nếu như toàn cửa hàng 50%, vậy nhất định còn có thể gia tăng không ít lượng tiêu thụ. Bất quá, như bây giờ suất hàng lượng đã để Bưu Chính Tiểu Ca cảm thấy rung động thật sâu. Thời gian qua rất nhanh, đã đến 10 giờ tối. Đêm đã khuya, rất nhiều người cũng đã ngủ, mà Lưu Tô An cùng hắn nhân viên cũng còn phân chiến tại máy vi tính. 21 cũng nhanh muốn kết thúc, cách Lưu Tô An nhiệm vụ còn kém một vạn điểm kinh nghiệm. "Lão bản, tiểu mới lên giá, khẳng định lại phải nên đón một đợt tiểu cao chiều, tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng, giữ vương tinh thần đến a." Chính Vân đối Lưu Tô An hô một tiếng, lại đối sở hữu phục vụ khách hàng hô. Tiếp lời hắn tiếp tục công việc lưu đủ lên. Lenken, Lenken. Đang đăng, đang đăng, đăng. Lưu Tô An Phảng bất cảm thấy hiện tại là không điểm, song 11 hoạt động vừa mới bắt đầu đâu. Cái này liên miên bất tuyệt thanh âm cùng không điểm thời điểm rất giống. Đó là bởi vì đặc chế khoảng 50% giá cả cùng tiểu dáng đều quá có sức hấp dẫn, không ai có thể ngăn cản được. Trịnh Vân thật cao hứng nhìn lấy đây hết thảy, lão bản quả nhiên không phải đắp lên, tại các cửa hàng đều đã tiến vào giai đoạn kết thúc thời điểm, bọn họ lại nên đón như là không điểm vừa mới bắt đầu hoạt động cái loại cảm giác này. Khẩn trương mà lại bận lấy. Một tiếng đồng hồ sau, Lưu Tô An nhiệm vụ rốt cục thuận lợi hoàn thành, trong lòng của hắn một khối đá lớn cũng rốt cục rơi xuống đất. "Lão bản, hôm nay lượng tiêu thụ đã đột phá 10 vạn." Mấy phút đồng hồ sau, Trịnh Vân ở phía sau đài giám sát đến cửa hàng số liệu, lập tức hướng Lưu Tô An báo cáo. "Tốt, mọi người không song sai, các người tiền tưởng có, tiếp xuống nhiệm vụ cũng rất nặng, cũng muốn hoàn mỹ hoàn thành, gắng đạt tới làm đến lần này xong 11 hoạt động viên mãn thành công." Lưu Tô An lộ ra hiểu ý mỉm cười, sau đó nói với mọi người: "Vâng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, mặc kệ là ngày mai bao trang vẫn là về sau hở mãi, chúng ta đều bảo chứng nhất định sẽ không để cho lão bản thất vọng." Trịnh Văn Vũ chính mình bộ ngực nói ra: "Lão bản, ngươi cứ yên tâm tốt, ngươi vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngươi hôm nay cũng vội vàng một ngày." Xung khởi Vân rất lợi hại chiếu cố nói: "Con tốt, ta còn có thể kiên trì, ta ngay tại kiên trì một chút, kiên trì đến 24 điểm hoạt động kết thúc đi." Lưu Tô An hơi hơi lắc đầu cự tuyệt Xung khởi Vân hảo ý lúc này, hắn vô luận như thế nào cũng phải ngốc đến hoạt động kết thúc. Một giờ, trôi qua rất nhanh, phản phất chỉ trong nháy mắt liền đến. Không điểm tiếng chuông gõ vàng, lại hướng tất cả mọi người biểu thị công khai, 20 vừa đã kết thúc mỹ mãn. Sở hữu phục vụ khách hàng cũng bắt đầu chút mừng, cũng không biết người nào đề nghị đem Lưu Tô An quăng lên tới. Kết quả mọi người nhau nhau tán thành, mọi người làm thành một vòng. Chính Vân đối Lưu Tô An vừa cười vừa nói, "Lã bạn, chúng ta nhất định sẽ tiếp được ngươi, ngươi yên tâm đi." Tất cả mọi người cùng một chỗ đem Lưu Tô An cao cao quăng lên, rơi xuống lại quăng lên, rơi xuống lại quăng lên, như thế lặp lại ba lần, tất cả mọi người cùng một chỗ đưa tay tiếp được Lưu Tô An. Lúc này, Lưu Tô An là có chút cảm động. Điều này nói rõ hắn nhân viên là chân chính kính yêu hắn. Hốc mắt tại trong lúc lơ đãng ướt một giọt nước mắt tại hắn trong hốc mắt xoay một vòng. Nhờ đến gạo phát có hôm nay thành tích không thể giợi bỏ các người, ta có hôm nay thành tích cũng không thể giợi bỏ các ngươi, cảm ơn mọi người cho tới nay làm ra công hiến, công ty là sẽ không quên mọi người. Lưu Tô An đầu tiên là phiến tình điện nói, sau đó đột nhiên cất cao giọng nói ra, ngày mai mỗi người các người đều sẽ thu đến một phần đại hòm bao. A! Mọi người cùng một chỗ hò hét chỗ phát ra âm thanh trực trùng vấn tiêu. May mắn phụ cận không có người ở, không phải vậy lời nói nhất định sẽ chạy đến mang to. Ngày thứ hai, ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu xuống Lưu Tô An trên giường, chiếu vào Lưu Tô An trên thân. Đinh Hệ thống thanh âm đột nhiên xuất hiện, đem Lưu Tô An từ trong nệm đẹp tỉnh lại. Chương 696: Chính mình xảo lấy phân cho nhân viên sửa nào sao? Hệ thống, vì cái gì luôn nhiễu người thành mục đâu? Hiện tại cấp cho chủ ký sinh lên tới cấp 7 khen thưởng. Khen thưởng? Lưu Tô An trong nháy mắt hoàn toàn tỉnh táo lại. Lần này khen thưởng cũng không nhỏ a. Dù sao nhiệm vụ này như thế gian khổ, khen thưởng là thu hoạch được thần cấp đầu bếp kỹ thuật, thu hoạch được tập hợp thần cấp nấu, sao, nổ, lựa các loại nhiều chức năng làm một thể máy móc một đài, thu hoạch được lên giá hoang dại sơn hạch đào lợi. Mời chủ ký sinh tranh thủ thời gian lấy. Đầu bếp Hoang Dại Sơn hật đảo. Cái quỷ gì? Lưu Tô An một bức. Cái này cùng hắn tưởng tượng trong không giống nhau a. Chủ ký sinh không cần ngạc nhiên, theo chủ ký sinh tiến bộ, internet hàng sở hữu loại mục đích đều sẽ từ từ giải tỏa, cái này mỹ thực cũng là internet hàng bên trong một cái loại mục đích mà thôi. Tốt, minh bạch, như vậy cái này Hoang Dại Sơn hật đảo cũng là ta qua ngươi chỉ định hạ Ly bậy bạ cửa hàng thu mua sao? Không có phù hợp hạ Ly bậy bạ cửa hàng có thể lựa chọn, cho nên cần chủ ký sinh chính mình qua thu mua lại tiến hành gia công. Hách. Tại sao có thể dạng này? Còn muốn thật xa chạy rừng sâu núi thẳm bên trong thu mua sao? Lưu Tô an khẽ tao mày, không khỏi nhanh hắn liền muốn thông, không phải liền là qua thu mua một lần Hoang Dại Sơn Hạch Đạo sao? Cái này còn không đơn giản. Lần thứ nhất trước mang Trịnh Vân Khu một chuyến, về sau liền toàn quyền giao cho Trịnh Vân phụ trách. Bất quá, những này hoa quả khô phẩm khống phi thường trọng yếu, tuyệt không thể nhượng một hạt hỏng Hoang Dại Sơn Hạch Đạo trà trộn vào thành phẩm bên trong. Gắng đạt tới làm đến 100% sẽ không xuất hiện một quả hỏng tử. Dạng này người mua tài năng mua yên tâm. Đến lúc đó còn phải đặc biệt thành lập một cái phẩm khống bộ môn mới được. Hắn không có gấp qua bài, mà chính là trước nhìn một chút chính mình cá nhân thuộc tính. Chủ ký sinh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 thần cấp trang điểm công, cụ đặc kỹ, thần cấp may vá kỹ thuật, thần cấp điều khiển, kỹ thuật số kỹ thuật, thần cấp trang điểm, kỹ thuật nhân khí, 2987-6543 cửa hàng siêu tầm 2 thương phẩm siêu tầm 1 đằng sau thăng cấp liền sẽ càng ngày càng khó, hắn cần giải tỏa càng nhiều loại mục đích, hoa càng nhiều tiền làm càng lớn quảng cáo mới được. Kèm chúc quên. Hắn hôm nay muốn cho nhân viên phát hồng bao tới. May mắn hắn đã sớm gói kỹ hồng bao, không đến mức luôn cuống tay chân qua nhận lấy tiền mặt. Lưu Tô An từ trong tủ đầu giường xuất ra một cái túi xách, sau đó cóng lên người, đi về phòng làm việc. Trịnh Vân Sa nhìn thấy Lưu Tô An đọc một cái bao đi tới liền biết hắn là đến phát hường bao. "Lão bản, tối hôm qua ngủ ngon chứ không?" Trịnh Vân lập tức chào đón cười ha hà nói ra. Có đại hường bao cầm, mặc cho ai tâm tình đều là mười phần vui vẻ. Tối hôm qua là một cái rất lợi hại đáng sợ ác mộng, mộng thấy ta thành làm một cái ngàn vạn phu ông, dọa đến ta kem chút liền không muốn phát hường bao." Lưu Tô An nói đùa nói. "Đây cũng là ác mộng sao? Đây cũng là mộng đẹp đi." Chính Vân nào Tử lập tức không có quay lại. Nếu như là hắn làm như thế một giấc mộng, Đoan Trường hắn hội trong mộng giật vì cái gì Lão bản nói đây là một cái ác đâu? Cái này không phải là dấu hiệu tốt lành gì? Thật, may mắn ta tra một chút thẻ ngân hàng số dư còn lại, phát hiện tiền đều còn tại, tư sản không có rút lại, ta mới biết được đây chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Lưu Tô An phủ che chán đầu nói ra: "A, lão bản, ngươi nhìn ta cái này náo tử, người khác nằm mơ biến thành ngàn vạn phú ông đúng là mộng đẹp, mà đối với ngươi mà nói đây là chính công ác mộng, bởi vì ngươi là ước vạn phú ông." Chính Vân cười cười nói: "Nói như vậy, lão bản ngươi hiện tại là đến cho mọi người phát hồng bao à?" "Vâng, người người có phần." Lưu Tô An nói xong, mở ra túi xách, chỉ gặp bên trong thả đầy hồng bao, mỗi một cái hồng bao đều phình lên. Nhìn qua bên trong có không ít mau ra ra, Trịnh Vân lập tức nhượng một tên nhân viên qua hô bao trang bộ đồng sự lên lãnh bao tiền lì xì. Mỗi cái cầm tới đại hồng bao nhân viên tâm lý đều đặc ý đây cũng là vì cái gì, mỗi cái nhân viên có thể vì Lưu Tô An ra sức công tác một trong những nguyên nhân. Trịnh Vân vụng trộm hướng Lưu Tô An giơ ngón tay cái lên. "Trịnh Vân, chờ sau đó ngươi muốn cùng ta qua đi công tác một chuyến." Lưu Tô An vô vô Trịnh Vân bạ vai nói ra. "Thật sao? Quá tốt. Không biết lần này là qua cái thành phố kia đâu." Trịnh Vân tâm lý tại ước mơ lấy, lần này là qua cả đâu? Vẫn là đi đến đâu đâu? Dù gì đi một chuyến tỉnh thành cũng không tệ. Nói không chừng hắn có thể nhiều nhận biết mấy vị đại lao bản hoặc là ngôi sao loại hình, như vậy ra ngoài chuyến này liền rất đáng. Trên núi, Lưu Tô An lơ ít mà ý nhiều. Trên núi? Trên núi là thành thị nào? Ta làm sao chưa nghe nói quá a? Trịnh Vân Nao Tử đột nhiên quá tại đến, hắn phát hiện mình Nao Tử còn chưa đủ dùng a. Trên núi không phải thành thị, là trong núi lớn. Lưu Tô An khỏe miệng giật nhẹ, lộ ra mỉm cười nói, "Lão bản, trong núi lớn có đồ vật gì? Tại sao phải qua trong núi lớn?" Trịnh Vân cau mày, Sau đó vô đủ xích lại gần Lưu Tô An Lô hai bên cạnh nhẹ nói nói: "Lá bản, ngươi có phải hay không cảm thấy ta quá cực khổ, cố ý để cho ta cùng đi với ngươi du lịch." Trịnh Vân sợ khác nhân viên nghe được, cảm thấy Lưu Tô An bất đồng, cho nên cố ý hạ dọng. "Vất vả cái đầu của ngươi, cơ sở nhân viên mới là cực khổ nhất, huống chi ta phát cho ngươi lớn như vậy hồi bao, đã đầy đủ. Ngươi đang miên man suy nghĩ thứ gì? Chúng ta đây là qua trên núi Thu mua Sơn Hà Đảo." Lưu Tô An dùng lực vỗ xuống Trịnh Vân vai nói ra. "Núi, Sơn Hà Đảo." Trịnh Vân đầu lưỡi đều có chút nút, hắn cảm thấy mình não tử đã hoàn toàn theo không kịp Lưu Tô An. Tại sao phải thu mua sơn hạch đảo?" Chính Vân buột ra. "Một cái làm phục trang cùng đồ trang điểm cửa hàng, thu mua sơn hạch đảo làm gì? Chính mình sao lấy phân cho nhân viên sửa náo sao? Nhưng là cái này lãng phí thời gian quá không có lợi, còn không bằng trực tiếp tại đảo bảo mua thành phẩm đâu. Chúng ta sau đó phải mở mới Thiên Miêu cửa hàng, gia tăng mới loại mục đích, mới loại mục đích là mỹ thực loại mục đích, mà sơn hạch đảo là loại thứ nhất muốn lên giá mị thực loại thương phẩm, cho nên chúng ta muốn đi nguồn cung cấp địa trực tiếp mua sắm. Muốn gia tăng mỹ thực loại mục đích." Trịnh Vân miệng há to, phản phật có thể nhét vào một khỏa trứng ngỗng. Lúc này hắn là khiếp sợ không gì nổi. Thu mua sơn hạch đào sảo sau khi thức dậy không phải phân cho mọi người ăn, lại là thả trong cửa hàng bán, đây chính là nhượng Trịnh Vân đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra sự tình. "Tốt, lão bản, ta liền mời người đi một chuyến, về sau thu mua loại chuyện này liền giao cho ta đến tốt." Trịnh Vân lấy lại tinh thần, lập tức nghiêm túc nói với Lưu Tô An. "Tốt, chuẩn bị một chút, chúng ta đợi xuống liền xuất phát." Lưu Tô An gật đầu một cái nói. Chương 697, nơi này hàng muốn hết. Lưu Tô An cùng Trịnh Vân chuẩn bị sẵn sàng, lái xe tiến về Tam Mục núi mua sắm hoang dại sơn hạch đào. Trịnh Vân nhớ kỹ, chất lượng nhất định là trọng yếu nhất, giá cả quý một điểm ngược lại không quan hệ, dù sao chúng ta làm là lớn nhất tinh phẩm lộ tuyến. Lưu Tô An vừa lái xe vừa cùng Trịnh Vân nói chuyện tiếng, hắn mua sắm sơn hạch đảo nhất định phải là tốt nhất, sau cùng tiêu thụ giá cả so tiệm khác trải cũng sẽ quý rất nhiều, nhưng là khẩu vị phương diện nhất định phải không chế tốt, còn muốn thiết trí một cái tiêu chuẩn đi ra mới được. Minh Bạch, bất quá lao bản, ngươi chuẩn bị bán giá bao nhiêu tiền đâu? Trịnh Vân tò mò hỏi. 200 khác một bao, một bao giá cả bán 180 nguyên. Lưu Tô An khẽ cười nói, 180 nguyên. Tuy nhiên Trịnh Vân tâm lý đã làm tốt chuẩn bị, nhưng nghe đến cái giá tiền này vẫn là hiển nhiên bị giật mình. Cái này so tiệm khác trải cũng đắt hơn thật nhiều lần a. Chẳng lẽ Lưu Tô An vừa rồi không có nói rõ ràng, hoặc là hắn nghe không hiểu, Lưu Tô An nói là sơn hạch đảo nhân giá cả. Lão bản, ngươi mới vừa nói là 200 khắc sơn hạch đảo nhân bán 18080 nguyên a. Đương nhiên là mang sát, 200 khắc sơn hạch đảo nhân dù nói thế nào cũng phải bán 588 nguyên. Lưu Tô An lắc đầu khẽ cười nói. Trịnh Vân sau khi nghe được, miệng há to, không phát ra được thanh nào, chỉ là cảm thấy rung động thật sâu. Cái giá tiền này quá khoa trương a. Hắn tại ăn tiết trước cũng mua qua sơn hạch đảo nhân, rất nhân từ nguyên a. Hiện tại Lưu Tô An bảo giá nghiên cứu so người khác quý gấp mấy chục lần. Cái này thật giỏi sao? Lão bản, cái giá tiền này. Giá tiền này thật không quý, rất lợi hại có lời, mặc kệ là nguyên vật liệu, vẫn là hòa hầu, hoặc là bao tràng, còn có trọng yếu nhất cảm giác đều không có thể bắt bẻ. Ngươi chỉ có chính miệng nhấm nháp về sau mới biết được đến cùng có đáng giá hay không. Không đợi Trịnh Vân nói xong, Lưu Tô An lập tức nói, hắn biết Trịnh Vân đang lo lắng cái gì, nhưng là hắn lòng tin 10 phần. Tốt ta, ta tin tưởng lão bản thủ nghệ. Tuy nhiên ta cho tới bây giờ chưa có xem lão bản xảo qua lâm sản, nhưng là ta liền tin tưởng lão bản." Chính Vân gật gật đầu chỉnh trọng nói. Lưu Tô An mỉm cười gật gật đầu, hắn đối tay nghề của mình đương nhiên từ lòng tin, chỉ phải bảo đảm hàng tốt ngọn nguồn không có vấn đề, như vậy cái giá tiền này Hoang Dại Sơn Hạch Đào cũng khẳng định hội nhiệt tiêu. "Là, hắn không hoài nghi chút nào. Dù cho có ít người ngay từ đầu có lẽ không tin, nhưng là hắn có lòng tin, mọi người mua qua một lần về sau khẳng định hội mua lần thứ hai, về sau nhất định sẽ trở thành hắn cửa hàng trung thực khách hàng." Đi vào Tam Mục chân núi, Lưu Tô An cùng Trịnh Vân xuống xe, ở trong thôn nghe ngóng. Nàng nóng chỗ nào có thể thu mua hoang dại sơn hạch đạo? Một cái khỏe mạnh kháu khỉnh bé trai từ trong thôn đi tới, Hiếu Kỳ đánh giá Lưu Tô An cùng Trịnh Vân. "Này, tiểu bằng hữu, người biết chỗ nào có thể thu mua hoang dại sơn hạch đạo sao?" Lưu Tô An ngăn lại bé trai do hỏi. "Thúc thúc tốt, chúng ta nơi này đại nhân đều qua trên trấn Lâm sản thị trường đi chợ, muốn đi trên trấn mới có." Bé trai nghiêm túc đáp trả. "Cảm ơn, thật sự là cái hảo hải tử." Lưu Tô An nhẹ nhàng sờ sờ nam hài tóc, sau đó nói với Trịnh Vân, "Xem ra chúng ta phải đi trên trấn đi một chuyến." "Được." Trịnh lập tức gật đầu nói. "Đến Tam Mục núi trấn trên chợ." Lưu Tô An nhìn một cái, lập tức phát hiện chuyên môn hoang dại sơn hạch đảo thu mua thị trường. Hoang dại sơn hạch đảo là bên này đặc sản, cho nên trong chợ có rất nhiều hàng a. Lưu Tô An cảm thán, đúng vậy a. Xem ra lần này đi ra muốn mua không ít hàng, lão bản ngươi đến cùng chuẩn bị thu mua bao nhiêu hàng a? Chính Vân tò mò hỏi thăm. Nơi này hàng muốn hết, Trịnh Vân ngươi đi hỏi thăm một chút giá cả, sau đó lại qua hô một tiếng, nhượn mọi người tập trung lại, sau đó thu mua xong chúng ta thuê một cô xe liền có thể đi trở về. Lưu Tô An không có chuẩn bị ở chỗ này, lãng phí quá nhiều thời gian cho nên cảm thấy sớm một chút thu mua vừa đi vừa về qua mới là chính xác lựa chọn dù sao hắn thời gian thế nhưng là rất đáng tiền chỉ Vân nghe theo lưu tô An phân phó rất nhanh tại một vị chủ quán nơi đó thăm dò được giá cả giá tiền là kiểu nguyên một cân mọi người im lặng một chút nghe ta nói lao bản của chúng ta muốn thu mua mọi người hoang dại sơn hạch đảo kiểu nguyên một cân chúng ta cũng không trả giá mọi người đem hàng tập trung một chút lao bản của chúng ta muốn hết chính Vân một hô lập tức gây nên trong chợ mọi người chú ý lúc này phản phất giống như là vỡ tổ rất nhiều người nhau nhau đi ra hỏi thăm ta nói vị lão bản này Cái này trong chợ hàng cộng lại có chừng mười mấy tấn hàng, tổng giá trị đại khái muốn mấy chục vạn, ngươi thật muốn hết sao? Đúng vậy a. Chúng ta hàng tuyệt đối tốt, đều là chọn lừa qua, nhưng là ngươi cũng không thể lựa phỉnh chúng ta, để cho chúng ta toi công bận rộn nha. Chúng ta hàng đều là tốt nhất, lão bản ngươi một chút thu mua nhiều như vậy, là thật dạ? Rất nhiều người nhìn thấy Lưu Tô An còn trẻ như vậy, không giống như là một cái đại lão bản bộ dáng, đều có chút nửa tin nửa ngờ. Yên tâm, lão bản của chúng ta mang đủ tiền, ngươi nhìn bọn ta lão bản xem, giống như là một cái không có tiền người sao. Trịnh Vân chỉ chỉ Lưu Tô An ngừng ở một bên mục mã nhân nói ra. Các thương dân nhìn thấy Lưu Tô An cái này cao lớn xe dịp, cũng không hiểu cái gì thải bài, chỉ nhìn khí thế, đã cảm thấy hẳn là kẻ có tiền. Cho nên tiếng chất vấn lập tức nhỏ lại. Nhưng là, có người nghe được Trịnh Vân đột nhiên gọi hàng không hài lòng, đây không phải đối thủ cạnh tranh đến đoạt mối làm ăn sao? Đây là một cái tại trong chợ, vừa rồi đang cùng mấy cái chủ quán cổ kẻ mà cả, cũng tới nơi này thu mua hoàng dại sơn hạch đảo la bản. Vừa cùng mấy vị chủ quán giá tiền này đều đảm không sai biệt lắm, mắt thấy giá tiền này liền muốn định ra tới. Lại bị Trịnh Vân như thế một hô, dẫn đến nào chủ quán không bán, mà nhao nhao chuyển hướng Lưu Tô An. Lần này Lão bản kia không cao hứng. Ta nói, các ngươi hai cái thanh niên, cũng phải để ý cái tới trước tới sau a. Ta tới nơi này muốn thu mua 10 tấn hoàng dạ sơn hạt đảo, các ngươi đến lúc này ta không phải không đủ sao? Lão bản kia không hài lòng hướng Trịnh Vân cùng Lưu Tô An hô, ngươi nếu là tới trước, vì cái gì còn không có thu mua a? Ngươi đã còn không có thu mua, vậy chúng ta có quyền thu mua, một cái nguyện mua một cái người bán, chịu không đến ngươi chuyện gì đi. Trịnh Vân một mặt không cao hứng, hai tay ôm ngực, một bộ cường thế bộ dáng. Chủ quán nhóm cũng cảm thấy lời này không có tâm bị. Ai bảo ngươi ở chỗ này ngại cự nguyên một cân quá đắt, nhất định phải người khác bán bắt nguyên. Ở chỗ này có kẻ mặc cả đường này, hiện tại người khác muốn ngươi lại không chịu, cái này liền có chút không dạng đạo lý. Dương A, là chính ngươi già không tầm tưởng tiền, này làm sao có thể đoán nghiệm người trẻ tuổi đâu? Có người trong thôn tự động giúp Lưu Tô An nói chuyện, ai bảo Lưu Tô An cùng hắn không giống nhau, không trả giá liền trực tiếp thu mua đây. Đúng vậy a. Cho nên nói như vậy, là người ta người trẻ tuổi trước thu mua. Lập tức có người phụ họa. Ta đương nhiên muốn bán cho cự nguyên, chẳng lẽ còn để cho ta bán cho bắt nguyên sao? Ha, ha muốn móc đều biết muốn bán cho Cử Nguyên, huống chi ta lại không đốc, ngươi vẫn là đi nơi khác xem một chút đi. Mới vừa rồi bị người lão bản này có kẻ mặc cả đều có chút phiền chủ quán cũng chuyển lưu Tô An nói chuyện. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, gỗ óc, goblin, vampyre, ma sói, dị tản, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 698, tiểu tử, xem như ngươi lợi hại. Người lão bản này nhìn tình thế không đúng, nếu là đắc tội những này chủ quán Hắn hôm nay không phải muốn một chuyến tay không, không thu mua đến sơn hải đảo, vậy kế tiếp tổn thất không thì càng lớn. Hắn con ngươi đảo một vòng lập tức hô to một tiếng, "Ta cũng ra cựu nguyên thu mua, ta là tới trước, lẽ ra ta ưu tiên mua sắm, cái này 10 tấn sơn hải đảo, ta toàn bao. Các vị đồng hương, ta cũng là nơi này khách quen, mọi người cũng đều nhận ra ta, hôm nay nếu là mọi người bán cái ta, ta về sau liền thời gian giải hướng ngươi thu mua." Sau khi nói xong, hắn khiêu khích giống như nhìn xem Lưu Tô An liết một chút. Tại hắn cho rằng bởi như vậy, hắn là tới trước hẳn là không sai, mà lại cũng dựa theo giá thị trường thu mua những chủ quán đó khẳng định hội ưu tiên bán cho hắn. Dù sao hắn nhưng là cái này thị trường khách quen, rất nhiều chủ quán đều là hắn thương nghiệp cung ứng, khẳng định hội bán cái mặt mũi cho hắn. Mà Lưu Tô An chỉ có thể chờ đợi hắn trước thu mua mới có thể đi thu mua, đến lúc đó đoán chừng không có nhiều sơn hạch đảo có thể thu đi. Nghĩ tới đây, tâm tình của hắn liền trở nên vui vẻ. "Ừm, lão bản này vừa rồi đúng là tới trước, nếu là cửu nguyên thu mua, vậy ta đây sơn hạch đảo trước hết cho người đem." Vừa rồi này chủ quán nghe vậy, vội vàng sửa lời nói. Đối với hắn mà nói, Có cái thời gian giải khách hàng cũ so cái gì đỡ mạnh, như thế liền không lo cái này sơn hạch đảo không có lượng tiêu thụ. Chỉ cần ngươi về sau thời gian giải thu mua, ta cái này cũng cho ngươi. Lão bản nghe vậy, tâm lý một trận mừng thầm. Hắn ở trong lòng yên lặng vì chính mình điểm cái tán, hắn cảm thấy hắn thật sự là quá cơ trí quá thông minh. Ngươi người này như thế dạng này a? Chính Vân cao mày, một mặt không vui nói: "Ta làm sao? Một cái nguyện mua một cái nguyện bán, rất bình thường a?" Lão bản nhún nhún vai, vung vung tay. "Ngươi." Trịnh Vân muốn lý luận một phen, lại bị Lưu Tô An cản. Hắn kinh ngạc nhìn lấy Lưu Tô An, Lưu Tô An lắc đầu, chính sự quan trọng. Chính vân Tâm Linh Thần Hội gật gật đầu, cũng cũng không nói gì nữa, hắn biết Lưu Tô An nhất định có biện pháp. Lưu Tô An cảm thấy mình thời gian rất quý giá, cùng loại người này phí miệng lưỡi, đơn giản cũng là tại lãng phí thời gian. Mà lại nếu như bỏ lỡ nơi này tập thị, còn không biết muốn lãng phí bao nhiêu thời gian chạy bao nhiêu đường lại đi thu mua. Cho nên, nhất định không thể lãng phí thời gian nữa. Đối với hắn mà nói, thành cao một chút, chất lượng tốt một chút cũng là có lời. Dù sao thời gian cũng là một loại đắt đỏ thành. Hắn sẵn khoái tăng giá. Ta ra 100 nguyên, mà lại ta cũng cam đoan về sau sẽ trưởng ký mua sắm. Sau khi nói xong, Lưu Tô An hướng lão bản kia cười cười, "A, mời nguyên mua sắm, thật dạ. Cái này vị trẻ tuổi sẽ không ở lửa phỉnh chúng ta a. Nếu là thật mời nguyên mua sắm, ta cảm thấy có thể bán." Giờ khắc này, chủ quan tâm lập tức lại có khuynh hướng Lưu Tô An, "Vâng, ta mời nguyên thu mua." Lưu Tô An trịnh trọng kỳ sự nói, "Ngươi đây là đang nhiễu loạn thị trường." Lão bản kia nghe được Lưu Tô An nói ra mười nguyên giá cả, sắc mặt đến đỏ bừng. "Có sao? Ta nhìn xem những này sơn hoạch đảm mặt hàng, hoàn toàn đáng cái giá này nghiên cứu." Lưu Tô An mỉm cười, Ngươi trả giá cao được, ngươi chẳng lẽ không biết sao?" Chính Vân cười như không cười nhìn lấy lão bản kia. Lão bản kia nỗ lực ngăn chặn trong lòng mình nổ khí, hắn biết lấy Lưu Tô An giá cả, nào chủ quán khẳng định đều sẽ bán cho Lưu Tô An. Hôm nay sơn hoạch Đào mặt hàng xác thực rất tốt, đây cũng là hắn không nguyện ý từ bỏ nguyên nhân chỗ. Hắn ở trong lòng nhanh trong tính toán thành hòa lợi nhuận, hắn là một cái số lớn mở hàng trận lão bản, lợi nhuận đương nhiên không có Lưu Tô An như thế bạo lợi, nhưng là không có nghĩa là hắn lợi nhuận cũng rất ít. "11 khối năm, mọi người bán cho ta đi." Lão bản kia khẽ môi, đem giá cả để cao đi lên. Đây chính là hắn có thể cực hạn chịu đựng. Hắn cũng không muốn đi không được gì chuyến này, cho nên cắn răng kiên trì ở hắn cho rằng Lưu Tô An lúc này hẳn là muốn thả vứt bỏ. Bởi vì nếu như lại hướng lên gã mì nhọn liền rất lợi hại đòi, vậy liền không có ý nghĩa. Cho nên hắn thoải mái mà nhìn về phía Lưu Tô An, muốn xem đến Lưu Tô An quấn bạch bộ dáng. Tại hắn cho rằng chỉ cần có chút não tử người, tuy tiện tính toán thành tựu sẽ từ bỏ. Nhưng mà, Lưu Tô An không chút nào vì đó mà thay đổi, vẫn như cũng một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng, không chút hoang mang đi lại một lần nữa ra giá, 15 nguyên. Êch. 15 nguyên. Hắn không có nghe lầm chứ? Lão bản kia triệt để mắt trợn tròn. Lập tức, giá cả từ 9 nguyên tiêu thăng đến 15 nguyên. Cái này tăng cũng quá nhiều đi. Vừa rồi ra giá đã là hắn tự hạ, hiện tại giá cả bị mang lên 15 nguyên. Nếu như hắn tăng giá nữa lời nói, trừ vận chuyển phí dụng, thời gian thành, nhân viên tiền lương, đậu răng lúc hao tổn, đã không có lợi nhuận, nói không chừng còn có thể hội thua thiệt đâu. Cho nên hắn rơi vào đường cùng từ bỏ, nói với Lưu Tô An một câu, "Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại." "Bất quá tiểu tử ngươi thật đúng lãng 15 nguyên cũng có thể thu mua, ta nhìn ngươi đến lúc đó thua thiệt làm sao khóc." Tỷ mị nghĩ lại, Lão bản kia tâm tình trở nên nhẹ nhõm lời, hắn thậm chí có thể tưởng tượng đến Lưu Tô An đến lúc đó thua thiệt lúc khóc không ra nước mắt biểu lộ. Yến Tước làm sao biết chi lớn? Người căn không biết lão bản của chúng ta hội làm thế nào, lại làm sao biết lão bản của ta hội thua thiệt tiền đâu. Trịnh Vân nghe được lão bản kia câu nói này thời điểm, không khỏi nhịn không được cười lên. Thua thiệt tiền. Hai chữ này căn không có khả năng tại Lưu Tô An trên thân phát sinh. Muốn phát sinh cũng chỉ sẽ phát sinh tại các người những này sẽ chỉ dựa vào giá thấp đi lượng tiểu thương trên thân. Ta ra 15 nguyên thu mua mọi người hàng, cho nên mời mọi người về sau mỗi một lần đều cần phải nhỏ, hỏng Toàn bộ lấy ra qua, chỉ muốn mọi người cam đoan chất lượng, ta một mực tại nơi này thu mua. Lưu Tô An không để ý đến lao bản kia khiêu khích, hướng hiện trường sở hữu chủ quấn hô. Lưu Tô An cảm thấy cố định một cái thị trường mua sắm có thể tiết kiệm xuống không thiếu thời gian, mà lại nhượng chủ quán chính mình muốn đem đóng chất lượng, dạng này hắn công việc sau này cũng có thể nhẹ lòng một ít. Đây tuyệt đối là cả hai cùng có lợi. Lao bản, ngươi cứ yên tâm tốt, chỉ cần ngươi về sau đều ra 15 nguyên thu mua chúng ta hoang dại sơn hải đảo ta cam đoan bên trong không có một quả tiểu hỏng, đại không ta nhiều tìm chút thời giờ cho ngươi lựa đi ra là được. Đúng vậy a? Đúng a? Lão bản ngươi cứ yên tâm tốt. Lão bản dày như vậy nói, chúng ta cũng sẽ xứng đáng lão bản. Các hương dân đều đối Lưu Tô An giá cả cảm thấy rất hài lòng, cho rằng Lưu Tô An nói ra yêu cầu cũng là thiên kinh địa nghĩa, đương nhiên không có bất luận kẻ nào phản đối. Tiếp đó, Lưu Tô An thu mua nhiệm vụ, hoàn thành không bình thường thuận lợi. Mà lão bản kia hôm nay lại mất mùa. Giờ khắc này, hắn rốt cục tình ngộ, sau này, cái này thị trường không khả năng sẽ có hắn sơn hạch đảo, hắn chỉ có thể thay còn lại nguồn cung cấp. Giờ phút này hắn xám xịt rời đi. Về sau, Chí Vân đem toàn bộ sơn hạch đảo thu mua hoàn tất, hắn gọi một chiếc xe hàng lớn Lưu Tô An mình tại phía trước dẫn đường, đại xe vận tải theo ở phía sau, hướng trong nhà hắn mở đi ra. Về đến nhà, Sở Hữu bao trang bộ viên công đồng thời xuất động giúp cuốn hàng. Tất cả mọi người rất kỳ quái, vì cái gì Lưu Tô An hội mua đến nhiều như vậy hoang dại sơn hải đảo. Kết quả vẫn là Trịnh Vân vì mọi người tìm ra lời giải, nói cho bọn hắn Lưu Tô An sau đó phải khai phát mới loại mục đích. Lão bản thật đúng là lạ như bức, mỹ thực loại mục đích cũng có thể làm. Thật chờ mong a. Lão bản vậy mà chính mình sao, ta trước kia làm sao lại không có phát hiện lão bản còn có phương diện này thiên phú đâu. Chương 699, không hợp cách sơn hải đảo. Đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút lão bản của chúng ta là ai. Liễu Tô An a, chúng ta lão bản thế nhưng là thiên Phú dị bẩm nhân tài a. Ta đang suy nghĩ chúng ta lão bản còn có bao nhiêu ngày phú không có bày ra đâu. Chính Vân một mặt tự hào, hắn vừa đi vừa về vước cảm, suy tư. Đoán chừng lão bản còn có rất nhiều lĩnh, không biết lần tiếp theo lão bản lại hội cho chúng ta cái gì kinh kỳ đâu. Song Khải Vân ngẩng đầu, chuyển trong mắt muốn a nghĩ, dựa theo cái này tiết tấu xuống dưới, lão bản có phải hay không muốn đem đảo bảo mỗi cái loại mục đích đều kinh doanh. Lão bản kia ha không thành đảm bảo cửa hàng lớn nhất lớn nhất toàn diện chủ cửa hàng. Lâm Lạc tuyệt đối mắt như đèn phao đồng dạng bỗng nhiên sáng. Ha ha. Đến lúc đó chúng ta nhiều đến gạo phát công ty nhất thống bà ảo, ngẫm lại đều là rất tốt đẹp sự tình a. Trịnh Vân trên mặt mỉm cười, rực rỡ địa tràn phóng. Đúng vậy a, đúng a. Ngẫm lại đều hăng hái. Chân quả tựa như gà con mổ thóc gật gật đầu. Vậy ta về sau liền có thể rất như bước hướng ta thân bằng hảo hữu giới thiệu, miễn cho các nàng nghe xong ta tại đảo bảo cửa hàng công tác, liền một bộ khinh thường biểu lộ, cho là ta cái này đại học trắng đọc. Giang tô Dĩnh này khuôn mặt cao ngạo nâng lên. Trước kia người khác cũng là nhìn như vậy ta, bất quá ta hiện tại là vận doanh giám đốc, mà lại cái này tiền lương cũng so với bình thường nhân công tư đều cao, bọn họ lập tức đều đối ta nhìn với con mắt khác. Trịnh Vân trên mặt lộ ra một vòng ưu việt điệu độ cười. "Trịnh Vân, còn có các ngươi, về sau Dương Mi thổ khí thời cơ còn rất nhiều đâu, bất quá bây giờ, mau đem hàng cho chuyện xong." Lưu Tô An vỗ xuống Trịnh Vân bả vai, mỉm cười. "Ừm, đi theo lão bản làm, có thì ăn." Trịnh Vân một mặt cười ha hả. Người a, làm việc đi, ta còn muốn hôm nay đem hàng đổi chế ra đây." Lưu Tô An dùng sức vỗ một cái Trịnh Vân đọc gia hiệu hắn tranh thủ thời gian làm việc. Trình Vân dắt dắt miệng, bất quá hắn ma lưu điệu gia nhập vận chuyển trong đội ngũ qua, hy vọng sau đó có có lộc ăn a. Lâm Lạc Tuyết kìm lòng không đặng lẻ lưỡi liếm một chút môi, chờ mong chẳng đầy. Muốn ăn đúng không? Này tranh thủ thời gian chuyển đi, có lẽ ta sẽ cân nhắc cân nhắc. Lưu Tô An tha có thăm ý hướng lấy nàng mỉm cười. "Tốt, ta lập tức chuyển. Lâm Lạc Tuyết bổ câu mộ tóc tựa như hung hăng gật đầu. Cúi vít trong không cẩn thận cùng Lưu Tô An đụng vào ngực. "Ha ha." Tiếng cười liên tiếp liên miên không ngừng mà lên. "Lâm Lạc Tuyết, không phải là cố ý ăn lão bản đầu "Ha ha Lâm Lạc Tuyết, ngươi u. Mọi người nhà báng. Này hai bôi đỏ hững trong nháy mắt nhảy lên Lâm Lạc Tuyết trên gương mà xinh đẹp, nàng lúng túng lấy tay ngăn trở cái chán, hận không thể giờ phút này mặt đất phía trên có cái lỗ có thể cho nàng chui vào. Nàng nhanh chóng thoát đi việc này phát hiện trận, đẩy tiểu xe vận tải tiến đến chuyển hàng. Lưu Tô An hơi lúng túng gãi gãi đầu. Hắn ra vẻ giận dĩ dáng, cười cái gì, có cái gì tốt cười, tranh thủ thời gian chuyển đi, tấn các ngươi cái này tiết tấu năm nào tháng nào tài năng chuyển xong a. Là không phải cố ý lười muốn trừ tiền lương a. Ai nha. Lão bạn Phát Huy, chúng ta vẫn là không muốn hướng trên họng súng đụng đi. Xung gợi Vân che miệng chột mũi sướng, lập tức nàng trắng non ngọc vung tay lên, mang theo kỳ tha phục vụ khách hàng tiến đến chuyển hàng. Một chuyến lại một chuyến. Tại mọi người tề tâm hiệp lực dưới, xe này sơn hạch đảo cũng không lâu lắm liền chuyển xong. Về sau, mọi người lại lần nữa trở lại cương vị mình bên trên, cấp ti kỳ chức địa làm việc. Mà Lưu Tô An một người bắt đầu hắn đậu gian công tác. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hương khí liên miên không ngừng mà bay ra, tràn ngập tại trong cả căn phòng. Trong lúc bất tri bất giác, sở Hữu Sơn hạch đảo cùng hạch đảo nhân đã toàn bộ xảo kỹ. Lúc này, hoàn toàn có thể dùng hương tung bay bốn phía để nhung. Ừm. Thơm quả a, mùi thơm này quả thực là thấm vào ruột gan a. Lưu Tô An dùng sức dùng cái mũi ngửi ngửi, say mê trong đó. Lúc này hắn rõ ràng cảm giác được trong miệng nước bọt tràn lan, hắn kìm lòng không đặng nuốt nước miếng. Hắn tin tưởng, thơm như vậy lậu rằng, mọi người ăn lần thứ nhất, khẳng định còn sẽ nghĩ đến lần thứ hai, lần thứ ba. Ha ha. Nghĩ đi nghĩ lại Lưu Tô An kìm lòng không đặng cười ra tiếng. Dựa theo cái này tiết tấu số dưới, hắn liền có thể kiếm lời cái đầy bốn đời bác. Dựa theo cái này tiết tấu số dưới, hắn phải kể là số tiền tới tay mềm. Nha. Tiền hắn đều tại trong ngân hàng căn bản không cần số. Bất quá, liền xem như đếm xem chứ cũng sẽ nhượng hắn làm phân chấn. Lúc này, máy móc đã tiến vào sàng chọn trình tự làm việc. Một số thể tích nhỏ, bề ngoài không dễ nhìn sơn hạch đảo bị máy móc sàng chọn đi ra. Những cái kia thể tích cân xứng một kích cỡ tương đương sơn hạch đảo lúc này đã tiến vào sau cùng bao trang trình tự làm việc. Từng, những này không hợp cách sơn hạch đảo, nên xử lý như thế nào đâu? Lưu Tô An theo tay cầm lên một quả sơn hạch đảo. Một cỗ thấm vào ruột gan hương khí trong nháy mắt đập vào mặt, nhượng hắn không khỏi say mê trong đó. Hắn đem hạch đảo nhân thả vào bên trong miệng, thưởng thụ địa rãi nhai lấy. Ừm, ăn ngon, ăn quá ngon, thương, giòn, còn mang theo như vậy một chút vị ngọt. Lưu Tô An một mặt vừa lòng thỏa ý, hắn vì chính mình tinh xảo thủ nghệ mà dơ ngón tay cái lên. Một hạt quả nhân vào trong bụng, hắn chợt cảm thấy mồm miệng lưu hương, tinh thần cũng trong nháy mắt biến tốt. Nhiều như vậy sơn hạch đào, tuy nhiên thuộc về không hợp cách sản phẩm, nhưng lại tuyệt không ảnh hưởng cái này cảm giác, nếu là ném thật sự là quá đáng tiếc, nếu không. Lưu Tô An đôi mắt hoàn toàn sáng. Ừm, liền quyết định như vậy, đem những này sơn hạch đào nhượng các công nhân viên phân một điểm, cũng để bọn hắn no mây mây có lương ăn. Hắn mau lưu điệu cầm lấy một số sơn hạch đào tiến về phục vụ khách hàng bộ, khiến cái này phục vụ khách hàng nếm thử. Dù sao tại trước đó không lâu, cái này Lâm Lạc Tuyết nhưng đối với cái này sơn hạch đào thèm nhỏ nước dãi, chờ mong chẳng ấy. Mà cùng lúc đó, phục vụ khách hàng bộ sớm đã ngửi được cố này để cho người ta kìm lòng không được chảy nước miếng mùi thơm. Thơm quá a. Chẳng lẽ là lão bản đã đem sơn hạch đào xào kỹ sao? Lâm Lạc Tuyết dùng sức địa người người cái mũi. Nghe mùi thơm này, 10 phần là xào kỹ. dính hưởng địa người người cái mũi. Cỗ này hương khí là càng ngày càng đậm, càng ngày càng gần. Lão bản, hạch đào. Lâm Lạc Tuyết kiến Lưu Tô An tiến đến, nhất kinh nhất sợ nói: "Nàng ánh mắt trong nháy mắt dừng lại tại Lưu Tô An sơn hạch đào bên trên, thật lâu chưa từng rồi. Tới đi, mọi người trong tay nếu là không bận bịu lời nói, có thể tới nếm thử." Lưu Tô An mỉm cười: "Thật à? Quả tốt." Lâm Lạc Tuyết hướng phía hắn chạy như bay đến, cầm lấy hạch đào nhân liền dồn vào trong miệng, hoàn toàn là không để ý hình tượng tục nữ. Ưng, ăn ngon, sao một cái hương xốp giòn đến. Lâm Lạc Tuyết một bên hưởng thụ điệu nhẹ khẽ cắn, một bên giơ ngón tay cái lên liên tục tán dương. "Ta cũng tới nếm thử." dính nghe vậy, vội vàng chạy tới cầm lấy một quả nhẹ nhàng điệu thả ở trong miệng, chậm rãi cắn. Đúng cảm giác miệng đầy mùi hương đậm đặc. Nàng cũng kìm lòng không đặng dơ ngón tay cái lên đến, quả nhân sung mãn, cảm giác hương xúc giòn, vị đạo thơm ngậy. Tùng Jon quả nhân khẽ cắn thẳng thán. Chính văn người được mùi thơm cũng nên tới, hắn cầm lấy một hạt liền hướng trong miệng ném một cái, chậm rãi nhai nuốt lấy. Lúc này, phục vụ khách hàng bộ tất cả mọi người đắm chìm trong cái này mỹ vị bên trong. Tám một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, Troll, Ock, Goblin, Vampyre, Ma sói, dị tản.